chương 273, m ộ t bắt canh ấm giải quân ư u sầu một chương 273, m ộ t bắt canh ấm giải quân ư u sầu một đánh bại tam giai sùng thú thu hoạch được 0.5 nguyên điểm chờ đến thu hoạch được nguyên điểm tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên trần u y ê n lúc này mới bung lỏng cảnh giác cứ việc thắng lợi phương thức không quá hào quang nhưng ngươi liền nói có tính không thắng lợi a trần u y ê n suy nghĩ tỉ mỉ qua nắm khổng lồ vượt sâu phòng ngự kinh người sức ăn kinh người bật lên lực kinh người sử dụng da thông thường thủ đoạn rất khó đem đánh bại dù là có ca cùng song sinh hoa thiếp chung vào một chỗ đều rất khó làm được nếu như đốn lựa xuất thủ chỉ có thể kích thích song phương mâu thuẫn để ở vào trạng thái đói bụng nấm khổng lồ vực sâu càng thêm cùng bạo đối xung quanh hoàn cảnh cùng cái khác sinh vật tạo thành không thể nghịch gác liệt ảnh hưởng nếu như thế vẫn là trước hết nghĩ biện pháp để ra hỏa này thành thành thật thật tiên t ĩ n h hướng về phía trước xem xét nguy nga như núi nấm khổng lồ vực sâu ngã trên mặt đất trên người của nó cũng không thương thế hai mắt nhắm nghiền miệng lớn lại có chút dâng lên phát ra vừa lòng thỏa ý tưởng như vam rội t i ế n g ấy nó không giống như, là bị đánh bại, phản giống như là ăn uống no đủ hậu tâm hài lòng đủ ngủ thật say nhưng trần nguyên biết do cái này dạ dày vương chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say khoảng cách ăn uống no đủ còn rất dài một khoảng cách chờ nó tỉnh lại phát hiện cũng không có ăn no trạng thái có thể so với hiện tại càng thêm cùng bạo thế là trần n g u y ê n nhìn về phía những người còn lại biểu lộ nghiêm túc chúng ta bây giờ muốn làm một sự kiện chuyện gì đám người đắm chìm ở coca cùng song sinh hoa thiếp dắt tay đánh bại cường địch mang đến rung động thật sâu bên trong trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trần n g u y ê n đưa tay chỉ hướng lâm vào mê man nâm khổng lồ vực sâu cho g i a hỏa này tìm kiếm thức ăn càng nhiều càng tốt sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu đa cát ngươi biết phụ cận nơi nào có đồ ăn sao tiểu đa cát dơ lên cao, cao tay tiểu đa cắt trong miệng đồ ăn nhưng thật ra là hai đại loại nấm sùng thú tộc đàn đặc biệt cất giữ nấm nguyên bản liền đợi đến dâng lễ cho nấm khổng lồ vực sâu kết quả không nghĩ tới phát sinh loại tình huống này đã bọn gia hỏa này còn tại mê man trần u y ê n đám người cùng lũ tiểu gia hỏa liền bắt đầu vận chuyển nấm có độc loài nấm sùng thú tộc đàn nghỉ lại tại âm ú ở mức trong huy động bọn chúng đem nấm dấu ở ưu ám không ánh sáng chỗ sâu nhất đem những n à y nấm vận chuyển ra tới cũng không dễ dàng cũng may băng tinh n u y ễ n miêu đầy đủ ra sức Mẹ ô. Băng tinh sau đó vận chuyển đến ngoài động cuối cùng do cái khác tiểu gia hỏa vận chuyển đến n ấ m khổng lồ vực sâu trước mặt đồng đồng khương vấn ngưng cười nhẹ nhàng từ trong túi móc ra mèo đầu đưa cho băng tinh huyễn miêu băng tinh huyễn miêu khoa trương gật đầu nện bước y ê u nhã ung dung bước chân mèo đi tới khương vấn ngưng trước người lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp mèo đầu cái đuôi không tự giác bắt đầu lay động cho dù là cao ngạo miêu miêu nhất tộc cũng vô pháp ngăn cản mèo đầu rụ hoặc không độc loài nấm sùng thú tộc đàn nghỉ lại tại rừng lá kim bên trong bọn chúng đem nấm sùng thú tộc đàn nghỉm độ khó thấp không ít đám người cùng lũ tiểu gia hỏa cùng nhau phát lực. rất nhanh liền đem ẩn náu tại các nơi nấm vận chuyển đến nấm khổng lồ v ư ợ t sâu trước mặt nhìn qua giống như núi nhỏ trồng chất nấm thương vấn ngưng nội tâm hiện lên nồng đậm cảm giác tự hào đồng thời với bất đắc dĩ cười một tiếng không nghĩ tới chúng ta thật trở thành người h á i nấm rồi lý tuấn nhạc lại tồn tại không đồng cảm khái nguyên lai、like、đánh bại s ủ n g thú phương thức không chỉ có một loại thân là tập sự bộ thành viên lý tuấn nhạc đối mặt đồng dạng tình huống phương thức giải quyết chỉ có một triệu tập nhân thủ đem nấm khổng lồ vực sâu đánh bại hắn làm không được giống như trần uyên trước hết để cho nóng này nấm khổng lồ vực sâu lâm vào mê man lại thu thập đồ ăn đây chính là nhân viên kiểm lâm tự hỏi phương thức đám người phát ra không đồng cảm khái coca lại lén lén lút lút đi tới một bên khác ngửa đầu nhìn chăm chú trồng chất như núi nấm âm thầm nuốt nước bọn thương quá thật sự thương quá kỳ thật coca thể lực coi như khả quan bụng của nó cũng không có phát ra cô cô cô tiếng tề ngược lại là tâm lý vượt lên trước một bước tiến vào trạng thái đói bụng bụng không có đói tâm lý đói bụng loại trạng thái này gọi chung là thèm ăn ngao mắt thấy đám người không có chú ý bản thân coca lén lút kẹp chặt cái đôi đem đầu vùi vào giống như núi nấm bên trong các loại các dạng hoang dại nấm mùi thơm phô thiên cái địa giống như xông vào trong l ỗ mũi nó nhịn không được há to mồm một ngụm nuốt vào mấy chục cái nấm trong đó có đủ mọi màu sắc tiên diễm nấm coca lại không chút nào để ý một ngụm nuốt vào nó lại vẫn không thỏa mãn lại lần nữa mở cái miệng rộng tiếp tục can ăn một chút ngao ngao ngao coca dần dần ăn no nó ngồi liệt trên mặt đất trên mặt lộ ra hài lòng tiêu d u n g rủ xuống trên đất cái đuôi nhẹ nhàng lay động nếu là vịt, vịt cùng điện, điện phi miêu cũng ở đây là được rồi liền có thể cùng ta một đợt hưởng thụ những n g mỹ vị nấm đáng tiếc bọn chúng đều lưu tại nông trường coca lay vì hai đứa nhóc cảm thấy tiếc đ ố i đại tỷ đầu uy nghiêm tràn đầy song sinh hoa thiếp cùng chủ nhân một t ấ p cũng không rời chỉ có chính mình có thể hưởng thụ những ngày mỹ vị có ca ngươi đã chạy đi đâu chủ nhân thanh ấm bên thai bờ vang lên có ca tin tưởng bản thân biến mất quá lâu sẽ dẫn tới hoài nghi tranh thủ thời gian giả v ợ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng từ nấm chồng sau chạy đến liên miên sổ gọi ngao ngao à chờ chút cái này nấm làm sao đang khiêu vũ có ca chừng lớn mắt chó trơ mắt một cái cao cao gầy teo nấm một bên khiêu vũ một bên ních lại gần mình đồng thời phát ra chủ nhân thanh ấm có ca ngươi làm gì đi nấm thanh tinh không đúng chủ nhân biến thành nấm ả nha coca triệt để chấn kinh luôn cảm thấy thế giới này điên thành rồi bản thân không thể nào hiểu được dáng vẻ cái đôi u lắc càng nhanh trong miệng phát ra không thể nào hiểu được tiếng kinh hô ngao ngao ngao chủ nhân ngươi thế nào rồi cao cao g ầ y teo nấm còn tại tới gần nó coca tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía đột nhiên phát hiện hết thể chung quanh cảnh tượng đều xảy ra biến hóa to lớn từng cây từng cây cao lớn cây linh sang biến ảo xuất thủ cánh tay lẫn nhau kéo cùng một chỗ bắt đầu khiêu vũ xa xa liên miên dãy núi xuất hiện một đôi mắt to đối với nó chớp chớp giữa không trung hiện ra một vòng mọc r a cánh kim nhật liệt diễn cuộn cuộn tựa hồ muốn hỏa tan thế gian hết thảy sau một khắc coca cảm thấy trời đất quay cuồng toàn bộ thế giới bắt đầu lay động điên đ ả o tứ chi không nghe sai khiến run dày kịch liệt nó phát ra vô lực tiếng kêu gọi ngao sau đó coca mắt tối s ầ m lại ngã trên mặt đất nhìn qua ngã xuống đất coca trần u y ê n trong lúc nhất thời dở khóc dở cười đây chính là tham ăn hạ tràng dù cho mạnh như coca nếu như dùng ăn số lớn có độc nấm vẫn khả năng trúng độc cái này đầy đủ nói rõ tham ăn hậu quả nghiêm trọng trần chân bịt ngươi hiểu rồi sao Cũng may c o ca đã là tam g a i lại thêm song sinh hoa thiếp năng lực khôi phục không đầy một lát liền xua tan thể nội độc tố khôi phục bình thường nhìn qua dần dần thức tỉnh c o ca trần n g uyên ngồi s ổ m người xuống trên mặt lộ ra ý cười thế nào về sau còn muốn tham ăn sao chúng độc tư vị không dễ chịu a mắt thấy chủ nhân ních lại gần mình kích động c o ca muốn tranh thủ thời gian bổ nhạo qua biểu thị sau này mình cũng không tiếp tục tham ăn có thể một cái hoảng hốt chủ nhân tựa hồ lại biến thành cái k i a u cao, cao gậy theo nấm ngao ngao có ca dùng sức lung lay đầu nấm liền lắc mình biến hóa một lần nữa biến thành nó thích nhất chủ nhân ngao ngao a chương c a n à o về phía t n u y ê n hai con trăm c h bảy mươi ba một bát canh nấm giải quân lưu sầu hai chương hai trăm bảy mươi ba một bát canh nấm giải quân lưu sầu hai thời gian ung dung trôi qua trong bất chi bất giác hoàng hôn thẩm thấu rừng lá kim trần n g uyên dựng lên lý tuấn nhạc đặc biệt chuẩn bị nối s á t bùng bùng thiêu đốt đống lửa bên trên canh n ấm chính như ngực lấy kim m à u hồ phách v n sóng hiện ra một tầng như tinh quang giống như lóe lên cỏ xì r ê u s á m cho khuẩn thuần hậu lẫn vào tung diệp q u ầ n thơm ngon cuốn tại quần cuộn buốc lên hơi nước bên trong để tại chỗ mỗi người cùng tiểu gia hỏa đều mắt buốc tinh quang đối với loài nấm sùng thú trên thân rơi xuống hoang dại nấm chỉ cần bỏ vào nước sôi bên trong đu nhừ tăng thêm một điểm cơ sở gia vị tia cỗ mùi thơm liền sẽ quẩn chót m xóa tung cái đuôi tại sau lưng trên tảng đá đánh ra vui sướng nhịp dù cho miệng chó chạy xuống c h ạ y nước miếng dù cho sớm đã đói khát khó nhịp hấp thu đến g i a o hấn nó vậy kiềm chế lại nội tâm ngao nghe muốn động l ặ n g lặng chờ đợi được rồi bắt đầu ăn đi chờ đến chủ nhân ra lệnh một tiếng co ca như t h i ể m điện điêu đi lơ lửng ở tô mì s á m cho khuẩn bỏng đến tại chỗ xoay chuyển ba vòng cũng không chịu nhà ra chót mũi dính lấy giọt nước sôi tử cái đuôi lay động ra vui vẻ t i ế tấu trần liên dùng cái thiệm ú c một môi gỗ canh ấm đặt ở song sinh hoa thiếp trước mặt ngâm song sinh hoa thiếp khẽ gật đầu miệm nhỏ mở ra yêu cũng không r ằ n nổi co ca hình thành so sánh rõ ràng những người khác trước hết để cho sùng thú nhóm ăn uống sau đó ngồi dưới đất tinh tế nhấm nháp quả nhiên so phổ thông nấm tốt lắm rồi k h ư ơ n g vẫn ngưng tinh tâm nhấm nháp hắn hương vị nhiều loại hôn tạp ở chung với nhau hương vị tại trong miệng bộc phát nàng triển lộ ý cười nhẹ gật đầu mà lại cảm giác thân thể ấm hô hô linh thực đều là như vậy trần uyên thiện Thiển uống một n g ụ m canh nấm trong bụng đồng dạng hiện lên một dòng nước ấm những n à y nấm tuyệt đại đa số đều là một cấp linh thực số ít vì cấp hai linh thực đối thân thể lớn hữu ích nơi đáng tiếc loài nấm sùng thú cũng không thể mỗi ngày rơi xuống nấm. lại thêm nông trường hoàn cảnh không quá thích hợp bọn chúng trường kỳ sinh hoạt nếu không trần u y ê n thật nghĩ mang một chút trở về thử nghĩ một lần trong nông trại có một bầy đậu đậu kê xếp hàng đẻ trứng có một bầy dần dần lớn lên linh ngư lại thêm mỹ vị ngon miệng nấm mỗi ngày đều có có lộc ăn nếu như biết rõ tin tức này chân chân vịt nhất định sẽ thật cao hứng tiểu đa c ắ t đồng dạng hưởng thụ lấy cái này một mỹ vị sáng tỏ diễm quang chiếu dọi phía dưới đem đen nhánh khuôn mặt làm nổi bật thành đỏ rực thật tốt uống hương vấn ngưng không hiểu tiểu đa các chẳng lẽ ngươi bình thường không ăn nấm sao ngay tới hương vấn đề tiểu đa cắt nh quá chất quý một cấp linh thực mặc dù tương đối thường thấy nhưng nấm mỹ vị lại thêm ngắt lấy khó khăn đặt ở ngoại giới có thể bán ra không sai giá tiền cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người hái nấm nghe vậy k h ư ơ n g vẫn ngưng càng thêm n g h i hoặc vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem những này nấm nhặt được bên ngoài đi bán làm dẫn đường thu nhập hoàn toàn so ra kém h á i nấm nghe thấy lời này tiểu đa cắt ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra thuần túy sạch sẽ t h i ế u dung bởi vì người trong thôn nhiều lắm đám người đồng thời x ứ sở tất cả đều nghe hiệu tiểu đa cắt nói bóng gió kỳ thật ta có một cái biện pháp lý tuấn nhạc thanh n m gây nên đám người chú ý hắn đôi mắt thâm thúy chậm rãi lên tiếng ngươi có thể đem những này nấm cung cấp cho chúng ta chúng ta tập sự bộ có bữa ăn bổ, dù sao sùng thú trưởng thành cùng huấn luyện cần đại lượng dinh dưỡng chỉ dựa vào khẩu phần lương thực còn thiếu rất nhiều chúng ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì sùng thú cung cấp dinh dưỡng tỉ như linh ngư hoặc là những này nấm nấm mỹ vị đối sùng thú sinh trường cũng có chỗ tốt nếu như có thể mà nói ngươi có thể cung cấp cho chúng ta theo bình thường giá thị trường đệ tính nhưng muốn ổn định tiểu đa cắt dần dần chừng lớn hai mắt nhỏ tuổi hắn đồng dạng tin tưởng biện pháp này chỗ tốt nhưng hắn cũng không có bị bất thình lình kinh hỉ làm cho hôn mê đầu cảm ơn thúc thúc bất quá ta trước phải hỏi một chút lưu thúc thúc ý kiến có lẽ lý tuấn nhạc gật gật đầu lưu đồn trưởng đối với mấy cái này so sánh hiểu rõ đám người lúc nói chuyện thỉnh thoảng có hôn mê loài nấm sùng thú ưu ưu t ì n h lại còn chưa hiểu hiện trường tình trạng thuần hậu nấm mùi thơm liền sông vào mũi để bọn chúng ma xui quỷ khiến đi tới canh nấm trước mặt trần uyên dùng cái t h i a khoáy động canh nấm ẩn giấu tại mặt ngoài bên dưới mùi thơm toàn bộ phong thích làm người thèm ăn nhỏ rãi muốn ăn không nhìn qua trước mắt từng cái loài nấm sùng thú trần uyên mỉm cười bất kể là tại trải qua một phen hỗn chiến cũng bị lũ tiểu g i a hỏa cùng nhau đánh đau về sau bọn chúng trạng thái ngã vào thung lũng giờ này khắp này chỉ muốn ăn được mỹ vị nấm uống một bát điểm điểm canh ấm bởi vậy lúc trước dương cung b ạ t kiếm không khí hoàn toàn tiêu tán sở hữu loài nấm sùng thú nhu thuận ngồi cùng một chỗ chờ đợi trần n g uyên ném cho ăn còn dư lại loài nấm sùng thú lần lượt tỉnh lại bọn chúng làm rõ ràng hiện trường tình trạng về sau không có hướng trần n g uyên đám người phát động công kích ngược lại ngoan, ngoan xếp hàng nhìn qua trước mắt một màn này trần uyên bất đắc dĩ cười một tiếng h ẳ n là mang một cái nổi lớn không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên bản suy nghĩ bên trong chỉ có bốn người bọn họ cùng với lũ tiểu gia hỏa ăn ấm lại không nghĩ rằng hương vẫn ngưng ánh mắt lấp lóe nội tâm hiện lên nghi hoặc bọn gia hỏa này ăn trên người mình rơi xuống ấm sẽ không cảm thấy khó chịu sao tại một số thời khắc cây hội ăn trứng gà lý tuấn nhạc mở miệng yêu ớt hương vẫn ngưng nhất thời ngại lời giống chính đ á n g trần luyện vội vàng ném cho ăn bọn gia hỏa này nột ngạt tiếng giống như như sấm r ề n bên thai bên cạnh ầm vàng văng lên tại chỗ người sở hữu cùng sùng t ú đều ngẩn ở đây tại chỗ nguyên bản ngã xuống đất mê man nấm khổng lồ v ư ợ t sâu ẩm vang đứng dậy cặp kia hư thối màu hổ phách đôi mắt tại thời khắc này lóe ra tinh quang cường tráng tứ chi đột nhiên b ộ c phát vượt qua co ca tốc độ chỉ thấy chỉ trước mắt to lớn thân thể đã tới gần đám người c u â n tới cồn u phong cơ hồ dập tắt đống lửa đám người vô ý thức lui lại loài nấm sùng thú nhóm thì phát ra tiếng kêu hưng phấn nấm nấm nấm đại vương đại vương a nhìn thấy nấm khổng lồ v ư ợ t sâu phản ứng co ca kéo căng thân thể quanh thân đột khởi của p h n g dâng trào khí thế tùy theo tỏa ra đã làm đủ kịch chiến chuẩn bị có thể nấm khổng lồ v ư ợ t sâu trong mắt căn bản không có coca nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm canh nấm kia cô thật lâu quanh quẩn mùi thơm để nó thật lớn mở ra miệng lớn không rõ chất lỏng không bị khống chế hướng về mặt đất chảy xuống sau một khắc nấm khổng lồ v ư ợ t sâu miệng lớn buộc phát mạnh mẽ hấp lực trực tiếp ngay cả nồi mang canh đem tràn đầy canh nấm toàn bộ nuốt vào trong bụng chân n g u y ê n đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó hô to ngươi uống canh liền ăn canh đem n ồ i nuốt vào làm gì coca giận dữ liên miên kêu gạo ngao ngao a chả ta nấm ăn xong tràn đầy một nồi nấm nấm khổng lộ vực s không đủ không đủ còn chưa đủ ta còn muốn ăn nguyên bản nóng này nấm khổng lồ vực sâu đột nhiên thể hiện ra phản ứng như thế để trần uyên phi thường khó chịu thật giống như một cái mọc r a lông ngực mánh nam chu môi bắn manh không đành lòng nhìn thẳng có thể chờ hắn kịp phản ứng liền hướng về phía nấm khổng lồ vực sâu mở ra hai tay người đem nồi đ o n ư ớ c ta lấy cái gì nấu nói xong lời này trần uyên nhịn không được â m thầm nhả dành một câu thân thể của người này rốt cuộc là cái gì làm ngay cả nồi sắt đều có thể vứt vào giống nghe nói như thế nấm khổng lồ vực sâu sững sờ ở tại chỗ sau đó vậy mà túi thất đầu tựa như cái nhận l phối hợp hung manh kinh khủng bề ngoài cùng hình thể phản phất đang nói một câu nếu như không tiếp thụ ta xin lỗi liền đánh chết ngươi kỳ thật còn có một cái nổi lý tuấn nhạc thình lình lên tiếng từ căng h ò n g trong ba lô móc ra một cái nổi n g ư ỡ khí hoàn toàn như trước đây trầm thấp ta lo lắng gặp được ngoài ý mớn liền mang hai cái nổi bất quá cái này nổi nhỏ không ít hương vẫn ngưng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái dưa hấu ngươi về sau liền gọi lý kháo quá mức đem nổi đặt ở trước người trần liên nhìn về phía tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bản thân âm khổng lộ vực sâu nhẹ nhàng tăng háng một cái un dung lên tiếng trước đó ta còn có một cái phi thường chuy n â n khổng lồ v ư ợ t sâu như đầu trần uyên chỉ vào đầu vai song sinh hoa thiếp đứa nhỏ này thích vô cùng độc hệ kỹ năng có thể nó không có lao sư dạy bảo tiến bộ chậm chạp dừng một chút hắn trùng điệp thở dài nếu có lao sư chỉ đạo nó là tốt rồi giống n â n khổng lồ v ư ợ t sâu nhẹ nhàng giẫm đ ạ p mặt đất to lớn hai mắt nhìn về phía song sinh hoa thiếp ta đến dạy ngươi chương 274, t a muốn trở thành cùng trần u y ê n ca ca quán quân một chương 274, t a muốn trở thành cùng trần u y ê n ca ca quán quân một ngày m ư tháng m ư trời trong xanh sáng sớm trần uyên một giấc này ngủ được cũng không phải mái hắn hữu chặt l ô n g mày dùng sức ôm chặt tựa ở một bên coca tối hôm qua vì để cho nấm khổng lồ v ư ợ t sâu ăn no bọn hắn trả giá khó có thể tưởng tượng cố gắng chỉ dựa vào hai đại tộc đàn thu thập cùng cất giữ nấm còn thiếu rất nhiều dù sao bọn họ cùng loài nấm sùng thú chia rồi một bộ phận đành phải phát động tại chỗ sở hữu sùng thú lâm thời tìm kiếm thức ăn bất kể là phổ phổ thông thông cây quả hoặc là chân quý khó tìm l i n h thực đều biến thành nấm khổ vực sâu trong bụng b ữ ăn một phen bận rộn nấm khổ vực sâu cuối cùng ngủ thật say đám người cũng m ệ n mọi đến cơ hồ tê liệt nga xuống vốn là mu không hiểu thấu biến thành như thế nào để nấm khổng lồ vực sâu ăn no cái này khiến trần nguyên dợ khóc dở cười cũng may ngủ say sau nấm khổng lồ vực sâu phi thường ăn v ậ n không có dẫn xuất phiền phức có thể k i ế t như như sấm rền tiếng ngáy lại làm cho mang theo nút bị thai trần nguyên đều khó mà chìm vào giấc ngủ tràn trọc hồi lâu cuối cùng được sự giúp đỡ của song sinh hoa thiếp ngủ thật say chỉ có thể nói hương thơ m ngọt ngào quả thực làm ấ t ngủ người bệnh phú câm nhưng phải chú ý liều lượng nếu không, không để ý liền sẽ ngủ lấy vài ngày chờ đến còn buồn ngủ trần u y ê n mơ mơ màng màng tỉnh lại lý tuấn nhạc đã thông qua các loại thủ đoạn để có độc loài n ấ m sùng thú tộc đàn ngoan ngoãn đ ỉ n h chỉ đối diện đường ngự thú sư h ã m hại bọn chúng biểu thị lại không còn cướp đoạt ngự thú sư n g hại bọn c h ú n u thị lại không còn p đ o t ngự thú b ê n h n g biểu thị i không n cướp đoạt n t h ă m n g ư ơ i là làm sao theo chân chúng nó câu thông đã vậy còn quá nhu thuận dính đến tộc đàn lợi ích sùng thú nhóm tuyệt sẽ không tùy tiện lui bước trừ phi giống điểm điểm ong chúa một lần kia để lũ tiểu ra hỏa cho nghỉ lại ở trong sơn cốc gong thủy tùng dành cho thống k suy nghĩ loại qua lý tuấn nhạc thanh â m chậm rãi vang lên rất đơn giản ta nói cho bọn chúng biết nếu như tiếp tục công kích qua đường vô tội ngự thú sư ngươi sẽ tới thu thập bọn chúng xí tiêu n g h e chuẩn đối bọn chúng có thiên nhiên áp chế lực ngao ngao ngao coca nghe xong lời này nhìn về phía lý tuấn nhạc trong mắt tràn ngập bất tiện gấp rút s a gọi vài tiếng hôm qua đại tỷ đầu căn bản không có s u ấ t lực rõ ràng là c o ca ta để bọn chúng đàng hoàng trần u y ê n cười sờ sờ coca đầu ấm giọng trần an v v v chúng ta có ca tuyệt nhất rồi nghe vậy coca không còn để ý lý tuấn nhạc nói hiệu nói vượn ngược lại cao cao nâng lên đầu mặt mũi tràn đầy ngao ngao vẫn là chủ nhân rõ lý lẽ để n ấ m khổng lồ v ư ợ t sâu thành công rơi vào trạng thái ngủ say cũng giải quyết hết có độc loài n ấ m sùng thú tộc đàn đưa tới ngự thú sư đồ a n bị cấp sự kiện về sau đám người dự định rời đi n ấ m ăn tiếp xuống nên bò núi biết rồi sáng sớm hương v ấ n ngưng thanh em giống như nghiêng chiếu tiến rừng lá kim ánh nắng như vậy tươi đẹp nàng cơ cơ quyền hào hứng dặn dào ta ta cùng nấm nhỏ muốn cùng bọn chúng cá o biệt tiểu đa cắt chỉ chỉ không độc loài nấm sùng thú nhóm trần liên mỉm cười gật đầu được tiểu đa cắt đỉnh đầu nhung nhung nấm bước nhanh đi đến không độc loài nấm tộc đàn bên trong n g á y mắt bị từng cái nhảy nhót tưng bừng loài nấm sùng thú chỗ vây quanh có ôm lấy hai chân của hắn cùng từng cái bóng loáng bút bê vải tợ như cũng có muốn nhảy bên trên trên vai của hắn lại bị biểu thị công khai chủ quyền giống như nhung n u n g nấm hung hăng chừng mắt liếc m ũ nấm điên của ngay động phát ra gấp rút tiếng k ê u n ấ m n ấ m nấm không được tới gần hắn nhìn chăm chú tiểu đa cắt cùng chúng nó ấm áp hỗ động đám người mỉm cười một cái thu thập xong vật tư chuẩy rời đi có quen thuộc nơi đó hoàn cảnh tiểu đa cắt dẫn đường lại thêm đám người đã chán ăn trở lại long đ ạ t thôn lý tuấn nhạc trực tiếp tìm tới lưu đồn trưởng cùng hắn thương nghị trưởng kỳ cung ứng nấm sự tình chờ đến thương nghị kết thúc lưu đồn trưởng cầm thật chặt lý tuấn nhạc tay phải ngựa khí kích động lý đội trưởng thật sự là quá càng tạ dừng một chút hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhu thuận đứng ở một bên tiểu đa cát tràn đầy c ả m khái tiểu đa cát là một đứa béo a n chỉ là trong nhà đột gặp biến cố chúng ta cũng có thể lực có hạn không cho được hắn quá nhiều trợ giút lần này có lý đội trưởng trợ giút hắn về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt tiểu đa cát nhanh cảm ơn lý đội trưởng lưu đồn tiểu đa cắt đi tới bốn người trước mặt hắn đầu tiên là hướng lý tuấn nhạc túi người c h à o thật sâu cảm ơn lý thúc thúc sau đó tiểu đa cắt mặt hướng trần n g u y ê n l ạ g yên nắm chặt s o n g quyền hai mắt nóng bỏng trần n g u y ê n các a ta về sau nhất định phải trở thành giống như người quán quân nấm nấm nấm đỉnh đầu nhung nhung n ắ m vậy đi theo lay động mụ nấm nhưng khi nó cặp kia lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn thấy nghe răng quét miệng coca lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng thân thể cứng đờ nhan s ắ c trở thành nhạc ngụy trang thành phố thông tây nấm lưu đồn trưởng xứ sở ừ n quan quân r ờ đi chỗ làm việc đã là giữa trưa lý tuấn nhạc trong thôn chậm mang trần h e o g hướng ư ờ i tiến sơn đạt tuyết liên n t ế n trên đưa mắt trông về phía xa phóng qua tầm tầng, tầng sắp sắp rậm rạp rừng rậm cùng diện tích rộng lớn núi cao bãi cỏ ngoại ô liền có thể tinh tường nhìn thấy một tòa bị mây mù lượn quanh núi tuyết phổ đạt tuyết sơn chia làm ab hai tuyến dọc đường đều có bảng hướng dẫn sẽ không l ạ c đường coi như không nhìn d ọ õ phương hướng cũng có thể cùng cái khác người leo núi đồng hành không đến mức cùng nhặt nấm một dạng lạc lối trong rừng ngoài ra bây giờ núi tuyết phía trên nghỉ lại lấy không ít hoang dại sùng thú lại thêm thời tiết tác liệt đối với người bình thường cực kỳ nguy hiểm mà tuyệt đại đa số dẫn đường cũng chỉ là người bình thường bọn hắn vô pháp thích đứng đ ư ờ n g kim núi tuyết nhưng đối với chúng ta ngọn tuyết sơn này leo lên độ khó cũng không cao chỉ cần đừng gặp được quá nhiều khó giải quyết hoang dại sùng thú cùng nói đến đây lý tuấn nhạc dừng một chút cùng t i ế cố quần phong là được chúng ta không đến mức xui xẻo như vậy a trần u y ê n nhất thời nghe lời cái này thật đúng là nói không chính xác ngao ngao a nghe tới c u ầ n phong hai chữ co ca lộ ra phi thường hưng phấn cái đuôi trái phải lay động gió nó thích nhất gió rồi trần u y ê n v ô v ô co ca đầu tức giận nói c u ầ n phong có cái gì tốt hưng phấn chẳng lẽ ngươi còn có thể bên trong tìm tới gió lốc hạch gió lốc hạch co ca tiến giai cần thiết từ giai phong hệ tài nguyên trước mắt chỉ ở tắc bắc tỉnh có phát hiện nhưng căn cứ lao để nói q u n phong gào thét chi địa cũng có thể dựng rục ra gió lốc hạch nhưng sát xuất xa vời nghĩ tới đây trần uyên âm thầm cô một tiếng hai ngày nữa trực tiếp đi tắt bắc tỉnh trước hết để cho coca tiến ra đi lũ tiểu ra hỏa mỗi người quản lý chức vụ của mình nông trường tạm thời không cần ta quan tâm bốn người một đường tiến lên ở dưới giữa chưa đến phổ đạt tuyết sơn đại bản doanh tiến hành tin tức đăng ký về sau liền chính thức mở ra leo lên con đường đi qua mảnh này núi cao bãi cỏ ngoại ô liền có thể đến tuyết tuyến l a m vân t ỉ n h người địa phương lý tuấn nhạc đối phổ đạt tuyết sơn có chỗ hiểu rõ lâm thời dùng làm đám người dẫn đường tại linh khí khôi phục trước leo lên phổ đạt tuyết sơn bình thường tại dạng sáng bắt đầu tại mặt trời mọc trước liền có thể thuận lợi đ a n đỉnh nhưng linh khí khôi phục để phổ đ ạ t tuyết sơn địa hình sinh ra biến hóa to lớn leo lên thời gian thật lớn kéo dài nhưng chúng ta làm ngự thú sư lúc nào leo lên đều được giới thiệu ở giữa thỉnh thoảng có hoang dại s ủ n g thú từ một bên đi ngang qua hoặc là cấp tốc lướt qua chỉ để lại một cái thân ảnh mơ hồ để tay cầm máy chụp hình thường vũ hoang gọi thẳng đáng tiếc bốn người thể lực dồi dào không bao lâu sẽ xuyên qua mảnh này núi cao bãi cỏ ngoại ô chính thức tiến vào tuyết tuyến phạm vi bên trong bao phủ trong làn áo bạc thế giới cứ như vậy xâm nhập trong mắt mọi người từng mảng lớn đất tuyết đạp ở dưới chân trần luyên dù tại tần lĩnh đã sớm được chứng kiến tuyết trắng mênh mang cảnh tượng, nhưng núi tuyết cùng tần lĩnh có rõ ràng khác nhau nơi này độ cao so với mặt biển phải cao hơn nhiều phóng tầm mắt nhìn tới không có chút nào bị bạch tuyết bao trùm thảm thực vật vẹn vẹn có thông hướng núi tuyết chi đỉnh dày nặng tầm tuyết ngước mắt nhìn lại dốc đứng h i ể m t r ở núi tuyết chi đỉnh đập vào mi mắt nhìn qua tựa hồ cũng không bao xa nhưng mọi người biết rõ nhìn núi làm n g ự i chết đạo lý muốn thuận lợi leo lên núi tuyết chi đỉnh còn có một đoạn dài ràng d ặ c lộ trình chương hai trăm bảy mươi bốn ta muốn trở thành cùng trần u y ề n ca ca quán quân hai trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía đ ố n lửa trêu ghẻo cười một tiếng nếu là như g ư i c ở ta đi lên, đoán đ lên, chừng muốn không ợ c mấy p h ú trực liền có thể đăng đỉnh. lửa liếc xéo liếc Chim chiếp. đăng đỉnh. có thể mắt t Đốm xéo ầ n huyên, này biếng hành vi biểu thị khinh、bị. Nếu như thị biểu đối loại lười vi bị. t r tiếp đến đỉnh núi kia leo lên núi tuyết đem không có chút ý nghĩa nào chỉ có dọc đường gian khổ cùng phong cảnh sẽ in dấu thật sâu khắc ở trong đầu mặc vào băng trảo để một đám sùng thú bảo hộ ở bên người đám người chậm nhanh tiến lên ước chừng tiến lên mấy chục phút dù cho cao nguyên dưỡng khí mầm manh đất tuyết khó đi nhưng làm ngự thú sư bọn hắn có thể thong do đường núi càng đường sách lũ tiểu ra hỏa coca vui sướng chạy băng băng tại trong đống tuyết một đường leo lên mỗi khi nó xa xa tiến lên một khoảng cách liền sẽ quay đầu nhìn một chút bọn hắn lắc lắc đầu chẳng bằng con chó nào g đột nhiên coca lỗ thai dựng đứng lên nó nhạy cảm nghe tới cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng ồn ào lập tức hứng thú bước chân liên miên tiến lên không bao lâu mấy cái nhân loại liền xuất hiện ở coca trước mắt ánh mắt phóng qua bọn hắn còn có thể nhìn thấy một đám hàn liệt mưu đứng tại phía trước trầm nhìn tựa hồ những ngày nhân loại cùng hàn liệt mưu nổi lên xung đột coca chuyện gì xảy ra t r ầ n u y ê n đám người theo sát phía sau tương tự trông thấy bộ này tình hình phía trước cùng sở hữu bốn cái nam sinh tướng mạo tương đối trẻ tuổi nhìn qua ước chừng chừng hai mươi tuổi bên người riêng phần mình đứng một con s ù n g thú chính cùng bọn này hàn liệt mưu rằng co tập trung nhìn vào bọn này hàn liệt mưu vừa vặn ngăn tại đi tới phải qua trên đường con đường này rất hẹp bên trái là cao lại dốc đứng vách đá góc phải thì là một đoạn gấp dốc đứng nếu là rơi xuống đoán chừng có thể một đường trượt đến chân núi đương nhiên ở nầy nơi, nơi dốc đứng trượt biết điều kiện tiên quyết là có được kim cương bất hoại tri thân nơi này đã xảy ra chuyện gì lý tuấn nhạc đứng ra tiến lên Cao cao h ắ lấm lấm lý, lý tuấn nhạc mặt lộ vẻ nghĩ hoặc cao gầy nam sinh đưa tay chỉ hướng phía trước hàn liệt ngư bảy mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình chính là chỗ này bảy tên ghê tởm ngăn chở đường chúng ta đã thương lượng một hồi lâu bọn chúng còn không chịu nhường đường t h â n liên mắt nhìn phía trước rất nhanh phát giác được bọn này hàn liệt n h ư châu khát thường hàn liệt ngưu tính tình cũng không táo bạo nhưng lúc này bọn chúng lộ ra phá lệ nóng n ả y trong miệng không ngừng gọi ra hà khí t ứ chi nôn nóng bất an giống đạm mặt đất xung quanh phun trào trận trận lệch ý cao gầy nam sinh lúc này mới chú ý tới bên người mọi người s ù n g thú đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng miệng can thiệp đoán chừng không thể thực hiện được chúng ta nếu không một đợt đưa chúng nó đuổi đi a bên cạnh ba người liên miên phụ họa đúng vậy a đúng vậy a leo lên núi tuyết gấp rút trước đem đám người kia cưỡng chế di rời các ngư đều là ngự thú sư a chúng ta là vân tình học viện ngự thú học sinh chung vào một chỗ tuyệt đối có thể đánh bại bọc chúng đ trong đó một vị học sinh nhìn thấy k hương vấn ngưng đầu vai nhu nhu nhược nhược băng tinh huyết miêu lại trông thấy trần u y ê n đầu vai phun lửa chim nhỏ cùng song sinh hoa t h i ế p liên miên v ũ bộ ngực lấy biểu thành ý đồng thời đem thẻ học sinh móc ra dùng cái này gia tăng tin phục lực lý tuấn nhạc tỉ mỉ xem xét một phen sau đó xông trần u y ê n ba người gật đầu là thật đương nhiên là thật cao gầy nam sinh nết miệng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy mang theo thuộc về học viện ngự thú học sinh tiêu ngạo cùng tự tin các người hỗ trợ hấp dẫn một điểm hỏa lực là được chúng ta phụ trách trực diện áp lực của bọn nó đen nhánh thân thể tại trong đống tuyết cực kỳ dễ thấy ngao co ca nhàn nhạt liếc qua h ắ c diễm quyển âm thầm suy tư ra hỏa này phải chăng có thể đón lấy bản thân một k í c h nghe tới cao gậy học sinh tình cầu lý tuấn nhạc không có lên tiếng trả lời mà là quay đầu nhìn về phía trần uyên trần uyên cất bước đi ra mỉm cười ta đi thử một chút theo chân chúng nó thương lượng đi nói sớm theo chân chúng nó thương lượng không thể thực hiện được cao gậy nam sinh lời còn chưa nói hết liền gặp được trần uyên không để ý tới mình trực tiếp đi hướng hàn liệt ngư bảy lập tức quý lên a ngươi người này làm sao không nghe lời đám người kêu phi thường t á bạo tới gần bọn chúng quá nguy hiểm yên tâm đi thương vấn ngưng thanh âm lặng yên vang lên cười nhẹ nhàng giải quyết s ủ n g thú vấn đề hắn là chuyên nghiệp mọi người tiếng thảo luận bên t hai bờ tối lui trần n g uyên dừng ở khoảng cách hàn liệt n h ư u năm mét chỗ địa phương co ca theo sát phía sau s ắ c bén đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đám người kia thời thời khắc khắc bảo hộ chủ nhân an toàn một khi bọn chúng có chỗ di động nó liền sẽ lập tức quấn lên côn p h ò n g đốm lửa lặng uy bất động m ọ u u lam đôi mắt l ặ n g lặng nhìn chăm chú phía trước lại làm cho nguyên bản sao động hàn liệt n g ư bẩy yên tĩnh hơn nữa lặng lặng nhìn về phía đến gần trần uyên trần uyên nghiêng đầu nh song sinh hoa tiếp được sự giúp đỡ của c o ca bay về phía hàn liệt n mưu bảy phút chốc nâng lên máy giải ngọt ngào cười ngọt ngào lại nụ cười thân thiện phản chiếu tại mỗi một đầu hàn liệt n mưu trong mắt bọn chúng triệt để bình tĩnh trở lại cũng không còn lúc trước sao động nhìn thấy một màn này cao gầy nam sinh nhịn không được chừng lớn hai mắt này làm sao làm được lúc trước bọn hắn ý đổ cùng đám người kia thương lượng không đợi tới gần liền bị mánh liệt hơi thở lạnh giá khuyên lui căn bản làm không được hữu hảo cầu thông giao lưu hương vấn ngưng trên mặt ý cười không giảm ta vừa mới nói hắn là chuyên nghiệp là một tên phổ t h ô thông thông n h â n viên kiểm lầm trần lên am h p hai ư ơ n g giải pháp h i quyết c làm h a là o ạ i một l để song sinh hoa thiếp thật tốt thương lượng, tranh thủ hòa bình giải thiếp Hai thật thủ hòa tốt quyết. là khi hòa bình giải quyết không có tác dụng liền để đốn lửa cùng coca ra sân khai thác vật lý phương thức giải quyết trần u y ê n tạm thời còn không có gặp được hai cái này biện pháp đều không thể giải quyết khó giải quyết vấn đề khó hỏi một chút bọn chúng là chuyện gì xảy ra mắt thấy bọn này hàn liệt ngưu đình chỉ sao động trần u y ê n quyết định trước khai thác loại thứ nhất biện pháp ngao coca ghé vào một bên ngáp một cái lại dỗi thân trào đánh nát một đoá bốc tuyết nó càng thêm thích loại thứ nhị biện pháp giải quyết ngâm ngâm song sinh hoa thiếp mặt mày con g con g mái tóc tung bay n g ọ t ngào tiếu d u n g tựa như khe núi thanh t u y ể n ngâm ở mỗi một đầu hàn liệt ngưu trong lòng rất nhanh một đầu hình thể lớn nhất hàn liệt ngưu chậm rãi đi ra nói ra cản đường c h â n tướng sau một lúc lâu trần n g u y ê n giật mình gật đầu nguyên lai、like、là như vậy làm sao rồi làm sao rồi nhìn thấy trần n g u y ê n cũng không có nói thẳng ra tình hình cụ thể khương vẫn ngưng vội vàng hỏi thăm trần n g u y ê n mỉm cười đi đến góc phải dốc đứng bên cạnh hướng về phía dưới chỉ đi các người nhìn nơi đó là cái gì mặt mũi tràn đầy tò mò đám người tranh thủ thời gian đi tới dốc đứng bên cạnh hướng phía dưới nhìn một cái liền gặp được chính phía dưới một nơi dốc đứng bên trên nằm sấp một đầu thân thể run dày hàn liệt ngưu mắt thấy đám người nhìn về phía mình hàn liệt ngưu phát ra sợ hãi gọi mưu hương vẫn ngưng tròng mắt co r ụ t lại trong đầu hiện lên một cái suy đoán đầu này hàn liệt ngưu rơi xuống rồi trần n g u y ê n gật đầu đôi mắt thâm thúy đúng vậy à thằng xui xẻo này trượt chân rơi xuống thế là bọn này hàn liệt ngưu đầu ở chỗ này y đồ đem nó cứu đi lên nhưng xem ra đến bây giờ bọn chúng còn không có, tìm ra biện pháp. Bọn chúng không có cách nào chúng ta tới đó hương vẫn ngưng hai mắt sáng lên giơ tay phải lên chương hai trăm bảy mươi lăm c ù n phong bà tuyết cứu v ấ t nhu nhu đại t á c chiến một chương hai trăm bảy mươi lăm cùng phong bạo tuyết cứu v ấ t nhu nhu đại t á c chiến một mù mù mù phổ đạt tuyết sơn phía trên một đám hàn liệt nhu chính đối vô ý rơi xuống dốc đứng hàn liệt nhu d é o lên không ngừng quanh thân hơi thở lạnh giá c u ộ n c u ộ n cái này có thể so sánh nghỉ lại tại thôn tuyên hòa phụ cận chỉ biết bắt nạt đồng loại đám k i a hàn liệt nhu t h â n m ậ t nhiều nhưng bây giờ vấn đề là như thế nào đem đầu này xui xẻo hàn liệt nhu cứu đi lên trần liên túi đầu tỉ mỉ quan sát phía dưới lâm vào trầm tư hàn liệt như vị trí địa phương đúng lúc là đoạn này gấp dốc đứng bên trong ít có nhẹ nhàng khu vực nó chăm chú ghé vào trên mặt tuyết thân thể bởi vì sợ hãi mà không bị khống chế run dày một khi hướng phía trước một chút xíu liền có thể tuột xuống hành động cứu viện cấp bách không thể có mảy may chậm trễ trần u y ê n không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đốm lửa mắt lộ suy tư đốm lửa có thể đem đầu này hàn liệt như cứu đi lên sao đốm lửa bắt lực luôn luôn rất lợi hại tại thật lâu trước liền từng cứu rút k u y ế t điểm đủ n ã xuống sườn núi tinh nguyệt lộc càng đường sách thực lực khác biệt dị vãng hiện tại nhưng đầu này hàn liệt như hình thể so với lúc đốn lửa có thể hay không đem bắt lại tạm thời không nói tìm tới thích hợp phát lực điểm chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ bắt lấy hàn liệt n h ư u lô thai hoặc là cái đôi trần uyên thầm suy nghĩ giống như loại này hình tượng lắc đầu không được quá miễn cưỡng gạo nếp ngươi tới thử một chút hương vẫn ngưng khẽ vớt đầu vai băng tinh huyễn miêu trong mắt lộ ra kích động chi ý nghèo băng tinh huyễn miêu nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất nó đầu tiên là nghiêm túc quan sát một phen trượt chân hàn liệt ngưu chật tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú mắt hiện là mang m ê n mông tinh thần lực từ quanh thân cấp tốc q u y t á n hướng về hàn liệt ngưu lan tràn tinh thần lực tác dụng đa dạng. trong đối chiến không chỉ có thể trực tiếp công kích đối thủ tinh thần gây nên tinh thần chấn n h i ế p tiến tới khiến cho trạng thái sửa giảm cũng có thể đan d ệ t thành lưới sức mạnh tinh thần vô hình bao phủ đối thủ toàn thân trực tiếp đem trói buộc thậm chí k h ô n g chế băng tinh h u y ễ n miêu hiện tại chỗ triển hiện chính là trong đó một loại phương thức vật dụng nó ý đồ mượn nhờ tinh thần lực để hàn liệt n h ư bay lên trần nguyên đôi mắt loay lên lên tiếng nhắc nhở đường đội trước thí nghiệm một lần câu nói này để khương vấn ngưng lập tức ý thức được bản thân sơ ý chủ quan chỗ tranh thủ thời gian kêu gọi băng tinh n u y ễ n miêu dừng tay đ ư n g nóng ộ i n g o băng tinh n u y ễ n miêu nghi hoặc quay đầu. khương vấn ngưng đưa mắt nhìn về phía phía trước hàn liệt n g ư u bảy đưa tay chỉ hướng cùng trượt chân hàn liệt n g ư u hình thể không kém bao nhiêu trong đó một đầu lấy trước nó thử một lần trượt chân hàn liệt n g ư u chịu không được thí nghiệm một khi xảy ra bất chắc e rằng có lo lắng tính mạng vì để cho thí nghiệm trở nên chân thật hữu hiệu khương vấn ngưng đặc biệt để băng tinh h u y ễ n miêu tại đồng dạng khoảng cách nơi sử dụng ra tinh thần lực nghèo sức mạnh tinh thần vô hình một khi bộc phát nháy mắt lan tràn đầu này hàn liệt như toàn thân ngay sau đó băng tinh n u y ễ n miêu hai mắt nở rộ hào qua ngọc ánh đầu này hình thể khổng lồ hàn liệt như d dần dần rời đi mặt đất bay lên, trên lên. hàn liệt n mưu đối như vậy lạ l ắ m mà mới lạ thể nghiệm cảm thấy đã kỳ lạ lại sợ thân thể nhịn không được g i y r u ộ n phát ra nôn nóng bất an tiếng gạo mù ưu mà khi đầu này hàn liệt n mưu q u ò n g ạ i băng tinh h u y ễ n miêu lập tức cảm giác được tinh thần lực suýt nữa sụp đổ mình cũng kém chút mất đi đối người này khống chế nhìn thấy băng tinh h u y ễ n miêu phản ứng trần uyên thì thào một tiếng khoảng cách quá xa song phương cách mấy chục mét h ố n g chi hàn liệt n mưu hình thể khổng lồ n g h ĩ khống chế nó bay lên trên lên cũng không dễ dàng cho dù là tam g i i băng tinh n u y ễ n miêu cũng khó có thể làm được làm băng tinh n u y ễ n miêu ngự thu sư khương vấn ngưng hiển nhiên vậy ý thức được điểm này nàng có chút nhăn đầu lông mày ta khả năng cần trợ giúp của các ngươi chúng ta có gì có thể giúp một tay sao bốn vị học sinh nghe tới khương vấn ngưng lên tiếng không hẹn mà cùng tiến hành đáp lại làm học viện ngự thú học sinh lại không đảm thực lực như thế nào nhưng nhãn lực tính nhất định vượt xa phổ thông ngự thú sư băng tinh huyễn miêu một khi xuất thủ bành trướng tinh thần lực triệt để bại lộ tại bốn người trước mặt nháy mắt liền có thể phán định băng tinh huyễn miêu đại khái thực lực bọn hắn lúc trước nhìn lầm cái này lại là một con tam giai sừng thú làm bốn đạo thanh âm cơ hộ tại cùng một nháy mắt vang lên bốn người đồng thời xứng sở sau đó cùng nhìn nhau ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n c a từ o ngao ngao ngao ngao n u a o n u a o ngao n g a m ngao c g a o ngao ngao ngao ngao n g a i t r a o n g h o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g h o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a ô n g t o c h a o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ng muốn gia nhập chó cứu hộ sao cao gầy nam sinh nhạy cảm phát giác được hát diễm khuyển phản ứng hắn không khỏi ngắm nhìn uy phong lấm lấm ngưng phong liệt khuyển không khỏi âm thầm cô một tiếng có lợi hại như vậy làm mạnh bao nhiêu ngưng phong liệt khuyển nhìn một chút liền để hát diễm khuyển cảm thấy sợ hãi coca không tiếp tục để ý hát diễm khuyển đi thẳng tới băng tinh h u y ễ n miêu bên cạnh hai đứa nhóc đồng thời nhìn về phía dốc đứng chỗ hàn liệt như trải qua thương lượng hai đứa nhóc thay phiên tiếp sức băng tinh n u y ễ n miêu sử dụng ra tinh thần lực coca quấn lên cột phong không ngừng di động hàn liệt như chiêm chi hàn liệt nhu g nâng lên đầu kinh ngạc nhìn về phía trước mắt phun lửa chim nhỏ chim chiếp đốm lửa đôi mắt lạnh nhạt phất phất hai cánh tiến hành trấn an một khi có ca cùng băng tinh h u y ễ n miêu hành động cứu viện n g o à i ý muốn nổi lên đốm lửa liền đem làm cuối cùng bảo hộ triển khai cấp cứu hàn liệt nhu g đoạn một đầu cái đôi dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt mù、u. nhìn chăm chú cái này hình thể to h nhỏ bản thân phun khẩu hàn khí liền có thể đưa nó mất hết phun lửa chim nhỏ biết được lúc nào tới ý hàn liệt nhu lập tức run lẩy bẫy cái này phun lửa chim nhỏ làm sao có thể dắt lấy bản thân p i hành hàn liệt nhu cực độ sợ hã có thể trong lúc nhất thời cũng không cái k h á c càng dễ làm hơn pháp nghèo theo trần n g u y ê n ra lệnh một tiếng băng tinh h u y ễ n miêu cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh thần lực đem bao trùm hàn liệt n mưu toàn thân chậm rãi khống chế hắn thân thể tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong hàn liệt n mưu dần dần bay lên trên lên dần dần thoát ly g ố ú đứng nhưng muốn trở lại hàn liệt n mưu b ầ y bên người nó chí ít còn muốn tăng vụt lên hơn mười mét hàn liệt n mưu cưỡng ép k i ể m chế lại nội tâm sợ hãi cảm xúc khống chế ý đồ dãy r ụ thân thể t ậ t khả năng không cho băng tinh n u y ễ n miêu gia tăng v á n g h è nhưng toàn thân tâm đầu nhập trong đó băng tinh h u y ễ n miêu rất vui vẻ đến bản thân tinh thần lực cấp tốc khô kiện dần dần lực bất tòng tâm hàn liệt n g ê u lên cao tốc độ càng ngày càng chậm trần l y ê n chú ý tới băng tinh h u y ễ n miêu phản ứng đ ố i coca mở miệng bắt đầu đi a cuối cùng đến phiên bản thân đại triển thần uy coca cực kỳ hưng phấn đáp lại một tiếng quanh thân bỗng nhiên c u ố n lên một cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng càn quét mà ra gió thật lớn gió c u ầ n phong quấn lên bông tuyết trận vô gương mặt đám người không thể tránh né chịu đến quần phong h n h vang thân thể ẩn ẩn lay động cơ hồ chân đứng không vững nhìn thấy một màn này cao gầy nam sinh đột nhiên trận to hai mắt giờ khắp này hai n c u cùng h trăm bảy mươi lăm cúng phong bạo tuyết cứu v ấ t n nhu nhu đại tác chiến hai chương hai trăm bảy mươi lăm cúng phong bạo tuyết cứu v ấ t n nhu nhu đại tác chiến hai cúng phong đ ư t khởi cuốn lên bụi tuyết mạnh liệt phong lực nổi lên hàn liệt mưu một nháy mắt khiến cho lên cao đến mấy mét nghèo băng tinh huyễn miêu áp lực chật giảm nó tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần lực một bên có chút thở hổn hển một bên dùng xóa tung cái đôi đụng đụng một bên tôi tớ khương vấn ngưng tại vĩ đại miêu miêu nhất tộc trong mắt chủ nhân tương đương tôi tớ khương vấn ngưng từ trong túi móc ra sợi thức ăn cho mèo ngồi sổn người xuống để băng tinh h u y ễ n miêu thật tốt liếm láp một ngụm m g è o sợi thức ăn cho mèo hương vị để băng tinh h u y ễ n miêu hưởng thụ giống như meo cặp mắt lại cái đuôi không bị khống chế trái phải lay động nguyên bản tinh thần hệ b ả i lực đột nhiên bành trướng tựa như khô khóc ruộng đồng đột gặp cam lâm nó chuẩn bị tiếp tục cứu viện đầu này xui xẻo hàn liệt ngưu nhưng khi băng tinh h u y ễ n miêu nước g mắt xem xét hàn liệt ngưu bị cuốn phong thổi mạnh càng lên càng cao mắt nhìn thấy liền muốn thành công rơi xuống đất n è o băng tinh thất thần vẹn vẹn đáy mắt băng tinh h u y ễ n miêu rất nhanh nghiêng đầu nhìn về phía khương vấn ngưng đôi s ắ c nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm sợi thức ăn cho mèo cái đôi vô nhẹ nhẹ đánh cái sau so với cứu viện ngu xuẩn sùng thú nó càng thích lời biếng nằm dạp trên mặt đất t hưởng thụ mỹ vị sợi thức ăn cho mèo ngao ngao nhìn thấy hàn liệt ngư càng ngày càng gần khoảng cách rơi xuống đất vẹn vẹn có ngắn ngủi khoảng cách co ca ý chí chiến đấu s ụ u s ô i gió thổi càng phát ra mánh liệt từ khi bắt đầu học tập phi hành co ca huấn luyện thời gian dài trên diện rộng tăng trưởng đối với phong hệ năng lực nhỏ đưa mắt nhìn lại gió tuy không hình cuốn lên bông tuyết lại phát họa ra gió hình dạng tựa như bông tuyết vòi rồng đem hàn liệt ngưu bao phủ trong đó cấp tốc nâng lên trong lúc nhất thời thanh thế to lớn tràn g diện rung động trần n g u y ê n sờ sờ c á i cảm nói thầm một câu xem ra đánh giá thấp có ca rồi nguyên chuẩn bị là để có ca cùng băng tinh huyễn miêu tiếp sức đốn lửa ở một bên giữ gốc không nghĩ tới chỉ dựa vào có ca là được mù, mù mù mù mắt thấy hàn liệt ngưu tại vòi rồng cuốn lên bên giới triệt để thoát ly gấp dốc đứng thành công rơi trên mặt đất một đám hàn liệt ngưu kích động gọi trong lúc nhất thời hơi thở lạnh giá phun trào tan vào trong c u ồ n phong hình thành gió rét m u u hàn liệt mưu nằm dạp trên mặt đất nó tựa hồ vẫn đắm chìm trong trượt chân sợ hãi cùng kinh hoàng bên trong thân thể run dày kịch liệt thật lâu không có bình tĩnh lại cũng may hàn liệt mưu nhóm ào ào trào lên đi chúc mừng nó tìm đường sống trong chỗ chết liên tiếp tiếng kêu dần dần để hàn liệt mưu tránh thoát sợ hãi nó cuối cùng đứng người lên m u u sau đó bọn này hàn liệt mưu tại thủ lĩnh dẫn dắt đi hào hào mặt hướng băng tinh huyễn miêu cùng coca vung xuống đầu phát ra tràn ngập lòng biết ơn tiếng k ê u ngao coca trực diện một đám tràn ngập cảm tạ ánh mắt có chút ngẩu lên giả trang ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. nhịn không được trái phải lay động cái đôi u to lại bộc lộ ra thời khắc này tiểu tức vọt tại coca mà nói cứu giúp một đầu xui xẻo hàn liệt mưu cố nhiên không tồi nhưng có thể tại nhiều như vậy người cùng sùng thú trước mặt xuất t ẫ n danh tiếng mới là đại sự lần này ta so đại tỷ đầu tác dụng lớn đơn giản bốn bỏ năm lên bên dưới ta so đại tỷ đầu lợi hại nhìn chăm chú hàn liệt mưu nhóm trần nguyên mỉm cười bây giờ có thể nhường đường đi mù、u. hàn liệt mưu thủ lĩnh ngầm đầu gầm thét cái khác hàn liệt mưu nhóm ảo hảo vung v ầ cái đôi hướng về ngay phía trước chầm dãi tiến lên không bao lâu đầu này chật hẹp con đường trở nên thông suốt đi thôi thành công giải quyết cái này khởi ý ngoại tình huống trần u y ê n cất bước hướng về phía trước cái khác ba người theo sát phía sau người anh em có thể đối chiến sao lúc này bốn cái học sinh nào à o cùng lên đến bọn hắn chăm chú nhìn mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió co ca một bên âm thầm cảm khái cái này ngưng phong l i ệ p khuyển tâm tính thành thụ cổ trọng một bên hướng trần u y ê n khởi s ư ớ n g sùng thú đối chiến trần u y ê n đối với lần này tựa hồ sớm có dự kiến cũng không quay đầu lại lợi í t m à ý nhiều phải leo núi không đối chiến hã tử khương vẫn ngưng nơi đó nghe nói qua đối chiến hệ hội học sinh tham gia một hạng thực tiễn chương trình học n ó nội dung vì hướng số lượng nhất định ngự thú sư khởi s ư ớ n g khiêu chiến cũng tại chiến hậu tiến hành phòng chế viết ra cảm tưởng nguyên nhân chính là như thế những học sinh này đối chiến dục vọng vượt xa phổ thông ngự thú sư một khi phát hiện thực lực không tệ ngự thú sư liền sẽ lập tức khởi s ư ớ n g khiêu chiến cái này nhìn như là khiêu chiến kỳ thực là nhiệm vụ trần uyên cự tuyệt quá quyết đoán để bốn người đồng thời s ứ n g sở nhưng bọn hắn cũng không phải là dễ dàng bông thang n g i theo sắc trần uyên sau lưng ý độ dùng tiên chỉ để trần uyên cải biến tâm lý nhìn thấy trần u y ê n chậm chạp không có n h ả ra bọn hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác ba người trên thân thương vẫn ngưng phiền muộn không thôi lông mày cao lại các ngươi không lên sao trong đó một vị học sinh đáp leo núi nào có đối chiến thú vị leo núi chỉ là hưu nhàn giải trí hoạt động có thể ở lúc rảnh rỗi tiến hành một trận sủng thú đối chiến mới có ý tứ cao gầy nam sinh cho ra trả lời nhưng trần u y ê n bốn người đặc biệt vì leo lên núi tuyết tới bọn hắn không muốn lãng phí thời gian tại sủng thú đối chiến bên trong chưa từng để ý tới đối chiến n g i trực tiếp hướng về phía trước leo lên càng đi về trước nguyên bản thưa thất tiểu tuyết đột nhiên biến lớn gió nhẹ vậy bắt đầu ở bên thai t h a n g nhẹ chỉ một lát tiểu tuyết biến thành tuyết động gió nhẹ càng quét thành cuộc phong thiên điệu đột nhiên là ú t đao gió giống như tuyết rơi ngang bộ tới quất đến mặt người đau nhức hô hấp ở giữa xoang mũi liền kết đầy v ụ băng đ ắ n g người khoảnh khắc bị nuốt hết tại cuộn phong bạo tuyết bên trong ánh mắt đã bị vô biên vô hạn giống như gió tuyết t h ô n vệ nhìn về phía trước chỉ có thể trông thấy tuyết hoàn toàn m ở mịt thông hướng đỉnh núi con đường biến mất không thấy gì nữa không được thời tiết kịch biến gây nên lý tuấn nhạc cao độ cảnh giác hắn để hình thể khổng lộ mặc thụ tinh ngăn tại trước mọi người phương dù vậy thanh âm của hắn vẫn k è m chút bị cồn phong b ã o tuyết thốt vệ chúng ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp hắn r ắ t cuống họng hô to trước tiên tìm một nơi tránh một chút trần n g u y ê n nằm chắc mặt nạ nhìn thẳng phía trước thân xác dần dần trở nên ngưng trọng t ố t bất thình lình b ã o tuyết có thể so sánh bọn hắn tiến vào thần bí r ừ n g r ẫ m lúc gặp phải mánh liệt nhiều hành tàu phi thường gian nan hơi không cẩn thận cũng sẽ bị b ã o tuyết bản thân quá m ã n liệt quá khủng bố cái này khiến trở thành ngự thú sư sau trần liên lần đầu kiến thức đến thiên nhiên đáng sợ ngâm, ngâm. song sinh hoa thiếp tiểu ra hỏa này ý đồ thò đầu ra xem náo nhiệt lại bị trần u y ê n ân xuống đỉnh đầu để cho tránh về trong túi láo trên đừng đi ra l i ê n song sinh hoa thiếp hình thể đ o á n chừng một nháy mắt cũng sẽ bị cuồng phong q u é t đi khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa cũng may cái khác s ủ n g thú nhóm phản ứng tốt hơn nhiều đặc biệt là am h i ể u ngự phong coca ngao ngao a đối mặt như thế mãnh liệt cuồng phong coca tựa hồ không bị đến ảnh hưởng chút nào nó phi nhanh tại trong cuồng phong toàn thân lông tóc theo gió tung bay thương p h n đến liên miên kêu gạo có thể chỉ là có ca như thế bốn cái học sinh giờ này khắc này rốt cuộc không để ý tới phát ra đối c h ế n g ư i bọn hắn tại sùng thú trợ giúp bên dưới gian nan tiến lên bước đi chậm chạp ai cũng không nói gì người sở hữu một bên cùng cùng phong bạo tuyết làm đấu tranh một bên gian nan lại chậm chạp tiến lên trần n g u y ê n thậm chí để có ca đi đầu tiến lên đi tìm tránh né gió tuyết địa phương ngao ngao có ca lo lắng chủ nhân an nguy ngay lập tức vẫn chưa rời đi nhưng khi đốn lửa hướng về phía có ca khẽ gật gù cái sau bất đắc dĩ gật gật đầu vẫy đôi một cái liền vọt vào trong gió tuyết mượn nhờ một mặt lon v á c đá đám người miễn cưỡng tránh né gió tuyết có thể thở dốc có thể vách đá nhỏ hẹp đám người n é t chung một chỗ phi thường khó chịu lại thêm cuồng phong bạo tuyết thời thời khắc khắc từ một bên mánh liệt phất qua ở chỗ này cũng không phải là kế lâu dài trần uyên đôi mắt thâm thúy nhất định phải nghĩ một chút biện pháp lý tuấn nhạc thì nhữ mày mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc vì cái gì đột nhiên sẽ nổi lên gió lớn phủ đạt tuyết sơn cạo gió lớn tần suất cũng không cao chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy xui xẻo vừa vặn gặp kia cỗ cùng phong trần uyên nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái đương kim kế sách trước t r ở coca tìm tới tránh né địa phương đi hắn nhìn tuyết mênh mông phía trước hy vọng không nên quá xa nếu như nơi ẩn nút quá xa bọn hắn như thế nào xuyên qua gió tuyết đến li Cao gầy nhưng a m s i n đ ộ nói chúng c đ ta đám s ù n tại trên tuyết sơn sao có thể tìm ra như thế nhiều sùng thú một bên học sinh thợ thật dài một cái xem ra hôm nay người leo núi muốn toàn quân bị diệt rồi u. tiếng nói vừa mới rơi xuống từ n g tiếng to rõ tiếng kêu xuyên phá gió tuyết tại mọi người bên thai liên tiếp vang lên chân u y ê n nước mắt nhìn thấy một đám hàn liệt mưu đúng người áo trong tuyết chân đạp đất tuyết xa xa chạy đến chương 276, t h ầ n bí đại điệu cùng co ca theo đôi một chương 276, t h ầ n bí đại điệu cùng co ca theo đôi một kỳ thật làm tiếng thứ nhất tụng bò xuyên thấu tường gió lúc đám người cơ hồ đều tưởng rằng nghe nhầm thằng đến màu tuyết trắng cự ảnh đụng nát tuyết màn từng đầu hàn liệt mưu xếp trận hình trên đạp tuyết tới màu tuyết trắng lông dài kết thành băng giáp khi c này bầy hàn ố i liệt ngưu càng ngày càng gần vị kia đến nay còn chưa lộ ra tính danh cao gậy nam sinh kinh ngạc lên tiếng đây không phải lúc trước đám kia đáng ghét không xui xẻo hàn liệt ngưu sao bọn chúng tới làm gì không ai trả lời vấn đề này tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn này hàn liệt n mưu dần dần tiếp cận từng đạo tuyết trắng bóng người đập vào mi mắt đồng thời đem phía ngoài gió tuyết đều ngăn tại bên ngoài mù u làm hàn liệt n mưu thủ lĩnh ngừng chân không tiến sở hữu hàn liệt n mưu tùy theo d ừ n g bước lại lặng im bất động hàn liệt n mưu trái phải ngắm nhìn nhưng không có nhìn thấy co ca thế là hướng trần n g u y ê n quăng tới ánh mắt nghi hoặc mù u trần n g u y ê n mỉm cười nó đi trước tìm kiếm t r á n h né gió tuyết địa phương chờ chút liền trở lại hàn liệt mưu thủ lĩnh khẽ gật đầu sau đó bông xuống đầu lâu, dài nhỏ đ ô i trâu trái phải lay động bọn chúng làm t h â n g niên nhân viên kiểm lâm trần n g u y ê n vừa thấy được bọn này hàn liệt mưu cử động liền hiểu ý nghĩ của bọn nó tiếu dung bỏ lên trên khuôn mặt bọn chúng phải cảm ơn chúng ta dừng một chút trần n g u y ê n nhìn về phía phía trước tuyết hoàn toàn mờ mịt đi thôi tiếp tục đi tới ai ai ai chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào cao gầy nam sinh vẫn co không hiểu nhưng khi hắn nhìn thấy trần n g u y ê n đám người cất bước đi ra mặt này lõm vết đá thân thể không nghe sai khiến vậy đi theo ra trực diện phía ngoài tuyết trắng dòng lũ mù、u. nương theo lấy hàn liệt mưu thủ lĩnh một bài gầm rú sở hữu hàn liệt mưu lại lần nữa biến thành trận hình c h ê m hình đem người sở hữu cùng lũ tiểu ra h nhưng mắt dư hàn liệt ngưu nhóm đứng vững gió tuyết áp lực lạnh kháng tuyết trắng dòng lũ lấy riêng phần mình thân thể đúc thành di động thành lũy tuyết rơi đánh vào lông tóc bên trên lóe ra nhọ vụ n g â t quang dường như đạp trên báo tuyết nhịp chống tiến lên hàn liệt ngưu vốn là nghỉ lại tại băng tiên tuyết địa bên trong đối loại này khí hậu hoàn cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen kể từ đó bị bọn này hàn liệt n h ư bảo hộ ở trung gian đám người bị ảnh hưởng thật lớn giảm nhỏ cùng phong biến thành gió nhẹ tuyết động hóa thành tiểu tuyết cất bước đi ở trên mặt tuyết không còn gian nan nguyên lai bọn chúng là muốn giúp chúng ta nhìn thấy một màn này cao gầy nam sinh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ chợt nói thầm một tiếng đám người kia còn thật tốt tâm c h â n l u y ê n nhẹ nhàng cười một tiếng hàn liệt n h ư loại này s ủ n g thú sinh ra như thế bọn chúng tính tình ôn h ò a sẽ đối với hết thạy thiện ý thi hành hồi báo d ừ n g một chút hắn lại bổ sung một câu đương nhiên cũng có bộ phận hàn liệt m ư phẩm hạnh cũng không như ý s ù n g thú nhóm tính tình bình thường tương đối thuần túy người đối với nó tốt nó tự nhiên sẽ tốt với ngươi trần u y ê n đám người đối trượt chân rơi xuống hàn liệt n mưu thi hành vị i thủ khi bọn hắn gặp được phiền phức bọn này hàn liệt n mưu đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát có hàn liệt n mưu nhóm che chở hơn phân nửa gió tuyết bị ngăn tại bên ngoài mọi người tốc độ đi tới dần dần đ ể cao nhưng c ỗ này cùng phong bạo tuyết trong lúc nhất thời không có n g ừ n g bên dưới ý nghĩ ô hô cùng phong sen lẫn bạo tuyết triệt để bao phủ phổ đạt tuyết sơn cao gầy nam sinh nói không sai hôm nay người leo núi thật có phúc nếu như làn gió này tuyết tiếp tục kéo dài hôm nay hẳng là không một người có thể thành công đăng đỉnh. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lý tuấn nhạc ngự a khí thâm trầm dị vãng đang đỉnh xuất là bao nhiêu khương văn ngưng hiếu kỳ hỏi thăm lý tuấn nhạc đã sớm thẩm tra qua tài liệu cặn kẽ không chút nghĩ ngợi nói đối ngự a thú sư mà nói đang đỉnh xuất là bảy mươi như thế cao khương văn ngưng có chút cảm khái lý tuấn nhạc không tỏ ra ý kiến tiếp tục lên tiếng nhưng một khi gặp được cùng u phong đang đỉnh xuất liền sẽ biến thành linh dứt lời hắn thì thảo một tiếng ngự khí nghi hoặc dựa theo dị vãng quy luật cỗ này c ù n phong hẳn là sẽ không tại gần nhất xuất hiện mới đúng trần liên mỉm cười thiên nhiên sự tình ai cũng không nói chắc được lý tuấn nhạc nhẹ gật đầu hắn phi thường công nhận một câu nói kia đồng thời nói về một cái khác chủ đề đúng rồi nghe nói khi này cỗ cồn phong xuất hiện sẽ tạo đến rất nhiều phong hệ linh thực giống phong ngữ thảo loại này linh thực phi thường thường thấy cho nên có bộ phận có được phong hệ s ủ n g thú ngự thú sư sẽ đặc biệt tại cồn phong càn quét thời điểm đi tới phổ đạt tuyết sơn bọn hắn không vì leo núi chỉ vì tìm kiếm phong hệ linh thực nghe thấy lời này trần nguyên hai mắt tỏa sáng cồn phong tăng thêm phong hệ linh thực chẳng lẽ có ca tiến giai thời cơ đến sớm nhưng hắn rất nhanh khôi phục chấn định dù sao có phong hệ linh thực cũng không đại biểu hội có gió lốc hạch cái đồ chơi này là trước mắt cực kỳ hiếm thấy cấp bốn linh thực hẳn là không trùng hợp như vậy vừa vặn tìm tới tuy nói như thế trần u y ê n nội tâm lại ẩn ẩn hiện lên một cỗ trờ mong ai các ngươi chẳng lẽ không biết sao nghe tới trần u y ê n đám người nói chuyện cao thủ nam sinh n h ữ n g mày phát ra hỏi lại cỗ này cồn u g phong gần nhất xuất hiện tần suất càng ngày càng cao nghe nói là bởi vì linh khí khôi phục tiếp tục đẩy tới các loại tạ dĩ vãng xem ra cực kỳ hiếm thấy hiện tượng tự nhiên càng ngày càng nhiều không chừng không được bao lâu phổ đạt tuyết sơn mỗi ngày đều sẽ nổi lên cồn phong cứ như vậy, nơi này nhất định sẽ trở thành không ít ngự thú sư lịch luyện t r i địa nói đến đây hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó thanh âm tại trong gió tuyết vang lên chúng ta đồng học đoạn thời gian trước vậy bỏ phổ đ ạ t tuyết sơn bọn hắn tại mặt trời mọc phân chia thành công đăng đỉnh đăng đỉnh thời điểm đột nhiên cuốn lên cùng phong bầu trời còn xuất hiện một con chim lớn một con chim lớn trần u y ê n nhạy cảm bắt giữ mấu chốt này từ đúng vậy một con chim lớn cao gầy nam sinh nhẹ gật đầu sau đó nheo cặp mắt lại tự hồ đắm chìm trong đồng học trong miêu tả theo bạn học ta nói cái này đại đại hình thể rất lớn mà lại đặc biệt vi phong xem xét chính là phẩm chất cao sùng thú mà lại một khi xuất hiện liền mang đến cảm giác g á p bách máy liệt phản phất cái này đại điệu nhẹ nhàng vỗ hai cánh liền có thể đem bọn hắn toàn bộ quét bay cuối cùng cái này đại điệu xông vào trong c u n g phong cùng c u n g phong cùng múa đảo mắt cũng không thấy bóng dáng trở lại trường học bạn học ta thẩm tra các loại tư liệu nhưng không có tìm ra phù hợp cái này đại điệu tương quan ghi chép dừng lại một chút hắn nhìn thẳng nghe được tập trung tinh thần trần lên bốn người nét mặt biểu lộ tiểu dung chúng ta lần này tới leo núi kỳ thật vậy ôm tìm kiếm cái này đại điệu ý nghĩ nếu như đưa nó càng nhiều tin tức truyền lên đến vê t i ê n lặng nghe xong cao gầy nam sinh đoạn văn này trần u y ê n trầm tư một lát sau đó hỏi ra một cái nhìn như cùng cái đề tài này không chút nào tương quan chủ đề các ngươi leo núi tiến đến qua long đạt thôn sao dù không rõ ràng cho lắm có thể cao gầy nam sinh vẫn nghiêm túc trả lời trần u y ê n vấn đề không có đi qua chúng ta ở trường học liền chuẩn bị được rồi vật tư cùng trang bị cũng không cần dẫn đường thế là đi thẳng đến đại bản g hân doanh trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó để thường vũ hoan mở ra máy ảnh lật ra long đạt thôn thần bí pho tượng anh c h ụ ngươi xem một chút con kia đại điệu cùng pho tượng này tương tự sao nghe nói như thế khương vấn ngưng đột nhiên rõ ràng trần u y ê n yêu cầu vấn đề sau lương hàm nghĩa nàng nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n ngựa khí hơi có vẻ hưng phấn ý của ngươi là cái này đại điệu không chừng chính là ừ m trần u y ê n không trả lời thẳng chỉ là gật gật đầu căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng làm nhiều cái trùng hợp đụng vào nhau k i a tỷ lệ lớn không phải trùng hợp bay lượn tại núi tuyết c h i đ ỉ n h thần bí phẩm chất cao đại điệu lấy long đặt thôn thờ phụng thần bí pho tượng hai cái này ở giữa tỷ lệ lớn tồn tại liên hệ nào đó n h ư n đây trần liên không khỏi nhà danh một câu luôn cảm giác mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp được thần thần bí bí sự tình. t cùng lúc đó cao gầy nam sinh gặp được thường vũ hoan chỗ đập điêu khắc ảnh trụt lông mày thật sâu nhanh lại hẳn đối với cái này còn chim lớn bề ngoài miêu tả cũng không nhiều ta vậy không quá xác định không có việc gì trần liên chậm rãi lên tiếng chúng ta lưu ý là được người anh em chuyện này rốt cuộc là như thế nào cao gầy nam sinh rõ ràng phát hiện sự tình không thích hợp đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía bốn người chương hai trăm bảy mươi sáu thần bí đại điệu cùng coca theo đôi hai chương hai trăm bảy mươi sáu thần bí đại điệu cùng coca theo đôi hai chuyện này cũng không bảo mật tất yếu lý tuấn nhạc ngựa khí chấm thấp ta tới nói đi long đạt thôn có một tôn p h o tượng gió tuyết m á h liệt đột nhiên h ư n g phân tiếng chó sủa xuyên phá màu trắng dòng lũ chuyển vào trần nguyên bên t h a i là c o ca thanh âm k hương vẫn ngưng đồng dạng nghe được coca thanh âm nàng mặt lộ vẻ vui mừng đưa mắt nhìn về phía phía trước ngao ngao ngao coca bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người nó dáng người mạnh mẽ lại nhẹ nhàng dễ dàng xuyên qua mánh liệt phong tuyết trở lại trần nguyên bên người thế nào có tìm tới nơi ẩ nút n sao trần uyên nhìn qua cao cao n g ầ g đầu lên trong mắt đều là đ á c ý cái đôi cấp tốc lay động có ca hỏi kỳ thật hắn không cần hỏi thăm coca phản ứng đã vượt lên trước trả lời một vấn đề này nếu như không có tìm tới coca tuyệt đối sẽ hủ rũ rũ cụp lấy cái đôi một bộ h ủy khuất ba ba bộ dáng tỷ lệ lớn sẽ còn phát ra ta đã hết sức chớ có trách ta tiếng n g ẹ n nào ngao ngao nên tiếp chủ nhân ánh mắt coca lấy vang dội tiếng chó sửa tiến hành đáp lại nó quả nhiên tìm được tranh né gió tuyết địa phương trần uyên n ư ớ c mắt ngắm nhìn chậm chạp không có ngừng bên dưới mánh liệt phong tuyết nhẹ giọng mở miệng đi thôi mang b trận này cuốn phong bạo tuyết không biết lúc nào mới có thể dừng lại mặc dù có hàn liệt n mưu nhóm che chở nhưng vùi đầu tiến lên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt vẫn là trước tạm thời tránh né chờ đợi gió tuyết thu nhỏ ngao ngao coca luôn luôn nóng lòng dẫn đường vẫy đôi u một cái thân hình đột nhiên v ọ t tới liền vọt tới phía trước nhất bắt đầu dẫn đường hàn liệt n mưu nhóm theo sát phía sau đi theo coca một đường tiến lên qua gần nửa giờ coca đột nhiên cải biến phương hướng đâm đầu xông thẳng vào bên trái tiểu lộ bên trong chật hẹp con đường đầu tiên là đập vào mi mắt đi về phía trước ước chừng nửa phút cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng một cái bị băng đ ộ n g che lại to lớn huy động không hề có điểm báo trước sông vào ánh mắt ngao ngao tại trước cửa hang ngừng chân coca có chút đắc ý kêu gào một tiếng đây chính là nó thiên tân vạn khổ tìm được tránh né gió tuyết đất lành nhất phương nhớ ngươi một công chờ trở lại làng liền ban thưởng một bình coca kích động coca dẫn đầu tiến vào huy động hàn liệt n mưu nhóm theo sát phía sau trần n g u y ê n đám người rơi vào phía sau cùng còn không tiến vào bọn hắn liền nghe đến đây liên tục tiếng giống bên thai bên cạnh văn g lên trần liên không khỏi xức sở trong này còn có cái khác sùng thú sao cất bước đi đến huy động trong động ấm áp bọc lấy cỏ xỉ r ê u khí tức đập vào mặt bọn hắn nháy mắt bị từng đôi cảnh giác đôi mắt chỗ nhìn chăm chú ngoài động cùng phong gà o t h é t trong động đen nhánh ư u ám chỉ có từng đôi mắt từ huy động chỗ sâu không ngừng sáng lên phảng phất điểm điểm tinh quang mượn nhờ đầu đèn cùng đốm lửa tỏa ra ánh sáng h ắ cám dần dần bị xua tan lần lượt từng thân ảnh phản chiếu ở trong mắt trần luyên một con bộ dáng hung manh tuyết văn vân báo con lưng sủ đông tuyết xác lông tóc nhiễm vết máu từng cái băng tinh n g h chia bầy thử khoe khoang tài giỏi răng không ngừng phát ra nôn nóng bất chỗ càng sâu thậm chí chiếm cứ ba cái thanh lân xả bọn chúng mở ra u、um、n g tù miệng lớn lộ ra hiện ra hàn quan giang nanh không riêng gì những n à y hoang dại sùng thú cũng có hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn hoặc là đáng yêu hoặc là hung mạnh sùng thú tụ tập ở nơi này trong huy ệ t động thô sơ giản lược xem xét khoảng chừng hai mươi ba mươi con tăng thêm hàn liệt ngư bảy cùng trần n g u y ê n đám người nguyên bản diện tích rộng rãi huy ệ t động lập tức trở nên chen trúc đồng thời những n à y vốn là đợi trong huy ệ t động hoang d ạ i sùng thú nhóm tự hồ cũng không hoan nên bọn hắn ánh mắt cảnh giác tiếng kêu hung mạnh bọn chúng tự hồ cùng trần liên đám người ôm đồng dạo ý nghĩ đến chỗ này tránh né đ ố liếc liếc hàn liệt ngưu nhóm đáp lại thì phải ôn hòa thân mật rất nhiều bọn chúng nghỉ lại tại phổ đạt tuyết sơn tựa hồ nhận biết những này hoang dại sùng thú hàn liệt ngưu thủ lĩnh nệ bức trắc lịch bộ pháp chẩm dại hướng về phía trước thanh âm ôn hòa lại tràn ngập lực lượng để một đám nôn nóng bất an hoang dại sùng thú nhóm lập tức yên tĩnh xem ra bọn này hàn liệt ngưu tại phổ đạt tuyết sơn hoang dại sùng thú quần thể bên trong rất có địa vị người cũng đi hỗ trợ trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp quyết định để tiểu gia hỏa này trợ giúp hàn liệt ngưu thuyết phục những n à y s ủ n g thú ngâm n g âm song sinh hoa thiếp ưu nhã đi ra cười nhẹ nhàng lập tức gây nên rất nhiều s ủ n g thú chú ý tại hàn liệt ngưu thuyết phục cùng với song sinh hoa thiếp bị lực tác dụng dưới những n à y s ủ n g thú không còn nắm giữ cảnh giác bọn chúng tránh ra một mảnh đất chống lấy cung cấp đám người nghỉ ngơi không ngần ngại chút nào ngồi dưới đất thương vấn ngưng một bên nhìn qua ngoài động bay tán loạn cánh tuyết một bên nói một câu xúc động tại tưởng tượng của nàng bên trong đây cũng là một lần hưu nhàn nhõm thể thao leo núi cũng chưa từng nghĩ đến đầu tiên là gặp được hàn liệt ngưu cản đường sau đó lại đụng phải cồn u g phong bạo tuyết leo núi tiến độ bị vô hạn chậm trễ nhưng như vậy vậy thật thú vị khương vẫn ngưng mặt mày con con g nàng phi thường hưởng thụ ngoài ý muốn đến quá mức bình thản sẽ không ý tứ lý tuấn nhạc hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi lại làm cho một bên mặc thụ tinh thời thời khắc khắc chú ý những này hoang d ạ i sủng thú nhất cử nhất động hắn không có mở mắt chậm rãi lên tiếng vẫn là bình thản điểm tốt hy vọng tiếp sau đó đừng gặp được ngoài ý muốn trần liên cùng lý tuấn nhạc ý nghĩ giống nhau nhưng hắn biết rõ làm cái thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện vô số ngoài lúc này co ca tiếng kêu gọi gây nên trần nguyên chú ý quay đầu nhìn lại co ca bằng vào như quen thuộc tính cách đã cùng những n à y hoang dại sùng thú hòa mình cũng không còn lúc trước giường c u n g bà ạ kiếm một cái nho nhỏ nghiêm đông khuyển hấp tấp cùng sau lưng co ca đây là một con hoang dại nghiêm đông khuyển nhìn hình thể là chỉ con non màu tuyết trắng dày thực lông tóc bao trùm thon nhỏ thân thể màu lam nhạt đường vẫn trải rộng toàn thân con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn co ca so với trang giản bạch con kia uy võ bá khí nghiêm đông khuyển tiểu gia hỏa này mà phì chạy thời điểm thân thể lắp một cái lắp một cái nó chạy bộ tư thế cũng không ổ định thỉnh thoảng thân thể ngao ngao c h u n t mất nhỏ nghiêm đông khuyển tầm vài vòng đợi đến tiểu gia hỏa này đặt mông té ngã trên đất coca dừng bước lại quay đầu sông nó n h a răng cười một tiếng như thường lệ phát ra mời ngao muốn gia nhập chó cứu hộ sao gia nhập chó cứu hộ mỗi ngày đều có coca uống nhỏ nghiêm đông khuyển cũng không biết có ca là cái gì nó gian nan bỏ dậy chậm rãi tới gần coca trong suốt tinh khiết t r ò n g mắt màu làm rơi trên người coca tiếng k ê u kiểu đ ộ t à. nó muốn gia nhập chó cứu hộ ngao ngao coca thích vô cùng làm ra chính xác lựa chọn nghiêm đông khuyển tiếp tục mang theo nó trong huy động trượt vòng có đôi khi bọn chúng sẽ đụng phải hung manh tuyết văn vân báo hoặc là thanh lân xả hai tiểu gia hỏa này nhẹ răng n ế t miệng dọa đến nghiêm đông khuyển tranh thủ thời gian tránh sau lưng coca thân thể run lệ bầy a coca không cam lòng yếu thế về chừng lưng mắt lăng lệ khí thế đột nhiên tỏa ra nháy mắt dọa lùi cái này hai con sùng thú ngao ngao nhìn qua coca bóng lưng cao lớn nghiêm đông khuyển chừng lớn hai mắt trong lúc bất chi bất giác ngoại giới do tuyết nhỏ dần trần uyên đứng dậy nên đi đám người chuẩn bị tiếp tục lên đường coca theo sát phía sau có thể phía sau của nó lại thêm ra một đạo thon nhỏ bóng người trần uy xứng sở Tiểu gió a hỏa ca ca thật này muốn cùng người cùng Trưng cùng Nông trường mới đồng bạn. Trưng cùng Nông trường mới đồng bạn. mới mới co co g đi. sợi dài. sợi dài. i tuyết t ắ n đi bầu trời tạnh đã là lúc xế chiều trần nguyên đám người đi tới ngoài động chuẩn bị tiếp tục đạp lên leo lên con đường nhưng c o ca sau lưng lại thêm ra một đạo thon nhỏ bóng người nghiêm đ ô n g khuyển hấp tấp đi theo nó thân thể múc mịm đứng ở trên mặt tuyết giấu chân một sâu một cạn so với đại đa số vân vân dạ dạ nhắc gan sợ sùng thú con non nhỏ n g i ê m đồng khuyển không sợ hai chút nào mọi người nhìn chăm chú ngược lại chừng mắt cặp kia tròn căng mắt to nhìn về phía bọn hắn ngao coca đ ố i cái này nho nhỏ theo đôi cảm thấy bất đắc dĩ làm thôn tuyên hòa chó cứu hộ thủ lĩnh nó sớm đã dưỡng thành gặp s ủ n g thú liền phát ra nhập đội mời thói quen tốt nhưng cơ bản đều là nói đùa dù sao gia nhập chó cứu hộ s a u nhất định phải sinh sống ở thôn tuyên hòa cái này nghiêm đông khuyển ở xa phổ đạt tuyết sơn không có khả năng cùng nó trở về nhìn qua trong mắt tràn ngập chờ mong nghiêm đông k u y ể n coca trong lúc nhất thời hối hận bản thân lời nói đùa không nên đùa tiểu ra hòa này ngao coca vô pháp giải quyết chuyện này đành phải hướng trần l trần uyên nhìn quanh b ố n phía nói thầm một tiếng tiểu ra hỏa này cha mẹ đâu khương vấn ngưng ngồi sổ người xuống tỉ mỉ quan sát một phen nghiêm đông khuyển không chút nào ghét bỏ hắn d ố i bởi đồng thời bẩn t h ể u tuyết trắng l ô n g tóc dối ra hai tay đem ông lấy đây cũng là đầu lang thắng khuyển anh anh anh nghiêm đông khuyển phát ra non nớt anh anh tiếng tê ư mập mạp tứ chi không ngừng dãy ruộng lại không cách nào tránh thoát khương vấn ngưng hai tay đành phải mở to một đôi mắt to vô tội mặc kệ bài bố trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu n i ê m đông khuyển nghỉ lại tại băng tiên tuyết đ i ệ bên trong phổ đạt tuyết sơn suy nghĩ l ó e lên trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía thường vũ hoan ngựa khí c ổ quái sẽ không lại xuất hiện liệt diễm điêu con non đồng dạng tình huống a con non bởi vì nguyên nhân nào đó mà mất tích hắn cha mẹ ngay tại sốt ruột tìm kiếm trên đường có ca ngươi hỏi một chút trần uyên quyết định trước làm rõ ràng tiểu g i a hỏa này tình huống cụ thể lại xét xử lý ngao ngao ngao có ca cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm đông khuyển cái đuôi nhẹ nhàng lay động phát ra hỏi thăm anh anh nghiêm đông k u y ể n bị khương vấn ngưng để dưới đất mà vì thân thể tranh thủ thời gian cọ đến mới nhận bên cạnh đại ca đối hắn vấn đề tiến hành đáp lại chính như khương vấn ngưng suy đoán như vậy nghiêm đông khuyển từ khi ra đời về sau sẽ không gặp qua cha mẹ nó cùng ban đầu điện điện phi miêu một dạng vẫn luôn tại lang b ạ n kỳ hồ trên đường ở tòa này trong núi tuyết gian nan sinh tồn cũng may thỉnh thoảng có hào tâm ngự thú sư thấy hắn bộ dáng nu thuật ném cho ăn không ít đồ ăn lại thêm trên tuyết sơn vụn vặt lẻ kẻ linh thực cũng làm cho nghiêm đông khuyển thuận lợi trưởng thành nghe thấy lời này trần uyên không khỏi kinh ngạc ngắm nhìn nghiêm đông khuyển như vậy đều có thể bộ dạng như thế béo không như thế khỏe mạnh chẳng lẽ là một con dễ béo thể chất nghiêm đông k u y ể n suy nghĩ l o ạ qua mắt thấy nghiêm đông khuyển chăm chú dính tại coca bên người trong mắt khâm phục cùng ỵ lại vô cùng sống động trần u y ê n mím môi một cái k i a trước hết để cho nó đi theo ngươi đi coca tiếp xuống tùy ngươi chăm sóc tiểu gia hỏa này ngao n g h e xong lời này coca chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nào có thủ lĩnh chăm sóc tiểu đệ đạo lý trần u y ê n mở ra hai tay mỉm cười ai bảo ngươi mời nó r a nhập chó cứu hộ ngao coca bất đắc dĩ lắc đầu trong cổ lăn r a thở dài tựa như gầm nhẹ nó say rồi nó thì không nên tùy ý phát ra mời có thể nên tiếp này đôi ngây thơ tính khiết mắt to c c anh rất anh nghiêm đông quyển tự hầu nghe không hiểu câu nói này nhưng này cũng không ảnh hưởng nó hai mắt nợ rộ ánh sáng ngắn ngủi cái đôi vung vẩy đong đưa mập phì thân thể vòng quanh coca xoay chuyển tầm vài vòng có thể đột nhiên nghiêm đông quyển trọng tâm bất ổn đặt nông cẳng tại trong đống tuyết bị văng khắp nơi bụi tuyết rót một thân ngao coca bất đắc dĩ nhìn qua một màn này đ ồ n g nhiên ý thức được chăm sóc tốt tiểu gia hỏa này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự trần u y ê n nhịn không được cười lên hắn ngồi s ổ n người xuống nhìn thẳng coca hai mắt ngựa khi ôn h ò a nhiều một chút kiên nhẫn nhà ngươi khi còn bé cũng là như vậy thậm chí so với nó càng thêm lịch lợm càng thêm khó chăm sóc ngao coca trận to hai mắt phi tốc lắc đầu không có khả năng nó vẫn luôn rất thành thụ cầu trọng h ả thật sao nhìn thấy coca phản ứng trần u y ê n khỏe môi khẽ n h ế t ngựa khí không vội không chậm là ai cả ngày n a o n a o la hét muốn uống coca không nhường ngươi uống liền ngã lăn lộn trên mặt đất là ai từ sáng sớm đến tối cố lấy truy đuổi hồ điệp là ai nhất định phải náo học khai xe xích lô là ai ngao ngao a nhìn thấy chủ nhân còn muốn nói tiếp coca sắc mặt đột biến tranh thủ thời gian dùng dồn dập tiếng kêu đánh gãy thanh âm của hắn đồng thời dùng móng vuốt che lốt hai h ư ớ n g trần n g u y ê n ném đi một cái tội nghiệp ánh mắt chủ nhân đừng nói rồi tiểu đ ệ ngay tại một bên ta không muốn mặt mũi sao trần n g u y ê n kịp thời ngậm miệng không còn giảng thuật có ca hát lịch sử đúng vậy từ khi trở thành chó cứu hộ thủ lĩnh coca tính tình đích sắc thành thục ổn trọng rất nhiều thậm chí sẽ vì ở trong trận đấu đoạt được thứ tự hàng ngày hàng đêm nghiêm n g h i ê nghiêm có thể nó tại rất nhiều thời điểm vẫn sẽ bộc u lộ ra đã từng nhỏ tính tình nhưng cái này rất tốt nếu như có ca thật sự biến thành thành thục cổ trọng vậy nó cũng không phải là có ca rồi tăng thêm nghiêm đông khuyển cái này đội viên mới đám người chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước cùng lúc đó trong huyệt động một đám hoang dại sùng thú vậy hào hào ra tới hướng về phương hướng khác nhau rời đi không bao lâu liền biến mất ở bên mông tuyết sắc bên trong các ngươi cũng muốn đi rồi trần u y ê n nhìn về phía hàn liệt n ư u thủ lĩnh mù、u. hàn liệt n ư u thủ lĩnh ánh mắt thăng trầm mang theo một đám hàn liệt n ư u thông hướng một con đường khác một lần t r ư ợ chân để bọn chúng cùng trần liên đám người ngoài ý muốn gặp nhau một trận gió tuyết lại để cho đám người cùng chúng nó thành lập được m ớ i liên hệ trên phổ đạt tuyết sơn người cùng s ủ n g thú cố sự một mực tại phát sinh nhưng khi gió tuyết tiêu tán hết thể đều đem bình tĩnh lại nhưng tốt đẹp gặp nhau đều ở phát sinh gió tuyết về sau cũng có trận tiếp theo gió tuyết cáo biệt hàn liệt n h ư bảy bốn cái học sinh vậy lên tiếng cáo biệt trong động t r á n h né gió tuyết lúc bọn hắn lại lần nữa hướng trần n g u y ê n đám người phát ra đối c h i ế n m ờ i vẫn bị cự tuyệt cứ việc đối trần liên bốn người cảm thấy tràn đầy hiếu kỳ nhưng bọn hắn tin tưởng ý thức được người với người ở chung nhất định phải bảo trì phân tức cảm giác quá độ quáy dày đồng đẳng với quáy dối thế là bốn cái học sinh vừa thương lượng quyết định không tiếp tục cùng trần uyên đám người đồng hành kể từ đó leo núi đội ngũ một lần nữa biến thành trần uyên đám người tăng thêm một đám lũ tiểu g i a hỏa chỉ là còn nhiều ra một cái có c a theo đôi quả cam ngươi muốn đem nó mang về nông trường sao k hương vẫn ngưng nhìn qua hấp tấp đi theo co ca nghiêm đông khuyển hiếu kỳ hỏi thăm trần uyên trầm ngâm lên tiếng tạm thời không biết trước xem tình huống một chút đi đưa mắt hướng về phía trước hắn nhìn chăm chú đi theo co ca tại trong đống tuyết vui chơi nghiêm đông k h u ể n mỉm cười không chừng tiểu ra hỏa này hiện tại chỉ là tâm huyết dân trào dù sao nó xuất sinh đến nay liền không có cha mẹ yêu mến có lẽ chờ một lát nó liền nhiệt tình lui tàn đi nếu như không có đâu h ư ơ n g vấn ngưng đôi mắt đẹp lấp lóe tiếp tục hỏi thăm nô trần u y ê n suy tư nửa ngày nhàn nhạt cười một tiếng nếu như không có vậy đã nói do nó cùng co ca hữu duyên đem nó mang về nông trường cũng được trở thành tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn về sau trần u y ê n trước mắt được xứng tụng t à i đại khí thô hoàn toàn có thể gánh chịu một đám sùng thú thường ngày tiêu hao đừng nói một con nghiêm đ ô n g quyển liền xem như một đám vậy không thành vấn đề đương nhiên c ơ của bọn nó lượng không thể giống như lạc vẫn rất thú như thế cho dù là trần liền cũng sẽ bị ăn đổ co hai cùng g sạc ả i mới Nông trường đúng ồ đồng n bạn. Trưng cùng Nông trường bạn. g giải. sạc 2. 277, co ca cùng nông mới đ rồi trần n g u y ê n bỗng nhiên hai mắt sáng lên âm thầm nói thầm một tiếng nếu quả thật đem tiểu gia hỏa này mang về nông trường thật tốt bồi dưỡng cùng huấn luyện một phen về sau trang giản bạch tới khiêu chiến liền để nó ứng chiến đi nghiêm đông khuyển đối chiến nghiêm đông khuyển ngẫm lại liền thú vị nếu như trang giản bạch nghiêm đông khuyển không có đánh thắng tiểu gia hỏa này khẳng định càng thêm thú vị bất quá lấy trang giản bạch bây giờ tâm lý năng lực chịu đựng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận cái này một tàn khốc sự thật vừa b u ồ n ý nghĩ trong đầu thoáng qua liền mất đám người hành tẩu tại trên mặt tuyết vững ư bước hướng phía núi tuyết c h i đỉnh tiến lên một lát sau sắc trời d ầ n muộn điểm đ i ể m tinh quang tràn ra màn đêm trước tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi đi lý tuấn nhạc liếc nhìn thời gian đưa ra kiến nghị ba người cũng không có ý kiến thế là tìm tới một nơi cản gió sườn núi hạ trại đồng thời dâng lên đống lửa gió rét gào thét bóng đêm ưu ám sáng tỏ diễm hỏa phản chiếu tại trong mắt đang đỉnh phủ đã tuyết sơn độ khó cũng không cao nhưng thời gian tương đối dài rằng giặc bọn hắn quyết định đêm nay chính là ở đây nghỉ ngơi ngày mai rạng sáng lại hướng đỉnh núi phát ra cuối cùng nếu như hết thể thuận lợi không chừng còn có thể nhìn thấy nhật chiếu kim sơn tráng lệ cảnh tượng vì lũ tiểu g i a hỏa cho ăn khẩu phần lương thực nghiêm đông k h u y ế n ăn đến phi thường vui vẻ vùi đầu vào chứa khẩu phần lương thực trong túi từng ngụm từng ngụm nhấm ướt lay động cái đôi giống như là cánh quạt hoang dại sùng thú sinh hoạt bình thường không tính quá tốt bởi vậy đối mặt tỉ mỉ chế luyện sùng thú dẫn dụ khẩu phần lương thực đem loại này khẩu phần lương thực đặt ở đặc biệt sùng thú thường xuyên l n hiện địa phương liền sẽ hấp dẫn no nhóm đến đây ăn uống tiến tới cùng ngự thú sư tăng lên độ thiện cảm hoặc là bị bắt lấy được ngao nhìn qua nghiêm đông khuyển một bộ chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng coca một bên vui thích uống vào chủ nhân ban t h ư ở n g coca một bên bất đắc dĩ lắc đầu về sau được mang theo cái này tiểu đ ệ ăn nhiều một chút tốt đồ vật không phải đi ra bên ngoài sẽ ném đi cho cứu hộ mặt m ũ i anh anh nghiêm đông khuyển ăn đến quá nhanh quá gấp không cẩn thận liền bị nẹ lại phát ra khó chịu non nớt tiếng tê ơ coca tranh thủ thời gian đẩy chứa coca chén ra hiệu nghiêm đông khuyển nếm thử khắp thiên hạ vị ngon nhất đồ uống anh anh nghiêm đông khuyển tiến đến coca trước mặt tỉ mỉ hít hà mùi sau đó ghét bỏ quay đầu a nhìn thấy nghiêm đông khuyển phản、ứng. c ngao g có ca hủy Coca... khuất túi đầu nghẹn ngào một tiếng trần liên vặn ra một bình suối nước khoáng dốc vào trong chén đẩy lên nghiêm đông khoển trước mặt uống cái này đi anh nghiêm đông khoển ngửi ngửi suối nước khoáng ngủi nhưng lại không hài lòng như xoay qua đầu đem ánh mắt rơi vào trần luyện trong tay sập dài bên trên đây là cùng coca cùng nổi danh đồ uống sập dài tại vận động sau uống trong đó một bình liền có thể sâu sắc cảm nhận được một cỗ thông khoái chi ý bay thẳng nhất h ậ u tuần hướng toàn thân đương nhiên thường thường chỉ có cái thứ nhất sẽ có loại cảm giác này người muốn uống cái này trần u y ê n vung vẩy trong tay sập dài như n h ữ mày anh nghiêm đông khuyển lẻ lưỡi cái đuôi lay động ra khát vọng tần suất trần u y ê n sắc mặt c ổ a khoái lại đem sập dài rót vào trong chén anh, anh anh lần này nghiêm đông khuyển không có lựa chọn cự tuyệt thò đầu ra đầu lưới không ngừng liếm lắp sập dài cái đôi lắp bay lên t ư ơ n g vấn ngưng ở một bên nhìn chăm chú n g i ê m đông khuyển nhất cử nhất cử một tay c h ố n g c ằ m tiếu dung thanh thúy thích uống s ứ p giải nghiêm đông khuyển thật là hiếm t h ấ y nếu không liền gọi nó s ứ p giải a trần uyên sững sở sau đó buông xuống đôi mắt ánh mắt rơi vào yên lặng uống s ứ p giải nghiêm đông khuyển trên thân tiếu dung tràn ra khỏe miệng đây là một ý kiến hay có ca ngao có ca nghi hoặc n g n g đầu trần uyên đưa tay chỉ hướng nghiêm đông khuyển tiếu dung sán lạ nó sau này sẽ là các ngươi đồng b à n mới nó gọi là s ứ p giải có ca s ứ p giải trời sinh chính là đối địch không đúng trời sinh chính là một nhà thích uống có ca ngưng phong lục khuyển thích uống sức giải nghiêm đông k u y ể n vô hình duyên phận để hai tiểu gia hỏa này g t r anh Nguyên anh g còn u ăn bị chờ chọn c đợi giải sắp làm ra uống no đủ nghiêm đông khuyển nằm nghiêng tại trên mặt tuyết nghỉ ngơi mềm hồ hộ bụng béo múm mịm anh mắt lại kìm lòng không được rơi vào cái khác sùng thú bên trong trong lúc rảnh rỗi lũ tiểu ra hỏa hoặc là lẫn nhau đối chiến l u ậ n bàn hoặc là yên lặng huấn luyện dù cho mấy ngày nay là thời gian nghỉ ngơi nhưng đối với bản thân tương lai có nội quy vạch sủng thú sẽ không bỏ rơi bất kỳ thời gian huấn luyện bọn chúng sẽ vì thắng lợi mà không ngừng cố gắng đọ l i ề u cho đến trở nên càng mạnh chứ có ca c ó ca tự nhận là biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc ghé vào một tảng đá lớn đầu bên cạnh huể vải ngáp một cái vị vịt nói đúng hạnh phúc sinh hoạt chính là ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn sài cảm thấy mình hẳn là hướng tiền bối nhóm học tập thế là nó chậm gì gì bỏ dậy đi đến một bên khác bắt đầu luyện tập trụ cột nhất kỹ năng hơi thở lạnh giá. trần u y ê n nhìn thấy sắp giải phản ứng yên lặng gật đầu hắn không sợ s ủ n g thú không có tư chất không có thiên phú chỉ lo lắng cùng b ị t vịt một dạng chỉ nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết chưa từng có chủ động huấn luyện tính tích cực nghĩ tới đây trần u y ê n âm thầm nói thầm chờ đem sắp giải mang về nông trường cần phải chú ý một chút đừng bị vịt vịt bọn chúng làm hư rồi hắn còn trông cậy vào nghiêm đông khuyện thật tốt huấn luyện tranh thủ tại về sau thay hắn giải quyết một chút phiền thoái tỷ như ứng phó ngự thú sư nhóm k ê u chiến hoặc là khi hắn ra ngoài lúc hỗ trợ trong nhà hộ viện chuột đất đầu thép tuy tốt nhưng luận trong nhà hộ viện, loài chó sủng thú thế nhưng đầy s a o đầy trời trải qua một ngày leo lên trần u y ê n bốn người hơi có vẻ mỏi mệt sớm trở lại trong lều v à i nghỉ ngơi lũ tiểu ra hỏa v ậ y lần lượt trở về yên lặng như tờ thời điểm coca ghé vào phía ngoài lều phụ trách đ ể phòng b ộ t phía nguy hiểm thường thường ẩn giấu ở trong màn đêm nghiêm đông khuyển vẫn còn tại huấn luyện nó khắc khổ trình độ để coca xấu hổ không hiểu cảm thấy mình cái này mới tiểu đệ không chừng cùng nhóc đầu sắt có thể trò chuyện tới trong bất chi bất giác coca ngáp một cái bối rối dần dần sông lên đầu đột nhiên một trận lệ phong của tới cuốn lên bụi tuyết quét lông tóc liền ngay cả trên bầu trời ô vân đô bị quấy tản n g o coca đột nhiên tỉnh táo đ ỗ n g nhiên n mầm đầu nhìn về phía phía trước một cỗ vô hình c u ầ n phong đang nổi lên trong chốc lát từ nam trí bắc đồ vật ô hô đ ạ i tác ngao ngao a coca đột nhiên đứng dậy ngầm đầu nhìn chăm chú phía trước kích động nó muốn xông vào cỗ này c u ầ n phong bên trong lại cấp tốc tỉnh táo lại phát ra cảnh giác tiếng kêu gọi chủ nhân nói qua một khi gặp được tình huống ngoài ý mớn liền muốn kịp thời đánh thức hắn coca thanh â m rất nhanh tỉnh lại trong ngủ mê bốn người trần liên cấp tốc đứng dậy đi ra lều vải coca đã xảy ra chuyện gì ngao ngao coca chăm chú nhìn ngay phía trước cái đôi khé động quần phong trần u y ê n m e o cặp mắt lại mạnh liệt cuồng phong khoảnh khắc thổi tan cuối cùng một tia buồn ngủ đại não nháy mắt tỉnh táo lại là cuồng phong lý tuấn nhạc s o trần u y ê n sớm hơn tỉnh táo ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng quát trói hay lên tiếng tranh thủ thời gian tìm địa phương tranh né không kịp suy tư vì cái gì cuồng phong lại lần nữa xuất hiện việc cấp bách là tìm kiếm nơi ẩ nút n đám người cùng lũ tiểu ra hỏa lập tức hành động co ca lại những mày nhìn về phía trước ngao chờ chút nó mới tiểu đệ đi đâu rồi lúc trước không còn đang phía trước huấn luyện sao trần liên chú ý tới co ca phản ứng hắn hướng về phía trước nhìn ra xa đột nhiên phát hiện s ả i bóng người đã không thấy có ca, phong phong ca tốc độ càng lúc càng nhanh quanh thân đã cuốn lên gió nhẹ thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh trong nháy mắt liền vọt vào trong c u ồ n g phong đây là nó thất trách nó nhất định phải cứu trở về cái này mới nhận tiểu đệ cho dù là c u ồ n g phong cũng không thể cướp đi tiểu đệ của nó chương hai trăm bảy mươi tám như thế nào cho cứu hộ thủ lĩnh chức trách một chương hai trăm bảy mươi tám như thế nào cho cứu hộ thủ lĩnh chức trách một đêm đã khuya một trận đột nhiên xuất hiện cùng phong lại triệt để đánh vỡ phổ đạt tuyết sơn ban đêm bình tĩnh gió tại kêu dên gió tại c u ấ n quận trong khoảnh khắc bao phủ một phiến khu vực cuốn lên tuyết bay lời trời ngao ngao a lòng nóng như lửa đốt coca dứt khoát kiên quyết sông vào cỗ này mãnh liệt trong cồn g phong hình d ọ t nước thân thể bộc phát ra thị lực khó đạt đến tốc độ màu nâu nhạt lồng tóc cùng g ã bay múa xóa tung cái đuôi ở phía sau lắc lừ lăng lệ ánh mắt ngắm nhìn chung quanh tìm kiếm sấp dài hạc hạ nga sắp g i i đến tột cùng bị cố này ghê tởm cuồng phong bay tới cái nào rồi coca lần đầu gặp được loại chuyện này nó có thể cho phép sắp giải cự tuyệt cho cứu hộ mời cũng có thể tiếp nhận nó không từ mà biệt lại vạn vạn không được bất luận cái gì ngoại giới nhân tố đem sắp giải mang đi húng chi là tại nó dưới mí mắt xảy ra chuyện như vậy tìm không thấy sắp giải nó liền h ổ thẹn tại cho cứu hộ thủ lĩnh thân phận nhưng tìm kiếm sắp giải quá trình xa xa không có coca trong tưởng tượng đơn giản như vậy cuồng phong c u ố n lên tuyết bay đẩy trời cực lớn trình độ bên trên che đậy tầm mắt của nó ở nơi này giống như ác liệt thời tiết hoàn cảnh bên trong tìm kiếm được hình nhưng có ca ánh mắt kiên quyết bước chân kiên định nó không có khả năng cứ như vậy từ bỏ nếu không nó vô pháp đối mặt chủ nhân thất vọng ánh mắt vô pháp đối mặt sở hữu cho cứu hộ thành viên nếu như thân là thủ lĩnh nó vô pháp thật tốt bảo vệ tốt bọn chúng kia nói gì mang theo cho cứu hộ tung hoành s â n giã trở thành tần lĩnh đệ nhất cho cứu hộ vừa buồn suy nghĩ trong đầu lưu chuyển co ca nhìn chung quanh đột nhiên lỗ thai rung động nhẹ nhẹ loằng thắng nghe tới cách đó không xa chuyển đến cầu cứu tượng h ư tiếng nhẹ nhẹ loằng thắng nghe tới cách đó không xa chuyển đến cầu cứu tượng như t i ế h ẹ c h n g lẽ là sập dài co ca hai mắt sáng lên q h â n tốc độ lại nhanh một p h o n tuyết r ự c tiếp thanh phía phương hướng hướng âm văn vân báo、so、dễ rủa cường t độ dần dần thu nhỏ cái đuôi hướng phía dưới rủ xuống ánh mắt phút chốc cảm đạo phát ra hữu khí vô lực tuyệt vọng tiếng g à o cho dù là sủng thú tại đối mặt bực này hiện tượng tự nhiên trước mặt vẫn yếu ớt vô cùng đương nhiên làm lôi thuộc tính t u y ế t văn văn báo vô pháp chống cự cồn phong có thể lý giải nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng có ca lắc đầu vậy mà có thể bị tảng đá lớn đẻ ở phía dưới quả thực ném đi chúng ta sùng thú mặt nếu như đổi lại nhóc đầu sắt nhất định có thể một đao đem tảng đá lớn chém thành hai khúc sau đó đứng ở trong cồn u g phong lù lù bất động cũng góc bốn mươi năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời làm ra một bộ nhẹ như mây gió giáng vẻ à, suy nghĩ sau một khắc coca ánh mắt ngưng lại m ú i chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh vận sóng thân hình mang gió hướng phía tảng đá lớn đột nhiên phóng đi khí xoáy mánh tập phanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tảng đá lớn bị như như l ư ớ i dao c u ồ n g p h o n g chỗ x é rách khoảnh khắc chia năm xẻ b ả y vỡ thành từng cái nhỏ bé hòn đá thoáng qua lại bị c u ồ n g p h o n g quân tới không trung giống đã tuyệt vọng tuyết văn v â n báo nghi hoặc n lần g đầu trùng hợp đón nhận một đôi bình tĩnh màu xanh làm con người như sâu thảm biện cả giống như thâm bất khả chắc tim đương sống trong chỗ chết tuyết văn văn báo tranh thủ thời gian kéo lấy mệt mọi thân thể đứng lên cuốn phong mánh liệt tội qua tuyết văn v â n báo lung lay sắp đổ tựa hồ một giây sau cũng sẽ bị gió xoáy đi cũng may nó cũng không có c o ca trong tưởng tượng yếu đớt không chịu nổi ám tử sắc lông tóc lấp lóe bùn bùn địa quang hai mắt lóe ra tinh quang cuối cùng tại trong cuồng phong ổn định thân thể giống sau đó tuyết văn v â n báo hướng c o ca rủ xuống túi lầu sọ dài nhỏ cái đuôi tùy theo rủ xuống đất tuyết c o ca biết rõ đây là tuyết văn v â n báo hướng mình biểu thị thần phục có thể nó giờ phút này lòng nóng như lửa đốt không có dư thừa thời gian để ý tới gia hòa này thế là sốt ruột hỏi thăm sắp dài hạ lạ ngao ngao g i n g tuyết văn văn chờ nó biết rõ ràng sắp giải chính là lúc trước con kia nghiêm đông khuyển về sau hồi ước một lát sau đó nhìn về phía bên trái đằng trước nếu như nhớ được không sai lúc trước nó bị đặt ở tảng đá lớn bên dưới thời điểm vừa vặn nhìn thấy một rất giống nghiêm đông khuyển tiểu g i a hòa bị gió cạo hướng bên kia a nghe tới hư hư thực thực sắp giải hạ lạng coca mắt lộ vui mừng rốt cuộc không để ý tới một lòng nghĩ kỹ lấy lòng b ả n thân tuyết văn vân báo bước chân thẳng tắp hướng về bên trái đằng trước p h ó n g đi i Sạc a n g ầ n đầu nhìn lên mấy g ố c linh thực bị cồn u phong c u ố n vào không trùng tỏa ra mê người mùi giống coca âm thầm nuốt nước bọn vô ý thức đã muốn cao cao nhảy lên đem những ngày mê người linh thực nuốt vào trong bụng có thể nghĩ lại sài vẫn chờ bản thân cứu vớt nếu là vứt bỏ sài đi tìm linh thực mình cũng không khỏi q u ả chó chờ chút bản thân giống như chính là chó coca lắc lắc đầu đem suy nghĩ lung tung q u ă n g bay đi lưu luyến không rời ngắm nhìn giữa không trung linh thực về sau trôn t h ấ p đầu thẳng tắp hướng về phía trước cồn phong m ạ n liệt quét toàn thân coca tốc độ lại càng lúc càng nhanh nhanh đến dùng mắt trần cơ hồ nhìn không thấy trong bất chi bất giác c o ca thân thể tựa hồ cũng dung nhập trong gió bị gió xoáy lấy rời đi đất tuyết rời đi thực tế mặt đất nó ở trong hư không chạy băng băng màu nâu nhạt lông tóc theo gió tung bay lăng lệ hai mắt nhìn thẳng phía trước tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió lớp tới đáng tiếc c o ca thời khắc này l ự c chú ý toàn bộ đặt ở bị cuồng phong c u ố n đi sập dài trên thân hoàn toàn không có ý thức được bản thân trọn vẹn rời đi mặt đất đến mấy mét mặc dù còn nói không lên chân chính phi hành nhưng so sánh với di vãng đã là to lớn tiến bộ chi chi chi đột nhiên liên tiếp thanh âm vang lên trận này âm thanh ồn ào lại ồn ào xuyên p h á cuồng phong chuyển vào có ca bên hai ngao c o ca hướng về phía trước xem xét phát hiện lại là một đám trong h u y ệ t động gặp qua sùng thú băng tinh trồn sóc chỉ là bọn này băng tinh trồn sóc bây giờ động tác phi thường b u ồ n c ư ờ i trong lúc nhất thời để c o ca ngừng chân không tiến b u ồ n c ư ờ i đã thấy hình thể lớn nhất băng tinh trồn sóc thủ lĩnh gắt gao ôm lấy một tảng đá lớn đầu s ắ c bén móng nuốt thật sâu cắm vào trong viên đá cái thứ hai băng tinh trồn sóc thì bắt lấy lấy cái đôi của nó cái thứ ba lại bắt lấy cái thứ hai cái đôi lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại bọn này băng tinh trồn sóc một con nắm lấy một con tại trong c ổ n phong theo gió tung bay tựa như múa may cờ xí c ổ n phong hướng đông、cạo. bọn chúng tựa như phiêu phủ ở trên đại dương bao la thuyền cô độc hướng đông nghiêng cồn u g phong hướng tây bọn chúng hướng tây chi chi chi băng tinh trồn sóc thủ lĩnh gương mặt đỏ bừng lên nguyên bản thật nhỏ chân trước tại thời khắc này đột nhiên bành trướng tận khả năng dùng lực lượng lớn nhất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng không bị cồn u g phong quét đi một khi nó thất thủ toàn bộ băng tinh trồn sóc tộc đàn đều sẽ cuốn vào trong cồn u g phong ngao coca bất đắc dĩ lắc đầu lại là một đám vô pháp chống cự cồn phong nhỏ yếu sùng thú đã như vậy coca ta liền thuận tay giúp các người một tay đi ngao ngao có ca đột nhiên bọn tới bọn chúng trước mặt nhìn qua tựa hồ một giây sau cũng sẽ bị c u ầ n phong c u ố n đi bọn chúng hai mắt ngưng lại quanh thân đỗng nhiên c u ố n lên một cỗ càng mánh liệt hơn c u ầ n phong cỗ này c u ầ n phong cùng thiên nhiên c u ầ n phong tương hỗ trống lại vậy mà tại trong thời gian ngắn hình thành một cỗ vi d i ệ u cân bằng băng tinh trồn sóc nhóm không hề bị đến c u ầ n phong ả n h vang một con tiếp lấy một con ngã trên mặt đất nhân cơ hội này băng tinh trồn sóc nhóm dùng sắc bén móng nuốt tranh thủ thời gian đào đất rất nhanh liền đào mở tầm tuyết thật dày đầu hương xuống toàn bộ thân thể tiến vào trong đó l à nghỉ lại tại băng thiên tuyết địa bên trong sùng thú băng tinh trồn sóc cũng có tránh né lúc trước cỗ này còn phong đến quá đột ngột bọn chúng còn chưa kịp đào hang ngao ngao có ca tranh thủ thời gian gọi lại băng tinh trồn sóc thủ lĩnh lại lần nữa hỏi thăm sức giải hạ lạc băng tinh trồn sóc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe nghiêm túc suy tư một hồi sau đó dỗi ra móng đốt chỉ hướng phải phía trước ngao ngao có ca kêu gào một tiếng biểu thị càng tạ sau đó ngao ngao kêu gào lấy phóng tới phải phía trước sức giải chịu đ ư ợ c ta lập tức liền đến cứu ngươi chương hai trăm bảy mươi tám như thế nào cho cứu hộ thủ lĩnh chức trách hai chương hai trăm bảy mươi tám như thế nào cho cứu hộ thủ lĩnh chức trách、hai. đưa mắt nhìn coca bóng người càng lúc càng xa băng tinh trồn sóc thủ lĩnh nửa người dưới trốn ở dưới mặt đất đứng thẳng nửa người trên nhìn qua c u ồ n g phong càn quét phải phía trước mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi chi chi một đường hướng về phải phía trước tiến lên coca tiếp tục đạp không phi nước đại không bao lâu lại gặp h u y ệ t động khách quen đây là bà cái thanh lân xả nhưng so với lúc trước hung ác bộ dáng bọn chúng bộ dáng bây giờ phi thường b u ồ n c ư ờ i đồng dạng là một tảng đá lớn đầu tựa hồ nghỉ lại trên phổ đạt u y ế t sơn sở hữu hoang dại sùng t ú đều thích mượn nhờ tảng đá lớn chống cự q u ầ phong cái này ba cái thanh lân x à dùng dài nhỏ thân thể chăm chú cuốn lấy cái này tảng đá lớn bọn chúng dùng miệng cắn trước một đầu cái đuôi lẫn nhau tuần hoàn liên tiếp cùng nhau thân thể vừa vận đem tảng đá lớn c u ố n quanh kể từ đó cứ việc cồn u g phong m á h liệt vậy không làm gì được bọn chúng n g a o có ca lung lay đầu c ả m g khái tại bọn g i a hỏa này chống cự cồn u g phong phương thức thật sự là thiên kỳ bách quái không giống coca ta căn bản không cần những này l o ẹ i l o ẹ i đồ vật nhưng nơi này cồn u g phong tựa hồ càng thêm m á h liệt khối này tảng đá lớn lại vừa lúc ở vào một nơi chậm xuống dốc cồn phong thổi tảng đá lớn nhẹ nhàng n g t lư tựa hồ một giây sau liền sẽ hướng phía d p h á trong giác được tảng đá lớn dị dạng, ba cái kinh đá được thanh lân xả mặt xả lớn lân lộ dị ba vẻ vẻ à thân thể bất an dung đó n Ngao. n g Coca bất đắc dĩ thở dài, một c chủ cũng dù bởi vì chủ nhân h n k h h loài rắn sùng n n đầu thanh lân xả ý đồ trả lời nhưng mà vừa mới hám mồm suýt nữa liền bị cuồng phong q u é t đi doa đến nó tranh thủ thời gian gắt gao cắn trước một đầu cái đôi t trước một đầu thanh lân x à cái đôi bị đau thân thể đột nhiên kéo căng người điểm nhẹ c o ca bất đắc dĩ đành phải lại lần nữa cuốn lên cuồng phong suy yếu thiên nhiên cuồng phong đối bọn chúng ảnh hưởng t t Xé. một đầu thanh lân x à đứng thẳng nửa người trên trong miệng v h ú lưỡi h u lục đôi mắt nhìn về phía phải phía trước nó nhìn thấy sắp giải hướng cái phương hướng này bay đi nào có ca khẽ gật gù không còn quan tâm ba cái thanh lân xả tiếp tục phóng tới phải phía trước chờ đến có ca vừa đi ba cái thanh lân xả tiếp tục lúc trước thao tác m ư ợ n nhờ tảng đá lớn chống cự cung phong cung phong máy liệt coca một đường hướng về phía trước nó không biết mình chạy rồi bao lâu chỉ biết bên t hai tiếng gió càng thêm máy liệt bản thân lông tóc phiêu được càng ngày càng tiêu sái ngao chậm chạp không có tìm được sập i à i lại nếu không đoạn đối kháng cung phong coca đã rõ ràng cảm nhận được thân thể hiện lên một c ố mọi mệt a không được nếu như tìm không thấy sập i à i coca ta liền không xứng trở thành cho cứu hộ thủ lĩnh coca ánh mắt lại lần nữa kiến định tiếp tục hướng phía trước một đường khoảng cách t h n g đạo khổng lồ lại chắc lịch bóng người đập vào mi mắt là lúc trước kia một đám hàn liên、nhu. Mu mu mu mu. hàn liệt mưu nhóm làm thành một vòng tròn một con tiếp lấy một con r ử a c h u n g một chỗ tại mánh liệt trong cồn g phong l ù l ù bất động hàn liệt mưu thủ l ĩ n h tiếng kêu gọi lại coca nó quay đầu nhìn lại đột nhiên trận to hai mắt một đạo thon nhỏ bóng người chính có cắp tại bọn này hàn liệt mưu chính giữa bộ dáng lưu thuận tiếng ngáy rất nhỏ phía ngoài mánh liệt gió tuyết bị hàn liệt mưu ngăn tại bên ngoài dây đặc tuyết sắc lông tóc cùng chắc đ ị c h thân thể đưa nó che trở tại tận cùng bên trong nhất đối sắp dài mà nói nơi này chính là tốt nhất nơi ở nút ngao nhìn thấy xâm dài bóng người coca thật dài nhẹ nhàng thở ra nguyên bản căng cứng thần kinh đột nhiên bung lỏng chậm rãi nằm rạp trên mặt đất tân tân khổ khổ tìm kiếm tiểu gia hỏa này hơn nửa ngày không nghĩ tới nó liền đợi tại hàn liệt n mưu nhóm trong ngực đang ngủ say coca một bên may mắn tại sập giải cũng không có gặp được nguy hiểm một bên hung hăng chừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này để cho ta lo lắng hơn nửa ngày có thể nghĩ lại tựa như là bởi vì chính mình sơ s ẩ y dẫn đến sập giải bị c u ầ n phong quét đi coca lập tức rời trột ra ánh mắt mù、u. hàn liệt mưu thủ linh tiếng kêu kéo về coca suy nghĩ lúc trước đầu kia trượt chân hàn liệt mưu đi tới coca trước mặt bông xuống đầu lâu trong mắt tràn cứu c u giúp bị một lát sau có ca đi tới s ắ p dài trước mặt dùng móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí vô vô đầu của nó anh sài mở ra mơ mơ màng màng hai mắt nhìn qua trước mắt có ca nhảy nháy mắt có ca đại ca sao ngươi lại tới đây có ca lay động cái đuôi có chút ngựa đầu ngao ngao ta tới đón ngươi về nhà rồi sau đó coca thấp nằm dạp người thân ra hiệu sắp giải leo đến trên người mình anh anh anh sài không rõ ràng cho lắm lại ngoan ngoãn nghe theo coca lời nói leo đến cái sau trên thân móng nuốt nhẹ nhàng bắt lấy lông tóc a coca lại lần nữa hướng hàn liệt ngưu nhóm biểu thị c ả m tạng sau đó thay đổi phương hướng hướng về nơi đến phương hướng phi nước đại mạnh liệt cồn phong tại ở gần coca thời điểm liền trở nên nưu h ò a bò tới trên lưng nó sắp giải cũng liền không bị đến ảnh hưởng chút nào sài mở to tinh khiết mắt to nhìn cồn phong mạnh liệt bông tuyết bay múa xuất sinh về sau nó đã nhiều lần nhìn thấy này tấm cảnh tượng đối với lần này sớm đã thành thói quen có thể cùng trước kia khác biệt lần này nó không dùng trốn ở băng l ã n h lạnh tính mịch kinh khủng trong h u y ệ t động run lầy bầy không dùng cùng cái khác đáng sợ sủng thú ở cùng một chỗ không dùng cả ngày trốn đông trốn tây nó có ca c đại ca bảo vệ nhưng nhà là cái gì co ca đại ca tại sao phải tiếp ta về nhà anh anh anh sài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lại nằm chắc co ca n o nớt n tiếng kêu phiêu t á n trong gió ngao ngao ngao thành công tìm tới sập d ả i co ca tâm tình vui vẻ trong bất chi bất giác lại lần nữa đ ạ p không phi nước đại tốc độ nhanh đến tinh người ngao đột nhiên một trận tràn ngập mê hoặc trí mạng lực mùi quanh quần chóc mũi có ca bỗng nhiên ngừng chân trường lớn hai mắt anh trên lưng sập giải phát ra không hiểu tiếng kê ơ có ca không để ý đến sập giải cái mũi của nó nhẹ nhàng mất máy tỉ mỉ cảm thụ tràn ngập tại trong cuồng phong cỗ này r ụ hoặc mùi con mắt càng mở càng lớn cái đuôi lay động tần suất càng lúc càng nhanh thời nay không giống ngày xưa sớm đã thấy nhiều hiểu rộng có ca nháy mắt h i ể u không nơi xa có một loại đối với mình tràn ngập mê hoặc trí mạng lực linh thực ngao có ca quay đầu ngắm nhìn sập giải nhắc nhở nó một mực nắm chặt chính mình nó phải thêm nhanh rồi chương hai trăm bảy mươi chín kinh nghiệm cấp bốn linh thực do lớp hạch một chương hai trăm bảy mươi chín kinh hiện cấp bốn l i n h thực gió lốc hạch một tần lãng ngươi xác định phía trước cái đồ chơi này chính là gió lốc hạch nghe tới đồng học nghi vấn cao gầy nam sinh tần lãng ngay lập tức cũng không có trả lời hắn cùng ba cái đồng học trốn ở một khối to lớn tảng đá đằng sau tránh né c u ồ n phong ánh mắt lại rơi ở bên trái phía trước một đầu khe đá bên trong ba cái trái cây thình lình kẹt tại khe đá bên trong mặc cho gió lớn ảo ạ t lù lù bất động trái cây trừng ư người trưởng thành lớn trừng ư bàn tay biểu bị bao trùm miếng v ả y t r ạ n nô lên mỗi phiến vải khe hở chạy ra yếu ớt khí lưu đồng thời lộ ra bánh lục sắc qua mang cho dù ở cái này tuyết hoàn toàn mở mị thế giới bên trong vậy phi thường dễ thấy tần lãng nhìn chằm chằm ba cái trái cây nhìn một lúc lâu con mắt càng mở càng lớn trên mặt hưng phấn kình dần dần tràn ra âm thanh kích động tại trong cồn phong vang lên ta có thể xác định đây chính là cấp bốn linh thực gió lốc hạch d ừ n g một chút hắn cúi đầu thì thào một tiếng căn cứ tư liệu biểu hiện gió lốc hạch trước mắt gần như c h ỉ ở tắc bắc tỉnh có phát hiện không nghĩ tới chúng ta ở đây nhìn thấy nó phát ra chúng ta tuyệt đối phát ra chờ đến kiến thức chuyên nghiệp trình độ lợi hại nhất tần lãng xác nhận phía trước không rõ linh thực chính là gió lốc hạch cái khác ba người trên mặt tất cả đều g i lên nụ c bọn hắn phi thường t ì n h tưởng ba cái gió lốc hạch giá trị một khi đem bán ra đủ để đổi lấy bọn hắn trước mắt cần thiết toàn bộ đ ổ i dưỡng tài nguyên đến lúc đó bọn họ s ủ n g thú thực lực đều sẽ đạt được chất tăng lên cũng lần tiếp theo học viện xếp hạng bên trong đứng hàng đầu mà hết thể này tất cả đều bắt nguồn từ trước mắt cái này ba cái gió lốc hạch tất cả đều bắt nguồn từ đêm qua tâm huyết dân trào bởi vì tần lãng một câu ngày mai nếu không đi leo núi tuyết à, bọn hắn hôm nay trước kia sẽ đến phổ đạt tuyết sơn kiến thức cũng trải nghiệm chuyện kỳ quái đầu tiên là gặp được hàn liệt ngư bảy cả đường lại có nhìn như phổ phổ thông thông thông bốn vị ngự thú nửa đường gặp được quần phong bạo tuyết tiến lên gian nan hàn liệt n mưu nhóm lại chạy đến báo ân vì bọn họ chống cự gió tuyết cáo biệt kia bốn vị thần bí ngự thú sư bọn hắn tiếp tục trong đêm leo lên chỉ vì đúng giờ chứng kiến nhật chiếu kim sơn tuyệt mỹ cảnh tượng thật không nghĩ đến quần phong lại lần nữa của tới lần này không có hàn liệt n mưu nhóm che chở bọn hắn đành phải trốn ở một tảng đá lớn đầu về sau lại đánh bậy đánh bạo phát hiện cấp bốn l i n h thực gió lốc hạch nếu như có thể đem những này gió lốc hạch mang đi vậy bọn hắn chuyến này thu hoạch sẽ vượt xa khỏi mong chờ nói ra ngoài đủ để cho sở hữu đồng học cao ước đố k� một vị học sinh ánh mắt rơi trên gió lốc hạch c ư ỡ n g ép kiềm chế lại nội tâm no ngoe muốn động cùng phong m ã n liệt hiện tại thoát ly tảng đá lớn c h e trở đi lấy gió lốc hạch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cứ việc cấp bốn linh thực tràn ngập mê hoặc trí mạng lực nhưng bọn hắn tốt xấu là học viện ngự thú học sinh biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý càng là tràn ngập rụ hoặc càng phải suy xét chu toàn tần lan g nhữ mày lại là lắc đầu hắn cũng không tán đồng người học sinh này cách nhìn không được chúng ta bây giờ liền muốn đưa chúng nó lấy đi lao tần không cần thiết nóng lòng nhất thời cùng tần lan quan hệ tốt nhất học sinh lên tiếng khuyết bảo hắn hiển nhiên không hy vọng bởi vì kích động nhất thời cùng l ô mãng nhường cho mình lâm vào khó xử tình trạng gió lốc hạch cố nhiên trọng yếu nhưng làm bất luận là quyết sách gì lúc đều muốn đem thân người an toàn xếp ở vị trí thứ nhất mắt thấy cái khác ba người cũng không nghe ra bản thân cấp độ sâu suy xét t ầ n lãng biểu lộ nghiêm túc ánh mắt long lanh ta không phải gấp mà là nhất định phải như vậy dứt lời hắn tự tay chỉ hướng kẹt tại khe đá bên trong gió lốc hạch thanh âm chầm thấp các người chẳng lẽ quên đi linh thực đối tuyệt đại đa số sùng thú có mê hoặc trí mạng lực không ít sùng thú thậm chí có thể cách thật xa người được độc thuộc tại linh thực khẳng đúng ị n nhiều sủng h h có rất t gia h tranh ậ p đoạt i ó lốc hạch trong hàng trong ngũ, d ự a vào chúng ta thực lực có cản thể ngăn ta bọn c hắn ú Đúng n này nơi, người tiên sướng bọn g sao. sở, ba sau Lời là một trầm đầu đó mặc. h làm sao đem như thế mấu chốt sự tình quên đi linh thực mùi đặc thù thế tất bị rất nhiều hoang dại s ủ n g thú chỗ i tranh đoạt bọn hắn một trọi một có lẽ tràn ngập tự tin nhưng nếu như là một đám hoang dại s ủ n g thú cùng nhau tiến lên đâu nghĩ đến đây cái hình tượng ba người biến sắc rất nhanh công nhận tần lãng cách nhìn đúng để phòng đêm dài lắm rộng bọn hắn nhất định phải lập tức lấy đi gió lốc hạch hạ quyết tâm bọn hắn đã không còn mảy may do dự trực tiếp phái ra riêng phần mình s ủ n g thú hướng gió lốc hạch tiến lên ngao ngao uy manh ba khí hát diễm k h u ể n bọn tới phía trước nhất bộ lông màu đen tung bay ngạnh kháng mánh liệt cuồng phong gian nan tiến lên cái khác s ủ n g thú theo sát phía sau bọn chúng mặc dù làm không được che chở ngự thú sư tại trong cuồng phong an nhiên tiến lên nhưng một mình tiến lên cũng không vấn đề quá lớn chỉ cần chậm một chút ổn một điểm là tốt rồi bởi vì ba cái gió lốc hạch khoảng cách bọn chúng cũng không xa chỉ một lát bọn chúng liền đỉnh lấy cỗ này mánh liệt c u ồ n phong tới gần nơi này đầu khe đá tỏa ra ánh lục sắc quan man một đạo rất có cảm giác g á p bách tiếng giống đột nhiên bên thai bên cạnh nổ v a n g tựa như quần quần tin ê lôi oanh t ạ c một đám s ủ n g thú tâm thần bọn chúng kinh ngạc dừng ở tại chỗ tứ chi bởi vì kinh khủng cảm giác g á p bách mà lâm vào cứng đờ ngơ ngác nhìn về phía tiếng giống chuyển tới phương hướng một đạo khổng lồ uy vũ bóng người không có dấu hiệu nào giống như xâm nhập tầm mắt hắn hình thái vì mình sư tự ứng tướng không xương như thanh đồng đổ bê tông giống như thô cạnh lông vũ tựa như tầng tầng sắp sắp sắc bén băng tinh vạy giáp biên giới quanh quần khí lưu màu xanh A ra như、e、hỏa à, gia này cũng là vì gió lốc hạch tới nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện sùng thú một vị học sinh lên tiếng kinh hô là lâm tiêu bạo thú tần lãng lông mày cao lại thần tình nghiêm túc chậm rãi nói ra đầu này sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh bình thường nghỉ lại tại núi cao nhiều gió khu vực có cực mạnh lãnh địa ý thức sẽ đối với sở hữu xâm nhập lãnh địa sinh vật khởi xướng công kích mãnh liệt người này bộ dáng tương đối kỳ lạ như ứng như sư phần lưng bình ổn rộng lớn là phi hành tọa kỵ sùng thú lựa chọn tốt nhất nhưng lâm tiêu bạo thú thực lực cương đại lại có năng lực phi hành có năng lực khế ước nó ngự thú sư l ắ c đ ắ c không có mấy càng đừng xách xa xỉ đến đem coi như phi hành tọa kỵ sùng thú tựa hồ hoàn toàn không có đem một đám sùng thú để ở trong mắt chúng ta một đợt đem ra hỏa này đuổi đi, đi. trong ầ n lúc nhất thời lắm sùng thú nhóm tiêu bảo thảo ú phát động công kích các loại trói lọi năng lượng sóng ánh sáng hướng về lâm tiêu bảo thú đổ xuống mà ra giống ba các loại kỹ năng phô thiên cái địa giống như đánh tới lâm tiêu bảo thú đáy mắt lại lóe qua một tia nhân tính hóa khinh thường ba đôi liêm đao chạm cánh chim mánh liệt quấn lên đ ô n g nhiên quấn lên một cỗ càng thêm mạnh mẽ quần phong gió thổi mánh liệt quần phong gào thét một nháy mắt liền đem các loại kỹ năng quấn đi lâm tiêu bạo thú quấn lên quần phong sen lẫn thiên nhiên quần phong lập tức đem một đám sùng thú cào đến ngã trái ngã phải muốn đứng yên đứng ở trên mặt tuyết đều muốn đem hết toàn lực càng đường sách đứng phó lâm tiêu bạo thú công kích chương hai t r ư n kinh hiện cấp bốn linh thực gió lốc hạch hai chương hai kinh hiện cấp bốn linh thực gió lốc hạch hai nhìn thấy bộ này tình hình tần lãng biểu lộ càng thêm lưng trọng trong miệm đụng tới hai chữ tầm dai đây là một đầu tam giai l ấ m tiêu bạo thú lại thêm hắn thống linh phẩm chất đủ để tại các loại tam giai sùng thú trước mặt đứng ở thế bất bại là trọng yếu hơn là thiên nhiên lúc cuồng phong thời khắc khắc ảnh hưởng một đám sùng thú l ấ m tiêu bạo thú cũng không thụ ảnh hưởng dù cho chiếm cứ số lượng ưu như thế nhưng muốn ở trong loại hoàn cảnh này chống lại l ấ m tiêu bạo thú k h ó như lên trời vẹn vẹn thông qua vòng thứ nhất giao phong bốn người liền biết muốn giữ vững cái này và cái gió lốc hạch cũng không dễ dàng bọn hắn nhất định phải nghĩ điểm biện pháp nhưng khi hắn nhóm suy tư thời khắc lâm tiêu bạo thú vẫn chưa từ bỏ công kích đã thấy nó mở cái miệng rộng vô hình cồn u phong c u ầ n quận lập tức hội tụ thành một viên không ngừng xoay tròn phong bạo đạn phong bạo đạn hướng về ngay phía trước hắc diễm khuyển ầm v a n g bộc phát lôi cuốn mánh liệt gió thổi không thể càn phá một đường c u ố n tới cồn u phong càng tăng lên hắc diễm khuyển ý đồ t r á n h né lại bị mánh liệt cồn u phong trói buộc tốc độ thật lớn giảm bớt phanh né tránh không kịp hắc diễm k u y ể n bị phong bạo đạn chính diện trung đích ô hô một tiếng bay ngược cách xa mười mét trận trùng điệp càng xuống đất tần lang đưa mắt nhìn lại sắc mặt bá một cái tử trở nên chẳng bệnh hắc diễm đã nhắm Hác d i ễ mặt Khuyển liền mũi tràn đầy không phục người học sinh này ngẩng đầu ngắm nhìn hai mắt lạnh lẽo khi thế dâng trào lâm tiêu bạo thú nhất thời ngại lời trong h ự lực c c lúc nhất o à o à n ra thời kích chiến nổi lên một phía tiếng kêu liên tiếp giờ này khắc này nhìn thấy hỗn loạn như thế loại chiến t ầ nô lãng c ả n giác ư lâm không còn no, cảm giác tiêu bạo thú quả thực chính là chỗ này bá chủ những này sùng thú đều không phải là đối thủ của nọ a hôn chiến càng thêm kịch liệt lâm tiêu bạo thú lại không chút phí sức vỗ cánh chim bay lượn tại nhiều con sùng thú bên cạnh khi thì cuốn lên liệt phong phát động công kích khi thì dùng chắc nịch thân thể vọt tới đối thủ một tới hai đi tình trạng của nó không gặp yếu bớt bên cạnh sùng thú nhưng dần dần biến thiếu nương theo lấy một con tiếp lấy một con sùng thú ngã trên mặt đất còn dư lại sùng thú cuối cùng mặt lộ vẻ kinh hoàng liên tiếp chạy trốn giống lâm tiêu bạo thú mặc dù chịu đến một chút tổn thương lông vũ nhiễm màu đỏ tươi vết máu có thể nó khí thế càng tăng lên tiếng giống chấn vỡ cùng phong nện bước cao ngạo bộ pháp bảo trì người t h ắ n g tư thái lâm tiêu bạo thú chậm rãi đi hướng gió lắc hạch dài nhỏ cái đuôi theo gió lắc lư chúng ta đi thôi mắt thấy người tháng cuối cùng vẫn là lâm tiêu bạo thú tần lang lắc đầu không muốn nhìn thấy gió lốc hạch bị nó mang đi hình tượng、Ai? những này do lốc hạch rõ ràng là bọn hắn phát hiện trước nhưng cùng đại đa số tuân thủ quy tắc ngự thú sư khác biệt súng thú nhóm làm theo nhược nhục cường thực cơ bản chuẩn tắc ai phát hiện linh thực cũng không trọng yếu ai có thực lực đem chiếm c ứ mới trọng yếu nếu như lúc này xuất hiện một con mạnh hơn lẫm tiêu bạo thú súng thú đem gió lốc hạch cướp đi lẫm tiêu bạo thú cũng chỉ có tha thiết mong chờ nhị phần nhưng sao lại có thể như thế đây tần lãng lắc đầu bỏ dở cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ lấy đầu này lẫm tiêu bạo thú thực lực nó đã xưng bá phổ đạt tuyết sơn không gian lĩnh vực không có khả năng tìm ra cùng hắn chống lại đối thủ ngao ngao ngao a một trận quen thuộc tiếng chó s ủ a xuyên phá c u â n phong chuyển vào đám người bên h a i tần lãng mở mịt n g ư n g đầu đã thấy một đạo mạnh mẽ thân hình đạp không tới hắn lông tóc trương dương bay múa hình thái uy phong lấm liệt tựa như từ bầu trời phía trên phủ xuống tần h chó đây không phải vị kiêm ngự thú sư ngưng phong l i ệ p khuyển sao nó tại sao cũng tới chờ một chút ngưng phong l i ệ p khuyển sẽ còn bay các loại nghi hoặc hiện lên náo hải tần lãng ngay nháy mắt cảm thấy vạn phần không hiểu a co ca cách thật xa liền gặp được lấm tiêu bạo thú trước mặt gió lốc hạch hai mắt lóe ra tinh quang chó sủa văng lên lớn mật Sạp anh t r ư ơ g dương lông trong bên n bay múa lông tóc ô ra cái đầu nhỏ, tròn căng con mắt chặt sài tròn chỉ mắt k ó a chặt sợ là coca lão đại chuẩn bị vứt bỏ bản thân nắm chắc coca màu nâu nhạt lông tóc cái đầu nhỏ như chống lúc lắc giống như lay động coca lắc lắc đầu bảo vệ tốt sắp giải nếu không ta đem các ngươi toàn bộ quân đi nên tiếp có ca lăng lệ hai mắt đám người nhiếp tại hắn như thế liên tục không ngừng gật đầu chờ đến sắp giải lưu lên không rời rời đi có ca có ca đã đứng ra hướng về phía trước hướng về lâm tiêu bảo thú phóng đi nhưng có ca ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào gió lốc hạch phía trên hai mắt lấp loe tinh quang loại này chưa từng thấy qua linh thực mang cho nó trước đó chưa từng có trí mạng lực hấp dẫn toàn thân huyết mạch đều tùy theo s ô i trào phản phất nuốt vào nó ngay lập tức sẽ có thể bay lượn tại bầu trời cái này đồ vật nhất định phải là ta nếu như là tần lãng bốn người thu hoạch được gió lốc hạch tiếp t h ụ qua tiểu học giáo dục cũng biết rõ nuôi trong nhà sùng thú cơ bản c h u ẩ n tắc có ca sẽ không xuất thủ c ấ p đoạn nhưng nếu là hoang dại sùng thú cũng k h ô vậy nắm tay người nào lớn liền ai đạt được tốt đồ vật có ca quả đấm của ta lớn nhất tia trước mắt cái này đồ vật lẽ ra về ta、Ngao. suy nghĩ l ó i lên coca chậm rãi tới gần l ấ m tiêu bạo thú l a n g lệ hai mắt nhìn chăm chú đối phương quanh thân đ ô n g nhiên c u ố n lên gió nhẹ giống l ấ m tiêu bạo thú chăm chú đỉnh lấy coca bắp thịt cả người căng cứng ba cặp cánh chim mánh liệt vỗ một c ô mánh liệt c u ầ n phong đã ở quanh thân ấp ủ đây là phong hệ s ủ n g thú ở giữa quyết đấu cũng là hai c ô cùng cả dạ mã quyết đấu Trưng Thiên tranh. Trưng Thiên tranh. quét chưa không không Càng cuồng phong vẫn chủ chi chủ chi bá bá đêm đã khuya cuốn phong xoắn nát mây trôi bóng ánh tinh quang tan mất trần lên trong mắt nhưng hắn c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cuốn phong càn quét khu vực lông mày dần dần nhăn lại căn cứ hắn cảm ứng coca nguyên bản một đường hướng về phía trước đ ỗ n g nhiên tại một nơi nào đó dừng lại chốc lát c h ậ t thay đổi phương hướng đạp lên đường về theo thường lệ tôi nói coca đoạn này hành động quỹ tích nói do nó đã tìm tới sạt dài cũng tại đem mang về trên đường có thể đi đến nửa đường coca lại lần nữa dừng lại một lát ngược lại hướng một phương hướng khác tiến lên đây là ý gì coca đến tột cùng có tìm được hay không sạt dài mắt thấy bóng đêm càng thêm u ám cố này mánh liệt c u ồ n phong lại chậm chạp không có ngừng bên dưới xu thế trần uyên không khỏi nhúng mày không được phải đi nhìn xem tình huống h ã n cố nhiên tin tưởng lấy c o ca thực lực tại phổ đ ạ t tuyết sơn sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng còn có một cái vớ ngữ sập dài lại thêm mánh liệt c u ồ n phong những này ngoại giới nhân tố khó tránh khỏi đối c o ca tìm kiếm cứu nạn hành động tạo thành ảnh hưởng lý tuấn nhạc ánh mắt thâm thúy ngựa khí chấm thấp rất nhanh làm ra quyết định để mặc thụ tinh mở đường đi mặc thụ tinh yên lặng đứng dậy thân hình khổng lồ phản chiếu ở trong mắt trần uyên kiên cố nó có thể che chở đám người tại trong c u ồ n phong tiến lên một khoảng cách. c ư ơ nghe vấn n g ư tới hai người câu nói này thường vũ hoan nghênh lặng ngắm nhìn lây lấy bắp đùi mình thủy linh rùa đúng lúc thủy linh rùa vẫy nước mắt nhìn qua nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong lúc nhất thời một người một sùng mắt lớn trừng mắt nhỏ đồng thời phát giác được đối phương xấu hổ các nàng gấp cái gì đều không thể rút nên tiếp ba người lo lắng ánh mắt trần uyên cười lắc đầu chúng ta cứ đợi ở chỗ này đi có đốm lửa là đủ rồi hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên vai nấu lửa vừa lúc này đôi kim hồng đôi mắt xâm nhập ánh mắt cái sau khẽ gật gù p h ú t chốc d ư ơ n g cánh bay lên chiêm chiếp d e o rắt hí dài vang vọng bên hai phun lửa chim n h ỏ tại d ư ơ n g cánh bay lên một nháy mắt liền hóa thành ưu nhã lộng l â y xí tiêu ngay chuẩn b ả y sắc đôi dài kéo ra chói lọi vệt sáng toàn thân hiện lên kim sắc diễm lưu chiếu sáng nửa màn trời chiêm chiếp đốn lửa dương cánh hướng về phía trước trực tiếp phóng tới cổn u phong bao phủ trong khu vực vỗ hai cánh lưu động diễm hỏa một cố vô hình xong khí hướng về bốn phương tám hướng quét để nó triệt để không nhìn cổn phong càn quét mặc cho cổ cứ việc đã nhiều lần nhìn thấy xí tiêu n g h e chuẩn hiện thân rung động hình tượng đám người vẫn n h ị n không được phát ra cảm khái không thôi nhìn mê mẩn khương vấn ngưng yên lặng nắm chặt băng tinh h u y ễ n miêu cái nôi cái sau bị đau ánh mắt tức giận phát ra bất mãn tiếng tê ờ n g h e o khương vấn ngưng không để ý băng tinh h u y ễ n miêu bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú dần dần biến mất xí tiêu n g h e chuẩn tự nhủ gạo nếp ngươi tranh đ i ể m khí sớm chút t i ế n đến dai ta càng ngày càng chờ mong ngươi tiến dai sau dáng vẻ rồi nô không muốn biến thành một con lớn mèo mập là được nghèo băng tinh n u y ễ n miêu l i ế c xéo liếc mắt mắt mèo chủ tử. Nó thư thư c phục phục có có. vì ba cái do lốc hạch một trận trong cùng phong kịch chiến đã mở màn nhìn chăm chú ngay phía trước lẫm tiêu bạo thú coca cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ nó tại tại chỗ dạ bước trong con ngươi lóe qua một tia suy tư chủ nhân không chỉ một lần nói qua đối mặt lạ lâm sùng thú phải tránh lung tung công kích trước hết xác minh đối phương hư thực tìm kiếm sơ hở chầm chậm mưu toan suy nghĩ lóe lên một nháy mắt coca n g n m đầu gầm thét quanh thân bỗng nhiên hội tụ rập rạp chẳng trị tước hiếp lệ phong lưới đao phô thiên những cái điệu giống như hướng về lẫm tiêu bạo thú bắn ra coca đao gió độ thuần thục đã cao đến không thể tưởng tượng nổi cùng dĩ vãng mấy đạo phong nhận hoàn toàn khác biệt đến không hết đao gió đồng thời bộc phát chiếm cứ giữa công chúng thanh thế dọa người nhìn thấy chắc lần này đao gió biểu hiện hình thức tần lang đám người mặt lộ vẻ kinh nghi không chừng cái này ngưng phong liệp q u y ề n thật có thể cùng lâm tiêu bạo thú đối kháng nhưng nó ngự thú sư đâu chẳng lẽ nó đã tự tin đến không cần ngự thú sư liền có thể chiến thắng lâm tiêu bạo thú phô tiên h cái địa giống như đao gió phản chiếu ở trong mắt lâm tiêu bạo thú nó căng cứng thân thể thấp nằm đầu lâu ba đôi hai cánh nôn nóng bất a n v ỗ quanh thân đột khởi quần phong có thể lâm tiêu bạo thú cũng không có lựa chọn lấy c u ồ n phong đối kháng đao gió giống nương theo lấy một tiếng tức giận gấm thét lâm tiêu bạo thú như sắc bén băng tinh vạy giáp giống như lông vũ cao tần rung động phẳng thất có ngàn vạn cái băng bấm r không khí bị vạch ra ngắn ngủi chân không q u c tích ngay sau đó là viên thứ hai thứ mười mai đến không hết lông vũ hiện hình quạt r ộ i vẩy mỗi cái lông vũ phần đôi kéo lấy xoắn ốc khí vết như là sọt gủ n à n h ra bằng sắt mưa xối xả thấy thế một vị nào đó học sinh lên tiếng kinh hô băng v ậ y bay vụt i a hỏa này còn nắm giữ băng hệ kỹ năng tần lãng nhĩ mày mắt thấy song phương sử dụng r a kỹ năng ở giữa không trung ầm vàng va và chạm đưa tới to lớn tiếng nổ vàng chấn động đến mảng nhĩ rung động xung kích dư ầm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc q u y t tán hắn ngăn chặn theo gió lắc lư gốc áo c h ậ m r ã i mở miệng nghe nói lâm tiêu bạo thú tiến d a i đến thần tinh sau tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện băng thuộc tính sở dĩ có thể nắm giữ băng vẫy bay vụt cũng rất bình thường chỉ là cái này ngưng phong liệt q u y ề n thật sự thật mạnh á g vậy mà có thể cùng gia hỏa này không phân sản s ă n nhau không đúng, không phải là không phân sản s ă n nhau chương hai trăm tám mươi thiên không bá chủ chi tranh hai chương hai trăm tám mươi thiên không bá chủ chi tranh hai vừa dứt lời tần lãng trong mắt đống nhiên co r ụ t lại đã thấy đ ế n không hết đ a u gió vậy mà cường thế nghiền ép băng vẫy bay v ụ xung kích sắc bén khí tức lưu truyền đem mỗi một cây lông vũ cắt chém bay bổng rơi trên mặt đất lại thoáng qua bị cuồng phong c u ố n vào giữa không trung còn dư lại đao gió liên tiếp không ngừng phóng tới lâm tiêu bạo thú cái sau ánh mắt ngưng lại ba cặp cánh chim mánh liệt gỗ cuốn lên một trận cương phong đồng thời nghiêng người trốn tránh lâm tiêu bạo thú phản ứng cũng không chậm thành công tránh đi hơn v â n nửa đao gió lại vẫn có mấy đạo âm hiểm đao gió tinh chuẩn trúng đích hắn thân hình khổng lồ cho dù là tầng tầng sắp sắp băng tinh v ả y giáp cũng khó có thể ngăn cả nước hiếp lệ phong l ư ớ i lao tựa như một tấm giấy mỏng bị nhẹ nhòm xe rách ngay sau đó một trận cùng cảm giấy nó chỉ là có chút bị đau thoáng qua liền khôi phục bình thường nhưng cái này bại lộ một cái trí mạng vấn đề lâm tiêu bạo thú thần sắc bởi vậy trở nên ngưng trọng ở chính diện trong đối kháng nó tựa hồ không phải kẻ trước mắt này đối thủ giống lâm tiêu bạo thú lắc lắc đầu ba cặp cánh chim chậm rãi vỗ đem cộ ý niệm này đưa sau đầu nó luôn không khả năng đánh không thắng một con chó giống tràn ngập cảm giác gáp bách nột ngạt tiếng giống từ lâm tiêu bạo thú trong miệng văng lên cánh chim mánh liệt vỗ một cỗ càng á n h liệt hơn cùng phong tùy theo có lên ngao nhìn thấy lâm tiêu bạo thú động tác co ca n h a răng cười một tiếng thông qua vừa rồi vòng thứ nhất giao phong nó đã đại khái biết rõ ràng người này nội tình luận đối kháng chính diện t u y ệ t không phải đối thủ mình húng chi nó còn ý đồ c u ố n lên quần phong cái này chẳng phải là không đem am hiểu nhất ngự phong bản thân để vào mắt nhưng khi lâm tiêu bạo thú c u ố n lên quần phong bao phủ toàn thân nó đột nhiên thu nạp ba cặp cánh chim k ề sát thân thể quận mình thành hình nón cánh màng thượng lưu động phong hệ năng lượng cấp tốc cát xúc khí thế bông nhiên tăng gọn sau một khắc lâm tiêu bạo thú chân trước đạp mạnh đất tuyết bàn chân luồng khí xoay ầ m vang nổ tung phạm vi ba mét bên trong tuyết động bị chân thành của mịn đầu này c ự thú thân thể bắt đầu cao tốc xoay tròn lúc đầu như con quay vụt về ba vòng s ơ đã thành mơ hồ tàn ảnh cao tốc xoay tròn lấm tiêu bạo thú c u ố n lên cùng phòng lôi c u ố n lấy bụi tuyết cùng đá vụn tại sau lưng lôi ra đường kính hai mét chân không hành lang những nơi đi qua cùng phòng gào thét t ầ n g tuyết thật dày bị tẩy ra một đạo danh sâu hoám gặp tình hình này coca không khỏi s ư n g sở đó cũng không phải thường gặp phong hệ kỹ năng là bạo phong độc tập tần lãng lặng liên vang lên thanh âm giải đáp coca đấy lòng nghĩ hoặc hắn nhìn thẳng hướng về coca thẳng tắp sùng phong lấm tiêu bạo thú trong giọng nói xen lẫn một tia cảm khái người này kỹ năng ao còn rất sâu. v i ễ n trình cùng cận thân kỹ năng đều có còn nắm giữ băng hệ kỹ năng trách không được có thể trở thành phổ đạt tuyết sơn thiên không bá chủ bạo phong đột tập sung phong hình phong hệ kỹ năng sùng thú sử dụng ra lúc có thể quấn lên c ồ n g phong mượn nhờ c ồ n g phong lực trùng kích tập kích đối thủ uy lực to lớn đối đại đa số phong hệ sùng thú thuộc về áp đáy hòm chiêu thức nhưng lâm tiêu bạo thú đối thủ cũng không phải là một con phổ phổ thông thông ngưng phong liệt quyển cái này ngưng phong liệt quyển thực lực có hy vọng vấn đỉnh cả nước thứ nhất đồng thời đồng dạng nắm giữ cao uy lực sùng phong hình kỹ năng khí xoáy mánh tập tại lâm tiêu bạo thú sử dụng ra bạo phong đột tập trong chất m b ệ nghệ hai mắt nhìn thẳng phía trước mũi chân nổi lên vòng vòng màu xanh vợn sóng quanh thân đột nhiên k h u y ế t tán một cô vô hình sọc khí gió bắt đầu sao động đây là so cùng phong càng thêm sao động liệt phong nó từ co ca quanh thân c u ố n lên đột nhiên thanh thế đại tác ô、oh、hô、oh、tiếng vang triệt bên hai hai con sùng thú còn không c ó sinh ra va chạm r i ê n g phần mình c u ố n lên gió lại trước một bước ở trong không khí tiến hành vô hình giao phong trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng gió bao không chút kiên kỵ xung kích phiến khu vực này vô số bụi tuyết bị quấn lên không chung liền ngay cả nguyên bản lù lù đứng ở mặt đất tảng đá lớn cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, càng đường Bọn hắn mượn nhờ phía trong ư ớ c t lúc ớ nhất thời hai con sùng thú nhìn như rằng co không xong trong cổ lăn ra hung tàn tiếng giống lâm tiêu bạo thú cơ bắp căng cứng nhưng thủy t h u n g vô pháp tiến thêm một bước nước mắt hướng về phía trước ngay phía trước có ca lại một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng thậm chí đối với nó chừng mắt nhìn người bạo toa lâm tiêu bạo thú thần sắc cứng đ ở trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh giống tình huống tựa hồ không thích hợp ngao âm bạo thanh vang đột nhiên nổ vang coca xác nhận đối phương không có chuẩn bị ở sau về sau cặp k i ê u màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc lâm tiêu bạo thú phút chốc nết miệng cười một tiếng đột nhiên coca thế công không giảm ngược lại tăng dễ dàng đánh vỡ vừa rồi cục diện rắn g co Phanh. phong lại nổi lên, lâm tiêu bạo thú chỉ cảm thấy Cùng nổi lên, cảm bạo lại lâm tiêu một giống anh anh anh mắt thấy có ca lão đại dung manh phi thường phát huy đánh lui cái k i a ghê t ẩ m tất cả mọi người sài tránh thoát tần lãng đám người che chở tại tại chỗ không ngừng nhảy nhót non nớt tiếng kêu lộ ra kích động nó về sau cũng muốn giống có ca lão đại lợi hại như vậy có thể một cơn gió lớn mánh liệt tạo đến suýt nữa đem hình thể thon nhỏ sài c u ố n đi cũng may tần lãng tay mắt lãnh lẹ kịp thời đem ôm vào trong ngực trong miệng thì thào không ngừng ôi tiểu tổ tông của ta à ngươi đừng chạy l o ạ n không phải ta chờ chút vô pháp bằng dao hạt cái này tay chân lẹo cũng không dám chọc có thể gắt gao áp chế lâm tiêu bạo thú có ca có không chừng liền có thể đem hắn cùng h ắ c diễm khuyển thổi đi anh anh anh bị tần lạng ôm vào trong ngực sài tranh thoát một lát lại vô dụng nó rứt khoát cơ cơ móng ướt vì coca lao đại thêm dầu cố lên ngào cùng phong gào thét coca căn bản nghe không rõ sài thêm dầu cố lên tiếng hò hét nó hai mắt bệ ngễ nhìn thẳng phía trước lớp t i ê u bạo thú không chịu nổi khí xoáy mánh tập sung kích liên tiếp lui về phía sau cách xa mấy mét lay động thân thể liên lụy vết thương lại lần nữa dẫn tới một trận kịch liệt đau đớn cái này khiến thân thể của nó lắc lư biên độ càng lớn trạng thái cấp tốc yếu bớt chương hai trăm tám mươi thiên không bá chủ chi tranh ba ngao co ca khẽ gật gù sơ bộ công nhận cái này tất cả mọi người cũng không tệ lắm có thể đón lấy bản thân hai phát công kích đột nhiên nhìn qua trước mắt lấm tiêu bạo thú co ca nội tâm không h i ể u hiện lên một cái to gan ý nghĩ g i a hỏa này xem ra rất phù hợp trở thành ngồi cưới sùng thú nếu để cho nó tiếp nhận đại tỷ đầu ngồi cưới chức vụ tiêu đại tỷ đầu cùng chủ nhân đơn độc ở chung thời gian có thể hay không ít rất nhiều n h i ệ m đây co ca bỗng nhiên t r ừ n g lớn hai mắt hô hấp trở nên gấp rút không sai đem giá hỏa này mặc về nông trường trở thành chủ nhân chuyên trách bầu trời ngồi cơi ư s ù n g thú tật khả năng giảm bớt chủ nhân cùng đại tỷ đ ấ u hỗ động ngao ngao coca ta quả thực là một thiên tài suy nghĩ loại qua coca không còn cùng d i n tiêu bạo chiến ý nghĩ hướng về phía cái sau liên miên kêu gào một tiếng thanh âm bên trong sen lẫn vẻ hưng phấn nó nhớ lại chủ nhân mời chào thành viên mới cách làm thanh âm bên trong tràn ngập mê hoặc nơi này có một cái bao an bao ở cơ hội chỉ cần ngươi đáp ứng giống ai ngờ nghe tới coca mời lẫn tiêu bạo thú lại dẫn tí mặt băng tinh vải giáp tựa như lông vũ ngút trời dựng thẳng lên tức dẫn tiếng gầm gừ vang vọng thật lâu để nó đi cho nhân loại làm t h ú c ư ớ i đây không phải cho thấy vũ nhục nó sao bao ăn bao ở lại như thế nào thật chẳng lẽ có sùng thú lại bởi vậy khuất phục tại nhân loại chật nổi giận lâm tiêu bạo thú ngựa đầu hút vào mánh liệt của phòng mở ra u n g tùm m i ệ n g lớn nhắm ngay có ca phun ra một cỗ mánh liệt gió lốc tiếng gió rít đ ảo như là thực thể hóa giống như hướng phía có ca cấp tốc tới gần thành phiến bùi tuyết bị cuốn lên ngao có ca đứng ở tại chỗ l ặ n g im bất động mặc cho gió lớn nào hạt toàn thân phút chốc ngẩng đầu lên màu xanh lam đôi mắt lóe da tinh quang toàn thân khí thế tăng gọn, quanh thân lên khiến người khó mà chống cự gió bão ẩm ẩm gió lốc cùng gió báo lẫn nhau chống lại coca lại đôi mắt lóe lên hướng về phía trước phóng ra bước chân khi nó cất bước hướng về phía trước l i ề n phảng p h ấ t bị một cố vô hình gió nhẹ nhờ và lên đạp không tiến lên thân hình đột nhiên xông ra một khoảng cách gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt l ấ m tiêu bạo thú kinh ngạc nước g mắt đúng lúc nên tiếp một đôi xanh lam đôi mắt cùng y phong lấm lấm thân thể vô số đạo ức hiếp lệ phong lưới đao vờn quanh coca quanh thân cũng trong nháy mắt bên trong n ầ m vàng một phát hướng về gần trong gang tấc lấm tiêu bạo thú toàn bộ bán ra có thể nó không có lối bước ngược lại cao cao dơ lên cao não đầu lâu cưỡng ép n h ị n xuống run dậy thân thể y độ tại trong tuyệt cảnh khởi s ư ớ n g phản kháng cuối cùng thiên không bá chủ sẽ không lối bước giống tức giận tiếng vang lâm tiêu bạo thú quanh thân đột khởi của p h o n g lại bị đến không hết sắc bén đao gió trộ áp chế gắt gao nó muốn phản kháng có thể tại chiếm cứ ưu thế coca trước mặt tựa như kiến càng lây cây coca sắc bén hai con ngươi đã xem hắn gắt gao khóa chặt tại nó nhìn chăm chú bên trong lâm tiêu bạo thú tại đao gió đánh tới cuối cùng một nháy mắt phân tán của phòng chậm rãi túi đầu xuống giống thiên không bá chủ sẽ không lối bước nhưng sẽ xem xét thời thế tại càng mạnh người trước mặt thấp xuống cao ngạo đầu lâu thua với toàn phương diện nghiền ép chính mình có ca nó tâm phục khẩu phục nhìn thấy lâm tiêu bạo thú động tác có ca nhẹ gật đầu trong mắt lộ ra một tia tán thưởng ngao không sai không sai không phải một con ngu quá mức s ủ n g thú sau đó có ca chậm rãi tới gần vông xuống đầu lâu lâm tiêu bạo thú vòng quanh nó đi rồi một vòng xác nhận cái s o đối với mình cũng không uy hiếp về sau d ơ lên móng l u ố t vô v ỗ phần lưng của nó ngao ngao ngao ta lúc trước đề nghị đừng quên a cho chủ nhân làm thú cây sùng thú về sau ăn ngon uống say l ớ m tiêu bạo thú mặc dù không có cam l ò n g nhưng nhiếp tại có ca uy thế tiếp tục cúi đầu thứ chi thật sâu rơi vào trong đống tuyết giống đây là thần phục tiếng tê ơ cái này liền giải quyết rồi l ớ m tiêu bạo thú không phải trời sinh tính c a o nạo sùng thú sao dù cho đối mặt cường địch cũng sẽ đốt hết một giọt máu cuối cùng nhìn thấy hai con sùng thú hỗ động trong đó một tên học sinh cảm thấy vạn phần không hiểu cái này cùng sách v ở bên trong lấm tiêu bạo thú không giống nhau lắm tần lãng u u lên tiếng trên sách c h i thức đều là chết chúng ta tận mắt nhìn đến mới là thật dừng một chút ánh mắt của hắn rơi vào tiểu đệ bộ dáng lấm tiêu bạo thú trên thân lại nói sùng thú chú trọng mạnh được yếu thua kẻ yốn nên bị cường giả hung hăng n ụ c nhã coca chưa từng nghe tới bọn họ thảo luận nó trực tiếp đi thẳng về phía trước chậm rãi đi tới lấp lóe bánh lục sắc quang mang gió lốc hạch trước mặt âm thầm nuốt nước bọn rất muốn hiện tại liền một ngụm đưa chúng nó nuốt vào a có thể chủ nhân không ở nghe lời coca biết rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ nó nhất định phải chờ đợi chủ nhân làm ra quyết định thế là coca điều khiển gió nhẹ đem ba cái gió lốc hạch quân lên bay ở một bên ngao ngao gỡ xuống gió lốc hạch coca trở lại t ầ n lang bốn người bên người từng trương định nọt gương mặt đập vào mi mắt cậu ra ngày m ờ i cậu đây là ngài nghiêm đ ô n g quyển lông tóc không tồn hao từ n g tiếng cẩu ra để coca nội tâm có chút thoải mái nó ra vẻ bình tĩnh nhẹ gật đầu kêu gọi sắp giải một lần nữa ngồi vào trên lưng mình liền chuẩn bị trở lại chủ nhân bên người hhh không chỉ có tìm được sắp giải còn mang về chân quý như vậy linh thực cùng một đầu tọa kỵ s u n g thú chủ nhân nhất định sẽ thật cao hứng lần này ta muốn uống một bình không một dương coca coca vui thích nghĩ đến đột nhiên có cảm ứng ngước mắt nhìn về phía giữa không trung đại tỷ đầu bóng người dần dần xuất hiện chương hai trăm tám mươi mốt thiên không bá chủ muốn trở thành trần u y ệ n tọa kỵ xung thú một chương hai trăm tám mươi mốt thiên không b á chủ muốn trở thành trần luyện tọa kỵ sùng thú một làm đốn l ử a tự cùng trong gió hiện thân trong trước mắt tại chỗ người sở hữu cùng sùng thú đồng thời ném lấy nhìn chăm chú giống bị coca một trận đánh tơi bởi lâm tiêu bạo thú ngẩng đầu nhìn chăm chú nó có thể rõ ràng phát giác được g i ấ u ở đ ố m l ử a dưới lớp da khí tức khủng bố thân thể đột nhiên căng cứng ba cặp cánh chim cứng đ ờ vỗ kìm lòng không được phát ra ngưng trọng tiếng gào thét luôn cảm giác cái này đại điệu vừa ra tay liền có thể đánh chết chính mình ngao ngao mắt thấy đại tỷ đầu chạy đến chuyến này thu hoạch tràn đầy nhưng vui tới ý ngầm đầu cái đôi nhổng lên th trong cổ lăn r a cổ vũ tựa như tiếng kêu gọi ngươi nhiệm vụ chính là chiến thắng đại tỷ đầu từ nay về sau trở thành chủ nhân chuyên trách ngồi cơi ư sùng thú lâm tiêu bạo thú lâm tiêu bạo thú con mắt lập tức trận lên t r ò n t r ị a nó kinh ngạc nhìn về phía không chút kiên kỵ bay múa tại trong cồn g phong đống lửa trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh nó thật có thể chiến thắng ra hỏa này sao ngao ngao nhìn thấy lâm tiêu bạo thú mặt lộ vẻ lùi b ư ớ chi c ý coca lập tức q u n h lên tranh thủ thời gian lên tiếng trấn an đừng sợ đừng sợ đại tỷ đầu chỉ so với ta lợi hại một chút xíu mà lại đại tỷ đầu thủ đoạn công kích đ ơ n nhất chỉ cần ngươi không sợ hòa tiêu chịu được tiêu đốt liền có chiến thắng nó cơ hội ta xem c h ọ n ngươi nha lâm tiêu bạo thú hòa diễm là nó g h é t nhất đồ vật c h i ế m chiếp làm đốn lửa thu nạp hai cánh chậm rãi rơi vào co ca bên người lâm tiêu bạo thú tranh thủ thời gian trôn t h ấ p đầu cái đuôi không được tự nhiên trái phải lay động tựa hồ trên mặt đất có phi thường hấp dẫn nó đồ vật ngao ngao a co ca nhanh lên đem lúc trước phát sinh sự tình toàn bộ nói cho đại tỷ đầu giản thuật giữa nào túi càng nhấp càng cao đáy mắt đắc y sức lực làm sao vậy giấu không được anh anh anh sài hưng phấn huy động móng v ố t vì coca đại ca miêu tả tăng thêm một chút chi tiết t ỷ như coca gầm thép một tiếng liền đem lấm tiêu bạo thú dọa đến sợ chiếc hiếp t ỷ như nó nhẹ nhàng phát lực liền đem lấm tiêu bạo thú đụng bay tiến tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngao ngao nghe t ớ i càng ngày càng khoa trương miêu tả coca không được tự nhiên tằng hắng một cái tranh thủ thời gian dỗi ra móng v ố t c h e sài miệng đủ đủ rồi lại nói cũng quá giả anh anh anh sài lung tung vung vẩy móng vớt hai mắt trợn trọn lên coca lão đại chính là chỗ này á huy phong g i n g một bên lâm tiêu bạo thú hưu tâm phản bắt sài mi có thể nó vừa nhắc mắt liền có thể nên tiếp như sâu t h ẳ m b i ể n cả giống như bình tĩnh kim hồng s ắ c đôi mắt nội tâm không h i ể u x i ế t chặt căn bản không dám lên tiếng lo lắng cho mình cử động gây nên đốn l ử a chú ý c h i ế m chiếp nghe xong coca cùng sập d ả i g i ả n g thuật đốn l ử a khẽ gật g ụ tiếp theo thật sâu ngắm nhìn túi đầu l ấ m tiêu bạo thú dương cánh bay cao ngao ngao coca tranh thủ thời gian hướng về phía l ấ m tiêu bạo thú kêu gào một tiếng ra hiệu nó đuổi theo sát đại tỷ đầu đồng ý ngươi đi phỏng vấn tọa kỵ sùng thú a mò cùng bên trên chúng ta giống làm thiên không ba chủ lẫm tiêu bạo thú nghe xong lời này lòng còn sợ h ã i ngắm nhìn mặt không đổi sắc đốm lửa thấy hắn cũng không kịch liệt phản ứng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nó hưu tâm phản kháng muốn tiếp tục lưu lại tòa này n ú i tuyết khi dễ cái khác x u n g thú có thể n h ế p tại coca cùng đốm lửa như thế nó vậy mà ma xui quỷ khiến đi theo lâm tiêu bạo thú nói với mình đây không phải tự nguyện mà là bị tình thế ép buộc không thể không làm ra tùy tâm lựa chọn ngao đang chuẩn bị mang theo sắp giải trở lại chủ nhân bên cạnh coca chợt nhớ tới hỗ trợ chiếu k h ắ n sắp giải bốn cái nhân loại quay đầu hướng về phía bọn hắn nghe răng cười một tiếng lấy biểu cam t ạ cậu ra ngài đi thong thả bốn người tú bên cạnh đồng học làm ra hé miệng động tác hai mắt lấp l ó e ánh sáng nhạc đoạn thời gian trước đại hỏa thần tinh phẩm chất sùng thú viêm vân chuẩn tiến hóa hình thái tựa như là hỏa hệ cùng quan hệ nghe nói chiến lược mạnh đến không hợp thoái thưởng bên trên chu chiến thắng một con tự đại hóa tam giai thiên tích nam trùng tần lãng buông xuống mặt mày bình tĩnh ngự khí bên dưới dấu dế mạnh liệt cho nên lúc trước vị kia ngự thú sư là không sai được nhất định là vị kia được vinh dự thiên tài nghiên cứu viên trần cố vấn đồng học chủ động tiếp một câu ngựa khí khó nén c à n khái hắn không phải tần tình người sao không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp gỡ hắn tần lãng khỏe miệng có chút run rẩy cái này gọi là thiên tài nghiên cứu viên một con tam gia anh ngưng phong liệc quyển đề ép l ấ m tiêu bạo thú đánh tới bời một con xí、sí、tiêu nghe chuẩn để l ấ m tiêu bạo thú thở mạnh cũng không dám vị tiêu nghiên cứu viên có thể như thế không hợp t h o i thưởng dừng một chút hắn mặt lộ vẻ vẻ may mắn may mắn lúc trước trần cố vẫn không có nhận thụ khiêu chiến của ta không phải mất mặt ném lớn người bên ngoài cười hắc hắc cùng cường giả đối chiến tài năng lấy được càng nhiều tiến bộ tần lãng cười mắng một câu. cúc t hai ngươi tâm lý có bao nhiêu biến thái mới nghĩ bị ngược người bên ngoài h ừ nhẹ một tiếng ngự a khí không nhanh không chậm nghe nói học viện ngự a thú vân hoa đệ nhất danh gọi trang g i ả n bạch thực lực của hắn dù kém xa trần cố vấn nhưng một lần lại một lần khởi s ư ớ n g kiêu chiến khi thắng khi bại khi bại khi thắng chưa từng n g c trí ngươi chẳng lẽ có thể nói hắn là tâm lý biến thái tần lãng nghe nói qua trang g i ả n bạch đại danh đình đình không khỏi đĩu môi nhân ra là học sinh xuất sắc tốt xấu có một tia tia chiến thắng trần cố vấn hy vọng chúng ta đâu tần lãng vụ vô, vô người bên ngoài bà vai ngự trọng tâm trường nói chúng ta cùng trần cố vẫn trung gian còn cách một đường đi theo đại tỷ đầu coca cuối cùng trở lại chủ nhân bên cạnh nhưng lâm tiêu bạo thú đến lại gây nên nho nhỏ bạo động hắn hung ác bộ dáng để một đám lũ tiểu ra hỏa như lâm đại địch trần uyên phất phất tay đ ừ n g sợ nó đã đồng thời trở về hắn không phải là cái gì tên vô lại không phải tên vô lại sao lâm tiêu bạo thú nghe tới trần uyên câu nói này nâng lên bất an khuôn mặt thật sâu ngắm nhìn trên mặt ý cười trần uyên vậy mà đối cái này lần đầu nhìn thấy nhân loại sinh ra một tia hào cảm ngao ngao a coca ngẩng đầu lên lay động cái đuôi vòng quanh trần uyên không ngừng xoay quanh vòng ràng thuật bản thân tìm kiếm dài trước sau chuyện xảy、ra. bị bản thân giải cứu hảo tâm kẻ xui xẻo nhóm đột nhiên phát hiện thần bí linh thực cùng với bị bản thân thuyết phục l ấ m tiêu bạo thú hai lượng tin tức rất lớn trần nguyên meo cặp mắt lại chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ ngươi làm không tệ thanh lân xà bọn chúng không phải tên vô lại có thể cung cấp trợ giúp hàn liệt mưu nhóm cũng là tốt bột rồi cùng nghỉ lại tại thôn tuyên hòa đám k i a hàn liệt mưu so sánh quả thức khác nhau một trời một vực cùng là một loại sùng thú trên lệch vì sao lại lớn như thế bất quá thần bí linh thực đơn giản phê bình hai câu trần n g u y ê n ánh mắt rơi vào coca bên cạnh gió lốc hạch phía trên bị hắn lóe lên á n h lục sắc quang mang hấp dẫn lập tức liền không rời nổi mắt cái này cùng gió lốc hạch giống nhau như lúc chẳng lẽ vận khí của bọn hắn có tốt như vậy trần n g u y ê n có chút không dám tin tưởng ẩn ẩn kích động nội tâm lại khiến cho hắn chầm rãi đưa tay phải ra đụng vào loại này ý hư hư thực thực gió lốc hạch linh thực lần thứ nhất thu tập được gió lốc hạch nguyên điểm thứ bảy tên gió lốc hạch đẳng cấp cấp bốn tài nguyên tác dụng có thể dùng tại cường hóa phong hệ sùng thú thật sự là hắn cùng coca tâm tâm niệm thật sự là có ca tiến giai cần thiết tiến giai tài nguyên thật đúng là bị ta nói chúng rồi trong lúc nhất thời trần uyên biểu lộ rất là kỳ quái t hưng ơ phấn cùng nghi hoặc đồng thời hiện ra ở trên mặt âm thầm nói thầm lúc trước còn tại làm nằm mơ ban ngày hy vọng c u ầ n phong sẽ c u ố n tới gió lốc hạch t hừng lần này thật cạo đến rồi c ô này khi vận tổng không đến mức để cho ta giảm p h ọ a vừa b u ồ n ý nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên trên mặt dần dần chỉ còn lại kinh hỉ hắn cẩn thận từng ly từng tý đem gió lốc hạch bỏ vào trong túi cười sờ sờ co ca đầu làm tốt ngươi hôm nay là đại công thần coca mặc dù không có chiếu cố tốt sập dài để cho bị cuồng phong cuốn phong c u ố n đi nhưng lại trời xuôi đất khiến tìm được trước mắt cần thiết gió lốc hạch nên nói không nói đây là mệnh t r u n g chú định duyên phận n h i ệ m đây trần u y ê n nhìn về phía tựa ở coca bên cạnh sập dài khoe môi có chút d ư ơ n g lên nếu không ngươi lại bị cuồng phong cuốn phong c u ố n đi mấy lần anh trần u y ê n không có hảo ý ánh mắt rơi vào trong mắt sập dài thân thể không hiểu l ắ c một cái tranh thủ thời gian dối ra móng đ u ố t nhỏ ôm chặt lấy coca lão đại dùng cái này tránh né trần liên nhìn chăm chú khu k u đùa giỡn trần liên ho nhẹ một tiếng thần xác khôi phục bình thường yên tâm đi ta cũng không phải tản nhận chủ nông trường bên cạnh ba người biểu lộ không đồng nhất hương vấn ngưng mặt lộ vẻ vẻ hưng vấn nhẹ nhàng hoạt bắt thanh â m tại nồng đậm trong bóng đêm lặng yên vang lên nói như vậy coca cũng có thể tiến ra rồi a trần u y ê n vẫn chưa trả lời coca thanh â m vượt lên trước một bước vang lên coca ngẩng đầu giữa ngực cái đuôi tự nhiên rủ xuống sau lưng hai mắt long lanh tràn ngập trờ mong q u a n mang nó tựa hồ đã trông thấy bản thân tiến hóa sau huy phong lẫm lâm bộ dáng cảm nhận được c h ấ n áp thế gian hết thẻ cường hoành thực lực ta khẳng định so đại tỷ đầu lợi hại hơn tiến hóa thời điểm chính là ta hướng đại tỷ đầu khởi sướng k ê u chiến trở thành chủ nhân tọa hạ đệ nhất dù ngày n đến lúc đó cho cứu hộ bóng người hẳn là trải rộng tần lĩnh các nơi tần l ĩ n h chỉ có thể có một cái cầu vương đó chính là có c a t a anh anh anh chăm chú dựa vào coca sắp giải tựa hồ có thể cảm nhận được người trước hùng tâm trang trí tranh thủ thời gian dùng non nớt thanh âm kêu gào hai tiếng ngắn nhỏ cái đôi lay động coca lão đại bí võ trần n g u y ê n cảm ứng được trong co la tâm bành trướng suy nghĩ mỉm cười đúng vậy nó tiến dai vừa vặn kém gió lốc hạch không nghĩ tới ở đây có thể tìm tới ba người vẫn chưa xoắn suýt trần liên vì sao lại biết rõ coca tiến gia thần tinh phẩm chất tiến gia điều kiện hắn làm thiên tài nghi b vòng vòng, hàm hàm một lát một cỗ trời đất quay cùng cảm giác đánh tới sập giải xoay quanh vòng tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng giống uống xoay một dạng thân thể lay động đặc mông càng tạ i trên mặt tuyết hương vẫn ngưng thú vị cười một tiếng trong giọng nói lại lộ ra một tia càng cái còn phải cảm tạ sập giải nếu như không phải nó có ca vậy tìm không thấy gió lốc hạch trần liên công nhận thuyết pháp này từ đáy lòng ậ t đầu đúng vậy à tiểu ra hỏa này là của ta phúc tinh nếu như không có gặp được sập giải cũng sẽ không phát sinh phía sau một hệ liệt sự tình bọn hắn gặp được c u n phong sẽ chỉ tránh ra thật xa căn bản sẽ không xông vào Star, chờ chúng ta trở lại nông trường、Star、bao ă n no. Trần n g u y ê n vung tay lên hào khí và trượng ngao ngao co ca tại trần n g u y ê n bên cạnh trái nhảy phải nhảy trong mắt lộ ra nồng nặc khát vọng trần n g u y ê n cười vớt ve đầu chó ngươi cũng giống vậy có ca bao ăn no ngao ngao a co ca ánh mắt kích động tại chỗ nhảy nhót có thể nó đột nhiên nhớ tới chính sự tranh thủ thời gian há mồm nhẹ nhàng cắn trần liên ống tay n o trong mắt nở rộ càng thêm khẩn cấp khát vọng trần liên xứng sở ngươi bây giờ liền muốn tiến d â ngao ngao c o ca trọng trọng gật đầu t ừ n g g i â y từng phút đều không muốn chậm trễ nhìn thấy c o ca không kịp chờ đợi bộ dáng trần uyên sờ sờ c á i cảm lâm vào trầm tư tìm tới gió lốc hạch cũng liền đại biểu c o ca tiến gia i tài nguyên đã đầy đủ tâm thị hoa thuộc về cấp bốn l i n h thực vô cùng chất quý lại thêm thuận tiện mang theo cất giữ cũng không đặc thù yêu cầu bởi vậy trần uyên một mực tiếp thân mang theo gió lốc hạch cùng tâm thị hoa đều ở đây trong tay phía trước lại có c u ầ n phong quần c u ộ n trí đ ị a c o ca tiến gia i điều kiện đã đầy đủ chương hai trăm tám mươi mốt thiên không ba chủ muốn trở thành trần u y ề n tọa k�� xuống thú ba n h i ệ m đây trần u y ê n hai mắt tỏa sáng cả trái tim đột nhiên nhảy lên lúc này không tiến dai chờ đến khi nào nhưng ngắm nhìn coca trần u y ê n c ư ơ n g ép đệ nén xuống nội tâm ngao ngoe nghe muốn động tỉnh táo mở miệng không vội trước chờ nửa giờ chờ đợi nửa giờ một phương diện để buôn ba coca khôi phục trạng thái một phương diện khác quan sát cỗ này cũng k h o n g phải chăng có biến mất xu thế căn g cứ đ ố m l ử a lần trước tiến dai kinh nghiệm thống l ị n h tiến dai đến thần tinh trí ít cần hơn nửa ngày nếu như tiến dai đến một nửa cũng phong đột nhiên biến mất đây chẳng phải là h ư ở phí hết những n à y tiến dai tài nguyên càng là khẩn yếu con đầu càng phải suy xét chu toàn ngao mắt thấy chủ nhân làm ra quyết định coca mặc dù không có căm l ò n g lại ngoan ngoãn nghe lời có thể nó kìm nén đến thực tế khó chịu nhìn qua nơi xa quần c u ầ n c u ầ n phong càng nghĩ càng bực bội dứt khoát chôn t h ấ p đầu dùng móng luốt không ngừng đào tuyết dùng cái này bình phục bực bội cảm xúc coca đào động tốc độ càng lúc càng nhanh móng luốt mau ra tàn ảnh từng mảng lớn tuyết động bị đào ra rơi xuống nước b ù n phía anh anh anh anh s đ i nghiêng đầu quan sát coca p h ú t chốc mắt phun tinh quang còn tưởng rằng đây là có thú trò chơi nhỏ ta muốn chơi s đại học coca động tác của lão đại dỗi da mập phì móng luốt đào tuyết h á n chậm rãi tốc độ cùng thấp xuống hiệu suất cùng co ca hình thành so sánh rõ ràng trần u y ê n bất đắc dĩ ngắm nhìn hai đứa nhóc chợt ngẩm đầu nhìn về phía ngay phía trước lấm tiêu bạo thú đích thật là một con tướng mạ o hung á c sùng thú mang về nông trường nhất định sẽ gây nên một trận dối loạn mà lại trần u y ê n h i ế p mắt tinh tế ước lượng một phen âm thầm cô một tiếng hình thể lớn như thế lượng cơm ăn khẳng định cũng rất thú không thể xuất hiện cái thứ hai thùng cơm huống hồ ta không thiếu tọa kỵ sùng thú dẫn nó mang về hoàn toàn là cái bài trí bị trần liên thật lâu nhìn chăm chú cho dù là bễ bầu trời s ư n g bá phổ đạt tuyết sơn l ấ m tiêu bạo thú vậy cảm thấy một tia không giải thích được khẩn trường tứ chi không khỏi kéo căng trong mắt lộ ra một tia thấp phỏng cái này nhân loại sẽ xử lý như thế nào ta nên tiếp l ấ m tiêu bạo thú khẩn trương ánh mắt trần u y ê n châm trước câu nói t u y ể n t r u y ể n cự t u y ể n thật có lỗi ngươi là một con tốt sùng thú nhưng nông trường công tác đã báo h ò a tạm thời không cần ngươi ưu tú như vậy sùng thú dừng một chút hắn hướng về phía l ấ m tiêu bạo thú mỉm cười cho nên ngươi tự do l ấ m tiêu bạo thú nghe xong trần liên câu nói này hai mắt mơ hồ lâm tiêu bạo thú lại ngơ ngác đứng tại chỗ phản phất nghe không hiệu trần liên nói bóng giói nó vừa rồi không dám tin chừng lớn hai mắt giống nó bị cự tuyệt rồi bị trước mắt cái này nhân loại cự tuyệt đảm nhiệm tọa kỵ sùng thú vô cùng vô tận biệt khuất cùng bi phẫn nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại não lâm tiêu bạo thú tức giận g ầ m thét cùng phong lập tức quần c u ộ n có thể đốn lửa nhàn nhạt liếc nó lên mắt lâm tiêu bạo thú một cái giật mình cùng phong tiêu tán nó n g ậ p miệng lại giả v ờ như rất dùng sức bộ dáng dùng chân trước hung h ă n g đập đất tuyết dựa vào cái gì dựa vào cái gì xem thường ta dựa vào cái gì không nhường ta trở thành tọa kỵ của ngươi sùng thú mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trần nguyên ngắm nhìn phản ứng kịch liệt lâm tiêu bạo thú. hắn vẫn lần đầu gặp được yêu cầu kỳ quái như thế sùng thú làm phổ đạt tuyết sơn tiên không bá chủ nó chẳng lẽ không phải có lấy sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn không thể nào tiếp thu được trở thành nhân loại dưới hông sùng thú sao dù lòng đầy n g h i hoặc nhưng suy xét mỗi cái sùng thú tính cách khác biệt hắn tiếp tục giải thích nói đây không phải ngươi nguyên nhân nhà ta nông trường quá nhỏ ngươi cũng không đủ hoạt động không gian ngươi lợi hại như vậy hẳn là lưu tại nơi này tiếp tục sưng bá bầu trời tại thiên k u n g bên dưới bay lượn nho trưởng cũng không thích hợp ngươi lớp tiêu bạo thú trừng trừng nhìn chằm chằm trần uyên nghe xong hắn nói xong đoạn văn này khuôn m hống hống hống ta mặc kệ không có nhân loại có thể cự tuyệt yêu cầu của ta ta liền muốn trở thành tọa kỵ của ngươi sùng thú nhìn thấy như thế cố chấp l ắ m tiêu bạo thú c ư ơ n g vấn ngưng ba người đều là b ậ t cười thường vũ hoan trực tiếp móc ra máy ảnh ghi lại ra hỏa này giờ này khắc này bộ dáng trần n g uyên lần đầu gặp được kỳ quái như thế sùng thú căn bản không cần chính mình nói ra bao ăn bao ở dụ hoặc ngữ ngược lại dị thường chủ động chủ động đến làm người sợ hãi hắn bất đắc dĩ thở dài kiên n h ẫ n thuyết phục ngươi rất tuyệt ngươi thật sự rất tuyệt nhưng ngươi là thiên không bá chủ là thuộc về nơi này ta mang không đi ngươi bị trần n g u y ê n ba độ cự tuyệt lâm tiêu bạo thú cơ hồ ngăn chặn không ngừng đầy ngập lửa giận nó muốn cuốn lên mánh liệt c ù n g phong thôn vệ hết thảy có thể đến từ đ ố m lửa nhìn chăm chú cuối cùng để nó tỉnh táo lâm tiêu bạo thú thật sâu nắm nhìn nhiều lần cự tuyệt bản thân cái này nhân loại trận mánh liệt vỗ cánh chim bay lên trên lên hung á c khuôn mặt vẫn t o á t ra tên là bi phẫn cảm xúc thân ảnh của nó đã bay tới không t r ú n g cấp tốc tan biến tại trong bóng đêm thật sự là một tên kỳ quái trần liên lắc lắc đầu không tiếp tục để ý cái này khác thường lâm tiêu bạo thú ngược lại đưa ánh mắt về phía có ca trong bất chi bất giác gần nửa giờ c o ca trạng thái khôi phục đến đ ỉ n h phòng trần u y ê n hai mắt sáng rực nghiêm túc đặt câu hỏi c o ca ngươi chuẩn bị x o n g chưa ngao ngao c o ca đột nhiên n g n g đầu trong tiếng kêu tràn đầy t r ờ mong ta thời khắc chuẩn bị chiến thắng đại tỷ đầu chiếm chiếp đố lửa nghiêng đầu ngắm nhìn c o ca mắt lộ ra nghi hoặc c o ca nhất thời kinh hoàng bản thân vậy mà suýt nữa bại lộ ý tưởng chân thật thế là tranh thủ thời gian mở miệng ngao ngao ta chuẩn bị kỹ càng tiến dai rồi được trần liên khẽ gật cù đem hai đoá tâm thị hoa cùng gió lốc hạch đưa cho có ca n g a khí bình ổn vậy những n à y đồ vật liền giao cho ngươi không nên gấp gáp không muốn làm mất bọn chúng. coca cẩn thận từng ly từng tí dùng gió xoáy lên tiếng gia tài nguyên trọng trọng gật đầu còn có một việc trần u y ê n nhìn thẳng coca từ trong ba lô xuất ra một cái vận động máy ảnh ta trước cùng ngươi đi vào chúng sắp xếp cẩn thận cái máy ảnh này lần này tiến gia nghi thức đột nhiên xuất hiện hắn vô pháp liên hệ hiệp hội nhân viên công tác đích thân tới hiện trường chỉ có thể tiếp tục gáp dụng loại này truyền thống biện pháp cũng may cùng đốm lửa tiến gia khác biệt vận động máy ảnh không cần tiến vào lửa nóng hừng hực bên trong thí nghiệm chịu nhiệt tính lần này nó không bị quần phong quấn đi là được trần liên chuẩn bị đầy đủ hắn chuẩn bị đem vận động máy ảnh cột vào trên tảng h ế tại t coca h cùng đốn lựa chọn giúp bên dưới trần u y ê n dễ dàng tiến vào cuồng phong phạm vi bao phủ bên trong cùng càng đi bên trong nhiệt độ càng cao hỏa diệm sơn lửa núi khác biệt các địa phương cuồng phong cường độ không kém bao nhiêu bởi vậy trần u y ê n trực tiếp tuyển định một nơi tương đối mở mang khu vực làm coca tiến giai sân bãi cũng đem vận động máy ảnh một mực cố định làm xong đây hết thảy hắn ngồi sổn người xuống nhìn thẳng ngao ngoe muốn động coca tiếu dung ôn h ò a các ngươi đ ợ i một ngày này rất lâu rồi à. ngao ngao coca dùng tiếng kêu hưng phấn đáp lại trần n g uyên vấn đề hình tam giác lỗ thai dựng đứng lên cái đuôi lấy khoa trương biên độ đung đưa trái phải quét lên một mánh tuyết động tiến h giai ngay tại hôm nay chiến thắng đại tỷ đầu ngay tại hôm nay trở thành mạnh nhất cho cứu hộ thủ lĩnh ngay tại hôm nay tại hỏa diệm sơn coca từng tận mắt nhìn thấy đại tỷ đầu tiến hóa thành xí tiêu nghê c h u n rung động trắng cảnh thật lâu vô pháp quên từ khi một ngày kia trở đi mỗi khi gặp được những người khác vô pháp giải quyết nguy cấp tình huống đại tỷ đầu luôn luôn tại muôn người chú ý bên dưới rung động đăng tràng xuất tẫn danh tiếng để coca thật sâu ao ước nó cũng phải như vậy nên tiếp này đôi tràn ngập mong đợi đôi mắt trần n g u y ê n nhẹ nhàng sờ sờ coca đầu phút chốc đứng dậy vậy ngươi chuẩn bị xong chưa a coca n g n g đầu g ỡ ữ a ngực hai mắt tựa hồ thiêu đốt h ỏ a diễm báo cáo chủ nhân thời khắc chuẩn bị trần n g u y ê n ánh mắt rơi trên người coca còn nhỏ coca cùng nó giờ này khắc này huy phong lẫm lẫm hình tượng trong đầu dần dần t r ư n g hợp trước kia non nớt lại không có chút nào lực uy hiếp tiếng kêu dần dần trở nên vang dội lại làm người sợ hãi không được bao lâu coca liền sẽ lại lần nữa biến hóa bộ dáng trần n g u y ê n cùng coca cùng nhau chờ mong n ó tiến hóa sau bộ dáng thế là hắn khỏe môi giơ lên vung tay lên vậy liền đi thôi a coca hai mắt long lanh cuốn lên một đống tiếng i a i tài nguyên nó đầu tiên là khí thế dân trào hướng về phía chủ nhân kêu gào một tiếng sau đó thay đổi thân hình một đầu xông ra cùng phong tàn phá bừa bãi tựa như bị song sinh hoa thiếp làm độc tự thú g ư ơ n g anh múa vớt ngào về phía coca a coca ánh mắt nghiêm nghị không sợ hai chút nào phóng tới cự thú tại trong cồn g phong đạp không phi nước đại tung bay màu nâu nhạt lồng tóc tựa như hai đầu dài nhỏ dây lụa hãy cùng đốm lửa yêu thích liệt diễm cùng nhiệt độ cao coca đuối cồn g phong c ó không nói ra được thích khi nó đạp không phi nước đại tại trong cồn g phong toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều ở đây vui vẻ nhảy vọt thật giống như tại nắng hẹ t r ó i trang ngù ngù n g ngù xuống xong nguyên một bình coca nước ngọt hương vị từ khoang m i ệ n g bộ phát cảm giác sảng khoái lan tràn toàn thân coca hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác nó cảm giác mình sắp bay lên sắp bay lên không trung trong sáng nguyện hoa v trong o Ngao! Coca vào. à n thân thể tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng lộng cuốn lên viên miệng, ngụm nuốt bộ bắt một một thể tựa hồ hạch, hẽ lốc gió đầu đem lây kỳ dị. chốc lát vô cùng vô tận giống như phong hệ năng lượng tại thể nội bộc phát quen thuộc dòng nước gấm vậy bắt đầu c h ả y qua thân thể các bộ vị coca bỗng nhiên chừng lớn hai mắt chính là cái này cảm giác ngao ngao a hưng phấn lại cảm giác thư thích để coca nhịn không được há miệng kêu gào miệng một tấm cũng không thụ khống chế phun ra một cố mạnh mẽ khí lưu cùng một thời gian thân thể của nó bốn phía đột khởi c ù n phóng một trận tiếp lấy một trận quét b u n phía coca cảm thấy mình thể nội tràn đầy lực lượng chỉ có thông qua gió thổi mới có thể đem những năng lượng này triệt để phát tiết không hổ là cấp bốn linh thực cái này hiệu quả thật sự là lập tức rõ ràng xa xa nhìn thấy coca nuốt vào gió lốc hạch sau phản ứng trần uyên ánh mắt chấp lên cảm khái lên tiếng ngươi lúc đó tiến giai cũng là như vậy sao trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía đốn lửa liền trước mắt xem ra coca tiến giai nghi thức tương đối thuận lợi mà lại cũng không có gặp được kế hoạch bên ngoài nguy hiểm chiêm chiếp đốn lửa liếc xéo liếc mắt trần uyên không có chút nào trả lời dục vọng nó tiến giai quá trình muốn so coca hung hiểm rất, rất nhiều bước lên nhiệt độ cao tiêu h đốt nguy hiểm s ô n g vào cháy h ừ n g hực liệt d i ễ m bên trong nửa đường còn gặp được cùng bản thân có ân đoán du hỏa t ậ n linh nhất tộc coca thì lại khác cùng phong đối hắn thân thể không hề ảnh hưởng đồng thời không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu lúc này trần n g u y ê n cũng nhớ tới đến đốm lửa tiến giai quá trình hắn ho nhẹ một tiếng r ờ i ánh mắt một lần nữa nhìn về phía coca thì thao một tiếng coca tiến giai thật có thuận lợi như vậy sao chẳng được bao lâu a coca đột một phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trần liên tranh thủ thời gian ném đi lo lắng ánh mắt ngao ngao ngao coca tiếng kêu không ngừng mềm mại lông tóc trở nên là ai là ai đánh lén ta có thể liếp nhìn nửa ngày coca cũng không có phát hiện đánh lén mình tên vô lại nội tâm nghi hoặc thời khắc đống nhiên một trận cuồng phong gào thét mà tới coca không sợ cuồng phong nhưng cố này cuồng phong nhưng có chỗ khác biệt từng đạo khí tức bén nhọn giấu tại trong cuồng phong tựa như ngàn vạn thanh dao dốc xương làm cuồng phong mãnh liệt c ủ a tới những n à y dao dốc xương liền cùng nhau tiến lên không ngừng xé rách coca lông tóc coca thân thể ngao ngao a coca nháy mắt bị đau t r ừ n g lớn hai mắt lại lần nữa phát ra kêu thê lương t h à n thiết anh anh anh sài cũng không có đi theo trần uyên tìm đến nó lại đột nhiên ngầm đầu Người người nhẹ nhẹ p h anh ấ t cách sài bị khương vấn ngưng ôm vào trong lực ngước mắt nhìn về phía cổng phong mãnh liệt nơi xa ánh mắt chất động cùng thời khắc đó nhìn thấy có ca dị dạng phản ứng chân liên lông mày cao lại thấp giọng thì thầm quả nhiên vẫn là gặp nguy hiểm sao kia cũ cùng phong t ự a hồ hóa thành lợi nhận lôi cuốn khí tức bé nhọn hướng ý đổ tiến giai coca phát động công kích quả nhiên không có thường thường vững vàng tiến giai chiêm chiếp đ ố m lửa có chút nước mắt nội tâm lập tức liền thăng bằng a coca quanh thân cùng phong gào thét nó cố nén như dao cắt giống như kịch liệt đau đớn lông tóc cùng d ã bay múa hai mắt đột nhiên lóe ra tình quang điểm này đau đớn không làm gì được ta chủ nhân nói qua thành vương con đường bên trên không tránh được đau đớn những thống khổ này vô pháp ngăn cản ta trở nên càng mạnh sẽ chỉ sinh sôi ra càng cường đại hơn ta ngao ngao a coca hai mắt long lành cho mình là một phen tâm lý ám chỉ có thể một trận cuồng phong của tới như dao cắt giống như đau đớn cảm lại lần nữa lan tràn toàn thân tâm lý ám chỉ khoảnh khắc sụp đổ coca kéo căng thân thể lại lần nữa phát ra thê lương kêu rên ngao ngao à đau nhức đau nhức đau nhức chủ nhân cứu ta đại tỷ đầu cứu ta trần u y ê n nghiêng đầu đi hắn biết rõ đây là tiến giai quá trình bên trong không thể tránh khỏi một hoàn muốn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại không trải qua phổ thông s ủ n g thú khó mà chịu được đau đớn sao được cứ việc phi thường đau lòng giờ này khắc này coca nhưng vì để cho coca thực hành bản thân mạnh lên động trần liên ép buộc bản thân rời ánh mắt、Chim、chiếp đốn lửa đôi mắt bình tĩnh chậm rãi trong mắt của nó không có cười trên nỗi đau của người khác chỉ có trải qua thế sự sau thâm thúy cùng bình thản chỉ có manh liệt biện cả có thể dựng dục ra hung manh nhất cá mập hoặc là cá mập chó ở sau đó nửa giờ bên trong lăng lệ c u ầ n phong không ngừng gào thét có ca thê lương tiếng kêu g ê n liên tiếp ở mảnh này bị c u ầ n phong bao phủ khu vực đều phá lệ rõ ràng tần lăng bốn người vừa mới tìm tới tranh né c u ầ n phong nơi ở nút liền nghe đến có ca tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên lập tức run lời bẫy có thể để cho trong mắt bọn hắn có thể sưng vô địch ngưng phong liệp khuyển phát ra như vậy thê lương tiếng kêu gen tòa này trên tuyết sơn đến cùng nghỉ lại lấy cái gì q u á bóng đêm nồng n đêm ặ chờ làm người sợ ã i Cái cái dài tiến dài đi đại tiến dài đi đại coca lúc. cây coca lúc. này nhất định ban Trưng nấm vương. Trưng nấm vương. là cây h rất bắt bắt đêm. Bị Bị đến xác nhận c ố này quần phong cũng sẽ không đối có ca tạo thành tính thực chất tổn thương về sau trần uyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó mở miệng đốn l ử a chúng ta đi ra ngoài trước đi đốn l ử a dù sao không phải phong hệ sùng thú vô pháp tại trong quần phong một mực che chở hắn trần uyên quyết định đi đầu rời khỏi quần phong bao phủ khu vực qua một thời gian ngắn lại đi vào xem xét có ca tình huống rời đi cùng phong hương v ấ n ngưng ba người lập tức chào đón thế nào co ca tiếng kêu tựa hồ rất thế thảm trần n g uyên mỉm cười đây là tiến giai thần tinh cần phải trải qua phân đoạn lý tuấn nhạc nhữ mày cũng là nói chúng ta sủng thú về sau tiến giai cũng sẽ như vậy trần n g uyên gật đầu nghe ô băng tinh huyễn miêu đôi sắc nhãn lấp lóe dùng xóa tung cái đuôi to nhẹ nhàng đụng vào hương vấn ngưng gương mặt trên mặt ý vị rõ ràng không có chuyện gì không có chuyện gì nhiều lắm là sẽ có chút đau hương vẫn ngưng ấm giọng trấn an băng tinh huyễn miêu hai gõ má hiện hiện ý cười nhưng chỉ có tiến giai mới có thể trở nên càng mạnh ngạo băng tinh h u y ễ n miêu nhẹ nhàng liếm lắp móng bướt đôi s ắ c nhãn trong đêm tối nổi lên hình quang cái đôi khoa t r ư ờ n g khẽ động đ ố i khương vấn ngưng lý do thoái thác không tỏ r õ ý kiến các người đi trước leo núi đi nhìn qua trước mắt ba người trần uyên chậm rãi nói ra tính toán của mình ta lưu tại nơi này chờ có ca tiến giai co ca tiến giai chi ít cần hơn nửa ngày không cần thiết để ba người đều ở nơi này chờ khương vẫn ngưng mặt lộ vẻ hưng phấn lắc đầu ta muốn lưu lại chứng kiến co ca tiến giai hình tượng lý tuấn nhạc cùng thường vũ hoan là đồng dạng ý nghĩ trần uyên khuyên nơi này khoảng cách núi tuyết chi đỉnh cũng không xa Các ngươi thời chút gian ung dung lắm là đ trôi qua ước chừng tại ba giờ sáng trái phải hương vấn ngưng ba người hướng về núi tuyết tri đỉnh xuất phát may mắn nơi này không có bị cổn phong tan quét bọn hắn có thể thành công tiến lên trần liên lưu thủ tại bên ngoài lều thỉnh thoảng để đốn lửa tiến vào trong cổn phong xem xét có ca tình trạng trải qua hơn giờ cồn phong gào thét coca đã nuốt vào hai viên gió lốc hạch q u ê n thân c u ố n lên để đốn lửa đều có chút kinh hãi cồn phong đồng thời nó tại cồn phong càn quét bên dưới càng ngày càng cao khoảng cách hoàn thành bản thân phi hành mộng tưởng đã không xa nhưng khoảng cách thành công tiến d a i hẳn là còn có mấy canh giờ trần u y ê n sớm có dự kiến không chút nào gấp gáp kiên nhẫn đợi lợi may mắn cỗ này cồn phong chậm chạp không có tán đi trần u y ê n cảm khái một tiếng chiều hôm qua gặp phải cồn phong vẹn vẹn c ạ một hồi cỗ này cồn phong lại gào thét mấy canh giờ đến nay không có ngừng bên dưới xu thế xem ra trời cao cũng muốn coca thành công tiến Sài co quắp tại trần nguyên trong ngực ngủ say như chết tiểu gia hỏa vẫn ở tại con non k ỷ cần sung túc giấc ngủ thời gian có thể nó lại thỉnh thoảng tỉnh lại liếc mắt một cái c o ca tiến d a i phương hướng mơ hồ trong tiếng kêu tràn ngập chờ mong sắc trời dần sáng một thất băng nguyên câu phi nước đại gia long đa thôn trắng bạc lông dài theo gió tung bay tập trung nhìn vào băng nguyên câu cơ b ắ p trôi chạy như băng xuyên cắt chém g á y lông bầm hiện hơi mở lụa băng hình chạy băng băng lúc phiêu tán nhỏ vụn sương tinh làm cao nguyên khu vực đặc hữu băng hệ súng thú băng nguyên câu tại khu vực phụ cận cũng không hiếm thấy bọn chúng luôn luôn luôn thành quần kết tại băng nguyên câu trên lưng ngồi một lớn một nhỏ hai người tiểu đa cắt ngồi ở lưu đồn trường phía trước lúa băng t r ạ n g lông b ầ m đụng vào khuôn mặt thân thể của hắn theo băng nguyên câu chạy biên độ mà trước sau lay động nhung nhung n ắ m ghé vào tiểu đa cắt đỉnh đầu cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú xa xa rừng lá kim lưu thúc thúc ta về sau cũng muốn khế ước băng nguyên câu tiểu đa cắt nhẹ nhàng v ố t ve băng nguyên câu gáy trong con ngươi toát ra ao ư ứ c băng nguyên câu cao lớn uy võ rất chịu trong thôn bọn nhỏ thích nếu như ai có cơ hội cưới thừa băng nguyên câu rong rồi sơn g ã nói ra sẽ để cho những hải từ khác ao ước cực kỳ lâu tiểu đa cắt lưu đồn trưởng cười ha ha tiểu đa c ắ t a b ă n g nguyên câu không tính là cái gì nếu như ngươi muốn trở thành quán quân hẳn là khế ước lợi hại hơn sùng thú ai ngờ nghe nói như thế b ă n g nguyên câu cũng không vui lòng m ó n g trước d ư n g lên phi nước đại tư thái lập tức dừng lại để cho hai người suýt nữa ngã xuống ai ta láo h ỏ a kế ta không phải nói ngươi không lợi hại lưu đồn trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng bám thân vỗ nhẹ băng nguyên câu gáy động tác ô nhu nhưng tiểu đa cắt cùng chúng ta không giống hắn về sau muốn đi ra đại sơn muốn đi trước rất nhiều nơi kiến thức rất nhiều sùng thú gặp qua các loại các dạng người trong núi lớn sùng thú đương nhiên lợi hại nhưng rời đi đại sơn không tránh được trải nghiệm từng tràng chiến đấu ta cũng không hy vọng các người t h ụ thương cho nên trong núi lớn sùng thú liền lưu tại đại sơn đi nghe tới lưu đồn trưởng giải thích b ă nguyên n g câu cái m ú i gọi ra một đoàn nhật khí c h ậ t mở ra m n g trước tiếp tục chạy như điên hướng về phía trước tiếng võ ngựa thanh âm thanh thúy xa xăm tiểu đa cắt nhìn về phương xa biểu tượng sinh cơ giạt rào màu lục đập vào mi mắt hắn bỗng nhiên mở miệng lưu thúc thúc ngươi nói ta về sau có thể trở thành trần luyền ca ca lợi hại như vậy ngự thú sư sao lưu đồn trưởng vốn định lập tức gật đầu nhưng hắn chợt nhớ tới liên quan tới vị này trần l u y ê n ca ca tương quan đưa tin dừng lại một chút ngựa khí trần trờ nói đương đương nhưng là có khả năng nhưng ngươi cần trả giá khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng gian khổ trần cố v ẫ n thành công sau lưng khẳng định không thể rời đi hàng ngày hàng đêm v ấ t v ả cần cũ cố gắng tại ngươi thời điểm không biết mồ hôi sẽ t h â m ớ p trần cố v ẫ n gương mặt mê man g sẽ bị lạc phương hướng của hắn nhưng chỉ cần kiên trì cố gắng đều sẽ lấy được thành công cho nên ngươi phải giống như trần cố vẫn học tập cố gắng tiến lên tiểu đa cắt nhưng chợt nhớ tới nhặt nấm trên đường nghe được trần u y ệ n đám người tán Nghéo chút một lần này trở về tiểu đa các chuẩn bị cùng nhung nhung nâm các bằng lưu thương nghị trưởng kỳ cung ứng nấm sự tình bởi vì hắn không hiểu những ngày đành phải đem lưu đồn trưởng đều đến hỗ trợ Có thể h vào sâu sâu p thúc thúc? Nấm nấm. đúng lúc này nhung nhung nấm tựa hồ đánh hơi được kỳ quay mùi từ tiểu đa các đỉnh đầu lập tức nhảy đến trên mặt đất mụ nấm lay động như liên sông về phía trước đuổi theo lưu đồn trưởng sắc mặt nghiêm trọng chấm tư mở miệng quả nhiên có dị dạng hướng phía trước không đầy một lát đầy đất b ừ a b ụ n không có dấu hiệu nào xâm nhập tầm mắt phía trước chống trải mang lên trải rộng chiến đấu vết tích từng cái không độc loài nấm sùng thú nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất nơi này giống như là xảy ra một trận đại hôn chiến có thể hôn chiến không phải h ô m qua mới phát sinh sao chẳng lẽ lại xuất hiện tình huống đặc biệt lưu đồn trường để băng nguyên câu bảo trì cảnh giác tung người xuống ngựa đi đến một con vẫn chưa hôn mê nhung nhung nấm trước mặt ngồi sổn người xuống nơi này đậu thần xác sốt ruột thế nào rồi thế nào rồi Cây n ấ m đại v ư ơ n g k h ô n g p h ả i đã rơi vào t r ạ n g tám h i ngủ n say sao? ấ n ấ m nấm. Nên t i ế p từng đôi á n h mắt t â n c h n n g xuống ã đ ấ t n h u n g n h u n g nấm chủ k h i n g vũ xương phong một chương hai trăm tám mươi ba chân chính tiên không bá chủ không vũ s ư ơ n g phong một chương hai trăm tám mươi ba chân chính tiên không bá chủ không vũ s ư ơ n g phong một thanh thúy tiếng vó ngựa ung dung vang lên băng nguyên câu rong r ổ i tại đường đất bên trên dần dần nhiệt liệt ánh mặt trời chiếu sáng cuối tầm mắt lòng đặt thôn thái dương dần dần dâng lên tia sáng dịu dịu hướng phía dưới chút xuống chiếu dọi ra lưu đồn trường lúc sáng lúc tối gương mặt ánh mắt của hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng trong miệng thì thầm không ngừng cuối cùng là ai làm tiểu đa cắt nét mặt căng thẳng biết được tin tức sau phẫn nộ cùng vẻ mờ mịt dần dần tiêu tán thay vào đó là kiên định lưu thúc thúc chúng ta nhanh lên đem tin tức này nói cho trần n huyền ca ca bọn hắn Ừm. mi tâm, đem Lưu lây lập lướt trưởng như vướt vướt đầu, đồn đích phân nghĩ hắn không tin tức báo cáo đến tập sự bộ. Gió nhẹ lướt qua, ánh thức gật sát tức tức tập Gió vô khó khỏi cáo suy sự dối, phải báo bộ. qua, nhưng lưu đồn trường biết rõ một cố mạch nước ngầm lại lạng yên phun trào tựa như giấu ở chỗ tối độc x à một khi nắm lấy cơ hội liền sẽ thừa cơ hành động mở ra ung tù miệng lớn lúc trước phát sinh sự tình nhất định phải lập tức báo cáo đến tập sự bộ để bọn hắn phái người đến xem xét tình huống cụ thể may mắn thứ chín tiểu tổ lý đội trưởng liền tại phụ cận lại thêm dương danh đông hoàng trần cố vấn đủ để giải quyết hết thể đột phát tình huống lưu đồn trường hơi thoáng an tâm thúc giục băng nguyên câu tăng thêm tốc độ tranh thủ sớm đi trở lại lòng đặt thôn chỉ một lát long đặt thôn cửa thôn đã đập vào mi mắt t trong trong lưu đồn trưởng lực chú ý cũng không ở nơi này tôn pho tượng bên trên ánh mắt của hắn phóng qua pho tượng rơi vào càng phía trước đây là một đám đội ngũ khổng lồ ngự thú sư từng cái dáng người thắng tắp khuôn mặt nghiêm túc từ bên trong ra ngoài để lộ ra một cỗ không dễ trọc khí tràng qua đường ngự thú sư tránh ra thật xa bọn hắn lưu đồn trưởng lại phảng phất thấy được cứu tinh hai mắt sáng lên sao có thể trùng hợp như vậy tiểu lâm đồng dạng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng lưu đồn trưởng Hắn lưu ò n nghi g đấy hoặc, h lại ớ n g về phía a cái s phất phất tay, lưu đồn trưởng Lưu đột ồ n trưởng nhanh chạy đến, hắn thần tình bước chạy kích đ n đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe g gì, được cái bị lại i ể u lâm l vượt ê nhiên trước một trước bước c mở miệng, đi ỗ làm v ệ c Lưu trưởng đồn、Trường、đột n h i hoàn hồn hắn vô vô đầu cười ngượng n g ù n g cười một tiếng đi đi đi ta dẫn đường lưu đồn trưởng mang theo mọi người đi tới chỗ làm việc sau đó đóng chặt đại môn có một vị ngự thú sư vừa vặn đến làm lên núi thủ tục gặp tình hình này chửi ấm lên nói thái dương mới ra ngoài liền tan tầm rồi đại môn bị từ bên trong mở ra ngựa thú sư mặt lộ vẻ vui mừng đã thấy chỗ làm việc nhân viên công tác phủ lên một cái bản g thông báo lại lần nữa phịch một tiếng đóng lại đại môn hướng về phía trước xem xét bản g thông báo bên trên viết một hàng chữ lớn khí ga tiết lộ tạm dừng công tác đ ư ờ ngày n là một người đều có thể liếc mắt nhìn ra lý do này không hợp thói thường trình độ người này không khỏi giơ ngón tay giữa lên ngóa đại môn đóng chặt chỗ làm việc nội bộ tràn ngập một cô vô hình ngột ngạt bầu không khí cũng may tiểu lâm thanh â m đúng lúc văng lên đánh vỡ cỗ này kỳ quái bầu không khí lưu đội trưởng ta lúc trước giới thiệu một chút vị này chính là vương đội trưởng một cái ngũ đại tam thô nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy cùng lưu đồn trưởng n ắ m tay bị nhân vương dũng trước mắt là thứ tư tiểu đội trưởng những này là ta đồng đội vương dũng có chút những người thứ tư tiểu tổ sở hữu thành viên hướng lưu đồn trưởng gật đầu thăm hỏi lưu đồn trưởng một bên gật đầu đáp lại một bên đ ấ y lòng nổi lên nói thầm thứ tư tiểu tổ như thế nào cùng thứ chín tiểu tổ cùng nhau tới rồi hắn từng không chỉ một lần cùng thứ chín tiểu tổ đã từng quen biết nhận biết tiểu lâm cùng với tại chỗ cái khác thứ chín tiểu tổ thành viên bởi vậy, vậy nội tâm hiện lên nghi ngờ thật lớn sự tình gì có thể trực tiếp kinh động hai cái tiểu đội một sát na này lưu đồn trưởng linh quang t r ậ n hiện con mắt trận lên t r ò n t r ị a thanh â m ẩn ẩn run r u dậy vương vương đội ta có tình huống muốn báo cáo vương dung nghiêm túc t h ậ t trọng thần s á c so với những người khác phải nghiêm túc nhìn như thanh â m bình tĩnh bên dưới tựa hồ chất chứa hóa khí lưu đồn trưởng thỉnh g i ả n g lưu đồn trưởng t h ở phào một hơi hắn châm chước tìm từ chậm rãi giảng thuật lúc trước biết được tình huống tại cách đó không xa rừng lá kim bên trong nghỉ lại lấy hai đại loài nấm sùng thú tập đàn bọn chúng cộng đồng thủ lĩnh là một con tam giai nấm khổ vực sâu hắn đầu tiên là đơn giản giảng hôm qua lý đội trưởng bọn hắn chấn an được nấm khổng lồ vực sâu để nó rơi vào trạng thái ngủ say có thể tại buổi sáng hôm nay một đám thần bí ngự thú sư xuất hiện bọn hắn bắt đi nhiều con có độc loài nấm sùng thú cũng tỉnh lại nấm khổng lồ vực sâu cùng sử dụng những này loài nấm sùng thú áp chế nấm khổng lồ vực sâu n g h e đến đó vương dung trong mày trên trán bạo hiện dân xanh tràn ngập hắn khí ba chữ từ trong miệng đục tới tân tinh hội hắn vĩnh viễn không quên được đám người kia mang cho bản thân xì đ ụ để hắn tại từng cái chi bộ trước mặt đều mất hết mặt bị vương dung đánh gãy lưu đồn trưởng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thanh những n à y thần bí ngự thú sư mang đi bị áp chế nấm khổng lồ vượt sâu cùng với một đ á m có độc loài nấm sùng thú không biết đi nơi nào nói đến đây hắn mày nhắc lại nghi hoặc đặt câu hỏi nhưng là có một chút phi thường kỳ quái bọn hắn chỉ đem đi rồi có độc loài nấm sùng thú tựa hồ đối không độc loài nấm sùng thú không có h ư ơ n g thú ngay vậy vương dung rêu cợt một tiếng bọn này cống thoát nước con chuột vẫn là như vậy tận làm chút không ra hồn thủ đoạn âm hiểm bên cạnh đội viên yếu ớt mở miệng đội trưởng chúng ta chính là chúng loại thủ đoạn này đừng đề cập việc này vương dung cho mày lệnh giọng mở miệng lời này vừa nói ra lưu đồn trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thứ chín tiểu tổ các thành viên tất cả đều túi đầu n é n cười thứ tư tiểu tổ các thành viên thì căng cứng khuôn mặt hoặc là bi phẫn hoặc là t r ầ m mặc hoặc là nghiến răng nghiến lợi thứ tư tiểu tổ bị tân tinh hội thành viên mai phục chung kế tiến tới toàn quân bị diện sự t ì n h sớm đã truyền khắp từng cái tri bộ bọn hắn đã trở thành đối mặt tân tinh hội phản diện án lệ bị các đồng liêu quần thể trào phúng bị các lãnh đạo g i ă n dạy giờ này khắc này bọn hắn vừa nghe đến tân tinh hội tin tức rốt cuộc ngăn chặn không ngừng trong lòng bị phẫn vương dũng làm mấy lần hít sâu lúc này mới bình phục sao động cảm x t ố t lưu đồn trưởng chúng ta sẽ coi trọng cái tình huống này dừng một chút hắn lên tiếng hỏi thăm l ý đội trưởng bây giờ ở đâu lưu đồn trưởng đáp l ý đội trưởng bọn hắn ngay tại leo lên phổ đạt tuyết sơn tính toán thời gian hẳn là đến rồi bên dưới rút thời điểm nghe t ớ i chuẩn xác đáp án vương dũng khẽ gật c ù lưu đồn trưởng những chuyện này không muốn hướng ngoại lộ ra lưu đồn trưởng cười nói yên tâm vương đội trưởng những này ta đều hiểu vương dũng nghiêng đầu nhìn về phía ngoan, ngoan đứng ở một bên tiểu đa cát trên mặt gạt ra một cái cứng đờ tiểu dung chỉ là phối hợp thu kẹt gương mặt phản lộ ra hung ác tiểu bằng hữu ngươi cũng không cần sau đó thình lình mở miệng cái tiết có thể nói cho trần huyền ca ca sao nghe thấy lời này vương dũng thần sắc đ ộ u dung hắn có chút bản g thân nhìn chăm chú trước mắt cái này hai gò má hiện ra cao nguyên đỏ trẻ con trần huyền ngươi nói là trần cố vấn a ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào tiểu đa cắt nước mắt hai mắt lấp loe chờ mong con mang chính là ta mang trần huyền ca ca bọn hắn lên núi nhà nấm trần huyền ca ca còn để cho ta học tập cho giỏi tranh thủ sớm ngày trở thành giống như hắn ngự thú sư mọi người tại đây đều là phát ra thiện ý tiếng cười chỉ có vương dũng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thanh âm chấm thấp ổ thật sao Nhẹ nhẹ hào hào p h nói phất c t h xong vương dũng đứng dậy nhìn chăm chú lưu đồn trưởng vậy chúng ta liền đi nơi này một khi phát sinh bất kỳ tình huống gì đều muốn kịp thời báo cáo ta sẽ lưu lại hai tên đội viên rời đi chỗ làm việc vương dũng đám người không chút do dự gọi ra tọa kỵ sùng thú hướng về phổ đại tuyết sơn tiến lên một lớn một nhỏ hai thân ảnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lưu đồn trưởng nhấn lấy tiểu đa các đầu hắn không có nói chuyện nhưng hắn biết rõ một trận trước đó chưa từng có đại phong bạo đang nổi lên thông hướng phổ đạt tuyết sơn trên đường thứ chín tiểu tổ thành viên cười cười nói nói thứ tư tiểu tổ các thành viên thì giống như vương dũng diện mục nghiêm túc không khí ngưng trọng được d ò n người h a chương hai trăm tám mươi ba chân chính tiên không bá chủ không vũ xưng phong hai chương hai trăm tám mươi ba chân chính tiên không bá chủ không vũ xưng phong hai giữ yên lặng tiến lên một lát vương dũng thanh â m đ ố n g nhiên vang lên các ngươi có ý nghĩ gì đám người giống như là bị lao sư đột nhiên đặt câu hỏi ngu xuẩn học sinh tiếp tục giữ yên lặng nhìn thấy đám người phản ứng vương d u n g thật cũng không buồn mực hắn biết rõ các đội viên hiện tại không dám tùy tiện trả lời chính mình vấn đề thế là hắn đem ánh mắt đầu hàng cuối tầm mắt nguy nga núi tuyết chậm rãi mở miệng căn cứ những người kia khẩu cung bọn hắn mục tiêu lần này còn kia tên là khung vũ s ư ơ n g phong thần tinh phẩm chất s ủ n g thú nói đến những người kia thời điểm vương d u n g rõ ràng tăng thêm n g ữ khí hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý vị ở bên trong đám người phụ họa gật đầu khung vũ s ư ơ n g phong vì phong hệ cùng bang hệ nghỉ lại tại thật cao núi tuyết tri đình tung tích khó tìm đồng thời thân hình nhanh muốn thành công đem bắt bọn g i a hỏa này trước hết nghĩ biện pháp trói buộc hành động của nó năng lực t h như dùng độc để nó lâm vào hôn mê hoặc là chậm lại tốc độ nói đến đây thứ tư tiểu tổ các đội viên toàn bộ c ắ n môi n ắ m chặt s o n g quyền trong mắt thiêu đốt tên là ngọn lửa báo thù bị bọn g i a hỏa này mai phục thành công quả thật vô cùng nhục nhã nâm khổng lồ v ư ợ t sâu có xuất sắc bật lên năng lực đồng thời nắm giữ ưu tú phóng độc thủ đoạn lại thêm cái khác có độc loài nấm sùng thú trợ rút cho khung vũ xương phong tạo thành phiền phức cũng không buồn ngủ khó mặc dù không biết bọn da hỏa này bắt khung vũ xương phong muốn làm gì nhưng tân tinh xuất hiện một cái đã kích một cái xuất hiện một đám tiêu diệt một đám trở xuống là chúng ta lần này hành động tôn chỉ. thứ nhất muốn ngăn cản tân tinh hội thành công bắt khung vũ sưng ơ phóng thứ hai muốn đem bọn g i a hỏa này toàn bộ bắt lại dừng lại một chút nghiêm túc ánh mắt từng cái liếc nhìn mỗi cái thành viên vương dung thần sắc nghiêm túc trầm giọng mở miệng lãnh đạo tín nhiệm chúng ta cho chúng ta một lần cơ hội lập công chỗ tội nếu như nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại vương dung đối với lần này nhiệm vụ vô cùng coi trọng cái này chính là bọn hắn rửa sạch sỉ nhục tốt nhất cơ hội bọn hắn nhất định phải tóm chặt lấy các đội viên đồng d ạ n g biết rõ đạo lý này bọn hắn ánh mắt long lanh ma quyền sát trưởng đã làm đủ cùng tần tinh hội quyết chiến núi tuyết chi đỉnh chuẩn bị thứ chín tiểu tổ các thành viên lại một bộ xem kịch bộ dáng một đường cười cười nói nói nơi này vốn là bọn họ phạm vi còn hạn nhưng thông qua tinh thần hệ sùng thú để bị bắt tần tinh hội thành viên miệng phun chân n u ô n về sau tình huống nơi này gây nên cao độ coi trọng để cho an toàn tô t u y ể n để thứ tư tiểu tổ cùng thứ chín tiểu tổ đồng thời chấp hành nhiệm vụ lần này nhất thiết phải làm được không có sơ hở nào nhưng thứ chín tiểu tổ các thành viên biết rõ đội trưởng cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn ngay tại núi tuyết phía trên lấy bọn hắn thực lực thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này m ư i phần chắc chín không chừng bọn hắn còn chưa tới núi tuyết đội trưởng đám người đã bắt vị kia danh hiệu vì thương ứng tân tinh hội cán bộ cùng một chúng thành viên thâm niên bởi vậy so với lập trí r ử a sạch sỉ nhục thứ tư tiểu tổ thứ chín tiểu tổ toàn thể thành viên được chứng kiến c o n kia đại triển thần uy sí tiêu ngay chuẩn bởi vậy thông rong hài lòng tựa như nghị phép trong bất chi bất giác phổ đạt tuyết sơn đã gần trong găng tấc đi tới đại bản danh vương dũng đưa ra công tác chứng minh sau đó liền mang theo ô hương ương tập sự bộ thành viên đi đến phổ đạt tuyết sơn giờ này k h ắ c này thái dương đã cao cao dâng lên sán lạn mặt trời chiếu khắp nơi ánh sáng màu vàng nóng vẩy xuống cả toàn núi tuyết khương vấn ngưng ba người vẫn đắm chìm trong nhật chiếu kim sơn tráng lệ cảnh tựa bên trong thật lâu dư vị thường vũ hoan ở một bên điều khiển máy ảnh m ặ t không cảm giác lý tuấn nhạc răng r ắ g răng rắc chụp ảnh gây nên khương vấn ngưng hứng thú dưa hấu ngươi vậy mà cũng sẽ chụp ảnh lý tuấn nhạc giọng nói thâm trầm trở về cho vợ con thưởng thức ngay sau lời này khương vẫn ngưng mặt mày con cong giơ ngón tay cái lên gia đình nhân sĩ chính là không giống. đứng ở núi tuyết chi đ ỉ n h chân đạp mềm mại đất tuyết quanh thân cồn u phong gào thét nơi mắt nhìn thấy là liên miên dãy núi cùng xanh tươi rừng rậm nhìn chi lệnh lòng người bỏ thần di Chứ bọn họ ra ba người chỉ có hai cái người leo núi có lẽ là hôm qua cồn u phong để không ít người người leo núi trúng ước núi tuyết chi đ ỉ n h chống trải mà tịch liêu chờ đến thường vũ hoan đập tốt chỉ hoán n h i p ảnh k hương vẫn ngưng lấy điện thoại lại chúng ta bên dưới rút đi co ca cũng nhanh tiến dai rồi hai người gật đầu đồng ý sau đó thu thập trang bị chuẩn bị xuống rút chứng kiến co ca tiến d a nghi thức g ố n g đúng lúc này một trận quen thuộc tiếng g ố n g sẽ rách bầu trời bao la, xuyên qua mây trôi. đám So với ngày hôm qua phó kỷ quái bộ giáng bây giờ lâm tiêu bạo thú mới không phụ thiên không bá chủ chi danh thương vẫn ngưng lầm bầm một tiếng hôm qua không thấy người uy phong như vậy ngày hôm qua lâm tiêu bạo thú sống sờ sờ như cái liêm chó vị trần nguyên cự tuyệt ba lần mới hết hy vọng đi thôi lý tuấn nhạc nhàn nhạt, nhạt ngắm nhìn sẽ thu hồi ánh mắt một con lâm tiêu bạo thú đích sắc hiếm lạ nhưng giờ này khắc này bọn hắn vẫn có chính sự ly nhưng vào lúc này một tiếng rất có lực xuyên thấu tê minh thanh vang vọng b ê n t a i trong n g á y mắt này linh hồn cùng thân thể tựa hồ cũng bởi vậy run dày đám người kinh ngạc ngần đầu đã thấy đến một đạo thân ảnh càng khổng lồ hơn sông phá mây trôi không chút kiên g kỵ tại thiên khung bên dưới bay lượn xa xa nhìn lại cái này tựa hồ là một con dương cánh lao ư n g hai cánh rộng lớn mọ bộ sắc bén nhưng tập trung nhìn vào cái này sùng thú bên ngoài thân trải rộng bất quy tắc trạng màu băng lam đường vân vũ sắc xám xanh như tôi vào nước lạnh hạt i ế t lông đôi cuối cùng thay đổi dần vì màu băng lam đỉnh đầu còn có một cái hiện lộ rõ ràng uy nghi nghi nghiêm sắc bén người này hai mắt kim đồng như dung kim r ó t vào mỗi cái lông vũ biên giới quanh quần nhỏ bé khí lưu vũ cánh lúc vẩy xuống x ư ơ n g tinh m ả n h vụn là từ chưa thấy qua sùng thú nhưng khương vẫn ngưng đám người đã sớm tại long đ ạ t thôn nhìn thấy nó pho tượng bản tại khung vũ xương phong xuất hiện một máy mắt lý tuấn nhạc trong mắt đột nhiên co r ụ t lại thấp giọng nói chúng ta không có đ o á n sai cái này đại điệu cùng long đ ạ t thôn pho tượng đích thật là cùng một loại thương vũ hoan dựa vào ống kính tầm xa bắt được khung vũ xương phong mỗi một chỗ thân thể chi tiết đồng thời đặt câu hỏi nó từ viễn cổ thời đại sống đến nay khương vũ trong ngực ôm băng tinh huyết miêu ngước mắt đây không có khả năng gia hỏa này rõ ràng không phải thần linh không có khả năng nắm giữ ngủ say vạn năm năng lực dừng lại một chút nàng nội tâm hiện lên một cái suy đoán có lẽ nơi này trời sinh thích hợp loại này sủng thú nghỉ lại cho nên sẽ tại vô số năm sau hiện tại đem thai n g é n mà ra đám người đối thần bí đại đ i ể u lai lịch cùng thân phận tiến hành suy đoán có thể lâm tiêu bạo thú lại tựa như biến thành khung vũ xương phong tiểu thủy tùng hấp tấp theo ở phía sau không có chút nào lúc trước thiên không bá chủ ý phong cái này không phải bá chủ rõ ràng một cái theo đôi nhìn thấy một màn này k ư ơ n g vẫn ngưng giật mình gật đầu Nguyên lai ra hai ỏ này m ớ là phổ đạt tuyết s ơ người chân chính thiên h n k ô bá bí ánh chủ. Lý Tuấn Nhạc lực coca, thu hồi ánh mắt, hắn thấy thần hấp hoàn nhấp nhở, Lý lên Tuấn mắt, toàn tiến tiếng t điệu xuống dẫn đại dai kém so ra r ớ c Được. rút đi. Được. Hai ư n g gật đầu lần này thật muốn bên dưới rút nhưng mà một đạo thân ảnh quen thuộc lại tại lúc này nhảy lên thật cao một nháy mắt nhảy trí cao không hướng khung vũ xương phong phát động công kích hương vấn ngưng quát khe nói là nâng khổng lồ vực sâu chương hai t r ư n quyết chiến núi tuyết tri đình một chương 284, quyết chiến núi tuyết tri đình một, một bầu trời xanh thẳm ánh nắng tươi sáng lưu vân du du lâm tiêu bạo thú hôm nay tâm tình cũng không tốt đi theo lão đại sau lưng không có chút nào bình thường ngông cồn u g cùng bay lên hôm qua trải qua tại h ồ n g bét để bây giờ nó đều khó mà quên nguyên bản tại trong cồn g phong tìm tới mỹ vị linh thực là một cái chuyện hạnh phúc nhưng đột nhiên nô ra đáng ghét đại cầu lại cắn nát mộng đẹp của nó cũng bức hiếp nó trở thành nhân loại tọa kỵ vậy liền coi là mấu chốt nhất là cái tia nhân loại vậy mà cự tuyệt bản thân nó cự tuyệt bản thân mỗi lần nhận đây lâm tiêu bạo thú bi vẫn đan xen nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cái ý nghĩ nếu không để cho lão đại xuất thủ bức bách tia nhân loại thấp xuống cao não đầu lâu thỉnh c sau đó ta cự t u y ệ t nữa cũng làm cho cái kia đ á n g giận nhân loại n ế m t h ử bị cự t u y ệ t tư vị suy nghĩ đến đây lâm tiêu bạo t h ú đang chuẩn bị đem ý nghĩ này nói cho lao đại khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái chấm đen nhỏ dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ từ dưới đất thả người vào lên trong nháy mắt liền từ chấm đen nhỏ biến thành chim cự toàn bộ tầm mắt to lớn cự t h ú lôi c u ố n t r ậ n trận liệt phong hướng về lao đại phong đi giống lâm tiêu bạo t h ú phát ra vội vàng t i ế u giống mạnh liệt vô ba đôi hai cánh hướng khùng vũ xương phong bay đi lao đại gặp nguy hiểm n ấ m khổng lồ vực sâu đột nhiên tập kích không có dấu hiệu nào không có chút nào chuẩn bị khung vũ xương phong chỉ có thể nhìn thấy chấm đen nhỏ hướng mình đánh tới đang chuẩn bị quạt cánh né tránh có thể tại suy nghĩ lõe lên một nháy mắt n ấ m khổng lồ vực sâu đã gần đến ở trước mắt quá nhanh rõ ràng thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ n ấ m khổng lồ vực sâu bật lên lực lại quá kinh người một nháy mắt liền có thể thả người vọt lên hơn trăm mét dành cho đối thủ đột nhiên xuất hiện tập kích một chiêu này khó mà tránh né hoặc là nói vô pháp tránh né dù cho cao ngạo như khung vũ xương phong tại không có chút nào chuẩn bị tình huống d ư ớ i cũng vô pháp tránh đi nâm khổng lồ vượt sâu tập kích to lớn thân thể lôi cuốn cự lực trùng điệp va chạm thân thể của nó cỗ này cự lực khó mà chống cự một đường đấu đá m à t ớ i Li. dù cho nó cự lực vô rộng lớn cánh ý đồ duy trì cân bằng có thể cự lực vẫn đem đụng bay ra ngoài xa mấy chục mét một lát sau vừa rồi một lần nữa duy trì phi hành tư thái nhưng này cỗ cự lực lại đối khung vũ xương phong tạo thành hữu hiệu tổn thương đầu của nó nhất thời hoảng hốt liền ngay cả thân thể các bộ vị đều chuyển đến ẩn ẩn cảm rất đau quan trọng nhất là một cố âm hiểm độc tố nương theo lấy nấm khổng lồ v ư ợ t sâu cùng nó thân thể tiếp xúc lặng yên truyền nhiễm giống như là mọc lên như nấm giống như điên cuồng sinh trưởng trong khoảnh khắc liền lan tràn hơn phân nửa thân thể l i không vũ xương phong phát ra so nhục thân đau đớn càng thêm thê lương tê minh t h à n h rộng lớn cánh chim bất tán gỗ thân hình lảo đảo lắc lắc đây là tới từ cây nấm đại vương siêu cường độc tố một khi chúng đích độc tố liền sẽ tại thể nội điên cuồng lan tràn cho đến tạo thành tê liệt hiệu quả cùng thời khắc đó tập kích sinh ra tuyệt hảo hiệu quả nấm khổng lồ vực sâu đường thẳng hạ xuống qua trong dây lắc đã rơi xuống đất. rơi xuống đất một đáy mắt khổng lồ hình thể lôi cuốn khủng bố lực t r ù n g kích trực tiếp n ệ n thành một cái hố sâu một cỗ sóng khi trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trong lúc nhất thời bông tuyết bay múa núi tuyết chi đỉnh đám người sớm đã nhìn ốc người leo núi nhóm dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trong mắt lại lộ ra hưng ơ phấn cùng kích động đại chiến đây là đại chiến n ấ m khổng lồ vực sâu không phải rơi vào trạng thái ngủ say sao thương vấn ngưng chân mày cao lại nội tâm hiện lên cái này tiếp theo cái kia nghi vấn nó vì sao lại xuất hiện ở đây còn núi cái này đại điệu phát động công kích lý tuấn nhạc khem í môi bờ môi hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tránh thoát mê mang cảm xúc chấn định lên tiếng tranh thủ thời gian bên dưới rút trước cùng quả cam t ụ hợp nầm khổng lồ vực sâu đột nhiên xuất hiện cùng kỳ quái cử động chứng minh nơi đây xảy ra vô pháp dự đoán tình huống đặc biệt bọn hắn thời khắc này sáng suốt lựa chọn cũng không phải là tiếp tục ngu ngơ tại nguyên chỗ mà là lập tức bên dưới rút về đến trần n g u y ê n bên người cùng nhau đối mặt tình huống đặc biệt ba người không để ý đến trận này đột nhiên xuất hiện thực chiến quyết đoán bên dưới rút giống nhìn thấy lao đại bị ghê tởm cây n ấ m lớn công kích lâm tiêu bạo thú giận không kèm được hôm qua bị ủ y khuất cùng mạnh liệt vũ cánh chim hướng về rơi xuống đất nấm khổng lồ vượt sâu thẳng tắp và chạm mà đi nó phải vì l a o đại báo thủ trong chấp nấm này lớp tiêu bạo thú buộc phát ra tốc độ kinh người thân hình khổng lồ mặc dù tại nấm khổng lồ vượt sâu trước mặt còn thiếu rất nhiều nhìn có thể vẻ hung ác của nó bộ dáng đủ để cho đại bộ phận sùng thú nội tâm sợ hãi gần như chỉ ở trong chốc lát lớp tiêu bạo thú liền từ bên dưới vòm trời cực tốc lao xuống tới rút ngắn giữa hai bên khoảng cách bạo phong đột tập nở rộ lăng lệ b ạ c mang lâm tiêu bạo thú trong mắt phản chiếu ra khổng lồ như núi nhỏ nấm khổng lồ vực sâu hai mắt tràn ngập lửa giận thân thể tựa hồ chất chứa vô cùng vô tận giống như khủng bố năng lượng khí thế bỗng nhiên tăng vọt lão đại ta cái này liền báo thủ cho ngươi nấm nấm nấm ngay một k h ắ c này nấm nấm nấm thanh â m liên tiếp từng cái có độc loài nấm sùng thú liên tiếp xuất hiện ở lâm tiêu bạo thú trong tầm mắt ngay sau đó một cỗ nồng nặc màu hồng nhã xương mở cấp tốc lan tràn khoảnh khắc bao phủ lâm tiêu bạo thú toàn thân thú n g chi đây là nhiều con sùng thú ấp ủ thật lâu cây nấm đại trận đừng nói lâm tiêu bạo thú liền ngay cả khung vũ xương phong một khi chúng chiêu đều sẽ lập tức mê man c h í mạng mê man cảm tựa như như thủy triều đánh tới lựa giận quần quận lâm tiêu bạo thú lập tức mí mắt nặng nề nó muốn phẫn nộ giống to tránh thoát c ô này bối rối có thể thủy triều đã xem hắn n u ố t hết thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng lâm tiêu bạo thú cánh chim dần ngừng lại v ỗ ngay sau đó một đầu ngã vào trong đống tuyết sau một khắc như như sấm rền tiếng n y vang vọng b u n phía hôm qua bởi vì bi vẫn chưa ngủ lâm tiêu bạo thú hiện tại cuối cùng có thể ngủ tốt cảm giác. Lãng phí. một người mặc màu nâu xanh chiến thuật á o nam tử cao gầy chậm rãi hiện thân hắn xương gõ má sắc bén như lao gọn sống núi cao thẳng mang ngóc c â u đường cong rất có vài phần lương tướng thương hưng hai tay cho vào túi bước chân nhẹ nhàng cất bước tại trên mặt tuyết dần dần tới gần ngã trên mặt đất l ấ m tiêu bạo thú đôi mắt xanh nhạt thanh â m như dưới chân phổ đạt tuyết sơn giống như cao ngạo vốn là vì khung vũ xương phong chuẩn bị kinh hỉ không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước rồi thật sự là tiện nghi ngươi thoại âm rơi xuống thương hưng có chút nước mắt như hưng giống như sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú tại trên bầu trời thân lâm tiêu bạo thú đổ xuống ngươi sẽ không có giúp đỡ ngươi bây giờ không có chút nào uy hiếp thương ư n g đám người đã tại phổ đạt tuyết sơn quan sát mấy ngày mỗi khi gặp nhật chiếu kim sơn thời khắc k h u n g vũ s ư ơ n g phong đều sẽ mang theo lâm tiêu bạo thú cao cao bay lượn vào thời điểm khác nhưng không thấy bóng dáng muốn bắt lấy ra h ỏ a này thứ nhất muốn tại mặt trời mọc lúc xuất thủ thứ hai trước phải giải quyết hết lâm tiêu bạo thú lâm tiêu bạo thú thực lực dù kém xa k h u n g vũ s ư ơ n g phong nhưng nó đồng dạng có không tầm thường chiến lực sát xuất rất lớn sẽ đối với lần hành động này tạo thành trở ngại nếu như thế trước giải quyết hết lấm tiêu bạo thú cũng coi là lựa chọn tốt đem ra hỏa này mang về tổ chức có thể thu được một bút khả quan điểm tích lũy động thủ thương ư n g am hiểu sâu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý bọn hắn đã vì cái này khung vũ xương phong hưu đồ hồi lâu vì thế tiêu hao quá nhiều người lực vật lực mà từ hôm qua lấy được tin tức phụ trách tại thành phố lc hấp dẫn tập sự bộ chú ý sở hữu thành viên đã bị bắt lấy những tên kia thủ đoạn cùng năng lực đoán chừng không được bao lâu liền có thể đạt được liên quan tới lần hành động này hơn phân nửa tình báo nguyên nhân chính là như thế thương hưng tại hôm qua bỏ dở đối khung vũ xương phong tiến một bước quan sát không tra cứu thêm nữa hắn chiến lược trực tiếp bắt đầu hành động xem ra đến bây giờ lần hành động này phi thường thuận lợi chương hai trăm tám mươi b ố quyết chiến núi tuyết c h i đ ỉ n h hai chương hai trăm tám mươi b ố quyết chiến núi tuyết c h i đ ỉ n h hai ly suy nghĩ l ó i lên thương hưng trước người hiện hiện huyền diệu triệu hoán đồ trận một con mắt thần sắc bén lông xám liệp ưng lôi cuốn lăng lệ bạch mang từ đó d ư ơ n g cánh bay cao bén nhọn khan giọng vang lên một nháy mắt liền hướng khung vũ xương phong bay đi cùng thời khắc đó thương nghiêng đầu nhìn về phía đợi tại nguyên chỗ nâm khổng lộ vực sâu tức nó không muốn tùy ý cái này đáng ghét nhân loại bài bố có thể xem ra đến bây giờ nó tạm biệt thỏa hiệp cũng không cách khác Ánh m ắ từ sắc bén lông x á sinh ra đến nay k h u n g vũ xương phong liền cao cao bay lượn tại núi biết chi đình bay mua tại thiên khung phía dưới nghĩ lại ở đây hết thể sinh vật đều không phải là đối thủ của nó liền ngay cả cuồng não như lấm tiêu bạo thú vệ ngoan ngoan trở thành tiểu đệ của nó có thể tại hôm nay vào giờ phút này có chưa từng thấy qua sùng thú liên tiếp hướng nó phát động công kích、Ly. k h u n g vũ xương phong tê minh thanh tượng như núi tuyết chi đỉnh ngàn năm chưa từng băng tuyết bị tan chảy rét lạnh thâu xương tại chỗ mỗi người đều có thể sâu sắc cảm nhận được dấu ở cỗ này tiếng kêu phía dưới p h ẫ n nộ lý tuấn nhạc đám người cũng giống như thế có thể so với đem lực chú ý đặt ở k h u n g vũ xương phong phía trên khương vấn ngưng cùng thường vũ hoan lý tuấn nhạc bằng vào xuất sắc thị lực trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa thương ưng đám người thương ưng bị một đám người mặc màu đen chiến thuật á o ngự thú sư vây quanh ở giữa thần sắc cao ngạo thương ưng lý tuấn nhạc thần sắc ngưng trọng vô ý thức nắm chặt trong túi điện thoại di động. nhưng hắn chợt nhớ tới núi tuyết c h i đỉnh cũng không tín hiệu chầm rãi bông tay thanh âm chầm thấp vang lên theo là tân tinh hội hương vấn ngưng đột nhiên quay đầu nhìn thẳng phía trước lại là bọn hắn ừ m lý tuấn nhạc một bên gọi ra mặc thụ tinh một bên dùng cực nhanh ngữ tốc lên tiếng trung gian người kia là tân tinh hội trong đó một vị cán bộ danh hiệu vì thương ơ n g từng tại thành phố lc xuất hiện một mực ở vào truy nã trạng thái thực lực của hắn tại tân tinh hội một đám cán bộ bên trong có thể xếp hạng hàng đầu chủ lực sủng thú là một con tam giai lông sám lượt ứng nguyên nhân danhiệu vì thương ứng chờ chút thành phố lc lý tuấn nhạc có chút nhữ mày hắn đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày xuất hiện ở thành phố lc kia một đám tân tinh hội thành viên các loại khác t h ư ờ n g c h â cùng đột nhiên hiện thân cán bộ thương ưng thành lập được không h i ể u liên hệ lại thêm hư hư thực thực bị điều khiển nấm khổng lồ v ư ợ sâu các loại manh mối trong đầu cấu trúc ra một cái to gan ý nghĩ đây hết thể cũng là vì cái này thần bí đại điệu mặc dù hắn cũng không biết cái này đại điệu có gì chỗ đặc thù có thể tân tinh hội chuyện muốn làm tập sự bộ nhất định phải ngăn cản cứ việc trước mắt chỉ có hắn một cái tập sự bộ thành viên nhưng hắn lẽ ra đứng ra đây là thân là tập sự bộ thành viên cơ bản nhất chức trách suy nghĩ lóe lên một né mắt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lý tuấn nhạc cấp tốc lên tiếng đám người kia hẳn là muốn bắt bắt cái này đại điệu ta ở đây cản bọn họ lại các ngươi xuống t r ư ớ c rút cùng quả cam tụ hợp co ca tiến giai là đại sự tuyệt đối không thể bởi vì tân tinh hội đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn ta giúp ngươi hương vấn ngưng không có chút nào bên giới rút ý nghĩ trên mặt của nàng lẩn lẩn hiện hiện hương phấn chi ý yên tâm đi ta thời điểm ở trường học không chỉ một lần cùng tân tinh hội đã từng quen biết học viện ngự thu thực tiễn khóa bao quát các loại nội dung hoặc là cùng lạ lẫm ngự thú sư khởi sướng k ê u chiến hoặc là tại giã ngoại tìm được đặc biệt linh thực. hoặc là gỡ xuống một loại nào đó cường đại s ủ n g thú trên người lông tóc thậm chí là tham dự bắt tập sự bộ thành viên hành động làm ưu tú học sinh khương vấn ngưng từng nhiều lần tham dự cùng loại hành động mà ở tiến vào thần bí rừng rậm thời điểm nàng cũng cùng đám người kia từng có ngắn ngủi tiếp xúc mắt thấy khương vấn ngưng thái độ kiên quyết lý tuấn nhạc không khuyên nữa nói sau đó ngắm nhìn thường vũ hoan muốn nói lại thôi được rồi để thường vũ hoan một mình bên dưới rút ngược lại không phải là ý kiến hay đã như vậy lý tuấn nhạc ánh mắt ngưng lại thân thể khổng lồ mặc thụ tinh chậm d à i hướng về phía trước ném xuống bóng đen bao phủ cái trước một người một sùng phảng phất hợp hai là một vậy chúng ta liền một đợt ngăn cản bọn hắn đi trong lúc nhất thời ba người chỉ huy riêng phần mình sùng thú hướng xa xa tân tinh hội tới gần cùng thời khắc đó mấy cái người leo núi nhạy cảm phát giác được tình huống không đúng liếc mắt nhìn nhau tranh thủ thời gian bên dưới rút thương ưng chú ý tới bối rối bên dưới rút người leo núi nhóm m ặ t không đổi sắc như ưng giống như sắc bén đôi mắt lại rơi tại ở gần lý tuấn nhạc trên thân khỏe môi hơi kéo lý đội trưởng không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi chúng ta th thương hưng không còn nói chuyện suy nghĩ hắn chậm rãi lui lại mấy bước để cho dư a các thành viên ứng đối lý tuấn nhạc ba người mà hắn thì phải hết sức chuyên chú đối phó k h u n g vũ xương phong trải qua những ngày này quan sát hắn biết rõ k h u n g vũ xương phong khó chơi chỗ chỉ dựa vào lông xám liệp ưng cùng nấm khổng lồ v ư ợ t sâu cũng không thể làm được không có sơ hở nào chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn ưng kế trước đem hắn chọc giận đem dẫn tới mặt đất tiến hành bát hùng ưng như bay lượn tại không bắt sát xuất cơ hồ là không trong lúc nhất thời hôn chiến nổi lên một phía ly không vũ xương phong chính diện nên kích đánh tới lông xám liệp ưng rộng lớn hai cánh nổi lên một tầ băng lãnh làm cho ạ t khí, lông xám liệp, liệp à ưng thân thể run dậy bị hàn khí đông kết hai cánh không còn lưu loát phành phạch mấy lần hướng về mặt đất rơi xuống、Ly. cũng may lông xám liệp ưng cùng đ ố n lựa tuyệt đại đa số đối thủ cũng không giống nhau nó cũng không có bị một kích lông miệng sát ngược lại mánh liệt vô cánh chim mắt tương đông nhiên lóe ra tinh quang cưỡng ép tránh thoát cố hàn khí kia cương phong càn quét lông xám liệp ưng hội tụ phô thiên cái địa đao gió tiến hành phản kích lít nha lít nhít hướng về khung vũ xương phong bắn ra ly khung vũ xương phong mắt lộ ra khinh thường nó nhẹ nhàng vô cánh chim liền càn quét mà ra một c ô mánh liệt gió lốc tùy tiện nghiền nát phô thiên cái địa giống như lao gió cồn phong gào thét lông xám liệp ưng vốn là ngự phong h o thủ có thể tại c ố này do khung vũ xương phong nhấc lên trong cồn phong lung la lung lay suýt nữa duy trì không được thân thể cân bằng nhìn thấy bộ này tình hình thương ưng ánh mắt bình tĩnh tựa hồ đối đây hết thể sớm có dù cùng là tam giai nhưng thống linh cùng thần tinh ở giữa cách có ngày hố không thể vượt qua tại hắn ban sơ kế hoạch bên trong lông xám liệp ưng cùng nấm khổng lồ vượt sâu phụ trách hấp dẫn chính diện hỏa lực một đám nấm nhỏ bày ra cây nấm đại trận lại thêm thành viên khác trợ lực bắt cái này khung vũ xương phong mười phần chất chín nhưng lý tuấn nhạc đám người đột nhiên xuất hiện quái dày nguyên bản kế hoạch cũng may đây hết thể đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi dù sao phe mình thành viên chừng hơn mười cái đối diện chỉ có ba người lẽ ra có thể rất nhanh giải quyết nhưng lý tuấn nhạc sớm đã không phải lúc trước cái tia cần người bên ngoài chỉ đạo tân thủ ngự thu sư hắn từng thành công xử lý nhiều lần xử lý mặc thụ, thụ tinh nên tiếp từng đôi khí thế hung hăng ánh mắt nó không có lùi bước yên lặng hướng về phía trước tựa như như tảng đá cứng rắn thân thể ngạnh kháng từng phát công kích lù lù bất động nó tiếp tục hướng phía trước như là hai cánh tay giống như trà cây liên tục huy động tại lúc này hóa thành cồn dã nhất vũ khí đem quanh thân s ủ n g thú quất đến ra chóc t h ị t bong dù là năng lượng c n g bạo sóng ánh sáng liên tiếp nện ở trên thân mặc thụ tinh lại chưa từng dao động mảy may đất tuyết đột nhiên chui ra từng cây linh hoạt xúc tu sen lẫn mà thành mạng lưới chói buộc từng cái s ủ n g thú nương theo lấy liên tiếp thê lương kêu trên những này s ủ n g thú gặp uy lực kinh người tinh thần sung kích tinh thần nháy mắt sụp đổ cơ hồ mất mát năng lực chiến đấu tốt phối hợp thương vấn ngưng mặt mày con con mở miệng cười đúng lúc này một con dạ ảnh nghiệm miêu ý đ ồ bắt lấy băng tinh h u y ễ n miêu thi triển kỹ năng khe hở tiến hành đánh lén thân hình hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên vọt lên phía trước r ồ i ra sắc bén s o n g trào kéo dài nồng đậm bóng đen hướng về băng tinh n u y ễ n miêu thẳng tắp bổ tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đích một đạo bỗng nhiên đánh ra đánh lén ảnh bị dòng nước lôi cuốn cự lực hung hăng v à chạm nháy mắt bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét rán r ắ n chắc chắc rơi đập trên mặt đất nghèo băng tinh h u y ễ n miêu nghiêng đầu nhìn về phía thủy linh rùa thận trọng gật đầu nói tạm thủy linh rùa gãi gãi đầu hơi có chút không có ý tứ làm trong đội ngũ lưu manh nó có thể làm đến sự tình cũng không nhiều hôn chiến một đợt không còn thả hiệp chỗ trống một đám sùng thú lẫn nhau kích đấu giữ âm năng lượng điên cuồng chút xuống tại chỗ đại đa số ngự thú sư cũng không có phái ra cái thứ hai sùng thú nguyên nhân có hai điểm thứ nhất là cái thứ hai s ủ n g thú thực lực có lẽ không đủ để tham dự đối chiến cường độ cực cao h ô n chiến thứ hai thì là ngự thú sư bản thân khó mà đồng thời chỉ huy hai con s ủ n g thú tham dự h ô n chiến tham chiến s ủ n g thú càng nhiều ngự thú sư nhất định phải chiếu cố đến các mặt khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ xuất trừ phi s ủ n g thú bản thân có được cực mạnh đối chiến tự chủ tính có thể tại hôn chiến trung du lưới đao có thừa nếu không không có ngự thú sư lựa chọn đồng thời chỉ huy nhiều con s ủ n g thú gia tăng gánh vác nhưng khi ngự thú sư đẳng cấp tăng lên tinh thần lực tăng trưởng đồng thời chỉ huy nhiều con sùng thú tình huống thế tất sẽ xuất hiện ở đại quy mô sùng thú đối chiến bên trong đáng chết mắt thấy phe mình thành viên tại hôn chiến bên trong hiện hiện xu hướng suy tàn dùng ánh mắt còn lại quan sát tình huống thương ứng hơi biến sắc mặt thầm m ắ n g một tiếng tình huống sơ sơ vượt quá ngoài ý muốn lý tuấn nhạc thực lực cũng không có vượt qua hắn dự đoán nhưng hắn bên người vì cái gì còn có hai vị cường đại ngự thú sư căn cứ tình báo thứ chín tiểu tổ không nên còn tại nghỉ ngơi sao tình huống dù sinh ra biến hóa nhưng thương ứng bảo trì chấn định thanh âm mát lạnh như băng tuyết gia tốc kế hoạch mình phương thượng lại có thể kéo lại lý tuấn nhạc ba người chỉ cần tranh thủ thời gian bắt khùng vũ sương phong coi như hoàn thành kế hoạch đến lúc đó thành viên khác chết sống cùng hắm có quan hệ gì suy nghĩ l ó i lên m ặ t không cảm giác thương hưng bay đầu nhìn về phía nhìn như s u ấ t lực kỳ thực lười biếng nấm khổng lồ vực sâu sau một khắc hắn móc ra một cái cùng loại điều khiển từ xa đ ổ vật tấn xuống nút màu đỏ cột vào trong đó một con quỷ bạo thực nấm trên người màu đỏ trang bị lập tức nổ tung gây nên ầm ầm nổ vang Vâng! tiếng nổ vang quỷ bạo thực nấm bị nồng đậm khói đen nơi bao bọc nửa ngày khói đen tiêu tán mình đầy thương tích quỷ bạo thực nấm đổ vào trong đông tuyết bộ dáng thê thảm thoi thót giống nhìn thấy một màn này nấm khổng lồ vực sâu tức giận giống to hai mắt lấp l o a hung quang gác gao trừng m thương l ư n g dơ cao điều khiển từ xa làm ra đẻ xuống nút bấm tư thế thanh âm bình thản nếu như ngươi tiếp tục như vậy ta sẽ lại lần nữa đẻ xuống giống phân nộ nấm khổng lồ vượt sâu nhìn chằm chằm thương lưng nhìn một hồi phút c h ố c thu hồi ánh mắt nâng lên đầu nhìn chăm chú giữa không trùng k h u n g vũ xương phong sau một khắc to lớn thân thể giẫm đạp mặt đất thả người v ọ t lên kinh người bật lên lực để nói nhảy đến không trùng lại lần nữa hướng k h u n g vũ xương phong phát động công kích lần này công kích bao hàm quần quận lựa giận tấn bánh như sóng cả lại bị khung vũ xương phong một cái nghiêng người trốn tránh nhẹ nhõm tránh đi、Ly. khung vũ xương phong ánh mắt lạnh lẽo mánh liệt vô cánh chim nương theo lấy một trận càn quét mà lên cuồng phong sử dụng r a bạo phong độc tập thân hình như lợi kiếm thẳng tắp hướng về phía trước tinh chuẩn đánh trúng thẳng tắp rơi xuống ngấm khổng lồ vực sâu giống ngấm khổng lồ vực sâu thụ trọng thương thân thể bị đau nguyên bản tại có ca trước mặt không thể phá vỡ thân thể tại khung vũ xương phong công kích đến lại tựa như một tấm giấy mỏng t h â n tinh phẩm chất ở giữa cũng có khoảng cách ly có thể lông xám liệp ưng lại thừa cơ cuốn đến khung vũ xương phong sau lưng mọi bộ nở rộ sắc bén mạch mang mổ trung hậu người th k h u n g vũ xương phong thân thể chưa từng lay động chưa từng bởi vì đánh lén mà thụ trọng thương nhưng có một cây lông vũ chậm dãi bay xuống ly k h u n g vũ xương phong triệt để nổi giận lăng lệ đôi mắt lấp lóe hung quang đ ỗ n g nhiên mở ra rộng lớn cánh chim cuốn phong đột khởi cái này không là bình thường cuốn phong là càn quét nửa màn trời cuốn lên phạm vi bên trong sở hữu sinh vật bạo phong lĩnh vực thương ư n g sắc mặt lại lần nữa biến đổi bầu trời phong vực đây chính là k h u n g vũ xương phong chuyên môn chủng tộc kỹ năng bầu trời phong vực một khi sử dụng ra cái này kỹ năng k h n một sát na này trên mặt tuyết sở hữu sùng thú cùng ngự thú sư toàn bộ chịu ảnh hưởng nổi lên ánh sáng n h ạ t màu làm nhạc tinh thần lực vòng phòng hộ không ngừng dâng lên che chở đám người hôn chiến lập tức đình chỉ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chấn độ không vũ xương phong vị này nghỉ lại tại núi tuyết tri đình chân chính thiên không bá chủ triệt để nổi giận nhưng mọi người giờ này khắp này trải qua hết thảy coca sớm đã thành thói quen có ca chịu đến cuồng phong s u n g kích đã suốt cả đêm tiến d a i gần trong căng tấc đợi tại bên ngoài lều trần nguyên bỗng nhiên ngầm đầu xa xa nhìn về phía xa xa núi tuyết c h i đ ỉ n h nơi đó tựa hồ v ậ y c u ố n lên cuồng phong lại là cuồng phong không biết bọn họ đang đỉnh có thuận lợi hay không hẳn là sẽ không n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống a hẳn là không thể nào chương hai trăm tám ư ơ i lăm quả cam lại đến phiên ngươi cứu vớt thế giới một núi tuyết tri đình cuồng phong c à n quét do khung vũ xương phong quấn lên bầu trời phong vực triệt để bao phủ đỉnh núi tất cả mọi người ở đây cùng s ủ n g thú đều chịu đến ảnh hưởng to lớn nghèo cuốn ở hương vấn ngưng cần cổ màu đỏ khăn quẳng cổ đột nhiên bay múa giống như là một đầu sắp tung bay lụa đỏ gấm ghé vào đầu vai băng tinh huyễn miêu mắt hiện la mang ý đ ồ dùng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực chống cự cố này như như lưới dao ác liệt quân phong có thể quân phong gào t h é t tới bộ lông màu bạc trương dương bay múa dễ dàng đánh tan băng tinh huyễn miêu tinh thần lực nghèo băng tinh huyễn miêu lôi mắt co g i t lại q u n phong không ngừng lôi kéo thân thể của nó tựa hồ một giây sau liền muốn theo gió quay về may mắn h ư ơ n g vấn ngưng kịp thời bắt lấy băng tinh h u y ễ n miêu mắc vớt dùng sức kéo kéo lại thêm dâng lên tinh thần lực vòng phòng hộ chống cự hơn phân nửa cồn u g phong ảnh hưởng băng tinh h u y ễ n miêu cuối cùng không có bị cồn u g phong cuốn đi nghèo mặc dù như thế có chút thở hồn hển băng tinh h u y ễ n miêu nước mắt nhìn chăm chú trên bầu trời cao ngạo bóng người đôi s ắ c nhãn nổi lên tức giận ánh sáng nhạt có thể bay lượn tại bầu trời khung vũ xương phong hiển nhiên không phải băng tinh h u y ễ n miêu có khả năng người già bị đụng trừ phi nó có cà đạc không hành tẩu mặc thụ tinh chịu đứng ở trên mặt tuyết chưa từng bị gió quất lại thêm lý tuấn nhạc ba người dâng lên tinh thần lực vòng phòng hộ bọn hắn cuối cùng chống lại cỗ này mánh liệt c u ầ n phong cắn quét cùng lúc đó tân tinh hội các thành viên đồng dạng vội vàng đối phó c u ầ n phong từng cái sùng thú l ặ n g lặng đợi tại tinh thần lực vòng phòng hộ bên trong không còn lúc trước d ư ơ n g c u n g bạc kiếm nhưng này dạng vừa đến liền khổ bị tân tinh hội bắt đi có độc loài nấm sùng thú nhóm bọn chúng hình thể không bằng mặc thụ tinh khổng l ồ lại không có ngự thú sư hỗ trợ chống cự q u ầ phong chỉ có thể bằng vào thon nhỏ yếu ớt thân thể n g y tháng có thể bọn chúng dù am hiểu phóng thích xương độc gieo trồng nấm độc đối mặt loại tình huống này cũng không có thể ra sức. c ù nấm g phong thổi, liền đ nhỏ ể của bọn chúng cào bọn đ ế liên u n lung g ạ có l i tiếp, nấm, nấm, nấm. Nấm tiếp đổ xuống thê lương tiếng kêu rên tại thương ứng bên thai vang lên tại thời khắc này hắn cuối cùng không còn ban đầu thong dong cùng bình tĩnh dưới mí mắt rủ xuống thanh â m băng lánh đáng chết giống như là một con bị cái khác loại săn mồi cướp đi con mồi láo hứng mắt tưng nhìn quanh bốn phía n ộ khí tại tâm ngọn nguồn điên cùng sinh sôi hắn kia nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch đầu tiên là bởi vì lý tuấn nhạc đám người đột nhiên xuất hiện sinh ra biến hóa rất nhỏ hiện nay lại bởi vì khung vũ s ư ơ n g phong chiến lược chân chính xa xa so với hắn trong dự đoán càng thêm cường đại nương theo lấy từng cái có độc loại nấm sùng thú đổ xuống thương tỉ mị chuẩn bị cây nấm đại trận tuyên cao sớm tan g ã hắn giờ này k h ắ c này nhất định phải làm ra lựa chọn thứ nhất cùng khung vũ xương phong liều mạng sử dụng ra trong kế hoạch sở h ư u á t chủ b à i tiến hành bắt nhưng sẽ trực diện bị khung vũ xương phong đánh tan cùng với bị tập sự bộ bắt phong hiểm thứ hai lập tức rút lui ngày sau lại mưu đ ổ khung vũ xương phong làm tân tinh hội cán bộ thương ưng biết do tự mình hoàn thành nhiệm vụ lần này chỉ có thể đạt được một bút phong phú điểm tích lũy đồng thời đạt được thủ lĩnh thưởng thức nhưng một khi bị khung vũ xương phong đánh tan hoặc là bị tập sự bộ bắt chờ đợi hắn hạ tràng thế tất sẽ rất thê thảm căn bản không cần mảy may do dự t h ư n g liền làm ra nhất lý trí lựa chọn kế hoạch thất bại, rút lui. có thể khung vũ xương phong hiển nhiên sẽ không nhẹ nhõm thả bọn họ đi cùng thời khắc đó t ạ i nhìn thấy từng cái nấm nhỏ chịu đến quần phong công kích về sau nộ khí quần c u ộ n nấm khổng lồ v ư ợ t sâu hướng khung vũ xương phong khởi s ư ớ n g công kích m á y liệt có thể nó mặc dù bật lên lực kinh người cuối cùng không có nắm giữ năng lực phi hành làm khung vũ xương phong làm đủ chuẩn bị nấm khổng lồ v ư ợ t sâu thả người vọt lên khởi s ư ớ n g đánh lén dự định đã sớm bị cái trước thấy rõ hai cánh nhẹ nhàng vỗ cuốn lên một trận khí lưu khung vũ xương phong thân thể bên cạnh bay dễ như chở bàn tay tránh đi nấm khổng lồ vực sâu công kích、Giống có thể nấm khổng lồ v ư ợ t sâu đối một màn này tựa hồ sớm có đ o á n trước nó đột nhiên mở ra v ư ợ t sâu miệng lớn từ đó phun ra ngoài một cỗ nồng đậm khí độc hướng về khung vũ xương phong cấp tốc bộc phát Li. khung vũ xương phong ánh mắt l ấ m liệt mạnh liệt quạt cánh đồng thời hé miệng một cỗ cực hàn chùm sáng từ đó bắn ra hàm khí chăn ngập nhiệt độ chợt hạ xuống cỗ này cực hàn chùm sáng vậy mà đem cỗ này sở khí độc đông kết đồng thời thế công không giảm ngược lại tăng thẳng tắp hướng về nấm khổng lộ vực sâu đánh tới nấm khổng lộ vực sâu đang xa xuống quá trình bên trong không có chút nào tránh né kỹ năng độ khả thi bị cực hàn trúng sáng chính diện làm nấm khổng lồ v ư ợ t sâu ẩm vang rơi xuống đất to lớn lực chủng kích đẩy ra sóng khí tựa hồ sen lẫn một cỗ khiến người cảm thấy lạnh leo hàn khí tập trung nhìn vào nấm khổng lồ v ư ợ t sâu thân hình khổng lồ đã ngưng kết bộ phận băng xương cũng bằng tốc độ kinh người hướng thân thể các bộ vị làm tràn giống nấm khổng lồ v ư ợ t sâu có thể cảm nhận được cỗ hàn khí kia ngay tại s â m lấn thân thể có thể mặc cho nó như thế nào tức giận gầm t h é t đều không thể ngăn cản cỗ này xâm lược tình thế nó từng vẫn lấy làm tiêu ngạo vực sâu miệng lớn cũng vô pháp đem cỗ hàn khí kia nuốt vào trong bụng cùng là thần tinh phẩm chất có thể khung vũ xương phong cùng nấm khổng lồ thứ nhất k h u n g vũ xương phong b i ế t bay sẽ cao cao bay lượn tại bầu trời n ấ m khổng lồ v ư ợ t sâu lại chỉ có thể vụng về bật lên một khi lần đầu đánh lén không có sinh ra tuyệt hảo hiệu quả cái sau liền sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng thứ hai nắm giữ băng thuộc tính kỹ năng khung vũ xương phong diện đối n ấ m khổng lồ v ư ợ t sâu đứng trên ưu thế giống không thể làm gì n ấ m khổng lồ v ư ợ t sâu chỉ có thể mặc cho hàng khí lan tràn toàn thân c h ơ mắt nhìn mình bị dần dần đông kết hóa thành một tôn to lớn băng điêu băng điêu bên trong n â n khổng lồ vực sâu còn có thể nháy mắt thông qua nhìn như thật mỏng mặt băng nhìn chăm chú thế giới bên ngoài có thể nó đã mất mắt đánh v chỉ có thể chờ đợi đ ồ n g kết trạng thái tự hành kết thúc đây là cực hàn t r ù n g sáng làm sở trường băng thuộc tính ngự thú sư thương vấn ngưng liếc mắt liền nhận ra khung vũ xương p h o n g chỗ sử dụng ra kỹ năng cực hàn t r ù n g sáng xem như rất nhiều băng thuộc tính sùng thú đều có thể nắm giữ đại chúng kỹ năng một khi chúng đích l i ề n có sát s u ấ t nhỏ đ ồ n g kết đối thủ nhưng khung vũ xương p h o n g chỗ sử dụng ra cực hàn t r ù n g sáng hắn độ thuần thục h i ệ n nhiên cao đến d ọ a người uy lực cùng lực phá hoại viễn siêu tưởng tượng vẹn vẹn một cách không chỉ có để nấm khổng lồ vực sâu thụ trọng thương cũng khiến cho lâm vào đông kết trạng thái đây là cái gì vật khí n ă m khổng lồ v ư ợ t sâu gặp phải để mọi người tại đây tất cả đều lâm vào một trận kinh hoàng bên trong cũng may thương ưng ánh mắt ngưng lại cấp tốc chấn định rút lui tình huống trước mắt đã vượt xa khỏi dự kiến thương ưng ý nghĩ từ ban sơ bắt khung vũ xương phong cấp tốc biến thành bây giờ thuận lợi rút lui có thể bị chọc giận khung vũ xương phong không có khả năng bỏ mặc kẻ cầm đầu rời đi s ù n g thú phẩm chất càng cao thực lực càng mạnh trí tuệ trình độ tự nhiên càng cao l e rất có l ự c xuyên thấu tê minh thanh vang vọng núi tuyết trí đình tựa như thiên không bá chủ biểu thị công khai bản thân chủ quyền lăng lệ mắt ư ơ n g nhìn chăm chu trên mặt tuyết th cực hàn t r ù m sáng phá không tới đem thương ưng gắt gao khóa chặt chương 285, quả cam lại đến phiên ngươi cứu vớt thế giới hai chương 285, quả cam lại đến phiên ngươi cứu vớt thế giới hai đáng chết thương ưng nhau mắt cũng may hắn từng tại trong tổ chức tiếp t h ụ qua cường độ cao huấn luyện thân thể đối mặt nguy hiểm ứng đối năng lực viễn siêu phổ thông ngự thú sư chỉ thấy thương ưng lăn khỏi chỗ toàn thân bọc lấy b ụ i tuyết hướng k h á c một bên liên miên nhấp nhô cách xa mấy mét phanh cực hàn chùm sáng chính giữa nơi khác tại sở chỗ địa phương hàn khí khoảnh khắc đông kết đất tuyết thương hưng liệu mạng bên trên bụi tuyết nước g mắt nhìn chăm chú khung vũ sư phong suy nghĩ tùy theo dâng lên đi ngăn trở nó muốn p h o n g rong rút lui đã là hy vọng xa vời nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại cái này nổi giận khung vũ sư phong ngăn lại biện pháp vô cùng đơn giản chính là thông qua s ủ n g thú đi ngăn cản nó truy đuổi tốc độ ly mặc dù thực lực sai biệt cách xa có thể đại đa số s ủ n g thú đều sẽ vô điều kiện nghe theo ngự thú sư chỉ lệnh dù là phía trước núi đ a o biển lửa bọn chúng cũng sẽ dũng cảm tiến tới làm lông sám liệp hưng như là kiến càng lay cây giống như quạt cánh phóng tới khung vũ sư phong thương cùng với một đám tinh hội thành viên cấp tốc rút lui cũng may bọn hắn phản ứng cấp tốc suy nghĩ hệ lên lập tức chỉ huy riêng phần mình sủng thú khởi xướng phản kích nhưng lý tuấn nhạc vẫn chưa ở một bên ngốc đáp ứng suy nghĩ tùy theo dâng lên mặc thụ tinh hủ hóa dễ lao tủ mặc thụ tinh đứng ra tiến lên chính diện nên tiếp từng cái diện mục hung á c khi thế hung hăng sùng thú dưới chân địa mặt đột nhiên sông tới vô số đầu sợi dễ tựa như cây lao giống như đưa chúng nó trói buộc trong đó ngay sau đó sợi dễ thu nạp một nháy mắt buộc phát khủng bố lực đạo khiến những n à y sùng thú phát ra thê lương kêu trên thủy linh rùa phun ư ớ c thường vũ hoan nắm lấy cơ hội chỉ huy thủy linh rùa phát động công kích thủy linh rùa há mồm phun ra ngoài một cỗ bành trướng có nước tinh chuẩn chúng đích bị cây lao trói buộc ở từng cái sùng thú to lớn lực đạo sung kích phía dưới tại chỗ liền có hai con sùng thú mất mát năng lực chiến đấu có thể tân tinh hội các thành viên dù sao chiếm cứ số lượng ưu thế mắt lộ h ô g quang lại lần nữa chỉ huy sùng thú tiến hành phản kích hôn chiến một k h ở i có thể cùng lúc trước tình h u ố n giống g nhau như lúc bọn gia hỏa này coi như phối hợp với nhau cũng vô pháp chống cự hai vị cao giai ngự thú sư một vị trung giai ngự thú sư liên thủ mặc thụ tinh dưới sự chỉ huy của lý tuấn nhạc tựa như cùng bạo chiến sĩ thẳng tắp vọn tới hôn chiến nơi trung tâm nhất bằng vào cường hành thể phách lù lù đứng ở mặt đất chặt h á n mưu h á n tư thái vậy mà để từng cái sùng thú mặt lộ vẻ lùi b ư ớ c chi ý không dám tiếp tục tiến lên nghèo băng tinh huyễn miêu nệm bức y ê u nhã bộ pháp du t ẩ u cùng biên giới chiến trường hai mắt thời thời khắc k h ắ c hiện ra ánh sáng màu lam vô hình tinh thần lực tùy thời bộc phát khắc sâu ảnh hưởng hôn chiến thế cục nó hoặc là sử dụng ra tinh thần sung kích hoặc là đan dệ thành t lưới chói buộc đối thủ các loại thủ đoạn để đối thủ suýt nữa sụp đổ mỗi khi có sùng thú ý đồ đánh lên nó ưu nhã băng tinh huyễn miêu liền sẽ bằng vào tinh thần lực phi hành tránh đi tư thái thông rong đôi mắt bệ nễ nếu là điện phi miêu thường hẳn lưng à t nhàn nhạt lướt qua hắn căn bản không thèm để ý những thành viên này chết sống rất nhanh liền thu hồi ánh mắt bước chân hướng về chân núi phương hướng phi nước đại như vậy cũng tốt bọn này ngu xuẩn có thể cho hắn tranh thủ đến càng nhiều chạy trốn thời gian chờ về đến đến tổ chức lại để cho thủ lĩnh một lần nữa lấy hắn làm hạch tâm tổ kiến một c h i tiểu đội là được dù sao tổ chức không bao giờ thiếu thành viên dự bị chỉ cần hắn cái này cán bộ không có chuyện là được l i nhưng vào lúc này một đạo quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên hai mà không cảm giác thương ngưng nghe được đây là lông xám liệp ư n g tiếng kêu nhưng hắn căn bản không có dừng bước lại thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn lướp mắt thàng đến một đạo bị đông cứng bóng người thẳng tắp rơi xuống ẩm vang rơi vào trước người hắn、Phang. Bị đông cứng lông xám liệp ưng tựa như băng điêu nện ở trong đống tuyết t ó é lên bụi tuyết vậy thương ưng toàn thân có thể thương ưng vẹn vẹn nhau mắt liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt l á c h qua lông xám liệp ưng tiếp tục hướng phía trước phi nước đ ạ i lông xám liệp ưng thân thể vô pháp động đậy trong mắt màu xám lại đi theo ngự thú sư bước chân mà chuyển động thẳng đến thương ưng thân ảnh biến mất không gặp nó lúc này mới hai mắt nhắm lại có thể đột nhiên thương ưng hai chân giống như là bị một cố vô hình lực lượng chỗ kẹp lại vô pháp động đậy vô pháp tiếp tục hướng phía trước thương ưng đột nhiên quay đầu vừa vặn nên tiếp một đôi tràn từ trong mê ngủ tỉnh lại lâm tiêu bạo thú r ô i ra sắc bén s o n g trào gắt gao bắt lấy thương ưng bi vẫn đan sen nó ngước mắt nhìn về phía khung vũ xương phong giống l ã o đại mau tới ta bắt hắn lại rồi một đạo cực hàn chùm sáng ẩm vang của phát phá không tới chúng đích bị bắt lại thương ưng trong khoảnh khắc năm phút trước còn t ạ i ý đồ bắt lấy khung vũ xương phong thương ưng đã hóa thành một tòa băng điêu băng điêu bên trong trong mắt của hắn không ngừng chuyển động trong mắt lộ ra tràn đầy không cam l ò n g vì cái gì vì sao lại xuất hiện như thế nhiều kế hoạch bên ngoài tình huống hàng khí bức người liền ngay cả bắt lấy thương ư n g l ấ m tiêu bạo thú đều suýt nữa bị tác động đến nó tranh thủ thời gian thu hồi móng ớt nhìn về phía cực tốc bay lượn không vũ xương phong giống ly không vũ xương phong đáp lại bao h à m n ộ khí tựa hồ đông kết nấm khổng lồ v ự c sâu đông kết lông xám l ệ c ứng đông kết kẻ cầm đầu vẫn chưa để nó triệt để phát tiết còn ngươi lấp l o e hung quang toàn thân tỏa ra lăng lệ khí thế khiến l ấ m tiêu bạo thú sợ hãi l ấ m tiêu bạo thú yếu ớt thu hồi ánh mắt nó quan sát bị đông cứng thành bằng điều thương ứng suy nghị l o y lên sau đó đổ vào trong đống tuyết giả chết nhưng này dạng tựa hồ cũng không bảo hiểm. lắp tiêu bạo thú lặng lẽ mở hai mắt ra lại dùng gió nhẹ cuốn lên một trận tuyết động đóng trên người mình chờ đến thân thể bị tuyết động nơi bao bọc tựa như cùng mảnh này đất tuyết hòa làm một thể lắp tiêu bạo thú lúc này mới yên tâm nhắm mắt nó phi thường tin h tưởng nổi giận sau l á o đại có bao nhiêu đáng sợ Trưng 285, quả cam, lại đến phiên ngươi cứu vớt thế Trưng vớt thế trùm kết ra ngươi ngươi đến phiên đến phiên này sử dụng cực hàn chùm sáng đông giới, giới, Gia quả quả cứu cứu cam, cam, cực hỏa lại lại sử s nhìn thấy khung vũ xương phong sử dụng ra cực hàn chùm sáng hiệu quả khương vấn ngưng trong lúc nhất thời hoài nghi lên liên quan tới cái này kỹ năng miêu tả nội dung trên sách không phải nói cực hàn chùm sáng đông kết sát xuất rất thấp sao suy nghĩ loay qua khương vấn ngưng tập trung ý chí chỉ huy băng tinh h u y ễ n miêu đánh bại đối phương cuối cùng một con súng thú nghèo mắt thấy sở hữu đối thủ ngã trên mặt đất băng tinh h u y ễ n miêu có chút ngửa đầu ở trên cao nhìn xuống hướng về phía trước bên l chậm nện bước bước chân nhẹ nhàng trở lại khương vấn ngưng bên người chúng ta cũng thật là lợi hại ba người dắt tay đánh bại hơn mười vị tân tinh hội thành viên to lớn cảm giác thành tựu lấp đầy n g lý, lý tuấn nhạc không i hỏa này giải t t ra ư ý kiến h ô n g sau đó để băng tinh huyễn miêu hỗ trợ sử dụng ra tinh thần sung kích khiến cái này ra hỏa tinh thần gặp sung kích ý thức tùy theo hoảng hốt ngã trên mặt đất、lý. có thể đến từ khung vũ xương phong khủng bố tê minh thanh còn tại v ă n g lên ba người nước g mắt xem xét khung vũ xương phong chính hướng các nàng cực tốc bay tới khương vấn ngưng đưa tay chỉ hướng nga xuống đất tân tinh hội thành viên trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chúng ta giúp ngươi đem bọn gia hỏa này khống chế lại ngươi tranh thủ thời gian báo thù đi chờ chút còn muốn đem bọn hắn mang đi có thể đáp lại khương vấn ngưng vẹn vẹn có một phát tấn manh cực hàn trùng sáng cũng may ba tên tiểu gia hỏa phản ứng cấp tốc mặc thụ tinh thân thể lấp lư bán ra rậm rạp chẳng chị phi diệp băng tinh huyễn miêu ánh mắt lấp l đinh hai nhức có tiếng nổ vang ầm vang vang vọng trời cao quần quần khói đen tràn ngập ba tên tiểu gia hỏa dắt tay cái này mới miễn cưỡng ngăn cản khung vũ xương phong công kích ba người vẫn chưa ngu xuẩn đến chất vấn khung vũ xương phong vì sao hướng bọn hắn phát động công kích liếc mắt nhìn nhau tranh thủ thời gian quay người phi nước đại nguyên nhân cũng không trọng yếu cái này khung vũ xương phong hiển nhiên đã xa vào đến địch ta không phân nổi giận trạng thái nó tựa hồ chuẩn bị hướng xuất hiện ở trong tầm mắt hết hệ sinh vật phát động công kích dùng cái này phát tiết lựa dẫn trong lòng ngã x cao cao lần này cứ việc ba tên tiểu ra hỏa cực lực chống cự có thể thực lực sai biệt cách xa bọn chúng hoàn toàn không phải khung vũ xương phong đối thủ liên tiếp bị đông cứng ba tỏa băng điêu lại lần nữa xuất hiện lý tuấn nhạc trầm mặc đường này chật quay đầu nhìn về phía khương vân ngưng thình linh hỏi đ ô n g lý tuấn nhạc gật gật đầu sau đó ngưng chân kia không cần thiết chạy trốn chúng ta trốn không thoát hương vấn ngưng lúc này vậy rõ ràng lý tuấn nhạc ý nghĩ nàng giật mình gật gật đầu chật vớt t h u ậ n tóc dài đập đi y phục bên trên bụi tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng vậy thì chờ quả cam tới cứu chúng ta đi Thừng, đây cũng là nhân sinh thể nghiệm mới có thể thể nghiệm một lần bị đông cứng cảm giác ba người nhìn nhau cười một tiếng trong mắt đã phản chiếu ra phá không mà đến cực hàn trùng sáng cực t ố c lướt qua lại lần nữa xuất hiện sáu tòa pho tượng không vũ xương phong n ộ khí chưa từng tiêu tán hướng về chân núi phương hướng bay múa lee ở vào nổi g i ậ n trạng thái không vũ xương phong liền tựa như một đầu nổi điên dã thú t hàn g trùm sáng tựa như không có thời gian cú n đồ một dạng điên cuồng bộ phát hướng về mặt đất hướng về xuất hiện ở trong mắt nó hết t hệ sinh vật khởi s ư ớ n g không khác biệt công kích không vũ xương phong trổ đến hàn khí quần quận mặt đất đông kết thành băng từng đầu chính bôn u ba vu sơn ở giữa hàn liệt n h ư hóa thành băng điêu một con thân hình mạnh mẽ tuyết văn vân báo vô ý t r ú n g chiêu còn có các loại các dạng sùng thú đồng dạng gặp thai bay và gió băng điêu một tòa tiếp lấy một tòa xuất hiện không vũ xương phong lại chưa dừng lại bản thân phát tiết lúc trước mấy cái tia bên dưới g ú t người leo núi tránh được tân tinh hội đưa tới hỗ chiến lại bị khủ xương phong đội kịp tr ở v một, chú một khi khung c u vũ xương phong làm ra quái dày cử động đốm lửa sẽ dương cánh mà lên để cái này chưa từng thấy qua lạ lẫm gia hoạn đếm thử đến từ hỏa hệ sùng thú mánh liệt liệt diễm khung vũ xương phong hướng càn quét quần g phong bỗng nhiên bộc phát một đạo cực hàn trùng sáng nhưng quần g phong mánh liệt xoắn nát hà khí、Ly. mắt thấy công kích vẫn chưa có hiệu quả không vũ xương phong cũng liền không có tiếp tục tại nơi đây lãng phí thời gian tiếp tục vỗ rộng lớn cánh chim trực tiếp hướng về phía trước người này rời đi để trần uyên thật dài nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không e ngại không vũ xương phong nhưng có ca tiến giai không cho phép q cái dày hắn không muốn ở chỗ này khởi xướng đại chiến suy nghĩ k h ẽ động trần uyên chạm đến cần khẩu ngọc bội tụ khí ngưng thần ý thức xa vào đến mê mông không ở giữa bên trong phía trên đã xảy ra chuyện gì hương vẫn ngưng thanh em rất nhanh vang lên xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý khương vấn ngưng luận trở thành một tòa băng điều sau cảm thụ trần uyên cũng may lý tuấn nhạc thanh em rất nhanh vang lên hắn dùng ngắn gọn ngôn ngữ cấp tốc nói ra lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện sau một lúc lâu khương vấn ngưng ngữ khí hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng không có chút nào hóa thành băng điêu hệ vải c ù n g p h ấ n nộ quả cam lần này lại đến lượt ngươi cứu vớt thế giới trần uyên thu hồi tâm thần mở hai mắt ra thì thầm thì thảo tân tinh hội nổi giận thần bí đại điều nửa ngày hắn bất đắc dĩ cười một tiếng ta liền biết mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ gặp được tình huống đặc biệt hắn sớm thành thói quen cũng may tình huống trước mắt cũng không hung hiểm. hương vấn ngưng đám người vẹn vẹn bị đông cứng cũng không nguy hiểm tính mạng chờ đến thời gian vừa đến đông kết trạng thái sẽ tự hành kết thúc nhưng bỏ mặc giá hỏa này tùy ý phát tiết l ử a giận đem phổ đạt tuyết sơn bay cái nghiêng trời lệch đất cũng không phải là cái tin tức tốt húng chi long đạt thôn tới gần phổ đạt tuyết sơn giá hỏa này một khi xông vào l o n g đạt thôn sẽ gây nên sóng to gió lớn chờ một chút mong muốn lấy tiến dai sắp kết thúc co ca trần u y ê n thật sâu thở ra một hơi không có hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này đã c à n quét suốt cả đêm cùng phong đột nhiên tiêu tán p h i ế khu vực này trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng trần liên nước mắt x Chương c 286, o một ngao i Ngự p h n Khuyển g quen á Tháo t Tiến Phong Coca Vân. Chương Khuyển Quát thuộc tiếng chó sủa bên thai bờ vang lên trần u y ê n nước g mắt hướng về phía trước một đạo thần tuân bóng người chậm rãi đập vào mi mắt vẫn là màu nâu nhạt x ó a tung lông dài bao trùm toàn thân gió nhẹ thổi liền tựa như lưu động sông lúa nhưng c o ca thân thể hai bên lại dọc theo hai đầu màu đen phiêu giật lông mang lông mang cuối cùng chia ra thành t u r dua hình cái này hai đầu lông mang cũng không phải là từ trên thân có ca mọc ra càng giống là trống rông xuất hiện dính sát coca thân thể hai bên nhưng lại chưa triệt để tới gần không gió mà bay như cơ thể sống tơ lụa tựa như vân văn trạng màu nâu đậm lông tóc quấn quanh tứ chi để nguyên bản liền uy phong lấm lấm coca tăng thêm mấy phần t h ầ n tuấn so với đống lửa coca tiến hóa hình thái vẫn chưa sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất cũng không có triệt triệt để để thay đổi một bộ hình thái có thể nó mỗi một chỗ biến hóa đều vừa đúng nguyên bản bộ lông màu đen biến thành vờn quanh toàn thân màu đen phiêu giật lông mang liền ngay cả tứ chi đều xuất hiện vân văn trạng lông tóc đây hết thể đều ở đây khắc sâu hiện lộ rõ rằng coca cùng phong hệ quan đứng thẳng lúc đã tiếp cận trần u y ê n đồ vai phối hợp hình dọn nước thân thể càng lộ vẻ uy phong cặp k i a màu xanh lam đôi mắt ngược lại là chưa từng biến hóa nhưng trên trán lại xuất hiện một đạo dựng đứng hai trọng và đen xa xa nhìn lại thật giống như một con đóng chặt con mắt người đừng động nhìn thấy c o ca thẳng tắp hướng mình đi tới trần u y ê n trong mắt lại phản chiếu ra c o ca con non thời kỳ bộ dáng đã từng hình tượng cùng bây giờ hình thái dần dần trung điệp hắn trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng muốn nói bây giờ có a cùng tiến ra trước thay đổi lớn nhất hẳn là chỉnh thể hình thái cùng khí chất khác biệt tiến ra trước có a càng giống là thanh niên kỳ người khác tán thưởng nó uy phong lẫm liệt phần lớn căn cứ vào coca ở trên sân thi đấu dũng mánh phi thường biểu hiện dẫn tới người xem gieo họ mà ở giờ này k h ắ c này phàm là có những người khác nhìn thấy coca coi hình thái liền có thể cảm nhận được k i a cố không gió phiêu giật thần tuấn cảm giác phát ra từ phế phủ tán thưởng một câu uy phong lẫm liệt cái này một đánh giá không liên quan tới coca đấu trường biểu hiện không liên quan tới coca nhất cử nhất động nó coi như lẳng lặng đứng tại chỗ cũng sẽ có vô số ngự thú sư vì đó nghiên đồ bị hắn tin phục bây giờ coca mới chính thức t í n tiến vào thành t h ụ kỳ triệt triệt để để cũng đã từng ngây n ô bộ dáng phân chia giới hạng nhìn thấy chủ nhân trừng trừng nhìn chằm chằm bản thân trong mắt không che giấu chút nào toát ra kinh hỷ cùng kích động coca nội tâm bị to lớn cảm giác tự hào chỗ lấp đầy nó ngẩng đầu gầm thét thanh âm tràn ngập lực uy hiếp gầm thét một tiếng coca có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực đột nhiên tăng mạnh toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng ta coca cuối cùng tiến d i a i thành công rồi hôm nay chính là ta vô địch thời gian cái này nông trường lão đại nó đốn lựa làm được ta coca lại không làm được trở thành nông trường lão đại trở thành chủ nhân tọa hạ đệ nhất sùng trở thành đông hoàng đệ nhất huyện ngay hôm nay coca ánh mắt b ê n n g ễ từ trong ra ngoài lộ ra tràn đầy tự tin không kịp chờ đợi dùng một trận chiến đấu kịch liệt biểu hiện ra bây giờ vô địch thực lực mà lại muốn tại chỗ có người cùng đám tiểu đồng bạn trước mặt hướng đốm l ử a khởi xướng kiêu chiến ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đưa nó đánh bại hôm nay chính là ta chứng minh chiến đấu thứ hôm nay trở đi về sau đều do ta xuất tận danh tiếng nhưng khi có ca nhìn quanh bốn phía cuốn phong tiêu tán sau đất tuyết nhìn một cái không s ó t gì xung quanh trừ chủ nhân đốm lựa cùng song sinh hoa thiếp không còn gì khác bóng người người đâu đám tiểu đồng bạn đâu、Chim、chiếp đốm lựa hướng về phía có ca khẽ t ậ t cù vì đó thành công tiến giai cảm thấy cao hứng ngao chính diện đón lấy đốm lửa ánh mắt từ nhỏ đến lớn thê thảm đau đớn trải nghiệm để coca dưới ánh mắt ý thức né tránh tranh thủ thời gian nghiêng đầu lại có thể một giây sau coca phát ra nghi ngờ tiếng tê ừ ngao không đúng ta hiện tại đối mặt đốm lửa hoàn toàn có lực đánh một trận không chừng còn có thể để đốm lửa thể nghiệm bản thân đã từng bị đánh tơi bởi đau đớn n h i ệ m đây coca ép buộc bản thân nên tiếp đốm lửa lạnh nhạt ánh mắt nó hai mắt long lanh thiêu đốt chiến ý đốm lửa người ta sẽ có quyết chiến ngâm song sinh hoa tiếp thanh âm lạc yên vang lên để chiến ý mênh ngông nó cười nhẹ nhàng nhẹ nhàng vung vẩy cánh hoa trạng song trường đồng thời nâng lên váy dài hướng coca gật đầu chúc mừng tiểu gia hỏa trong mắt cũng không nga ước tâm tư của nó phi thường thuần túy vì thành công tiến giai coca mở ra tâm nhưng cùng lúc đó tiểu gia hỏa nội tâm lại ẩn ẩn toát ra một cái ý nghĩ nếu như đối thực lực tăng nhiều sau coca thi độc có thể có hiệu quả sao trong lúc nhất thời song sinh hoa thiếp lâm vào trầm tư mặc dù đối với không có người xem tận mắt nhìn thấy bản thân tiến giai mà tiếp lối nhưng thiên tính vui vẻ coca rất mau đem cái này nhất n i ệ m đầu ném đến lên chín tầng mây con ngươi đảo một vòng phút chót cuốn lên một cô gió nhẹ kéo lấy song sinh hoa thiếp bay tới trăm mét không trung ngâm ngâm tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu bay đến cao như vậy địa phương tựa hồ đưa tay liền có thể đụng vào đám mây nó bởi vậy cao hứng đến khoa tay múa chân tại trên bầu trời chập trần giáng múa coca đối với phong hệ năng lượng nắm giữ độ mạnh rồi rất nhiều nhìn thấy một màn này trần nguyên suy nghĩ chuyển động một bên để coca nhanh lên đem song sinh hoa thiếp b ù g ra một bên cứ gọi ra coca bây giờ số liệu bảng t r u n g tộc, ngự phong huyện đã thu thập thuộc tính gió tinh thần đẳng cấp hai mươi lăm tam giai độ thiệt cảm chín mươi lăm kỹ năng đao gió viên mãn 2 3 i đ ạ p phong hành tinh thông 667. phun gió tinh thông 367. khí xoay mách tập tinh thông 5.57. xoay lốc r à o sát hơi biết một m tâm linh c h ấ n nhiếp hơi biết 0.13. phẩm chất thần tinh thần thăng hạo nguyệt phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ cùng đốn lửa tiến giai đến thần tinh một dạng coca số liệu bảng đồng dạng sinh ra biến hóa to lớn thứ nhất coca do ngưng phong l i ệ p chuyển biến thành ngự phong q u y ể n ngưng gió cùng ngự phong tuy chỉ có một chữ sai khác lại tồn tại khác biệt trời vực cái gọi là ngưng gió đại biểu coca chỉ có thể sơ bộ vận dụng phong hệ năng lượng ở phương diện này phương thức vận dụng tương đối thô thiển vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài nhưng ngự phong lại khác ý vị này coca đã có thể thuần thục trường khống phong hệ năng lượng ở phương diện này đã đang đường nhập tất h về sau ngươi liền gọi ngự phong quyền rồi trần u y ê n nhìn thẳng uy phong lấm lấm coca một miệng rõ ràng nói ra nó tên mới ngao ngay vậy coca trầm tư một lát sau đó lắc đầu nó đối với danh tự này cũng không phải là rất hài lòng không một chút nào giống đốn lượn như vậy ung dung hoa quý lộ ra bình thường trừ phi ở bên trong thêm một chữ trần liên xứng sở thêm chữ gì coca đối với phương diện này còn có nghiên cứu nó rõ ràng ngay cả tiểu học sách giáo khoa tri thức cũng còn không có hiểu rõ coca cao cao ngửa đầu ánh mắt long lanh ngao ngao về sau xin gọi ta ngự phong thần khuyển trần liên chương hai t r ư ơ i sáu coca tiến giai ngự phong khuyển quát tháo phong vân hai chương 286, t coca tiến giai ngự phong khuyển quát tháo phong vân hai hắn bất đắc dĩ bật cười đưa thay sờ sờ xúc cảm vẫn như cũ đầu chó chậm rãi lên tiếng cái chữ này ý nghĩa quá lớn chờ ngươi lợi hại hơn lại gọi cái tên này đi cái tên này thật ngôn cổng vậy quá hấp dẫn c ử hận đối thủ vừa nghe đến cái tên này coca nháy mắt liền sẽ trở thành trọng điểm mục tiêu đà kích ngao nghe vậy coca thất lạc cúi đầu rõ ràng cái tên này uy phong như vậy thứ hai coca thành công thêm ra tinh thần thuộc tính từ đây có thể nắm giữ rất nhiều tinh thần hệ kỹ năng đem cực lớn trình độ bên trên mở rộng đà kích mặt đối mặt các loại cắt dạng tình huống cũng nhiều ra một hệ liệt thủ đoạn đường đối thứ ba coca mới nắm giữ hai cái kỹ năng theo thứ tự là phong hệ kỹ năng xoáy lốc rào s ắ t cùng tinh thần hệ kỹ năng tâm linh chân hiếp căn cứ đốn lửa tiến giai kinh nghiệm chấn lên ánh mắt chất động thì thầm thì thảo xoáy lốc rào sát đây cũng là coca chủng t không biết có thể sinh ra hiệu quả gì nhưng từ mặt chữ tiến hành lý giải đây cũng là cái thuần túy kỹ năng công kích đến như tâm linh c h ấ n nhiếp chân liên đối với lần này có chỗ hiểu rõ cái này một kỹ năng cũng không phải là thuần túy kỹ năng công kích có thể thông qua lực lượng tinh thần cổ vũ khí thế đối với đối thủ tiến hành đe dọa cùng c h ấ n nhiếp nhẹ thì để đối thủ ý thức hoảng hốt nặng thì mất mát chiến đấu đấu trí thậm chí trực tiếp hôn mê nương theo lấy sùng thú thực lực d ầ n cao đội chiến bên trong mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ trọng yếu coi như chỉ làm cho đối thủ ý thức nhất thời hoảng hốt sùng thú cũng có thể bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội khởi xướng công kích mãnh liệt sinh ra tuyệt nắm giữ tâm linh c h â n nhất coca đối mặt đối thủ lúc có thể càng thêm phong trọng đồng thời thêm ra càng nhiều chiến thuật lựa chọn ngao ngao coca không kịp chờ đợi thí nghiệm một lần kỹ năng mới lại bị trần u y ê n gọi lại đừng ngắm nội thử trước một chút có thể b à y sao nương theo lấy thực lực tăng lên cùng không gió năng lực t ă n g tiến coca không chừng bây giờ có thể thực hiện tâm tâm nghiệm nghiệm thật lâu mục tiêu phi hành căn cứ coca nói không biết bay sùng thú không gọi được lợi hại không biết bay sùng thú chú định bị phi hành sùng thú nhục nhã muốn chiến thắng đốn lửa điểm trọng yếu nhất chính là học được phi hành ngao nghe tới trần liên vấn đề coca n h a răng cười một tiếng dần dần t u é t ra khỏe miệng hiện lộ ra tràn đầy tự tin tại tiến d à i quá trình bên trong nó đã có thể sơ bộ làm được đạp không phi nước đại hướng chi tiến dài sau hiện tại sau một khắc coca nâng lên chân trước thân thể hai bên màu đen lông mang không gió tung bay nó phóng ra một bước liền tựa như đạp ở trong hư không vô hình chi phong từ coca quanh thân đẩy ra làn gió này phảng phất đem toàn thân nâng lên phía trên từng bước một coca dần dần rời đi mặt đất ngao coca trong tiếng kêu tràn ngập hư p ấ n cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh thân hình cũng liền dần dần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về chỗ càng cao hơn hướng về đã từng động tượng không trung chạy như liên Cảm thấy phi thường mới lạ. trong dần dần nháy ngao ngao coca mắt coca liền t h i bay tới trăm mét không trùng hai đầu màu đen lông mang phiêu giật múa may quấn quanh tứ chi vân văn chạm n lông tóc tùy theo tung bay đạp không phi nước đại coca tư thái trôi chảy hình dọn g nước thân thể từ bên trong ra ngoài lộ ra phiêu giật cùng nhẹ nhàng Từ cao nhưng quan vì mạnh lên vì không bị trêu chọc không biết bay vì chiến thắng đúng lựa nó mạnh mẽ chiến thắng cỗ này sợ hãi ở trên không trung tùy ý phi hành một hồi lâu coca khi thì tiến vào ung dung đám mây bên trong khi thì t r e o đũa cao t ư ở n g tiền không loài chim sùng thú chơi đến quên cả trời đất ngao nhớ tới chủ nhân còn đang chờ đợi bản thân coca kiềm chế lại hương phân kình thay đổi thân hình chậm rãi hạ xuống làm coca rơi vào trần nguyên trước người tứ chi của nó cùng mặt đất bảo trì một tấc khoảng cách quanh thân hô đáng tiếc gió nhưng nhìn qua trước mắt coca trần nguyên lông mày nhưng dần dần nhăn lại trần nguyên đã từng từng sinh ra đem coca coi như tọa kỵ sùng thú suy nghĩ dù sao coca hình thể ngày càng b i ế n lớn hoàn toàn có thể chờ động chính mình có thể trần nguyên bỗng nhiên ý thức được bản thân xem nhẹ một sự kiện coca hình thể tuy lớn thân hình lại thon gầy cùng lương rộng lớn trời sinh chính là tọa kỵ mệnh lạc vẫn giác thú hoàn toàn khác biệt như thế thon gầy coca cũng không phải là trở thành tọa kỵ sùng thú lựa c h ọ n tốt suy nghĩ l o e qua trần u y ê n trực tiếp bỏ đi cái này đã từng suy nghĩ lạc vẫn giác thú phụ trách lục địa ngồi cưới đốm l ử a phụ trách bầu trời ngồi cưới căn bản không dùng được coca ở vào nắm giữ phi hành hưng ơ phấn kình bên trong coca căn bản không biết mình trong lúc vô tình ít đi cùng chủ nhân khoảng cách gần trung đụng cơ hội nó n ư ớ c mắt nhìn thẳng đốn lửa q u a n thân đẩy ra một tầng vô hình sóng khí cồn phong đống nhiên càng quét, ngao ngao à. Đốm lửa, ta muốn đối mặt coca khiêu chiến đốn lửa ánh mắt lạnh nhạt chỉ là nghiêng đầu lẳng lặng nhìn về phía trần u y ê n trần u y ê n đang chuẩn bị g ậ t đầu đáp ứng dù sao coca vừa mới t i ế n đến dai đích xác hẳn là thông qua một trận kịch chiến kiểm nghiệm lúc này chiến lực đồng thời củng cố đột nhiên tăng mạnh thực lực có thể đột nhiên trần u y ê n mướn mày hạng tợ hồ quên đi chuyện trọng yếu phi thường trái bởi các nàng tợ hồ còn tại núi tuyết chi đỉnh cổ băng điêu chờ một chút các ngươi không đội trần liên vô vô đầu tranh thủ thời gian đụng vào ngọc bội suy nghĩ lên coca thành công tiền đến dai các ngươi hiện tại thế nào chúc mừng chúc mừng chờ đến ba người cơ hồ tại cùng một nháy mắt mở miệng nói vui khương vấn ngưng thanh â m tiếp tục vang lên ai đáng tiếc không thấy có ca tiến giai thành công một khắc cuối cùng nhất định rất rung động t h ư ờ n g vũ hoan đ ố i với lần này càng có cảm xúc nàng đã từng cùng một đám ngự a thú sư cộng đồng chứng kiến đốn lửa tiến giai thành công rung động đang c h à n g c h ẳ n g cảnh đốn lửa cao tường thiên không kéo ra ánh sáng bảy màu q u ý hình tượng vẫn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu b ấ t quá khương vấn ngưng lời nói xoay chuyển ngự a khí vẫn như cũ vui sướng là một tôn băng điều kỳ thật thật có ý tứ có thể từ khác nhau thị giác quan sát cũng cảm thụ toàn bộ thế giới duy nhất không tốt một điểm chính là thân thể không thể động đậy. trần uyên đối khương vấn ngưng lạc quan cảm xúc cảm thấy bội p h ụ mỉm cười ta hiện tại liền đến cứu các ngươi lý tuấn nhạc thanh â m thâm trầm tên kia thế nào rồi trần uyên trả lời lên núi rơi chân hướng đi khả năng đối với ngoại giới tạo thành ác liệt ảnh hưởng lý tuấn nhạc trầm ngâm nói việc cấp bách là ngăn lại ra h ỏ a này ngươi kỳ thật không cần phải gấp gáp cứu chúng ta chúng ta bị đông cứng thành băng điêu ngược lại rất an toàn khương vẫn ngưng đồng d ạ n g biết rõ sự có nặng nhẹ phụ họa lên tiếng đúng nha quả cam ngươi trước đi ngăn lại tên kia chúng ta chở chút liền bằng tan rồi trần uyên đôi mắt lõi lên rất nhanh làm ra quyết định t u t các ngươi kiên chỉ một hồi chờ đến trần liên đem khung vũ xương phong tình huống nói cho có ca cái sau hai mắt lóe ra tinh quang nháy mắt đem kêu chiến đốn lựa sự tỉnh đưa sau đầu đến viên có ca ta làm náo độc rồi lần này ta muốn đuổi tại đốn lựa phía trước cứu vớt thế giới chương hai trăm tám mươi sáu co ca tiến giai ngự phong quyền quát tháo phong vân ba chương hai trăm tám mươi sáu co ca tiến giai ngự phong quyền quát tháo phong vân ba đi thôi trần uyên không có như thế nhiều bừa bộn suy nghĩ hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản một phương diện để cái này thần bí đại đ i ề u tỉnh táo lại một phương diện khác thông qua thực chiến kiểm nghiệm c o ca thực lực nếu như cùng đốn lửa đối chiến c o ca đạo tâm sợ rằng sẽ khoảnh khắc sụp đổ thu trần uyên xoay người ngồi trên người đốn lửa cái sau dương cánh bay cao b ả y sắc lông đôi kéo ra trói lọi vệt sáng ngao lần này c o ca cuối cùng không dùng bị trần uyên thu hồi sủng thú không gian nó đạp không phi nước đại chăm chú cùng sau lưng đốn lửa một người hai sủng hướng về khung vũ xương phong rời đi phương hướng cực tốc tiến lên hướng phía dưới quan sát cả tòa phổ đạn tuyết sơn cơ hồ biến thành chân chính đóng băng thế giới đất tuyết bị đông cứng đến không hết băng điêu xâm nhập ánh mắt người này lực phá hoại có chút mạnh từ khương vấn ngưng ba người trong miệng trần u y ê n biết được khung vũ xương phong thủ đoạn công kích có thể thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy vừa rồi khắc sâu cảm nhận được sự khủng bố lực phá hoại c h ắ c không được đã từng long đ ạ t thôn tiên tổ sẽ vì gia hỏa này thiết lập pho tượng đời đời k i ế p k i ế p c u n g phụng đến nay đích thật là một con có được lực lượng cường đại sùng thú trần liên nhắm lại hai mắt thất giọng thì thảo cùng thời khắc đó vương dũng dẫn đầu hai con tập sự bộ tiểu đội đã đội đã đem đại bản doanh xa xa bỏ lại đằng sau. b ọ vương, vương, vương dũng nhẹ ú một đ ư nhàng gật đầu ánh mắt của hắn rơi đến xa xôi núi tuyết tri đình tươi đẹp ánh nắng toàn bộ rơi xuống để hắn kìm lòng không được meo cặp mắt lại hôm nay khi trời tốt tầm nhìn rất tốt chờ chút đều giữ vững tinh thần không thể bỏ qua một người chờ chút xin nhờ thứ chín tiểu tổ các bằng hữu rồi lý tuấn nhạc không ở am hiểu nhất giao tiếp tiểu lâm lâm thời đảm nhiệm phó đội trưởng hắn nghe răng cười một tiếng vương đội quá k h á c h khí nhiệm vụ lần này vốn chính là chúng ta một đợt phối hợp dừng một chút hắn ngóng nhìn phía trước cũng không biết lý đội bọn hắn ở đâu hắn lúc trước tra duyệt đại bản doanh đăng ký danh sách biết được lý tuấn nhạc đám người đã tại hôm qua lên núi tính toán thời gian hiện tại khẳng định đến rồi xuống núi thời điểm nhưng vì cái gì bọn hắn chậm chạp không thấy lý đội trưởng bóng người chẳng lẽ tân tinh hội đã bắt đầu hành động suy nghĩ chuyên động tiểu lâm đột một loang thoáng nghe tới tê minh thanh từ đỉnh đầu bầu trời vang lên hắn mê man ngầm đầu một đạo tựa như che khuất bầu trời giống như khổng lồ bóng người không hề có điểm báo trước giống như xâm nhập ánh mắt không vũ xương phong triển khai rộng lớn hai cánh phi hành tốc độ cao tư thái xé nát m â y trôi to lớn thân thể bay múa giữa không t r ú n g hướng về mặt đất bỏ xuống bóng đen mắt ưng sắp bén nó cách thật xa liền gặp được vương dũng một đ o à n người ly khàn r ộ n g xuyên phá trời cao vô cùng tấn mánh cực hàn chùm sáng đông nhiên b ộ t bằng người không có bất kỳ cái gì báo hiệu không có bất kỳ cái gì làm nền công kích đột nhiên xuất hiện cũng may tập sự bộ làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận cứ việc một đường phi nước đại nhưng thời thời khắc khắc đều có sùng thú phụ trách dự cảnh để phòng tình huống khẩn cấp phát sinh hống h ố n g hống làm dự cảnh tiếng vang lên vương dũng trong mắt đột nhiên co rụt lại nội tâm còi báo động đại t á c h é t t o lên tiếng lui không kịp suy tư khung vũ xương phong vì sao đột nhiên bạo khởi đám người đối đột nhiên xuất hiện công kích không chút kinh hoàng ngược lại mỗi người quản lý chức vụ của mình tỉnh táo đối mặt có người trong chốc lát đinh hai nhức góc nổ tung tiếng oanh minh thật lâu vang vọng bên hai quần quận khói đen tùy theo tràn ngập che đậy tầm mắt mọi người vương dũng tránh đi khói đen ngầm đầu quan sát ở giữa không chúng phẫn nộ hí dài không vũ xương phong lông mày thật sâu nhăn lại không vũ xương phong không vũ xương phong chính là tân tinh hội mục tiêu lần này nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây vẫn là một bộ phẫn nộ bộ dáng hướng bọn hắn phát động công kích có thể không kịp truy đến cùng nguyên nhân mắt thấy một đám sùng thú ngăn lại bản thân công kích không vũ xương phong n ộ khí càng tăng lên mạnh liệt vô cánh chim p h ú t chốc gầy ra một trận càn quét phạm vi cực lớn rét lạnh khí tước khoảnh khắc hướng về mặt đất sùng thú mạnh liệt quét quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống đám người phảng phất rơi vào h ầ m băng toàn thân rét lạnh liên miên run r u y anh một con diễm vĩ hồ tranh thủ thời gian dâng trào lửa nóng hưng n ự c nóng dực khí tức mặc dù không cách nào triệt để chống cự hơi thở lạnh giá lại tại trình độ nhất định cung cấp hơi thở lạnh giá vẫn như cũ quần quận lại có do rét không ngừng tạo đến vương dũng nắm thật chặt chiến thuật áo nghiêm túc thận trọng trên mặt hiện hiện một tiệc kiên quyết trước hết để cho nó tỉnh táo lại tại chỗ đều là nghiêm trình huấn luyện tập sự bộ thành viên lại thêm một đám thực lực không tầm thường s ù n g thú phối hợp với nhau chống cự khung vũ xương phong cũng không thành vấn đề nhưng khung vũ xương phong cao cao bay m u ú n tại không trùng như muốn đánh bại cũng không đơn giản n g h e tới vương dũng phát ra chỉ lệnh sở hữu thành viên lập tức cải biến chiến thuật bày ra phản kích trận hình ngao ngao ngao ngao đúng lúc này một đạo không dằn nổi tiếng chó sủa từ cao không chuyển đến tại m đã thấy đến một con uy phong lấm lấm lạ lấm loài chó sùng thú từ bầu trời xa xa đạp không băng băng m à tới dần dần hiện ra thần tuấn bộ dáng màu đen lông mang đón gió p h á p p h ố i một máy mắt phảng phất giống như t i ê n cầu g á n g lâm đám người kinh ngạc nhìn chăm chú nửa ngày có người bỗng nhiên chừng lớn hai mắt hắn dùng sức rủi rủi con mắt lại lần nữa mở mắt vẫn nhìn thấy phi hành coca về sau trong giọng nói tràn đầy không thể tin chờ một chút một con biết bay chó giờ khắc này đám người cơ hồ quên đến từ khung vũ xương phong trí mạng uy hiếp tất cả đều ngơ ngác nhìn chăm chú đạp không mà đến coca một con biết bay chó m ạ n liệt đá vương dũng nhàn nhạt l i ế c q u a liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt biểu lộ chấn định ngựa khí t r ầ m thấp chính sự gấp rút kinh ngạc đến ngây người đám người nghe thấy lời ấy cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc tất cả đều đem l ự c chú ý đặt ở khung vũ xương phong trên thân ngao ngao a nhìn thấy cử động của bọn hắn c o ca lập tức gấp tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ phóng tới khung vũ xương phong vung ra nó để cho ta tới c h i ế m chiếp làm c o ca bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới khung vũ xương phong hậu phương lại lần nữa truyền đến một đạo réo rắt tê minh thanh tiểu lâm nghe t h ấ đạo thanh â n quen thuộc hắn lại lần nữa ngẩ Kích động tay là Trần Cố Cố phất động đến Trần Vấn. Trần、Cố、Vấn tay, Tiểu là l rồi. â mắt tiếng hô hoán lại liên người hoán lần nữa liên lụy đám người lực chú ý. bọn hô chú h đám lụy lực ý, n vụ r ộ m ngầm nhiên nhìn đầu, quả thấy t r ầ những Nguyên ngồi cưới đốm lửa tới. đốm mặt lửa mắt À, ấ y n h này ghê tởm nhân loại trừng trừng n h ì n c h ằ m c h ằ m đốm lửa phản phất đốm lửa mới thật sự là nhân vật chính trong c o la tâm x i ế t chặt quanh thân đ ố n g nhiên c u ố n lên cuộc p h ò n g dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng khung vũ xương phong khởi xướng xung kích toàn bộ rơi vào đ ạ p không phi nước đại có ca trên thân ngao tràn ngập cảm giác gáp bách tiếng chó sủa vang vọng trời cao có ca tư thái trôi chảy thân hình nhanh nhẹn tiến giai thành ngự phong khuyển nó tùy ý phi nước đại ở trong m â y vân văn trạng màu nâu đậm lông tóc cùng với vô hình khí lưu vòng quanh thân thể hai bên phiêu giật hai đầu màu đen lông mang vì đó tăng thêm một tia cao quý một tia thần tuấn cái chán song trọng vằn đen nhưng lại để có ca nhìn qua rất có uy nghiêm mắt thấy bản thân rung động đang tràn lại lần nữa bởi vì đốn lửa xuất hiện trở nên ảm đạm phai mờ có ca giận dữ vội vàng hướng phía khung vũ xương phong phong đi ta thứ a muốn n để g hai sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên làm coca sử dụng số lần nhiều nhất huấn luyện thời gian dài lâu nhất độ thuần thục cao nhất đao gió vậy thuận thế tăng cường đ không, không giống c u với mặt lộ vẻ rung động những người khác tiểu lâm trừng trừng nhìn chằm chằm bây giờ có ca khe nhũ mày ngựa khí do dự đây là trần cố vấn ngưng phong lược huyền nhưng làm sao không có giống mà lại vậy mà lại bay nhìn chằm chằm hình thái phát sinh biến hóa có ca tiểu lâm suy nghĩ chuyển động ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn toát ra một cái ý nghĩ ngưng phong liệu quyển tiến giai rồi suy nghĩ một khi hiện hiện tiểu lâm đột nhiên nhớ tới trần cố vấn một thân phận khác thiên tài nghiên cứu viên đúng rồi trần cố vấn khẳng định nghiên cứu ra ngưng phong liệu quyển thống lĩnh đến thần tinh tiến giai điều kiện nhưng tiểu lâm thật sâu nhìn chăm chú lơ lửng ở giữa không chúng có ca thì thao một tiếng nó bây giờ gọi tên là gì ngự phong quyển trần liên không biết lúc nào rơi vào bên người mọi người hắn từ đốn lựa trên lưng xoay người nhảy đến mặt đất đi đến gương mặt quen tiểu lâm bên người nó tên bây giờ là ngự phong quyển đang khi nói chuyện p h ô thiên cái đ i ệ u giống như đao gió ẩm vang phóng tới khung vũ xương phong li tại coca hiện thân trong nháy mắt đó khung vũ xương phong liền l ặ n g lặng nhìn chăm chú cái trước không còn đem l ự c chú ý đặt ở những cái kia nhỏ bé nhân loại bên trên mắt thấy vô số đao gió lôi cuốn khí tức bén nhọn kích xạ tới khung vũ xương phong mắt lộ ra h ù n g quang mạnh liệt vô cánh chim mọi bộ đ ố n g nhiên bộc phát một cỗ mánh liệt hơi thở lạnh giá hơi thở lạnh giá phun ra ngoài càng quét phía trước mặt trời cực hàn nhiệt độ cơ hồ đồng kết không khí từng đạo đao gió bị mánh liệt hơi thở lạnh giá chỗ đông kết nhưng đao gió số lượng rất rất nhiều dù một viên đao gió tựa như lợi nhận đứng m ũ i chịu xào đem cố này mánh liệt hơi thở lạnh giá một phân thành hai tiếp xuống đao gió theo sát phía sau một đạo tiếp lấy một đạo khởi xướng công kích mánh liệt ngao mắt thấy đao gió xông phá hơi thở lạnh giá phong tỏa khoảng cách khung vũ xương phong đã gần trong g ă n tấc co ca tựa hồ đã có thể nghe tới đến từ khung vũ xương phong kêu thê lương thảm thiết tâm thanh có thể nó cũng không có nhàn rỗi quanh thân đẩy ra một cô vô hình gió nhẹ đã ạ phong hành bỗng nhiên tăng lên bản thân tốc độ căn cứ bị đốm lửa đánh tơi bởi kinh nghiệm cùng loại này sùng thú lúc đối chiến tốc độ cực kỳ trọng yếu nếu như t ngao ngao coca tốc độ tăng vọt màu xanh lam đôi mắt đã phản chiếu xuất ra đạo đạo đao do đánh trúng khung vũ xương phong hình tượng miệng chó dần dần thoát ra giờ k h ắ c này coca đã có thể tưởng tượng đến khán giả đối với mình tiếng khen ngợi thật là lợi hại ngự phong thần q u y ể n ai dám hoành đao lập mã duy ta chó đại tướng quân đông hoàng đệ nhất quyền có thể tiếp theo một cái trước mắt khung vũ xương phong ánh mắt lấm liệt đông nhiên run run hai cánh một cố lạnh như băng hàn khí thuận thế lan tràn bao khỏa hai cánh trong khoảnh khắc rộng lớn hai cánh tựa hồ dắt lên một tầng nhàn nhạt băng xương hiện ra kỳ dị ánh sáng màu lam bọc lấy một trận cực từng đạo đao gió đột nhiên đánh tới k h u n g vũ xương phong vung vẩy bằng xương cánh chim băng rực tràng kích tại lúc này ngày càng ngạo nghễ hoặc là hướng lên hoặc là hướng phía dưới k h u n g vũ xương phong huy động băng xương cánh chim tốc độ càng lúc càng nhanh phản phất đem sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở mạng lưới nương theo lấy liên tiếp tiếng ma sắt toàn bộ ngăn lại đao gió chỉ một lát sau sở hữu đao gió đều bị k h u n g vũ xương phong ngăn lại nó thật lớn mở ra cánh chim trần t r ù i ra cường tráng cơ ngực cặp kia bao hàm độ khí băng tinh sắc nhãn mắt gắt gao nhìn chằm chằm có ca rất có lực trơ mắt nhìn xem khung vũ xương phong thu nạp hai cánh hiện ra lao xuống tư thế hướng về coca cực tốc phóng đi băng tinh hai cánh s ẹ t qua chân trời một cố rét l ạ n h khí tức tùy theo bộc phát mắt thấy coca cùng khung vũ xương phong vòng thứ nhất giao phóng trần u y ê n mặt lộ vẻ suy tư cái này thần bí đại điệu thực lực s á c thực không tầm thường đối mặt coca mãnh liệt thế công không hiện xu hướng suy tàn ngược lại không chút phí sức chủ động phản kích đương nhiên coca vừa mới tiến d a i cũng còn chưa triệt để củng cố đột nhiên tăng mạnh thực lực vô pháp đem hoàn toàn phát huy khung vũ xương phong chính là trợ giút coca củng cố thực lực tốt nhất giúp đỡ、Ngao. nhìn thấy khung vũ xương phong không những không lui lại ngược lại hướng mình vào tới coca g i ậ n tím ặ t coca quanh thân c u ố n lên cùng phong c ố này còn phong tựa hồ bởi vì coca phẫn nộ cảm xúc trở nên vô cùng m á h liệt c u ố n bái lưu mây trải qua đạp phong hành tốc độ tăng lên về sau coca giờ phút này lòng tin c h à n đầy nó không sợ hai chút nào chính diện nên tiếp khung vũ xương phong cùng hắn xa vào đến kịch liệt giao phong bên trong lần này không chỉ có liên quan đến phổ đạt tuyết sơn an n g uy càng thật sâu quan hệ đến coca tại trong nông trại địa vị、Ly. không vũ xương phong ánh mắt bệ nghễ làm phổ đạt tuyết sơn chân chính thiên không bá chủ nó từ khi ra đời đến nay chưa từng gặp được dám chủ động khiêu chiến bản thân sùng thú càng đ ừ n g sách xuất hiện cùng mình kịch liệt giao phong tình huống ở tòa này núi tuyết phía trên ở mảnh này cồn phong càn quét khu vực nó tức là bá chủ làm bá chủ u y nghiêm chịu đến khiêu khích không vũ xương phong sẽ để cho sinh sống ở phiến khu vực này bên trong sở hữu sinh vật đạt được khắc sâu giáo huấn đợi đến tới gần coca trước người không vũ xương phong bên cạnh bay người thân băng rực chạm kích tùy theo mánh liệt bộc phát những băng xương rộng lớn hai cánh thẳng tắp chém về phía có ca đầu vai hà ký v một cố rét l ạ n h chi ý nháy mắt lan tràn toàn thân coca nhịn không được hắt cái x ỉ hơi đồng thời thân thể lắp một cái trong nháy mắt này băng tinh hai cánh bổ chém tới lôi cuốn một cố lạnh leo khí tức xen lẫn từng tia ý lạnh tốc độ nhanh đến phổ thông sùng thú căn bản là không có cách trốn tránh nhưng 287, coca tốc độ càng nhanh cho dù là ở trên không nó vẫn như cũ thể hiện ra tại lục địa lúc linh hoạt cùng nhanh nhẹn vấy đuôi một cái thân thể tùy theo phía bên trái né tránh、Flank. coca trốn tránh biên độ cũng không lớn giống như là h ứ n g hở phía bên trái phóng ra một bước lại chính chính tốt tránh được lệnh leo băng rực c h ă n g kích đệ nhất phát công kích h ữ t h ứ n g có thể phát thứ hai công kích lôi cuốn nước hiếp lệ phong âm thanh tiếp tục đánh tới không cho coca chút nào thở dốc thời cơ nhưng coca sớm đã không phải trước mấy ngày con kia đối mặt nầm khổng lồ vượt sâu tay chân luôn cuốn g ngưng phong lược huyền nó tên bây giờ gọi là ngự phong huyền như có cần thậm chí có thể gọi là một tiếng ngự phong thần huyền phát thứ hai công kích dù tấn manh vô cùng bổ chém băng xương cánh chim cơ hồ hóa thành tàn ảnh nhưng ở coca trước mặt vẫn không đáng chú ý tránh đi băng rực trảm kích phạm vi công kích l i k h u n g vũ xương phong trong mắt lấp lóe ngang ngược con mang mắt thấy hai phát công kích hữu hẫng phẫn nộ chấn động cánh chim tiếp tục hướng co cá khởi xướng xung kích trong lúc nhất thời hai con s ủ n g thú ngươi truy ta trốn kịch liệt giao phong tại không trung trần c ố vấn cựu ngưỡng đại danh nhìn thấy đến từ khung vũ xương phong uy hiếp tạm thời biến mất vương dụng dấu trong lòng nội tâm nghĩ hoặc chủ động tìm tới vị này đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn nhưng hắn nói ra câu nói thứ hai lại cùng trước mắt tình huống không hề quan hệ trần cố vấn cảm ơn ngươi tại thành phố lc đứng ra tương trợ thay chúng ta giải quyết rồi đại phiền t h o á i Ta đến lúc đó nhiệm vụ không có hoàn thành thứ tư tiểu tổ lại toàn quân bị diệt bọn hắn bị ảnh hưởng trái chiều có thể so với hiện tại nghiêm trọng mấy lần không chừng thứ tư tiểu tổ đội trưởng cùng thành viên sẽ toàn bộ thay người nhưng bởi vì trần liên đứng ra tương trợ bọn hắn có lập công chuộc tội cơ hội quý báu trần liên cười khoát khoát tay vương đội thuận tay cực khổ thôi vương dũng đem phần ân tình này thật sâu giấu ở đáy lỏng trận thu liễm suy nghĩ h ỏ i t h ă m chính sự trần cố vấn cái này khung vũ xương phong là chuyện gì xảy ra nó gọi khung vũ xương phong ngược lại là cái rất khít khao danh tự trần u y ê n giật mình gật đầu vương dũng nhớ mày thần sắc càng thêm nghi hoặc trần cố vấn ngươi không biết tên của nó phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra lý đội trưởng đi đâu rồi trần u y ê n xa xa nhìn về phía núi tuyết c h i đỉnh ngựa khí cổ quái lý đội t r ư ở n g à ngay tại đóng vai băng điêu vương dũng trần u y ê n ho nhẹ một tiếng sắc mặt trở nên nghiêm túc kỹ càng nói ra đỉnh núi phát sinh hết thạy t các loại rơi suy nghĩ thoáng qua liền mất vương dũng nhìn quanh bôi phía lâm thời cải biến trong khi hành động cho tiểu lâm làm phiền ngươi dẫn đầu tổ bên trong đội viên đi đỉnh núi giải cứu lý đội trưởng đồng thời bắt lấy những tên kia Tiểu、Lâm、trọng trọng gật đầu, tốt đầu, Lâm vâng ư tư ơ n thành viên nghe lệnh. g đội. Đôi tiểu Thứ tổ mắt t hữu h sở m thúy h phía ì n n về trước, t ừ cái mỗi quét qua mỗi một vị đám ộ i viên, giúp lại vương vấn vũ Vâng. dũng ngựa khí bình tĩnh, thanh chúng Trần Hương ngăn khung sương phong. ta khí chấm thấp, trợ âm cố đ người cùng kêu lên ứng tiếng trần liên bất đắc dĩ cười một tiếng lại không chất vấn vương dũng quyết định một đội người đi đỉnh núi bắt tân tinh hội thành viên một đội người lưu lại ngăn cản khung vũ xương p h o n g cái này đích sắc là sáng suốt nhất quyết định nhưng coca thật sự cần cái khác sùng thú hỗ trợ sao trần u y ê n g ầ m đầu nhìn về phía không trung coca bằng vào tốc độ cực nhanh không ngừng cùng khung vũ xương phong lôi kéo trong lúc nhất thời kịch chiến lâm vào g i à n g co dù ai cũng không cách nào làm sao ai mà ở quá trình này bên trong coca dần dần củng cố tiến giai sau thực lực đối thân thể trưởng khống hơn đến càng cao nó đã có được khởi xướng phản kích lực lượng À, giờ khắc này coca hai mắt run lên khí thế dâng trào trong cổ lăn ra một đạo tựa như thiên lôi giống như ngột ngạt tiếng giống trong đó sen lẫn khiến tâm linh rung động khủng bố lợi uy hiếp đột nhiên xuất hiện gầm thét để khung vũ xương phong không kịp phản ứng cái này đạo tiếng giống khiến cho thân thể lắp một cái ý thức lâm vào hoảng hốt rộng lớn cánh chim tại thời khắc này đình chỉ chấn động liền ngay cả bệ nghệ hai mắt đều trở nên n mở mịt vô thần tâm linh c h ấ n nhiếp nhìn thấy một màn này trần n g u y ê n yên lặng đọc lên cái này một kỹ năng danh tự đây chính là coca mới nhất nắm giữ tinh thần hệ kỹ năng không nghĩ tới lần đầu sử dụng ra liền đưa đến kỳ hiệu cũng đúng tinh thần hệ kỹ năng khó lòng phong bị tại nhiều khi đều có thể cho đến đối thủ kinh hỷ không có sùng thú sẽ tận lực tránh đi đột nhiên xuất hiện tiếng gầm ngừ trừ phi đã sớm biết c o a nắm giữ cái này một kỹ năng a mắt thấy tâm linh trấn nhiếp có hiệu quả c o a mặt lộ vẻ vui mừng Nó trong lãng phí trời thở cơ cao gió đã sao động coca mũi chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh nhạt gợn sóng cỗ này gợn sóng vòng quanh vân văn trạng lông tóc xoay tròn tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng đề ra trang ngập c h ấ n nhiếp lực tiếng gầm gư còn tại bên thai quanh quẩn không khí chung quanh đã sụt hình dạng xoắn ốc xoáy lốc g ầ m vang thành hình coca quanh thân cấp tốc ngưng tụ ra một đạo bạo liệt trạng thái khí mũi khoan hai đầu màu đen lông mang tung bay tựa như chi p h i đi đường ở giữa hai đầu tiểu hất long phanh đinh hai nhức có cơm bạo thanh bên thai bờ ẩm vang nổ vang coca hóa thành tàn ảnh xuyên qua trời cao hướng về phía trước công kích trạng thái khí mũi khoan cùng không khí ma sắt bắn ra màu xanh biết hòa tình nguyên bản trải rộng bầu trời vân hải bị mạnh mẽ vạch ra một cái thông đạo một cái hô hấp ở gi k h u n g vũ xương phong ánh mắt lấp lóe nội tâm hiện lên một tia e ngại qua trong dây lát lại bị c u ộ n c u ộ n nộ khí chỗ áp chế trong chấp nhóm này máy khoan đã ẩm vàng trúng đích k h u n g vũ xương phong thân thể cực tóc xoay tròn sắc bén khí lưu tựa như ngàn vạn thanh dao dốc xương không ngừng x é rách k h u n g vũ xương phong vẫn n ộ tiếng kêu bị xoáy lốc xoắn nát thành đứt quang khí dài đau đớn thay thế nồng đậm nộ khí lan tràn toàn thân ngay sau đó vô pháp chống cự cự lực đầu đà tới thân thể của nó hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài mấy chục mét lệ bay ngược trên đường không vũ xương phong cực lực vỗ cánh chim cuốn lên mánh liệt khí có thể chỗ ngực bụng tiếp tục truyền đến kịch liệt cảm rất đau không vũ xương phong túi đầu xem xét chỗ ngực bụng lông vũ bị vừa rồi xoáy lốc chỗ xoắn nát lộn xộn đứt gãy không hề đứt đoạn chạy ra màu đỏ tươi vết máu trần c ô vấn người cái này ngưng phong liệp q u y ể n vương dũng thấy có ca vậy mà chiếm cư ưu thế hoàn toàn không cần nhóm người mình trợ rút nội tâm hiện lên nghi hoặc ngự khí cũng rất do dự trần u y ê n mỉm cười cũng không có dấu giếm có ca tiến giai tin tức nó tiến đến giai tên bây giờ gọi là ngự phong k u y ể n ngự phong k u y ể n vương dũng thật lâu nhìn chăm chú trên bầu trời ngự phong k u y ể n ánh mắt chất động tinh tận mắt nhìn thấy ngự phong khuyển quát tháo phong vân thần tuấn giáng người vương dung khó tránh khỏi ở trong lòng cảm khái không hổ là được vinh dự thiên tài nghiên cứu viên trần c ố vấn cùng lúc đó lệ cảm giác đau kích thích khung vũ xương phong đại não cái này khiến nó trong lòng nộ khí càng tăng lên đột nhiên v u a lông vũ sốc xếp rộng lớn cánh chim trong cổng ngưng tụ trắng bệnh h ạ q u a n g cực hàn chùm sáng rót bắn mà ra t r ô đi qua hết thảy đều bị đông cứng thành băng vương dung thanh em cơ hồ trong cùng một lúc vang lên trần cô vấn căn cứ tư liệu biểu hiện khung vũ xương phong có một loại đặc tính trần uyên nghiêng đầu chống lại đặc tính v dùng cực nhanh ngữ tốc giải thích nói hãy cùng độc nhất vô nhị t r ù n g tộc kỹ năng một dạng bộ phận thần tinh phẩm chất sùng thú sẽ sinh ra đặc tính không vũ xương phong đặc tính chính là cực hàn t r ù m sáng đông kết s á t suất sẽ biến thành trăm phần trăm nghe thấy lời này trần u y ê n khỏe miệng có chút co lại chắc không được trên núi một đống băng điêu nguyên lai g i a hỏa này còn có như thế chơi xấu đặc tính k i a đ ố m lửa cùng có ca đâu bọn chúng bây giờ đều đã tiến d a i đến thần tình có thể hay không có được độc thuộc với mình đặc tính từ trước mắt đến xem trần liên còn chưa phát hiện bọn chúng c h ố đặc thù xem ra trở lại nông trường sau phải thật tốt nghiên cứu một chút trần cùng thời khắc đó nhìn thấy cực hàn trùm sáng hướng mình n m vàng một phát coca không hề sợ hãi tứ chi có chút phục xuống miệng lớn nội trường trong cổ gió lốc gáp súc thành mũi khoan t r ạ n g vòng xoáy xoáy lốc rào sát đã như vậy vậy liền cứng đôi cứng vậy liền dùng lẫn nhau lợi hại nhất chiêu thức quyết gia thắng bại làm độc nhất vô nhị chủng tộc kỹ năng tại nắm giữ xoáy lốc rào sát trong chớp mắt cái này một kỹ năng đã biến thành coca tự tin nhất chiêu thức b ă n g vào cái này một kỹ năng nó có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào bao quát đã từng đại tỷ đầu đố lửa xoáy lốc rào sắt một khi thi triển liền thể hiện ra không có gì sánh kịp biểu hiện lực dù là trước mắt độ thuần thục rất thấp vẫn như trước buộc phát ra lực lượng kinh khủng mũi khoan trạng gió lốc không ngừng xoay tròn không ngừng c u ộ n q u ộ n giống như là một đầu há mồm gầm t h é t tự long xuyên qua mặt trời cùng cực hàn chùm sáng ở giữa không trung sinh ra va chạm kịch liệt đây là cho tới bây giờ kịch liệt nhất va chạm một bên là đủ để đông kết hết t hệ cực hàn chùm sáng để phổ đạt tuyết sơn thêm ra từng tòa băng điêu một bên là có ca mới nhất nắm giữ xoáy lốc rào sát cỗ này không ngừng xoay tròn mũi khoan trạng gió lốc tựa hồ do vô số đạo ư ớ c hiếp lệ phong lưới đao chỗ tạo thành lẫn nhau điệp ra dung hợp thanh thế dọa người n nếu như có s ủ n g thú bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bị vô số đao gió tạo thành xoáy lốc chỗ rào sát ẩm ẩm cực hàn trùm sáng ý đồ đông kết gió lốc không ngừng xoay tròn xoáy lốc lại ý đồ xoắn nát t r ù m sáng hai có lực lượng không phân sản sàn nhau trong lúc nhất thời lâm vào ràng co nương theo lấy đinh thái nhức ó c to lớn tiếng oanh mình trong mắt mọi người phản chiếu ra một cỗ c u ầ n c u ộ n tràn ngập khói đen đồng thời có một trận mạnh mẽ xong khí hướng về tứ phía lề r a thổi tan vân hải trang diện rung động thanh thế hùng vĩ đám người thật sâu đắm chìm ở hai con sùng thú va chạm nhau kịch liệt tràn g cảnh bên trong coca bóng người lại từ cỗ này trong khói đen đột nhiên thoát ra lôi cuốn khí xoáy manh tập lực lượng hung hăng và chạm hướng khung vũ xương phong phanh coca cái này phát công kích đột nhiên xuất hiện m ư ợ n nhờ khói đen che đậy thân hình cái này khiến khung vũ xương phong không có chút nào chuẩn bị bị tinh chuẩn trúng đích phần ngực bụng trước hết nhất thụ trọng thương khi tức bén nhọn như như khuấy động thân thể mỗi cái bộ vị không thể chịu đựng được đau đớn xâm nhập toàn thân lực s u n g kích cực lớn tùy theo đánh tới khung vũ xương phong thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét một lát sau khung vũ xương phong khí tức suy yếu vỗ cánh chim tần suất càng ngày càng chậm thân thể dần dần hiện ra lung lay sắp đổ s u thế liên tục bị hai lần khí xoáy manh tập đánh trúng khung vũ xương phong trạng thái cấp tốc hạ xuống ngao nhìn thấy khung vũ xương phong thê thảm bộ dáng coca sắc mặt hư phấn nó hướng về phía trước phóng ra một bước c ù n phong bạn hai bên coca ta đã có vô địch chi tư chương hai trăm tám mươi tám coca thần uy vì coca thành lập thiên c một chương hai trăm tám mươi tám co ca thần uy vì co ca thành lập thiên cầu giáo một co ca cho là mình nhanh vô địch rồi trần liên đối với lần này lại tồn tại khác biệt cái nhìn quả thật tiến giai đến thần tinh phẩm chất về sau co ca thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng đã có được cùng đốm lửa vào tay phân cao thấp tư cách nhưng nó ở nơi này một giai đoạn thực lực xa xa không có đạt tới đ ỉ n h phong mặc dù có thể ở chính diện trong đối kháng chiếm cứ ưu thế nguyên nhân k ỹ thật rất đơn giản không vũ xương phong đã sớm trải nghiệm từng tràng chiến đấu trước sau nên chiến nấm khổng lồ vượt sâu cùng lông xám l ư ớ c cứng sau đó lại không ngừng sử dụng ra cực hàn t r ù n sáng đóng băng thế giới trạng thái không còn đinh phong thể lực tiêu hao rất nhiều cùng không vũ xương phong đối chiến coca kỳ thật chiếm không tiểu tiện t í c h hợp nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định coca bây giờ cường hoành thực lực đổi lại cái khác sùng thú đối mặt không vũ xương phong không ra mười cái hiệp nhất định khó thoát bị đông cứng thành băng điều vận mệnh ngoài ra coca chỗ cho thấy hai cái kỹ năng cũng làm cho trần u y ề n cảm thấy vui mừng tâm linh trấn nhiếp tất nhiên là không cần nhiều lời đối mặt cực mạnh khung vũ xương phong đưa đến kỳ hiệu để có ca thành công bắt lấy khung vũ xương phong lộ ra sơ hở đến như chủng tộc kỹ năng xoáy lốc rào sát nó bề ngoài hiện ra h uy lực cùng lực phá hoại càng làm cho người ta hài lòng làm thuần túy kỹ năng công kích nó tại độ thuần thục cực thấp tình huống d ư ớ i cùng khung vũ xương phong đối kháng chính diện không hiện xu hướng suy tàn chờ đến xoáy lốc rào sát độ thuần thục d ầ n cao đem triệt triệt để để trở thành có ca mạnh nhất á chủ bài mắt thấy khung vũ xương phong tại có ca mãnh liệt thế công bên giới liên tục bại lui trần liên nghiêng đầu nhìn về phía vương dũng hỏi ra đã sớm tồn tại đáy lòng vấn đề vương đội trưởng trừ i là thần tinh phẩm chất có thể khung vũ xương phong độ mạnh có hạn chân uy tính cùng ý nghĩa tính còn kém rất rất xa thánh phách tân tinh hội vì sao lại bắt nó còn bày ra tình cảnh lớn như vậy trừ phi khung vũ xương phong có được một loại nào đó để tân tinh hội trông mà thèm tính đặc thù kết hợp vương dũng lúc trước cho ra tin tức trần u y ê n ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán vương dũng đối mặt trần u y ê n vấn đề biết gì nói đấy câu trả lời của hắn xác nhận cái sau suy đoán trần cố vấn bởi vì nó là tính khung vũ xương phong có thể trăm phần trăm đông kết sinh vật đối với tân tinh hội có tác dụng lớn quả là thế cái này cùng trần u y ê n suy đoán hoàn toàn tương tự khung vũ xương phong cái này một đặc tính để nó giá trị trở nên đầy đủ chân quý có thể trợ giúp tân tinh hội bắt được càng nhiều chân quý súng thú nhưng tân tinh hội tâm nguyện chú định hữu hỡng coca để nó triệt để tỉnh táo lại suy nghĩ l o e qua trần u y ê n nhìn thấy khung vũ xương phong cho dù lâm vào thế yếu vẫn như cũ mánh liệt vô hai cánh hai mắt lấp loay hú quang một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng thanh âm tại coca trong đầu v a n g lên đ ã nghiệm chứng qua c o a thực lực không cần thiết cùng giá hỏa này tiếp tục hồi náo a c o a dù cho dậm chân tại thật cao trên bầu trời trần u y ê n thanh n â m vẫn như cũ có thể rõ ràng tại trong đầu của nó vang lên nó k h ẽ gật gù phút chốc há mồm gầm thét tiếng gầm gư hoàn toàn như trước đây tràn ngập lực c h ấ n nhiếp trong nháy mắt bên trong đối khung vũ xương phong tâm thần tạo thành lý ư hiếp dù cho khung vũ xương phong có phản ứng có thể nó cũng không chống cự gầm thét kỹ năng cũng không thể dùng móng đốt c h e lốt hai bởi vậy lại lần nữa tâm thần hoảng hốt hai mắt thất thần a nhìn thấy tâm thần hoảng hốt hai mắt thất thần hủa hoa đại hỉ ngao ngao kêu gào lấy hướng về phía trước công kích hai đầu màu đen lông mang vờn quanh toàn thân giống như là hai đầu rất sống động tiểu hắt long phối hợp trên chán song trọng vằn đen càng thêm làm nổi bật lên coca huy phong lấm liệt nó phi nước đại tại không trung gió nhẹ tại quanh thân lưu động nó phảng phất dung nhập trong gió cùng gió cùng múa đối với coca đây là mềm nhẹ chi phong là ôn nhu chi phong là hưởng thụ chi phong nhưng đối với khung vũ xương phong đây cũng là cồn u g bạo chi phong mạnh liệt chi phong vô pháp chống cự chi phong một cỗ không bị khống chế sợ hãi cảm từ trong đầu dâng lên khung vũ xương phong lần đầu thể nghiệm đến loại cảm giác này lập tức tránh thoát rơi tâm thần chấn nhiếp ảnh hưởng bối rối chấn động hai cánh ly khung vũ xương phong trực diện khí thế nghiêm nghị coca dùng lớn nhất khí lực mãnh liệt vô rộng lớn cánh chim phút chốc c u ố n lên c u ầ n phong ứng đối có ca lôi c u ố n m à đến gió thổi gió bắt đầu cuồn cuộn nhìn thấy một màn này đứng ở trần u y ê n bên cạnh vương dũng cấp tốc lên tiếng trần cố vấn đây là k h u n g vũ xương phong chủng tộc kỹ năng bầu trời phong vực có lẽ lo lắng trần u y ê n đối cái này kỹ năng không hiểu rõ tiến tới ứng đối sai lầm vương dũng nói rõ chi tiết nói sử dụng ra cái này kỹ năng về sau k h u n g vũ xương phong sẽ quấn lên ảnh hưởng phạm vi cực lớn quần phong phạm vi bao phủ bên trong sở hữu sinh vật nghe thấy cái này một miêu tả kỳ thật cùng có ca phun gió hiệu quả tương tự vương dũng thanh em tiếp tục Chậm dãi nói ra bầu trời trừ bầu biệt, phun gió khác biệt, trừ cái đó ra, này phong chô khác cùng vực đến ó ra, dao cố cuồng này phong như như sẽ lưới i t p tục đối i sở s hưu h thành thương. vật tạo tổn Nói đến đây ế n đ hắn sát mặt nghiêm túc t r ị n h trọng nhắc nhở trần cố vấn ta biết rõ ngư ngự phong khuyển rất mạnh nhưng bầu trời phong v ự c vì khung vũ xương phong t r ù n g tộc kỹ năng độ tuần h thụ cao cực c cho dù là phong hệ sùng thú bị cuốn vào trong đó cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nhẹ thì hành động chịu đến trói buộc nặng thì thụ trọng thương ngư ngự phong khuyển muốn ngàn vạn cẩn thận a ngư lai là phun gió cùng đao gió kết hợp kỹ năng cũng không đúng trần liên hai mắt sáng lên linh quang trợ hiện đây không phải cùng núi tuyết phía trên thiên nhiên c u ố n lên cuồng phong giống nhau như lúc s a u n h i ệ m đây trần uyên nước g mắt nhìn về phía bị bầu trời phong b ự c bao phủ coca thì thao một tiếng ngay cả thiên nhiên cuồng phong ngươi đều ngạnh kháng cả đêm cỗ này cuồng phong hẳn là đối với ngươi không hề ảnh hưởng ngao mắt thấy cuồng phong gào thét đem chính mình bao phủ coca nhìn quanh một phía mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ cỗ này cuồng phong cùng trợ giúp bản thân tiến g a i cuồng phong ai lợi hại hơn đột nhiên một cơn gió lớn gào thét tới tựa như sắc bén nhất dao róc xương hướng phía dưới bổ chém hướng về coca thần tuấn thân thể hướng về nó mềm mại lông tóc khởi ngao coca thấy hắn thanh thế bất phàm nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia e ngại đang chuẩn bị đau đớn kêu rên một tiếng đông nhiên nháy nháy mắt a không đau ngược lại giống như là g ã i ngương ngữa vui thích lông tóc dán ra a coca có chút nước mắt nhìn chăm chú cách đó không xa không vũ xương p h o n g phát ra khẩn cấp tiếng chó sủa tiếp tục tiếp tục cường độ còn chưa đủ ly không vũ xương phong dù không rõ ràng cho lắm có thể thấy coca trong sự phản ứng tâm vụt vụt vụt dâng lên nộ khí lấy càng thêm điên cùng tần suất vỗ rộng lớn cánh chim trong chốc lát quấn lên càng thêm mánh liệt q u ầ phong tiếng do dít gạo thanh thế đại tác nhưng này vừa vặn phù hợp có ca ý nguyện nó hưởng thụ như meo cặp mắt lại mặc cho nhìn như mánh liệt gió lớn nào ạt toàn thân lông tóc nhẹ nhàng l y đậu thật là thoải mái chịu đựng cả đêm tăng thêm cho tới chưa cồn u g phong dàn vặt về sau có ca thân thể đối cồn u g phong xâm nhập cùng quét đã sinh ra tuyệt hảo k h á n g tính bình thường cồn u g phong công kích đã vô pháp để nó sinh ra đau đớn ngược lại giống như là gãi ngưỡ n g không có chút nào nửa điểm uy hiếp mắt thấy có ca tại bầu trời phong vực bên trong nhảy n h y nhót xóa tung cái đuôi lay động ra thoải mái nhịp trong lòng mọi người khó tránh khỏi dâng lên nồng nặc nghi hoặc bầu trời ph vì cái gì đối có ca ngược lại là một loại hưởng thụ đối với lần này trần nguyên mỉm cười đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù nó không quá sợ hãi phong hệ kỹ năng ồ có người mê man gật đầu chợt nhớ tới trước mắt vị này ngự thú sư là hưởng dự cả nước trần cô vấn tại sùng thú đ ổ i dưỡng phương diện tồn tại đặc biệt tâm đắc hắn sùng thú so sánh không hợp lý ngược lại rất hợp lý không sợ phong hệ kỹ năng tính là gì không nhìn thấy ngự phong khuyển đều có thể bậy sao ly có ca cử động hoàn toàn là tại nhục nhã khung vũ sư phong cái sau mắt tương lóe ra hôm quang đầy ngập lửa dặn cơ h ồ đưa nó n ư ớ hết điên quần vũ cánh chim chấn động ra phẫn nộ tiết Cùng phong càng n phong g c thêm m á y liệt vẫn như trước không làm gì được c o ca càng mạnh mẽ c o ca càng hưng phấn ngao ngao kêu gào không ngừng mỗi một âm thanh chó sủa đều ở đây hung hăng khiêu khích khung vũ s ư ơ n g phong làm thiên không bá chủ tôn nghiêm đều ở đây để nó điểm nộ khí tăng gọn có thể điểm nộ khí không thể quyết định đối chiến thắng lợi dù cho trong lòng nộ khí trèo đến đỉnh điểm khung vũ s ư ơ n g phong vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o bầu trời phong vực vẫn như c ũ không thể đối c o ca tạo thành mảy may uy hiếp khung vũ xương phong dần dần rõ ràng đạo lý này trong mắt của nó phản chiếu làm nhảy nhảy loạn có a tỉnh táo cảm xúc vậy mà dần, dần áp chế lựa giận túi đầu xem xét tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chính mình coi như giải quyết hết con chó lớn này cái khác sùng thú vẫn như cũ sẽ đối với bản thân tạo thành p h i ề n phức cái này hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt chàng băng chọn lựa một chút tốt đông kết sinh vật chương 288, Coca t hai ầ n Uy. Vì c c o thành t h lập ê n cầu g i á o m m ư ơ g 288, co ca t h ầ n uy vì co ca thành lập thiên cầu giáo hai li suy nghĩ đến tận đây không vũ xương phong thật sâu nắm nhìn đối với mình tạo thành cực lớn phiền phái co ca tựa hồ muốn hình dạng của nó in dấu thật sâu khắc ở trong đầu về sau phân phó các tiểu đệ chỉ cần nhìn thấy cùng loại sung thú cũng không chút nào khách khí xuất thủ đánh đau không vũ xương phong huy động cánh tần suất dần dần trở nên chậm nguyên bản càn quét màn trời cuốn phong dần dần tiêu tán bầu trời phong vực biến mất theo cẩn thận một chút nhìn thấy không vũ xương phong động tác trần n u y ê n suy nghĩ l ó i lên nó muốn sử dụng ra cái khác kỹ năng hiển nhiên không vũ xương phong đã ý thức được bầu trời phong vực vô pháp đối có ca tạo thành tổn thương bởi vậy chuyển biến chiến thuật xem ra ra hỏa này còn không có bị phẫn nộ xông phá đầu não a nghe tới chủ nhân nhắc nhở、Coca、có chút đệ thấp tứ chi bắp thịt cả người càng cứng hai mắt long lanh như liên hỏa đã để cao cảnh giác vậy thì tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi còn có cái gì chiêu thức có thể khung vũ xương phong hành động kế tiếp lại làm cho có ca cùng với tại chỗ người sở hữu dự kiến không đến đã thấy nó không chút do dự thay đổi thân hình vũ cánh chim hướng về phổ đạt tuyết sơn phương hướng ngược bay đi bất thình lình cử động để đám người tất cả đều ngắn ngủi ngây người không rõ bạch khung vũ xương phong làm ra cử động như vậy ý nghĩa chẳng lẽ nó nhận đúng chẳng lẽ nó bị có ca đánh phục rồi có thể trần liên đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn về phía vương dũng vương đội trưởng nếu như ta nhớ không lầm đây là đến long đạt thôn phương hướng đi nghe được câu này vương dũng biến sắc kinh nghiệm phong phú hắn lập tức rõ ràng trần u y ê n nói bóng gió trần cố vấn ý của ngươi là long đạt thôn sẽ có nguy hiểm trần u y ê n nhẹ nhàng gật đầu chấm ngâm nói không bài trừ khả năng này dừng một chút hắn nói ra bản thân suy đoán dù sao ra hỏa này ngay tại nổi nóng nó không làm gì được chúng ta chỉ có thể đi tìm người nhỏ yếu phiền phước nghe thấy câu nói này có vị thành viên nói thầm một tiếng ta nhớ được long đạt thôn không phải đem k u n g vũ xương phong coi như đồ đằng sau theo lý thuyết đồ đằng sùng t ú h ẳ n l ạ sẽ không đối thờ phụng thôn của chính mình phát động công kịch ta vương dũng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn n g a khí nghiêm túc long đặt thôn cung phụng chính là vô số năm trước khung vũ sư phong cùng hiện tại cái này một con không có bất cứ quan hệ nào trần vương dũng nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên đang chuẩn bị xin nhờ cái sau ngăn lại khung vũ sư phong đã thấy đến trần uyên đã xoay người ngồi vào đốm lửa trên thân nhất thời ngại lời cũng là hắn có thể nghĩ tới trần cố vẫn đã sớm nghĩ tới vương đội trưởng vậy ta liền đi trước một bước đốm lửa t r ở trần uyên dương cánh bay cao thanh âm của hắn phiêu tán trong gió vương dũng ngước đầu nhìn lên đốm lửa rời đi bóng người ánh mắt phức Hắn suy nghĩ h loay qua vương dung thật sâu thở ra một hơi chỉ huy các đội viên trở về lòng đa thôn dù cho khung vũ xương phong chỉ có cực nhỏ sát xuất sẽ công kích lòng đa thôn nhưng bọn hắn không dám đánh cực ly khung vũ xương phong tốc độ phi hành rất nhanh rất nhanh nó tùy ý bay lượn tại vân hải ở giữa hai cánh nhiễm màu lam băng s ư ơ n g giống như đám mây che trời vẹn vẹn một cái trong n a y mắt khung vũ xương phong liền có thể phi hành tốc độ cao hơn trăm mét đem khoan thai thổi qua mây trắng xa xa b ỏ lại đằng sau ngao ngao gấp đến độ ngao ngao kêu gào coca ở phía sau không ngừng truy đuổi tứ chi dậm chân vào hư không quanh thân c u ố n lên thanh phong để nó tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng dù cho như thế coca trong lúc nhất thời cũng không còn đuổi kịp khung vũ xương phong coca dù sao mới học được phi hành bay lượn tốc độ so sánh với khung vũ xương phong cùng đốn lựa tồn tại nhất định t r á n lệnh dù cho sử dụng gia đạm phong hành cũng chỉ có thể thu nhỏ t r á n lệnh vô pháp san bằng trên lệnh. Cũng tuy là lúc buổi sáng có thể long đạt thôn vẫn như cũng rộn rộn ràng ràng trên đường phố vang lên liên tiếp gào to âm thanh tiểu đa cắt ngồi ở ngự thú sư chỗ làm v i i cổng hai tay chống lấy cái cảm vượt bực ngán ngẩm nhìn qua đi ngang qua những người đi đường ngự khí hơi có vẻ phiền muộn nấm nhỏ người nói trên tuyết sơn đến tột u cùng chuyện gì xảy ra trần u y ê n ca ca bọn hắn thế nào rồi bọn hắn có thể hay không gặp được người xấu nấm nấm nấm nhung nhung nấm ghé vào tiểu đ à cắt đ ỉ n h đầu sau khi nghe được người đặt câu hỏi lớn chừng hạt đ ầ u con mắt lấp lóe sau đó trên dưới lay động mũ nấm người trần u y ê n ca ca lợi hại như vậy coi như người xấu gặp được hắn cũng chỉ sẽ xa xa l á c h qua con việc ghê tẩm đại c ầ u kinh khủng phun lửa chim nhỏ là nhung nhung nấm cho đến trước mắt gặp được cường đại nhất sùng thú đương nhiên trừ cây nấm đại vương nghĩ tới cây nấm đại vương nhung nhung nấm liền g i cục l nhung h nhung nấm đạm, một t hữu khí vô lực lên tiếng sau đó mềm n h ô n ghé vào tiểu đa cắt đình đầu một người một sủng ngơ ngác ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú người đến người đi nhìn chăm chú trắng vân du du nhưng đến đạo một tre khi nhung t nhung nấm ánh g n mắt rơi vào xoay quanh tại lòng đạn thôn phía trên khung vũ xương phong trên thân lập tức bị một cố vô hình cảm giác gác bách chấn hiếp dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng mũ nấm nghiêng một cái hai mắt nhắm lại ngã trên mặt đất tiến vào giả chết trạng thái không có so giả chết càng có thể tránh né nguy hiểm biện pháp không vũ xương phong đến tại long đạt thôn lập tức gây nên một trận dối loạn người sở hữu ngơ ngác nhìn về phía bầu trời nhìn chăm chú nộ khí chưa tản không vũ xương phong ba thế hệ trước thôn dân tựa như nghĩ tới điều gì thế sự xoay vần gương mặt nổi lên hiện một vẻ vẻ hưng phấn kích động gọi là đồ đẳng là của chúng ta đồ đẳng thế hệ lao niên thôn dân đều là điên cuồng bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền nghe tổ tông nói qua vô số lần liên quan tới khung vũ xương phong cố sự cái này đạo v i ngạn hình tượng nương theo lấy cửa thôn pho tượng bộ g á n g đã sớm thật sâu khắc cấn trong đầu chưa từng nghĩ vào hôm nay vào giờ phút này đời đời k i ế p k i ế p thờ phụng đồ đằng sùng thú vậy mà xuất hiện ở trước mắt có thể so với lâm vào cùng n h i ệ t cùng điên c u ồ n g thế hệ lao niên thôn dân người tuổi trẻ phản ứng lộ r a dị thường bình thản bọn hắn nhiều lắm là móc ra điện thoại di động quay trụ thu lại cũng cùng các bằng hưu chia sẻ cái này một chuyện lý thú trong thú n thờ phụng đồ đằng sùng thú vậy mà hiền linh cái này x Có phục tục thể tại tiếp linh khí khôi đồ ẩ y tới hôm n dần dần a đăng, kiếp kiếp đăng sùng thú có thể phù hộ bọn hắn trở thành ngự thú sư sao đồ đăng sùng thú có thể mang cho bọn hắn tư chất ưu tú khế ước sùng thú sao nếu như làm không được những này cái gọi là đồ đăng sùng thú cũng không có thờ phụ tất yếu nơi khác ngự thú sư nhìn thấy khung vũ xương phong bóng người có chút tắc l ư ớ i cái này hình thái khí thế kia ít nhất phải là thần tinh phẩm chất ta người bên ngoài gật đầu phụ họa đích xác mọc ra một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ chờ một chút đột nhiên có người nhìn thấy cái gì đột nhiên n g n g đầu mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi làm sao có một con chó tại truy nó đám người hào hào n g n g đầu quả thật nhìn thấy một con biết bay chó ngao ngao kêu gào lấy truy đuổi khung vũ xương phong trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ t r ấ n kinh trời a long đặt thôn t h phụng đồ đằng sùng thú đang bị một con chó truy mà khung vũ xương phong bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng trong mắt mọi người biến thành cuốn quýt chạy trốn chật vật không chịu nổi một màn này để những người trẻ tuổi cảm thấy kỳ lạ lại làm cho thế hệ lao niên nhóm chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tín ngưỡng của bọn họ tại lúc này bể nát nhưng này còn không có xong phẫn nộ k h u n g vũ xương phong bay đầu bộc phát một đạo cực hàn chùm sáng lại bị linh hoạt coca nhẹ nhóm tránh đi Ly! Khung vũ xương phong vẫn nộ tại theo đuổi không không phong phẫn theo chặn đuổi cuối xương nộ nó cùng ngăn chặn không ngừng nội tràn vũ Coca tại tâm đ bỏ, nhẹ nhòm trong á n từng h đi đ ạ cực h à trùm s á n Nhưng chốc ó một đạo cực à n sáng ngang nhiên trúng đánh trúng phòng trùm mặt đất, một tòa đích lát phong ốc mặt ngoài ngưng kết băng xương tỏa ra đóng băng h à n khí có người ô m đầu hô to nhà ta bị đông lại có người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc g i a hỏa này không phải chúng ta đổ đằng sau tại sao phải đối với chúng ta như vậy không người có thể trả lời vấn đề này thế hệ lao niên nhóm nhìn thấy khung vũ xương phong cử động tất cả đều lâm vào thật dài trầm mặc đây thật là bọn hắn đợi đợi kiếp kiếp thờ phụng đồ đằng sau vì cái gì cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm chẳng lẽ không hẳn là long đạt thôn gặp phải nguy cơ sinh tử k h u n g vũ xương phong từ núi tuyết c h i đỉnh g á n g lâm thế gian ngăn cơn sóng giữ cứu vớt nguy cơ sao nhưng vì cái gì k h u n g vũ xương phong sẽ bị một con chó truy đuổi sẽ còn long đạt thôn xuất thủ một vị ở trong thôn riêng có hy vọng lão nhân ánh mắt thâm thúy hắn nhìn thấy đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng trung điệp tăng háng một cái c h ậ m dùng phải trượng đập tầm ẩm đây không phải thần điệu đám người n g h i hoặc lão giả thanh âm chấm thấp chậm rãi giải, giải thích nó chỉ là cùng thần điệu lớn lên giống lại không phải chân chính thần điệu lão giả giải thích trắng xám lại bất lực nhưng thế hệ lao niên nhóm bức liên tục gật đầu phụ họa nguyên lai、like、là như vậy đúng chân chính thần điệu không có khả năng bị một con chó truy đuổi người trẻ tuổi cũng không để ý tới lao giả lý do thoái thác bọn hắn sắc mặt hưng phấn kịch liệt thảo luận đây là cái gì chó nó từ trên trời tới hẳn là thiên cầu a ta cảm thấy không bằng đem cửa thôn tôn kia pho tượng đổi lại cái này thiên cầu nhìn qua h uy phong hơn mà lại chúng ta tín ngưỡng pho tượng bị một con chó truy nói ra không khỏi quá mất mặt tán thành không bằng thợ phụng thiên cầu thiên cầu giáo tại lúc này thành lập ai gia nhập trong lúc nhất thời tiếng huyên náo vang toàn bộ lòng thôn so với xem náo nhiệt đám người làm ngự thú sư chỗ làm việc người phụ trách lưu đồn t r ư ở n g lúc này lại đầu đầy mồ hôi hắn một bên khởi động một cấp tình trạng giới bị một bên thông qua loa cáo chi người cả thôn không muốn tụ tập không muốn tụ tập nhanh đi đầu thôn tránh nạn tiếng kèn vang vọng toàn thôn đám người lúc này mới ý thức được tình huống lúc này khẩn cấp có thứ tự hướng về cửa thôn rút lui so với đại bình thôn gặp được cự đại hóa thiên tích nham trùng lúc bối rối hỗn loạn long đ ạ t thôn đối mặt tình huống khẩn cấp năng lực ứng biến rõ ràng mạnh hơn không ít tại nhân viên công tác dẫn dắt đi có thứ tự rút lui đến cửa thôn nơi này sân bãi mở man tiểu đa cắt vậy đỡ lấy hành động bất tiện ra ra lại tới đây tránh nạn hai ông cháu tốc độ chậm c h ạ m cũng may những người khác thi hành viện thủ chờ đến đến chỗ tránh nạn đám người phản ứng không đồng nhất có co cấp tại tại chỗ run l ư y bảy có người sắc mặt hưng phấn khoa tay m ộ a chân cũng có người trực tiếp móc ra điện thoại di động tại chỗ trực tiếp nước bọt bay từ t u n g người trong nhà hiện tại trực tiếp chính là một trận kinh tế h hai tục đỉnh cấp đ ố i chiến tiểu đa cắt nhìn trên trời thần điệu cùng thiên cầu tao mày nấm nhỏ ngươi có cảm giác hay không được con chó này nhìn rất quen mắt nấm nấm, nấm. so với cảm trì độn h â n loại nhung nhung nấm ngay lập tức liền nhận ra cái này đáng ghét đại cầu không sai chính là chỗ này chỉ thích t r e o cợt bản thân đại cầu ồ tiểu đa cắt như có điều suy nghĩ gật gật đầu c h ậ t nhìn t r u n g quanh kia trần n g u y ê n ca ca đâu thoại âm rơi xuống tiểu đa cắt trần n g u y ê n ca ca ngồi cưỡi đốm lửa chậm dại đăng tràng g i a g i a mau nhìn tiểu đa cắt hai mắt tỏa sáng đưa tay chỉ hướng đốm lửa trên lưng trần n g u y ê n thanh âm non nớt thanh thúy vang lên đó chính là trần n g u y ê n ca ca giờ khắc này không riêng gì tiểu đa cắt ra ra liền ngay cả những người khác c o h o ngẩm đầu nhìn về phía lơ lửng tại bầu trời bên trong xí tiêu ngây chuẩn đối hắn ư u nhã dáng người thật lâu vô phát quên giờ khắc này giờ này k h ắ c này có ca còn không biết đốm l ử a lại đoạt đi danh tiếng của mình còn không biết mình bị mang theo thiên cầu danh hiệu đồng thời có khả năng bị long đặt thôn thế hệ trẻ tuổi thờ phụng nó đang bận ứng phó cái này nổi giận k h u n g vũ xương phong bốn chương hai cầu g i á o m m ư ơ g 288, có ca t h ầ n uy vì có ca thành lập thiên cầu giáo bốn kỳ thật có ca cũng không biết k h u n g vũ xương phong nộ khí vì cái gì lớn như thế không phải liền là bị tân tinh hội ý đồ bắt sao có ca ta trước kia còn thường xuyên bị đã từng đại tỷ đầu mỗi ngày đánh tới bời vẫn như c ũ thật vui vẻ mỗi một ngày sinh khí sinh khí thời điểm uống một bình có ca là được rồi nhưng khi có ca nhìn thấy khung vũ xương phong vậy mà đối phía dưới long đạt thôn tạo thành tổn hại lập tức giận dữ ở trước mặt mình đối làng phát động công kích cái này chẳng phải là đánh mặt ta sao nếu như bị chủ nhân biết rõ nhất định sẽ hung hăng giáo hấn bản thân phê bình bản thân không thu cẩn thận mấy ngày có ca u ố n g quyền không được muốn đổi tại chủ nhân chạy đến trước giải quyết g i a hỏa này suy nghĩ lóe lên một máy mắt trần liên thanh âm tựa như ác ma than nhẹ giống như tại có ca trong đầu vang lên có ca còn chưa kết thúc sao nào co ca sắc mặt trì trệ cứng đờ quay đầu nên tiếp trần n g u y ê n ánh mắt không được tự nhiên lộ ra một cái lung túng t i ế u d u n g ngao ngao lập tức lập tức liền kết thúc a co ca không định cùng khung vũ s ư ơ n g phong tiếp tục hồi nháo ánh mắt run lên phút chốc chân trước chọng đạm bùn đồ dơ thư không quanh thân lập tức đẩy ra một cố vô hình sóng khí mũi chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh vợ sóng co ca thân hình đột nhiên b ộ t phát thoáng qua liền vượt qua hơn trăm mét lôi cuốn khí xoáy mánh tập khí thế khủng bố hướng về khung vũ xương phong và chạm tới、Ly. có thể khung vũ xương phong dù dần dần lâm vào xu hướng suy tàn đối mặt có ca công kích mãnh liệt lại đã sớm chuẩn bị mọi bộ thật lớn mở ra màu trắng bệnh lanh quang từ đó bộc phát cực hàn chùm sáng hướng về ngay phía trước dân trào a coca quay thân vừa trốn nhẹ nhõm tránh đi có thể cực hàn chùm sáng vẫn chưa như vậy dừng lại tiếp tục hiện ra hàn khí truy đuổi coca coca thân hình linh hoạt h o ặ c là phía bên trái hoặc là phía bên phải thậm chí khống chế dưới thân thể rời không ngừng tránh đi công kích nương theo lấy coca rời xuống động tác cực hàn chùm sáng ẩm vang hướng về mặt đất bộc phát một đường phá không tới thẳng tắc phóng tới cửa thôn. Mọi người đều là kinh vội vàng rút lui có thể cực hàn trùm sáng mục tiêu cũng không phải là đám người chắn g bệnh quan g mang chính giữa khung vũ xương phong pho tượng sóng xung kích đông nhiên một phát đem nổ vỡ nát mảnh đá ở giữa không trúng tung bay dì rào rơi xuống thế hệ lão niên nhóm thấy thế con mắt trận lên tròn t r i a đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng tại thời khắc này triệt để vỡ vụn xong rồi tiên tổ thờ phụng pho tượng vậy mà t r ô n vùi trong tay bọn hắn càng qua đ á n g chính là phá hư pho tượng lại là pho tượng bản thân này làm sao xử lý thế hệ lão niên nhóm trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống những người trẻ tuổi ngược lại cao hứng bừng, bừng mặt mày hớn hở tuất chả cho chúng ta đưa ra xây dựng thiên cầu pho tượng không gian thiên cầu giáo lẽ ra thành lập thời đại trước thần điệu chỗ nào so ra mà vượt thời đại mới thiên cầu cùng thời khắc đó co ca bằng vào linh hoạt tẩu vị không ngừng tránh đi khung vũ xương phong công kích trong quá trình này nó không ngừng rút ngắn giữa hai bên khoảng cách dâng trào khí thế trải qua ấp ủ cùng tích l u y đã trèo đến đỉnh cao nhất nhìn thẳng này đôi lăng lệ hai mắt liền ngay cả làm thiên không bá chủ khung vũ xương phong đều sinh ra một tia e ngại rốt cuộc không để ý tới ảnh hưởng không lớn đủ thai khi xoáy manh tập chính giữa khung vũ xương phòng không khí chung quanh bỗng nhiên chấn động một đạo nặng nề lực trùng kích tầm v a n g giáng lâm bao phủ khung vũ xương phong toàn thân giờ khác này đả kích cường liệt s ó n g không chỉ có để khung vũ xương phong hô hấp ngưng tắc nghẽn liền thân hình đều chịu đến áp bách ẩn ẩn sinh ra một cô như gặp phải trọng thương động đậy chật vật giảng bộ cảm giác nhưng tùy theo mà đến đợt thứ hai lực trùng kích lại triệt triệt để, để đem đ ụ bay thân thể cao lớn hướng về hậu phương không ngừng bay ngược dùng sức vỗ cánh chim cũng vô pháp ngăn chặn lại cô này lùi lại tình thế. Tiếng gió không vũ xương phong bị cự lực lôi cuốn lại thêm cho ngực bụng kịch liệt đau đớn cánh chim dần ngừng lại vỗ sau một khắc không vũ xương phong thân thể lung lay sắp đổ liên tục thể lực tiêu hao tăng thêm mấy lần gặp trọng thương cuối cùng để nó vô pháp kiên trì ý thức dần dần ấu ám nghiêng đầu một cái hướng về phía dưới mặt đất thẳng tắp rơi xuống ngao nhìn thấy không vũ xương phong rơi xuống co ca một bên thật dài nhẹ nhàng thở ra một bên tiếp tục bảo trì cơ bản nhất cảnh giác người này xác thực khó chơi nhưng cũng may người thắng cuối cùng vẫn là bản thân lần này cuối cùng tại vô số người trước mặt xuất tận danh tiếng nhưng chủ nhân không chỉ một lần nói qua đối thủ rất có thể giả chết tại triệt để xác định đối thủ trạng thái trước không thể tùy tiện buông lỏng đi thôi nó thật sự đã hôn mê trần u y ê n thông qua nguyên điểm tiếng nhắc nhở xác nhận khung vũ s ư ơ n g phong trước mắt trạng thái sau đó lên tiếng nhắc nhở a có ca hưng phấn đáp lại một tiếng c h ậ t bước chân hướng về khung vũ s ư ơ n g phong rơi xuống địa phương hạ xuống khung vũ s ư ơ n g phong rơi xuống địa phương khoảng cách long đạt thôn rất gần khổng lồ bóng người hướng xuống nằm triển khổng l n g n ớ n g x u ố n nằm triển khai r n g lộ b ó n n g ư n g xuống n ằ i n h ổ lông vũ nhiễm cho bụi cùng vết máu so với ban sơ bệ nghễ bầu trời khí thế nghiêm nghị thiên không bá chủ bây giờ k h u n g vũ xương phong bộ dáng thế thảm ai bảo ngươi bản thân tắc q u á i đâu chờ đến đốm lửa vậy rơi trên mặt đất trần n g u y ê n xoay người rơi xuống đất lẳng lặng đứng tại k h u n g vũ xương phong bên cạnh k h u n g vũ xương phong đã lâm vào hôn mê chăm chú nhắm cặp kia sắc bén hai mắt nhưng ngã xuống đất to lớn thân thể vẫn từ trong ra ngoài thật sâu để lộ ra một cỗ mánh liệt cảm giác gáp bách tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại khởi s ư ớ n g trí mạng công kích manh thú nhưng cái này không dọa được trần liên cự đại hóa thiên tích n a m trùng phẩm chất mặc dù không kịp không vũ xương phong nhưng to lớn thân thể mang đến cảm giác vẹn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ dọa đến người bình thường hai đuổi run run lần này phổ đạt tuyết sơn leo lên chuyến đi tổng thể tới nói tương đối thuận lợi chỉ là quá trình bên trong hơi có chút khó khăn chắc t r ở hàn liệt ngưu cản đường sự kiện căn bản không đáng giá nhắc tới tân tinh hội cùng khung vũ xương phong nổi giận mới xem như chân chính chuyện ngoài ý m ớ n suýt nữa phá hư bọn họ leo núi kế hoạch cũng may tân tinh hội thành viên đều đã bị khung vũ xương phong đông cứng cái sau lại bởi vì có ca vật lý thủ đoạn lâm vào tỉnh táo giờ này khắc này trần liên cuối cùng có thể thở phào mờ hơi tuy có ngoài ý mới nhưng chuyến này đồng dạng thu hoạch trần ấy có ca thuận lợi ti Cũng trần cố vấn đúng lúc này lưu đồn trưởng đội va chạy đến trần uyên bên cạnh lại cách khung vũ xương phong có một đoạn khoảng cách an toàn hắn lao đi mồ hôi trên c h á n nước ngựa khí t h ấ t thỏm trần cố vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần uyên ngay lập tức không có trả lời ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng tùy ý phát tiết bầu trời như có điều suy nghĩ nhanh đến giữa trưa nên đi giải cứu trái bưởi các nàng suy nghĩ loay qua trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía lưu đồn trưởng mỉm cười lưu đồn trưởng vương đội bọn hắn lập tức sẽ trở về có cái gì nghi hoặc liền hỏi hắn đi dừng một chút hắn tự tay chỉ hướng hôn mê khung vũ x ư ơ n g phong ta còn có chuyện muốn tạm thời rời đi ta sẽ để có ca lưu lại coi trường ra hỏa này phải tránh đừng để những người khác tới gần nó các ngươi vậy nhìn thấy nó rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm lưu đồn trưởng thật sâu ngắm nhìn diện mục hung ác khung vũ sư phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trọng trọng gật đầu t u t trần cố vấn có ca liền giao cho chương hai trăm tám câu, mươi tám lửa coca thân uy vì coca n h à n h lập thiên h cầu n g i h o nam chương hai trăm tám h ư ơ i tám coca thân uy vì coca thành lập thiên cầu giáo nam ngao nhìn thấy chủ nhân đem điều này gánh nặng giao phó cho bản thân coca hai mắt long lanh đầu cao cao d ơ lên đ ạ p trên thành thục ổn trọng bộ pháp không ngừng vòng quanh khung vũ xương phong xoay quanh vòng mỗi khi khung vũ xương phong xuất hiện thân thể động đậy dấu hiệu coca liền sẽ hai mắt chừng một cái không chút do dự dùng móng nuốt đánh ra cái trước thân thể để nó tiếp tục hôn mê có ca ta tại người cái tên này đừng nghĩ lấy q u á i dối một bên cảnh giác khung vũ xương phong tỉnh lại coca còn một bên dùng cảnh giác hai con ngươi nhìn chăm chú tụ tập tại cách đó không xa đám người trong cổ không ngừng lan ra cấm chỉ đến gần tiếng gầm lưu đồ trưởng cuối cùng là chuyện gì cái này đại điệu cùng đại c ầ u đều là cái gì sùng thú với mối vị này ngự thú sư là ai làm trần n g u y ê n rời đi một cái tiếp theo một cái vấn đề tại lưu đồn trưởng bên thai vang lên hắn v ố t v ố t mi tâm ám đạo bản thân liền một cái nho nhỏ sở t r ư ở n g làm sao biết như thế nhiều cơ mật nội dung nhưng vào lúc này một đạo thanh â m non n ớ t trong đám người vang lên ta biết hắn là trần n g u y ê n ca ca nên tiếp một đám ánh mắt n g h i hoặc tiểu đa cắt cao cao ngẩng đầu lên nhìn như thanh â m non n ớ t bên trong tựa như ẩn chứa một loại nào đó thần bí ma lực làm cho tất cả mọi người đều lẳng nghe h ắ n nói quân trần liên ca ca ca l quân làm trần n g uyên đến núi tuyết chi đỉnh thời điểm vẹn vẹn quá khứ tầm mười phút bọn hắn lúc đến leo lên đoạn đường này trọn vẹn hao phí cả ngày nhưng đốn l ử a dương cánh bay múa tại không t r ú n g có thể không nhìn hết thể hình trứng lại cho nên dùng tốc độ nhanh nhất đến đỉnh núi chạm đến trên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía bao la cảnh tượng trần n g uyên lập tức cảm thấy tâm thần thanh thản ta đây cũng là đằng đỉnh rồi cảm khái một câu hắn tranh thủ thời gian bận rộn chính sự thứ chín tiểu tổ các thành viên đã dẫn đầu đến đỉnh núi bọn hắn chính thông qua các loại thủ đoạn ý đồ hòa tan băng điêu cứu g a lý tuấn nhạc đám người nhưng cả chi tiểu đội chỉ có hai con hỏ hệ sủ thú, đồng thời đều là nhị muốn hòa tan cực hàn chùm sáng tạo thành băng điều cần dài ràng giặc thời gian để cho ta tới đi trần n g u y ê n chậm rãi mở miệng nghiêng đầu nhìn về phía đốm lửa đám người nhìn thấy trần cố vấn xuất hiện ào ào chỉ huy sùng thú d ừ n g tay bọn hắn biết rõ đốm lửa thực lực đáng sợ chiêm c h i ế p đốm lửa vững vàng trôi nổi tại giữa không trung nhẹ nhàng vỗ hai cánh phun trào kim sắc diễm lưu bao trùm toàn thân quanh thân dập dần một trận sáng rực á n h lửa sau đó m ọ bộ mở ra một cỗ nóng rực hòa diễm chậm rãi phun ra ngoài lôi cuốn một trận nóng bức khí tức hướng phía trên mặt đất băng điều quần cuộn đốn l ử a tận lực đã không chế hỏa diễm vĩ lực không hề giống bình thường lúc đối chiến như vậy nóng hổi như vậy tràn ngập kinh người lực bộc phát cỗ này hỏa diễm â m áp mà sáng tỏ giống như là xuyên phá từ từ đêm đông tia nắng đầu tiên hòa tan mùa đông tuyết động cùng b ă n g lãnh hạn ý tiêu tán băng điêu hòa tan chỉ một lát chói buộc lý tuấn nhạc ba người cùng với lũ tiểu gia hỏa băng điêu toàn bộ hòa tan đốn l ử a rơi đến trần u y ê n đầu vai đến như bị đông cứng tân tinh hội các thành viên tiếp tục thể nghiệm loại này khó được trải nghiệm đi bị chói buộc tại băng điêu bên trong bảo trì một tư thế thật lâu vô pháp đ ộ n đậy ba người huyết mạch lưu thông không quá thông cuối cùng gặp lại quang minh rồi trải qua ngắn n g ủ i đông kết thời gian k hương vấn ngưng khát sâu thể nghiệm đến ngoại giới ánh mặt trời đầy đủ chân quý nàng giơ lên tươi đẹp hoàn mỹ khuôn mặt toàn bộ tiếp nhận ánh mặt trời vẩy xuống nghèo băng tinh h u y ệ n miêu học k hương vấn ngưng động tác ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bảng bị ánh nắng bao phủ bộ lông màu bạc nổi lên ánh sáng nhạt so với mặt mũi tràn đầy vui mừng k hương vấn ngưng lý tuấn nhạc thần sắc ngưng trọng trầm giọng đặt câu hỏi không vũ xương phong thế nào rồi có đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng sao hương vẫn ngưng d ỗ l ư n g một cái tiếng Vậy l i ề ngay nói n k h u sau đoạn g văn này lý tuấn nhạc thật sâu nhẹ nhàng thở ra sau đó không thèm để ý chút nào phất phất tay không có chuyện gì chúng ta sẽ có chuyên gia dẫn đạo dư luận huống hồ những chuyện này vốn cũng không có che giấu tất yếu để dân chúng biết rõ bộ phận cơ mật tại rất nhiều thời điểm ngược lại là chuyện tốt trần uyên đối với lần này không có chút nào phát biểu cái nhìn hứng thú hắn nghiêng đầu nhìn về phía vẫn bị đông cứng thành băng điều tân tinh hội các thành viên thuận miệng hỏi một chút bọn họ đâu xử lý như thế nào lý tuấn nhạc ánh mắt thâm trầm thanh â m khẳng k hạn biện pháp cũ toàn bộ mang về bộ bên trong tiểu lâm ta Tà tại tiểu lâm cao g i ọ n c ứng tiếng chuyện này liền giao cho ngươi lý tuấn nhạc mở miệng bọn gia hỏa này tất cả đều bị đông kết trước mắt không hề có lực hoặc thủ lý tuấn nhạc không cần xuất thủ vâng tiểu lâm mang theo các đội viên khí thế ngất trời bận rộn lý tuấn nhạc thì c h ậ m rãi đi đến trần n g u y ê n ba người bên cạnh gông xuống đôi mắt mặt mũi tràn đầy không có ý tứ thật có lỗi lần này vân t ỉ n h hành trình xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n hắn muốn nói cái gì hướng ba người xin lỗi có thể trong lúc nhất thời như nghẹn cổ họng lâm vào thật lâu trầm mặc hương vẫn ngưng giọng nói nhẹ nhàng tiếu dung sáng tỏ không có rồi ta rất thích chuyến đi này nàng nhìn ra xa xa núi non t r ù n g điệp tâm tình như lúc này tráng lệ phong cảnh giống như bao la không thèm để ý chút nào khoát khoát a y phổ thông lữ hành làm sao thú vị như vậy húng chi chúng ta không có gặp được nguy hiểm không phải sao thường vũ hoan vung vẩy trong tay máy ảnh mỉm cười nói nhờ có chuyến đi này ta đập tới rất nhiều chân quý anh c h ụ nô、no, không chừng có cơ hội có thể đ ă n g đến sùng thú nhật báo bên trên ba người đồng loạt nhìn về phía l ặ n g im đứng ở một bên trần u y ê n trần u y ê n hai tay cho vào túi mắt nhìn phía trước khỏe môi hướng lên dâng lên ta thật thích đang đi đường ngoài ý muốn nổi lên hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành vậy nên nhiều không thú vị dừng lại một chút hắn nghiêng đầu nhìn về phía ba người nếu như không có những này ngoài ý muốn co ca sẽ không thể đến dai các ngươi cũng sẽ không giải tỏa nhân sinh thể nghiệm mới ba người một trận cười vang lại nghe được trần liên tiếp tục vang lên cho nên các b ằ n hữu thật tốt hưởng thụ những này ngoài ý muốn đi chương 289, phát rộ trần cố vấn một chương 289, phát rộ trần cố vấn một ngày 20 tháng 12, chủ nhật âm ui ui ui có tiếng sao lữ hào tay cầm trực tiếp máy ảnh quen thuộc mặt to xông vào ống kính hiện ra tại kênh trực tiếp dẫn chương trình có thể đem mặt rời đi ảnh hưởng ta ăn cơm muốn ăn rồi dẫn chương trình dẫn chương trình khoảng thời gian này làm sao không có trực tiếp dù vừa phát sóng nhưng lữ hào siêu cao độ h o ặ để hắn trực tiếp nhiệt độ liên tiếp tăng vọn rậm rạp chẳng trịt mưa đạn đập vào mi mắt lữ hào cười hắc, hắc. dẫn chương trình khoảng thời gian này bế quan tu luyện lần này tới đến tần lĩnh cho các h u y n h đệ hiện ra nhất cùng người khác bất đồng trực tiếp nội dung tần l ĩ n h hoang dã sinh tồn hắn đem ống kính nhắm ngay cách đó không xa liên miên thanh sơn đưa tay chỉ về phía trước nơi này chính là tần lĩnh dẫn chương trình sắp khiêu chiến không mang bất luận cái gì vận tư ở bên trong sinh tồn ba ngày đến lúc đó các ngươi đem trông thấy dẫn chương trình cùng các loại hung mánh lại nguy hiểm hoang dại sùng thú làm đấu tranh tại b ê ngông n trong núi lớn tìm kiếm thức ăn cùng nước ghé qua tại rậm rừng nói đến đây lữ hào trêu cho cóc n ư ờ i đại ý vì lần này khiêu chiến ta khoảng thời gian này bế quan tu luyện không chỉ có nghiêm túc huấn luyện sùng thú còn nắm giữ số lớn dã ngoại sinh tồn c h i thức vạn sự sẵn sàng liền trở lên núi rồi mưa đạn nháy mắt xôi trào sở hữu bạn trên mạng đều ở đây thúc giục lữ hào tranh thủ thời gian lên núi hắn lại cười k h o á t k h o á t tay không vội không vội chúng ta đi trước trước mặt thôn tuyên hòa làm lên núi thủ t ụ từng đầu mưa đạn lập tức xuất hiện thôn tuyên hòa kia chẳng phải là trần cố vấn sinh hoạt làm sao nguyên lai、like、đây mới là dẫn chương trình mục đích thật sự nhìn như khiêu chiến hoang dạ sinh tồn kỳ thực nghị trăm phương ngàn kế tiếp xúc trần cố vấn dẫn chương trình có nhìn thấy ngày hôm qua tin tức sao trần cố vấn nghiên cứu ra ngưng phong liệt khuyển thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến g i a i điều kiện thật mẹ nó biến thái lữ hào nhịu nhữ mày n h a răng cười một tiếng đương nhiên gặp được đây chính là dẫn chương trình ta thích nhất cho đại tướng quân đây chính là quát tháo đấu trưởng đánh đâu thắng đó đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệt khuyển ồ không hiện tại phải gọi ngự phong khuyển rồi nói chuyện cùng trần cố vấn cùng coca lữ hào liền có dạng không hết lời nói hắn một đường thao thao bất tuyệt từ coca tại cúp gió lớn dũng manh phi thường phát huy đến trần cố vấn khoảng thời gian này đưa tới manh động cuối cùng dẫn xuất trên mạng nóng truyền ra video ngự ph muốn ta nói ngự phong khuyển chính là toàn thế giới lợi hại nhất loài chó s ù n g thú thực lực của nó đã mạnh đến mức độ khiến người nghe kinh hãi coca xuất hiện để lữ hào trực tiếp k i ế p sống đi trên mối cao phong một khi xuất hiện cơ hội hắn liền sẽ thao thao bất tuyệt từ toàn phương vị nói khoác coca bởi vậy bị rất nhiều bạn trên mạng c ư ờ i xưng là đệ nhất chó t h ổ i lần này tới đến thôn tuyên hòa một phương diện làm lên núi thủ tục một phương diện khác đương nhiên là viếng thăm trần cố vấn nói về nơi này lữ hào hưng phấn xoa xoa tay kích động ngự khí xuyên tấu qua màn hình chuyển vào mỗi cái bạn trên mạng bên hai ta tốt xấu toàn bộ hành trình trực tiếp trần cố vẫn đoạt giải quán quân quá trình hoặc nhiều hoặc ít cùng trần cố vẫn có chút quan hệ một đường hướng về phía trước lữ hào thành công tiến vào thôn tuyên hòa lập tức bị phô thiên cái địa áp phích hấp dẫn ánh mắt hướng về phía trước xem xét lữ hào nhìn chăm chú áp phích nội dung áp phích bối cảnh là bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết một cái thanh niên tóc đen chân đạp làm bằng gỗ trợ tuyết t một con ngưng phong liệp q u y ể n hướng về phía trước phi nước đại đồng thời kéo động trợ tuyết một người một chó rong rồi tại cánh đồng tuyết bên trong phía giới còn viết một hàng chữ lớn t ầ n lĩnh giới thứ nhất ngồi cưỡi gi hoan nghênh đến từ cả nước c á p nơi bằng hưu tham gia lữ hảo vỗ đầu một cái mặt lộ vẻ hưng phấn đúng nha ta kém chút quên chuyện này hắn nhìn qua ống tính nhanh chóng ngự a khí giống như là lốp bốt viên đạn ta lần này tới cũng là vì tham gia ngồi cưỡi giải thi đấu cho chúng ta kênh trực tiếp tranh làm vẻ vang trận đấu này thật có ý tứ nghe nói còn muốn tự mình chế tác trượt u y ế t vừa v ẫ n phù hợp dẫn chương trình quy cao n h â n thiết hừ hừ ai không biết dẫn chương trình ta là xa gần nghe tiếng ngồi cưỡi đại sư người quán quân này ta quyết địch rồi không nhìn phô thiên cái địa chất vấn mưa đạn lữ hảo tay cầm điện thoại di động tiếp tục tiến lên chân thật nhất thôn tuyên hòa cảnh tượng bị ống kính rõ ràng c h ụ p được rộng rãi chỉnh tề khu phố s a n g tỏ sạch sẽ cửa hàng rất có nơi đó đặc sắc dân cư cùng với rộn rộn ràng ràng người đi đường đều để sở hữu bạn trên mạng nhất thời sợ hai thám phục đây thật là xa xôi địa khu tiểu sân thôn cảm giác giống như là đông bộ vùng duyên hải thời đại mới nông thôn lần trước thời đại nhật báo phóng viên không phải tới qua sao trong đưa tin thôn tuyên hòa chính là như vậy nơi này thực sự cảm tạ trần cố vấn đi bởi vì trần cố vấn xuất hiện nguyên bản bừa bãi vô danh thôn tuyên hòa danh dương đông hoàng lữ hào trực tiếp đi đến ngự thú sư chỗ làm việc hắn đầu tiên là làm lên núi thủ sau đó hướng nhân viên công tác hỏi người anh em ngồi cưới giải thi đấu làm sao báo danh trương hạo xuất ra một tờ bảng biểu đưa tới lữ hào trước mặt ghi xuống tin tức là được chúng ta sẽ tiến hành xét duyệt được rồi lữ hào chui điền tin tức một bên trương hạo cũng không ý ở giữa thoáng nhìn trên màn hình điện thoại di động nhấp nô mưa đạn hắn cau lại lông mày nghiêm túc ngắm nhìn lữ hào nghi ngờ nói người anh em ngươi ở đây trực tiếp sao cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt lữ hào vừa vặn điền xong tin tức hắn nhẹ nhàng t h ắ bút hướng về phía trương hạo lộ ra một cái tiêu sái tiêu dùng ta là lữ hào đừng rêu dao ta không muốn bị quá nhiều người biết rõ trương hạo p h ả n g phất giống như gật đầu n g u y ê n lai、like、ngươi chính là cái kia tại c ú t gió lớn lúc đánh cờ t h u a vừa sáng sớm trên đường chạy trần trồn dẫn chương trình lữ hào không sai là ta kênh trực tiếp mưa đạn nhanh chóng nhấp đ ô dẫn chương trình coi là đụng phải bạn trên mạng có thể t r c n g b ư ớ c kết quả gặp thống kích trên đường cái chạy trần trồn sự tích huy hoàng sẽ v i n h viễn l à c ấ n tại dẫn chương trình trực tiếp kiếp sống bên trong cái này bạn trên mạng e g cũng quá thấp đi loại sự tình này có thể làm lấy người trong cuộc nói sao bất quá ta thích nghe xin nhiều nói trương hạo nghiêm túc ước lượng lữ hào một phen trận dùng tràn đầy cảm khái ngựa khi nói ngươi là ta bội ph lữ hào s ứ n g sở ừng chẳng lẽ vị này bạn trên mạng lại tại có ý đồ xấu chuẩn bị trêu đ ù a bản thân có thể trương hạo ánh mắt chân thành biểu lộ chân thành tha thiết trong giọng nói tràn đầy khâm phục ngươi có thể đón tất cả mọi người chế g ê u cùng chế nạo hoàn thành đánh cược nội dung ngươi có thể b ư ớ c lên lạnh leo gió rét tại trên đường cái chạy trần truồng ngươi có thể lấy được thành tựu như vậy cái này đều không thể rời đi một viên cường đại nội tâm nói đến đây trương hạo b n g xuống đôi mắt có chút thở dài đáng tiếc ta không giống ngươi ưu tú như vậy không có một viên cường đại nội tâm không có trực diện hết thể gặp chắc chờ g i khí da mặt của ta quá mỏng Vâng vâng dạ dạ. t ạ lữ hào nhìn i đều v thẳng trước mắt trương hạo ánh mắt sáng rực trong mắt lộ ra nồng nặc khát vọng huynh nệ gia nhập ta đoàn đội đi ngươi như thế hiểu ta hai chúng ta một đợt phối hợp nhất định có thể xông ra một mảnh mới thiết niệm Đối m ặ trương Lữ Hảo thịnh tình t mời, hạo đ ầ u nhưng t a c ò nhiên có bản t â n g Lữ mừng lên lên, đầu n khoát khoát có có hắn nhìn thẳng ống kính nhai răng cười một tiếng ta trước mắt tại kinh doanh thôn tuyên hòa vận may nông gia nhạc hoan nên các bằng hữu tới chơi nhà nghe thế đột nhiên xuất hiện một câu lữ hào nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu sưng sờ ở tại chỗ qua hồi lâu hắn lúc này mới hướng t r ư ơ n g hạo dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ngựa khí phức tạp người anh em người ngựa bức hắn lần này thật thành tên hề rồi rời đi chỗ làm việc thời điểm lữ hào còn tại dư vị lần này tiết mục hiệu quả kéo căng gặp nhau lắc đầu đáng tiếc nhân tài như vậy đích xác hẳn là gia nhập chúng ta đoàn đội dừng một chút hắn phi tốc lắc đầu không đúng gia nhập chúng ta đoàn đội xem như mai một tài năng của hắn hắn hẳn là bản thân mở trực tiếp đúng các minh đệ hắn nói được lắm vận nông gia nhạc ghi nhớ sao về sau có huynh đệ đến thôn tuyên hòa có thể thể nghiệm bên dưới một đường cùng đám dân mạng nói chuyện phiếm lữ hào trong bất chi bất giác rời đi đường phố chính ngược lại đi đến một đầu tiểu lộ tiểu lộ cuối cùng đứng thẳng lấy một cái một bài trần cố vấn nông trường hướng lần này đi thật thân mật lữ hào nói thầm một tiếng bước chân thuận một bài chỉ dẫn phương hướng một đường hướng về phía trước chẳng được bao lâu một tòa chiếm diện tích khá lớn nông trường xâm nhập ánh mắt lữ hào nhớ lại đưa tin nội dung vì kênh trực tiếp đám dân mạng giới thiệu sơ lược phía trước chính là trần cố vấn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt nông trường đừng nhìn tòa này nông trường nhìn như bình thường không có gì lạ các ngươi biết chưa trần cố vẫn không chỉ có là cúp gió lớn q u a n quân càng là dương danh đông hoàng thiên tài nghiên cứu viên hắn đã nghiên cứu ra mấy cái tiến g i a điều kiện ngoài ra trần cố vẫn còn am hiểu bồi dưỡng linh thực nghe nói trong nông trại trồng rất nhiều chân quý linh thực nếu có cơ hội lời nói ta mang các huynh đệ nhóm tận mắt nhìn một cái bất quá khi vụ gấp làm u ố n biện pháp tiến vào nông trường lữ hào đột nhiên cười hắc hắc bất quá lấy dẫn chương trình thân phận của ta tiến vào nông trường không khó làm a đi về phía trước mấy phút lữ hào cuối cùng đi tới nông trường đại môn đưa mắt hướng về phía trước đã có mấy cái ngự thú sư tụ tập tại cửa ra vào lữ hào lông mày không khỏi đều là đến thăm hỏi trần cố vấn xét thấy tình huống kỳ quái lữ hào ngay lập tức cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn giơ điện thoại di động lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chuẩn bị trước quan sát một trận phía trước n h ấ t n g ự thú sư đột nhiên đi thẳng về phía trước hắn đi tới thủ đại môn chuột đất đầu thép trước mặt sắc mặt ngưng trọng tiền bối ta chuẩn bị xong dắt nhóc đầu s ắ t mở ra hình n ử a vòng tròn màu cam đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt n g ự thú sư một phen nhẹ nhàng gật đầu nhìn thấy một mặt này lữ hào mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc ta nhớ được trong đưa tin nói qua trần cố vấn nông trường đích sắc có một con chuột đất đầu thép phụ trách trông coi đại môn chẳng lẽ tiến vào nông trường cần trước trưng cầu đồng ý của nó sao dù không rõ ràng cho lắm lữ hào vẫn chầm xuống lòng yên tĩnh yên lặng nhìn nhìn đã thấy vị này không biết tên ngự thú sư thở phào một hơi ngưng trọng biểu lộ phảng phất đang đối mặt cực kỳ hung ác kinh khủng m á n h thú cái này khiến lữ hào không khỏi nói thầm một câu áp lực lớn như thế sao、trần. vị này ngự thú sư mở hai mắt ra trước người hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận một con ngân giáp bọ ngựa bao khỏa sắc bén bạch mang dần dần xuất hiện há là hấp dẫn sùng thú ngân giáp trải qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện lữ hào sâu hơn đối các loại s ủ n g thú hiểu rõ không chút nghĩ ngợi nói ngân giáp bọ ngựa am hiểu công phạt trước người lợi nhận là vẫn lấy làm t i ê u ngạo vũ khí đủ để tồi sơn đá gãy cái này ngân giáp bọ ngựa sát ngoài sắc thái mỹ lệ ánh mắt lăng lệ như lợi nhận hắn ngự thú sư hiển nhiên đem bồi dưỡng được rất không tệ làm lữ hào nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa thẳng tắp hướng về chuột đất đầu thép phóng đi đầu tiên là xương sở sau đó kinh ngạc nói chẳng lẽ muốn, muốn đi vào nông trường nhất định phải đánh thăng cái này chuột đất đầu thép nô、no, cái này ngân giáp bọ ngựa khí thế không tầm th lữ hào trơ mắt nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa thẳng tắp hướng về hậu phương bay ngược sau một lúc lâu trùng điệp té ngã trên đất lữ hào cúi đầu xem xét có thể rõ ràng nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa phần bụng hiện ra một đạo thật dài vết thương t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chiến đấu cái này liền kết thúc c h t đất đầu thép ra chiêu sao hắn vừa mới còn tại phân tích hai con sùng thú y ưu khuyết thế không nghĩ tới trong nháy mắt ngân giáp bọ ngựa đã bại trận vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì nồng nặc nghi hoặc tràn ngập n h o ặ c hắn nhìn quanh hai bên đã thấy cái khác ngự thú sư nhóm đều là một bộ là làm đỉnh cấp dẫn chương trình lữ hào nháy mắt phát giác được tràn đầy tiết mục hiệu quả hắn đem ống kính nhắm ngay chuột đất đầu thép nhỏ giọng thầm thì nói ra hỏa này giống như có chút lợi hại chúng ta chưa quan sát một hồi chờ chút đi khiêu trên nó k ê n h trực tiếp lập tức đẩy bình phong chất vấn chỉ bằng dẫn chương trình thực lực đ ừ n g đi ta nghe nói người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đây chính là trần cố vấn sùng thú Trông thấy đẩy bình phong mưa đạn, lữ hào cứng cổ, không Hào phục đẩy mưa Lữ cổ, miệ vị thứ hai ngự thú sư đứng ra hướng về phía trước hắn nhìn qua mang đến m á n h liệt cảm giác gáp bách c h u ộ t đất đầu thép hít sâu m ộ t hơi hai tay ô m q u y ề nói n tiền bối xin chỉ giáo giắc nhóc đầu s ắ t nhắm hai mắt sắc bén s o n g nhận tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên đứng thẳng tư thế l ỏ n g lòng lẻo lẻo tựa hồ toàn thân đều là sơ hở nhưng chính là bộ này nhẹ như mây gió bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều nhất thời hoảng hốt phản p h ấ t gặp được thế ngoại cao nhân lữ hào dùng sức lắc lắc đầu ném rơi suy nghĩ lung tùng hết sức chuyên trú nhìn về phía phía trước một trận kịch chiến đang nổi lên vị này ngự thú sư chỗ phái ra sùng thú là sơn nhạ cực kỳ am hiểu h p ò người, người, người khoác hạng nặng áo giáp hình thể khổng lồ sơn nhạc cự tê nện bước chắc lịch bộ pháp chậm rãi tới gần chuột đất đầu thép đợi đến cả hai khoảng cách tương đối tiếp cận về sau nó ngừng chân không tiến trong cổ thở ra tiếng thở hào hẹn sơn nhạc cự tê địa đạp sơn nhạc cự tê ngự thú sư đôi mắt lóe lên suy nghĩ tùy theo hiện lên giống nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng giống sơn nhạc cự tê nâng lên chân trước trùng điệp g i ấ m đ ạ p mặt đất một c ú kinh khủng sóng xung kích từ thân hình khổng lồ đột nhiên bộc phát doanh kích mặt đất đ ộ t nhiên nhấc lên sóng xung kích hiện hình quá khuyết tán sơn nhạc cự tê quanh th chương 289, phát rộ trần cố vấn ba chương 289, phát rộ trần cố vấn ba cùng lúc đó sóng xung kích chấn động đến từng khối đá vụn vẩy ra mà lên hướng chuột đất đầu thép kích xạ mà tới tập trung tinh thần lữ hảo trận to hai mắt nghiêm túc quan sát chuột đất đầu thép ứng đối chuẩn bị nhờ vào đó tìm tới cái sau sơ hở có thể chuột đất đầu thép ứng đối phương thức để lữ hảo tại chỗ s ư ớ n g sờ ở tại chỗ giắc đối mặt vỡ ra khe danh cùng đánh tới đá vụn chuột đất đầu thép thậm chí không có mở hai mắt ra nó lặng im đứng tại chỗ gió nhẹ quét hiện ra kim loại ánh sáng nhạt thân thể、Sắc、mặt nó phi thường bình tĩnh tựa hồ không biết nguy hiểm đã lặng yên tiếp cận làm trước người mặt đất nước ra một máy mắt chốt u đất đầu thép đột một mở hai mắt ra lăng lệ chi quàng từ đó bộc phát giắc nhóc đầu sắt tiếng kêu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nó nhẹ nhàng nhảy lên đồng thời vung vẩy trước người lợi nhận giờ k h ắ c này nhóc đầu sắt tránh được nước ra mặt đất vung ra lợi nhận trong chớp mắt liền nhấc lên một đạo thực thể hóa lăng lệ l ê n h quang cái này đạo l ê n h quang cất g i ấ u nhóc đầu sắt hàng ngày hàng đêm khổ luyện thành quả cất dấu hàng ngàn hàng vạn lần bổ chém tảng đá lớn tâm đắc luận g a o thép không có một con sùng thú có thể thắng được nhóc đầu sắt lãnh quang ngang nhiên bổ ra một đường càn quét mạnh mẽ sóng khí đột nhiên c ạ o hướng sơn nhạc cự t ê giống sơn nhạc cự t ê c h ừ n g c h ừ n g nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh quang lôi quân sóng khí tới nó ý đồ t r ố n g tránh có thể bắt nguồn từ nội tâm mãnh liệt cảm giác sợ hãi lại làm cho nó ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ tứ chi cứng đ ở hai mắt thất thần lãnh quang đầu tiên là b ổ trúng đầu của nó sóng khí tùy theo lật tung thân thể nó đông đưa mắt hướng về phía trước hình thể khổng lồ sơn nhạc cự t ê đã nằm dạp trên mặt đất hai mắt nhắm nghỉa lâm vào hôn mê lữ hào lâm vào sâu đậm trầm mặc qua hồi lâu hơi có v ta có thể từ bỏ khiêu chiến sao kênh trực tiếp khoảnh khắc sôi trào ngươi nói cho ta biết hắn đây mẹ là chuột đất đầu thép đây là đại kiếm hào a trần cố vẫn không khỏi quá phát rổ để một con tam giai chuột đất đầu thép thủ vệ nhà ta lưu vân tức đều so dẫn chương trình có đảm lượng từng đầu trào phúng bản thân mưa đạn liên tiếp xuất hiện lữ hào sắc mặt cấp tốc biến ảo cuối cùng cắn răng nói t ố t ta liền không tin tứ tý diệp vượn cùng nó không có lực đánh một trận lữ hào sùng thú là một con mộc hệ tứ tý diệp vượn tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tinh anh lực lớn vô cùng trải qua lữ hào tiện giấy năng lực tứ tí diệp vượn phẩm chất đã tăng lên đến thống lĩnh đồng thời tiếp cận tam dài thực lực mặc dù còn kém rất rất xa chuột đất đầu thép tổng không đến mức bị một kích miểu s á t ta cái này hẳn là mất mặt nửa phút sau lữ hào nhìn qua tựa như ven đường kiến bị một kích miểu s á t tứ tí diệp vượn nửa q u ỳ tại nó bên người thanh â m bên trong sen lẫn một tia giọng nghẹn nào g ồ ồ ồ ta tứ tí diệp vượn à, ta có lỗi với người à. lữ hào một bên gào khóc một bên dùng khỏe mắt liếc qua trộm liếc mưa đạn nhìn thấy kênh trực tiếp nhiệt độ tăng vọn hắn khóc đến càng thêm ra xước người gặp thương tâm người nghe rơi lệ một bên ng nhất thời im lặng có người đi qua vô vô lữ hào bả vai người anh em đừng quá thương tâm bị chuột đất đầu thép một kích miểu sắt cũng không phải là mất mặt sự tình ta ở đây đợi gần một tuần còn không có nhìn thấy có thể chống được chuột đất đầu thép một kích sùng thú lữ hào không nói chỉ là một vị khóc giống giấc lữ hào phản ứng gây nên nhóc đầu sắt chú ý nó nhàn nhạt liếc mắt lữ hào lắc đầu nó lần đầu nhìn thấy tâm lý tố chất như thế sai k h á c ngự thú sư vậy mà có thể bị bản thân đánh khóc nhưng tiếp tục thế tất sẽ đối với nông trường tạo thành ảnh hưởng bất lợi giấc đầu sắt bất đắt dĩ đành phải quay người nhìn về phía nông trại nội bộ Một linh chuột một nhà nguyên bản ngay tại có chút hăng hái quan sát nhóc đầu sắt đối chiến, đ ỗ n g nhiên nhìn thấy biến cố này đều là s ư ơ n g sở. Hugh nhưng khi mặt sẹo chuột nên tiếp nhóc đầu sắt q ă n g tới xin giúp đỡ ánh mắt lập tức ngẩng đầu đỡ ngực hai mắt nở rộ trước đó chưa từng có hưng phấn quan mang đây là tới từ nhóc đầu sắt tiền bối xin giúp đỡ trong nông trại sở hữu sùng thú đều tin tưởng cùng nhóc đầu sắt tiền bối giao hào tầm quan trọng làm chủ nông trường mang theo đại tỷ đầu bọn chúng rời đi nhóc đầu sắt tiền bối chính là nông trường tối cờ giả đến như cái khác tiền bối Chân chân một lát h á i ngoài dương bên sau trần t n bên trong. có cùng nhóc thể sắt tiền tạo hệ, quan bản đầu bối mối liên đẩy ra nông trường đại môn họ hét loạn cào cào hình tượng đập vào mi mắt mấy vị ngự thú sư chính vây quanh một cái thấp g ầ y lùn g ầ y nam tử nhìn kỹ người này vậy mà tại trực tiếp trần uyên n g ứ n mày đã xảy ra chuyện gì làm trần uyên thanh âm truyền vào bên hai lữ hào nháy mắt thu liêm t h ầ n sắc hắn đứng người lên mặt hướng trần uyên đưa tay phải ra biểu lộ nghiêm túc trần c ố vấn cựu ngưỡng đại danh trần uyên xứng sở ngươi là chờ mang theo lữ hào tiến vào nông trường trần uyên cuối cùng làm rõ ràng chuyện đã xảy ra khi thật hắn đ ố i trước mắt vị này nhiệt độ cực cao dẫn chương trình có chỗ ấn tượng người này từng bởi vì chính mình thua trận nhiều cái đánh cực nhưng chưa hề từ bỏ tại kênh trực tiếp cùng xã giao trong bình đài nói khoác bản thân cũng cho là mình nhất định có thể trở thành quá quân xem như một vị f a n hâm mộ dẫn chương trình nhưng lữ h ả o chính mở ra trực tiếp mấy vạn tên bạn trên mạng giờ này khắp này chính thông qua trực tiếp quan sát nông trại nội bộ hết thảy trần uyên cũng không hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh đám f a n hâm mộ tụ tập tại nông trường bên ngoài cũng không đáng kể nhưng một khi đối nội bộ sinh ra hứng thú quay dối sẽ theo nhau mà tới h ắ n k ẽ nhữu mày nghiênh đầu nhìn về phía lữ hào cái sau tựa hồ liếc thấy xuyên trần uyên tâm tư hướng về phía ống kính cười hắc hắc các minh đ ệ dẫn chương trình thân thể đột nhiên có chút không thoải mái chờ một lúc thấy dứt lời hắn không nhìn đ ầ y bình phong dấu chấm hỏi trực tiếp đóng lại kênh trực tiếp trần uyên nhất thời ngạc nhiên nhưng lại âm thầm cảm khái trách không được lữ hào có thể trở thành dẫn chương trình lớn mang theo lữ hào quan sát nông trường từng cái địa phương lữ hào đối từng cây từng cây cao lớn đứng thẳng linh thực cảm thấy nồng đậm h i u kỳ nhưng lại hỏi ra hoang mang thật lâu vấn đề trần cố vấn nghe nói trong nông trại nuôi rất nhiều sùng thú sẽ không đều cùng thủ vệ chuột đất đầu thép mạnh như nhau a trần u mạnh nhất mới có tư cách thủ vệ lữ hào ám đạo quả là thế cũng đúng những n à y sùng thú đều không bị trần cố v ấ n khế ước làm sao có thể đều giống như chuột đất đầu thép mạnh đột nhiên kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào bên hai lữ hào quay đầu nhìn lại nhìn thấy một con chân chân vị chính cùng điện điện phi miêu kích tình đ ố i chiến lóa mắt điện mang l ớ p lóe vành trướng dòng nước c n a u ợ n trong lúc nhất thời năng lượng sóng ánh sáng phát tiết buộc phát ra tam giai thực lực sóng xung kích lữ hào yên lặng nhìn về phía thương thế khôi phục tứ tý diệp vợn trong mắt ý vị không cần nói cũng biết ngươi có thể đánh thắng bọn chúng sao tứ tý diệp vợn rụt cổ một cái lữ hào l Trưng 290, ai một ớ i là n n ô ư n g nhất 290, ai mới lữ à nông trường đệ nhất sùng thú? 1. Chương 290, ai mới là nông trường đệ l hào viếng thăm cũng không có duy trì quá dài thời gian h ã n tại trần nguyên dẫn dắt đi đơn giản tham quan nội bộ các khu vực cũng hướng trần nguyên biểu thị ngưỡng mộ chi tình về sau rất nhanh rời đi viếng thăm trần cố vẫn chỉ là thuận tiện sự t ì n h hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bắt đầu hoang dã sinh tồn kiêu chiến rời đi nông trường lữ hào háng dọn một cái một lần nữa mở ra trực tiếp các n i ê n đệ ta hiện tại đã từ trần cố vấn nông trường đi ra tiếp xuống chính là lần này trực tiếp màn kịch quan trọng hoang dã sinh tồn kiêu chiến ở sau đó ba ngày thời gian bên trong dẫn chương trình đem toàn phương vị biểu hiện ra như thế nào tại không có bất kỳ cái gì sinh tồn vật liệu tình huống dưới tại tần l ĩ n h bên trong sinh tồn khả quan chúng nhóm đối lữ hào phát biểu cũng không mua đơn hào hào soát bình phong dẫn chương trình ăn một mình trần cô vẫn nông trại nội bộ rốt cuộc là dạng gì dẫn chương trình có thể hay không nói một chút vội chết ta nhìn qua r ầ m rạp chẳng chịt mưa đạn lữ hào ngay lập tức không có trả lời mà là quay đầu ngắm nhìn từ từ đi xa nông trường tràn đầy cảm khái thanh em dần dần vang lên đây là ta gặp qua bất khả tư nghị nhất nông trường dưng một chút hắn chậm rãi lên tiếng các ngươi không cách nào tưởng tượng bên trong là như thế nào ta cũng vô pháp dùng chính xác ngôn ngữ miêu tả tóm lại phi thường không thể tưởng tượng nổi phi thường khó có thể tin dẫn chương trình nói hồi lâu tất cả đều là nói nhảm có thể nói hay không điểm hữu dụng nội dung thật nghĩ dùng hỏa văn xả cái đuôi hung hăng rút dẫn chương trình c á i mông n g ư ờ i không thích hợp vì cái gì không hút ta sao nhìn thấy phản ứng kịch liệt mưa đạn lữ hào vẫn không có lộ ra nông trại nội bộ tương quan tình huống ngược lại cười hắc hắc nếu có bằng hưu muốn biết rõ ràng nông trại nội bộ tình huống vậy liền đến thôn viên hòa đi hắn dội ra ngón tay xa xa chỉ hướng trông coi đại môn chuột đất đầu thép khoe môi k h ẽ nhuyết chỉ cần có thể chiến thăng cái này bình thường không có gì l ạ chuột đất đầu thép liền có thể thông qua trần cố vấn khảo nghiệm nông trường đại môn đem vị ngươi mở ra đúng rồi nói đến đây lữ hào mặt to đột nhiên xích lại gần ố n g k í n h cái này chuột đất đầu thép thủ đoạn hơi có một chút chút t h u n g t à n nhớ được mang đủ chữa trị phun s ư ơ n g làm trần uyên đưa mắt nhìn lữ hào rời đi nông trường hắn một lần nữa trở lại trong sân đây là từ vân tỉnh trở về ngày đầu tiên tại phổ đạt tuyết sơn trần uyên thành công ngăn cản nổi giận khung vũ xương phong gây nên tai nạn lại mang tân tinh hội thành viên trở lại tập sự bộ. cuối cùng kết thúc lận đận vân t ỉ n h hành trình tại sự kiện cuối cùng khung vũ xương phong một lần nữa trở lại núi tuyết c h i đ ỉ n h lại bắt đầu lại từ đầu rất dài t h ủ vững vì p h o n g ngừa lần nữa xuất hiện cùng loại sự cố tập sự bộ sử dụng thủ đoạn đặc thù mọi thời tiết giám thị khung vũ xương phong nhất cử nhất động bảo đảm nó không còn bị người xấu để mắt tới tiến tới lâm vào nổi giận trạng thái đến như lâm tiêu bạo thú nó lại lần nữa biến thành p h ổ đạt tuyết sơn ngụy thiên không bá chủ khung vũ xương phong cao cao nghỉ lại tại bầu trời vẹn vẹn xuất hiện tại nhật chiếu kim sơn lúc bình thường căn bản sẽ không để ý tới cái khác sừng thú cứ như vậy lớp tiêu bạo thú liền trở thành ý nghĩa thực tế bên trên thiên không bá chủ đến như bốc lên c h ỉ n h khởi sự đ o a n tính chất ác liệt tân tinh hội các thành viên tất cả đều đạt được khác biệt trình độ trừng phạt bởi vì lần này bắt được một tên cán bộ mấy vị thành viên thông niên cùng phổ thông thành viên cũng thành công ngăn cản âm mưu của bọn hắn thứ bốn tiểu tổ cùng thứ chín tiểu tổ tất cả đều đạt được khen ngợi cũng đạt được một bút phong phú vật chất ban thường cứ như vậy cuối cùng tiêu trừ thứ bốn tiểu tổ nhiệm vụ lần trước thất bại mang đến ảnh hướng trái chiều để sở hữu thành viên không cần mỗi ngày lo sợ bất an sinh sống ở khả năng bị sa thải lo nghĩ bên trong ngoài ra trần l u y ê n đám người đồng dạng đạt được ban thưởng tập sự bộ cùng hiệp hội ngự thú sư cùng hưởng lần này sự kiện bọn hắn bởi vậy đạt được một bút điểm cống hiến ban thưởng cũng bị vân tỉnh hiệp hội ngự thú sư trao tặng một viên kỷ niệm huy chương cái này huy chương chất tinh xảo phía trên còn viết một hàng chữ nhỏ xin đại biểu vân tỉnh hiệp hội ngự thú sư hướng trần l u y ê n tiên sinh gửi đến cao quý nhất lòng biết ơn rời đi phổ đạt tuyết sơn về sau trần u y ệ n đám người trở lại thành phố lc nghỉ ngơi hai ngày sau đó ở hôm nay buổi sáng trở lại thôn tuyên hòa lần này ra cửa hao phí gần một tuần trong kế hoạch vốn là nhẹ n h ó n nhàn nhãng ngh kết quả bởi vì tân tinh hội đột nhiên xuất hiện liên lụy ra một đống lớn chuyện p h i ệ t thái cũng may kết quả cuối cùng làm người vừa lòng sở hữu tân tinh hội thành viên đều bị bắt coca cũng thành công tiến giai đến thần tinh phẩm chất cứ như vậy nông trường chỉnh thể lực lượng đạt được tăng cường mạnh trong nông trại mạnh nhất sùng thú vẫn là xa xa dẫn trước đại tỷ đầu nó trước hết nhất đột phá đến t ă n giai cường trước hết nhất đột phá đến thần tinh phẩm chất trước mắt đã hướng tứ giai thực lực khởi s ư ớ n g x u n g kích đại tỷ đầu địa vị không thể dung chuyển nhưng tiến giai sau coca cũng không cho rằng như vậy một khi tiến giai coca thực lực đạt được bay vọt về chất không chỉ có nắm giữ hai cái kỹ năng sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều chiếm được tăng lên đồng thời nắm giữ có thể cùng đại tỷ đầu chân c h i n h chống lại năng lực phi hành đầy đủ bản thân thiếu hụt coca chiến ý giặt rào lại thêm mình ở trước mấy ngày chiến thắng thiên không bá chủ không vũ sức phóng hiện nay nó có lòng tin chiến thắng đốn l ử a đoạt lại nông trường đệ nhất sùng thú bảo t o ọ n xếp tại đốn l ử a cùng coca phía dưới thì là song sinh hoa thiếp tiểu gia hỏa chăm chỉ khắc khổ một thân độc hệ kỹ năng đã luyện tập đến lô hỏa thuần thanh thậm chí để đốn lựa cùng coca đau đầu bọn chúng cũng không e ngại tại kịch liệt năng lượng trong đụng chạm đổ xuống. Cũng r ấ trừ lo lắng thân t cái này ba tên tiểu gia hỏa nông trường sùng thú xếp hạng như sau nhóc đầu sắt i điện điện chân chân đầu đầu một một tại một đám sùng thú bên trong thực lực đột xuất chứng cứ rõ ràng ưu thế bên ngoài điện điện phim yêu chân chân vịt cùng lạc vẫn giác thú thực lực không kém bao nhiêu bọn chúng lẫn nhau k h ắ t chế lẫn nhau rất khó phân ra chân chính thắng bại đến như đậu đậu kê một tổ thực lực lơ lửng không cố định đậu đậu kê hạn chót cực thấp nhưng khi con non nhóm gặp được nguy hiểm nó thậm chí có thể ngắn ngủi b ộ t phát ra đủ để sánh vai nhóc đầu s á t thực lực đáng sợ kia ẩn chứa nồng đậm tình thương của mẹ đậu đậu xung kích thậm chí để có ca kinh hãi h a chương 290, ai mới là nông trường đệ nhất sùng thú hai chương 290, ai mới là nông trường đệ nhất sùng thú hai kỳ thật thời gian dài như vậy quá khứ đậu đậu kê con non nhóm sớm đã phát d ụ c thành thục có thể bọn chúng vẫn cùng con non thời kỳ một dạng cả ngày hấp tấp đi theo đậu kê sau l ư n g tại trong nông trại toàn bộ một linh chuật một nhà thực lực cũng rất kỳ quái. hai con nhỏ mộc linh chuột cùng mộc linh chuột mụ mụ trừ có thể thôi hóa linh thực chiến lược cơ hồ là không ngược lại là mặt sẹo chuột tựa hồ ẩn tàng tự sâu nhìn như thực lực bình thường không có gì lạ kỳ thực ngẫu nhiên có thể buộc phát ra đáng sợ khí t ứ c nhưng mộc linh chuột một nhà cần cụ chăm chỉ chịu mệt nhọc ngày thường không chỉ có chân thật thôi hóa linh thực càng ôm đ ồ m nông trường công tác vệ sinh trần n g uyên cũng sẽ không để ý tới mặt sẹo chuột chỗ đặc thù thích cẩn giấu thực lực không quan hệ dù sao tại nhóc đầu sắt trấn thủ trong nông trại lật không nổi bọc nước mà trần uyên từ phổ đạt tuyết sơn mang về sập giải không hề nghi ngờ trở thành thực lực yếu nhất nông trường thành viên. trần u y ê n quay đầu nhìn lại sài đang gắt gao ghé vào coca bên người t r ợ n to hai mắt quan sát nông trường các thành viên cực chiến vì kiểm nghiệm lũ tiểu gia hỏa khoảng thời gian này phải trăng huấn luyện lười biếng vừa về tới nông trường trần u y ê n liền để bọn chúng lẫn nhau đối chiến kiểm nghiệm huấn luyện thành quả làm nông trường mới nhất thành viên sài hết sức chăm chú quan sát các tiền bối cực chiến một lát sau cắc cạc, nhìn qua bị bản thân đánh bại lạc vẫn rất thú chân chân bị t há mồm thở dốc trên mặt lại lộ ra hơi có vẻ tươi cười đặc ý mệt chết v ị vịt, vịt a rồi cùng lần trước nông trường tranh tài không sai bịt lắm t h u đáng nhắc tới chính là ba tên tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá đến tam giai tăng lên trên diện rộng nông trường chỉnh thể lực lượng cứ như vậy coi như trần liên tạm thời rời đi nông trường cũng đầy đủ còn lại bốn cái tam giai sùng thú t h ỉ n h thể lực lượng có thể so sánh một cái cỡ lớn sùng thú t ộ p đàn nông trường thật sự là càng ngày càng tốt rồi trần n g u y ê n không khỏi cảm khái một tiếng hồi tưởng trước kia đối mặt bạo vân tức bảy quay dối cùng tuyết vân sói bảy báo thù lũ tiểu gia hỏa còn phải g ụ c hết phân chiến bản thân mỗi ngày đều phải gánh vác lo nông trường an n g uy có thể thời gian đ u n g dung trôi qua chỉnh thể lực lượng tăng vọt nông trường h o à n n ê n mỗi một con g i ã thu s ủ n g thu tộc đàn quấy dối đến như nhóc đầu s á t vội vàng trông coi lại môn không dành tham dự đám tiểu đồng bạn chơi đuổi đánh nhau ngao ngao mắt thấy đám tiểu đồng bạn chiến đấu toàn bộ kết thúc vẻ phải nằm dạp trên mặt đất coca bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía đốn lửa trực tiếp đi đến a coca khí thế dân trào ánh mắt thiêu đốt chiến ý xóa tung cái đuôi lay động ra khắt vọng đối chiến nhịp là lúc nên khiêu chiến đ ố lửa chứng minh có ca ta mới là chủ nhân làm c o ca trực tiếp hướng đại tỷ đầu đi đến tại chỗ lũ tiểu gia hỏa phản ứng không đồng nhất anh anh anh làm c o ca trung thành nhất tiểu đ ệ sài trước hết nhất phát ra góp phần trợ uy ngao ngao tiếng kêu gọi ngắn nhỏ cái đuôi giống như là n ở rộ bồ ù cơm anh hai mắt thật to nhìn thẳng c o ca bóng lưng c o ca tự cùng trong gió cứu trở về s p g i ả i một khắc kia trở đi sài đã xem c o ca nhận làm một đời lao đại sài mặc dù không rõ lao đại tại sao phải hướng đại tỷ đầu khởi s ư ớ n g k ê u chiến có thể nó ủng hộ vô điều kiện lao đại sở hữu quyết định lao đại làm nhất định là đúng điện, điện. nguyên bản không hưng thu lắm Chuẩn cây nhà trên ngủ ngon bị trở về nhà trên cây ngủ ngon điện điện phi miêu trong h ấ y này, ngáy một mặt này, mắt trừng lớn hai mắt không ngừng chuyển động tứ chi nhẹ nhàng man sát mặt đất hai mắt lấp loe ánh sáng trí tuệ nó hẳn là ủng hộ ai đây đại tỷ đầu vô địch xâm nhập lòng người nó thống trị bên dưới nông trường vững bước hướng tốt chưa hề xuất hiện nguy hiểm bởi vậy điện điện phi miêu mỗi ngày đều có thể ung dung nhàn nhàn ngủ ngon co ca lực lượng mới xuất hiện cũng là chuyện tốt nó không chừng có thể cho nông trường mang đến trước đó chưa từng có mới biến hóa điện điện suy tư một lát điện điện phi miêu cảm thấy mình thân là trong nông trại thông minh nhất thành viên không nên nhanh như vậy làm ra lựa chọn trước yên lặng theo dõi k ỳ biến xem ai trước lấy được ưu thế Các cạc.、So、nháy So su trong trong với vạn mắt bên ngàn vịt vịt đầu tiên là nên ngang đi đến một gốc cây quả viêm viêm trước mặt đặt mông ngồi xuống cũng dựa vào thân cây nghỉ ngơi sau đó ngước mắt nhìn chăm chú rằng có lẫn nhau đại tỷ đầu cùng coca chân chân vịt cũng không thèm để ý thắng thua chỉ cần không ảnh hưởng bản thân phơi thái dương an linh ngư ai làm cái này l a o đại đều có thể nghiêm túc tới nói chân chân vịt cùng coca quan hệ càng tốt hơn dù sao đốm l ử a tính tình lạnh nhạt xa xa dẫn trước thực lực cùng một tia không qua loa phong cách làm việc để những người khác lũ tiểu gia hỏa có chút sợ hãi ở chung lúc khó tránh khỏi giữ một khoảng cách có thể vô địch đại tỷ đầu sẽ công bằng đối đãi sở hữu nông trường thành、viên. sẽ không tư bảo vệ tốt bọn chúng đại tỷ đầu chính là treo móc ở nông trường không chung một vầng mặt trời và nóng chiếu d ọ i sở hữu cho nên chân chân vịt cảm thấy ai làm lão đại đều có thể đến như cái khác tiểu gia hỏa phản ứng không hoàn toàn giống nhau lạc vẫn giác thú chắc chắn đại tỷ đầu từ đầu đến cuối vô địch lấy được tiến bộ c ó c a tuyệt đối không phải hắn đối thủ đậu đậu kê một tổ thuần đang xem kịch từng cái phanh phẹt cánh ha ha ha d é o lên không ngừng làm nổi bật lên kịch chiến không khí hai con nhỏ mục linh chuột ý đ ồ xích lại gần q u a n chiến lại bị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mặt sẹo chuột lôi trở lại、Hưu. mặt sẹo chuột biết rõ trước mắt đang đứng ở nông trường quyền lực kết cấu dung chuyển thời kỳ một khi đứng sai đội liền sẽ gây nên vạn k i ế p bất phục đáng sợ hạ tràng bọn chúng tại trong nông trại luôn luôn như dẫm trên băng mỏng chú ý cẩn thận bây giờ lại không có tươi sáng do nét lập trường nhất định phải tận khả năng giảm bất tồn tại cảm thà rằng không làm vậy không muốn làm sai trước mắt bao người do có ca hướng đốn l ử a khởi s ư ớ n g khiêu chiến dần dần mở màn trần n g u y ê n vẫn chưa ngăn cản trận này thực chiến hán đồng dạng muốn biết có ca cùng đốn lựa thực lực bây giờ trên lệnh h u n g hồ thích hợp thực chiến luận bàn có trợ giút củng cố thực lực ngao ngao a tràn đầy tự tin c o ca cất bước hướng về phía trước d ậ m chân vào hư không tốc độ càng lúc càng nhanh qua trong dây lắt liền phi nước đại giữa không trung nương theo lấy lực uy hiếp mười phần tiếng gầm gư c o ca dẫn đầu sử dụng ra tâm linh c h ấ n nhiếp chuẩn bị cho đ ố m lửa một cái đột nhiên tập kích